t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám cấp độ sử thi thần thuật t i ê n thần trọng tài truyền thuyết tô t ấ n tử trong túi đeo lưng đem vừa rồi tại trong mật thất lấy được bốn bản sách vợ đem ra theo thứ tự là quang minh l i ệ t t r u y ệ n quang minh b ạ c kỷ quang minh anh hùng chuyện nói quang minh sứ giả liên sách nội dung cũng không cần xem chỉ từ tên sách bên trên tô t ấ n cũng biết cái này bốn bản sách đại thể nội dung là cái gì đơn giản chính là liên quan tới anh hùng sử thi chuyện ký cùng lịch sử tiến trình vật như vậy tô t ấ n không có tinh tế lật xem mỗi một q u y ể n sách mà là đang tìm trong thư tịch phiếu tên sách hoặc là bên trong thư tường kép bằng vào phá vọng tri nhãn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 đối với đơn thể địch nhân tạo thành 1.000, ma pháp vật lý công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân đến tiếp sau tạo thành thương tổn giảm bớt 50%, duy trì liên tục ba giây ngâm sướng thời gian 10, 2, giây thời gian cuộn đó h a trăm t giờ đồng hồ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá 33, không tiêu hao lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm đệ tứ thiên đường k h i ế n trách cấp độ sử thi thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán đệ tứ thiên đường h ư ảnh đối với địch nhân làm k h i ế n trách đối với 5 ă m n bên trong sở hữu địch nhân tạo thành một n phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian h a dây tiêu hao lớn nhất hp 50, không tiêu hao đệ thất thiên đường cứu rỗi cấp độ sử thi thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán đệ thất thiên đường h ư ảnh cứu rỗi chính mình khiến cho tự thân miễn dịch kế tiếp trong vòng năm giây gặp sở hữu thương tổn thuấn phát hình pháp thuật tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá năm mươi không tiêu hao thánh quang tản g n dương chuyển kỳ cấp thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán một mảnh bao phụ thiên địa t h á n h quang sử dụng một trong phạm vi tất cả sinh vật khôi phục sáu mươi lớn nhất hp ngâm sướng thời gian mười hai dây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá sáu mươi sáu không tiêu hao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 tô tẫn hiện tại nắm giữ cấm chú cùng thần thuật số lượng cộng lại có ước chừng tám cái chỉ cần lại học được hai cái cấm kỵ pháp sư cái này danh sưng sẽ thăng cấp đáng tiếc vô hạn hỏa lực thăng cấp điều kiện cần chính là cấm chú mà không phải thần thuật tô tẫn l ắ t đầu nói thầm một tiếng đáng tiếc vô hạn hỏa lực lên tới cấp tiếp theo điều kiện hắn vẫn nhớ kỹ ngoại trừ chặn đánh giết một con cấp độ sử thi lính chủ ở ngoài còn cần tô tẫn nắm giữ nhất chiêu cấp độ sử thi cấm chú cùng một cái chư thần danh sách nếu như vô hạn hỏa lực có thể sớm ngày đến mã cấp cũng chính là không làm lệnh không ngâm sướng làm phép trình độ như vậy tô tẫn thậm chí có lòng tin lấy phạm nhân chi khu chống lại thần đ ê chỉ chẳng qua trước mắt tô tẫn liền chư thần danh sách là vật gì cũng không có hiểu rõ vô hạn hỏa lực lên tới cấp tiếp theo đường thoạt nhìn thập phần dài dàn giặc tô tẫn lắc đầu đem trong đầu bay tán loạn tâm tư v a n g ra ngoài bây giờ cách bộ thứ hai ờ l cờ hcám tinh linh mở ra còn lại mấy phút tô tẫn dự định đang ở x í lộ đế đô bên ngoài hậu chờ đ ợ i hc cám tinh linh quân đoàn xâm lấn sau đó thừa dịp loạn thu đại lượng điểm cống hiến thu hoạch chỗ tốt lớn nhất thừa dịp cái này mấy phút tô tẫn muốn đăng nhập chư thần lê minh quan phương diễn đàn đi xem người chơi nhóm đối với bộ thứ bất quá đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh em đột ngột ở tô t ấ n vang lên bên thai hệ thống xét thấy người chơi cùng quang minh chi thần vịn xen chiến đến thế hòa đồng thời quá trình chiến đấu bị vượt lên trước mười vạn trở lên dân chúng thấy người chơi chuyển thuyết độ một chuyển thuyết độ một tô t ấ n nghe vậy không khỏi đồng tử mạnh đến c o rút lại tiên văn từng nói qua cấp độ sử thi thăng cấp truyền thuyết cấp điều kiện một trong chính là sở hữu năm điểm chuyển thuyết độ bất quá tô t ấ n lúc trước chỉ hiểu rõ đến tham dự lịch sử đại sự kiện có thể thu được chuyển thuyết độ hoàn toàn không biết còn có loại này phương thức có thể thu được chuyển thuyết độ k h i p sợ hơn tô tẫn trong lòng càng nhiều hơn chính là mừng như mỗi nắm giữ một cái cấp độ truyền thuyết danh s ư ơ n g liền có thể thu được một điểm truyền thuyết độ tô t ấ n sở hữu lịch sử nhân chứng cùng thấy thần giả hai cái cấp độ truyền thuyết danh s ư ơ n g cộng thêm phía trước bây giờ được điểm này truyền thuyết độ tô t ấ n bây giờ truyền thuyết độ là ba giờ khoảng cách cấp độ sử thi thăng cấp cấp độ truyền thuyết cần năm điểm cũng chỉ kém hai điểm mà thôi nếu như ta không có đoán sai lần này có thể thu được truyền thuyết độ then chốt cũng là bởi vì đối thủ của ta là quang minh chi thần vincents đồng thời chiến đấu kết quả còn chưa phải là bại trận mà là thế hòa vượt lên trước mười vạn người nở tờ cờ dân chúng chứng kiến cũng không phải là then chốt b mấy đạo gợi ế t r ý của hệ thống thanh nhân ở chư thần lê minh sở hữu người chơi vang lên bên hai bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc cám tinh linh mở ra chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ộ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 ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn già vang lên bên t hai như cùng đi mặt hồ bình tĩnh ném vào một viên to lớn hòn đá văng khắp nơi bọn nước có chừng đến mấy mét cao xôn xao toàn bộ chư thần nhất thời s ô i trào lên chờ một tuần bộ thứ hai giờ lở cờ rốt cuộc đã tới ta đại đ a u phi ta đại kiếm sớm đã đói khát khó nhịt không xong chúng ta đoàn người ta nói ngày hôm nay đi ra ngoài canh năm ú t sấp không được phải để cho bọn họ mau nhanh lọ d ì n các huynh đệ sông liền xong chuyện bất quá cảm giác lần này giờ lở cờ cùng lần trước có chút phân biệt thế giới bất đâu còn có phó bản đâu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 Vô số người chư ơ i g ọ thần lê minh quan phương trên diễn đàn lần thứ hai xuất hiện một lớp thảo luận tô tận thực lực dạy sóng đuối với mới giờ lờ cờ thảo luận bởi vì quyết thiếu tin tức duy c ớ sở dĩ cũng chẳng có bao nhiêu người thảo luận đại bộ phận người chơi cũng không có ý thức được một hồi hai nạn gần hàng lâm bên kia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 ta muốn làm là kế tiếp xi、si、lộ tự vệ chiến trung thu hoạch thật nhiều điểm cống hiến nghĩ tới đây t ô tận ánh mắt đông lại một cái hắn nhớ ký ở kiếp trước mạc mạc không khóc lấy hơn bốn vạn điểm cống hiến hái được công văn bảng đầu bảng cuối cùng lấy được thưởng cho là một bảng cấp độ sử thi căm chú huyền có thể hủy diệt cứ việc giờ lờ cờ trước giờ hơn nửa năm mở ra nhưng lúc này t ô tận thực lực so với thời kỳ tột cùng mạc mạc không khóc đều yếu không được vài phần cái này không từ làm cho t ô t ậ n có chút chờ mong hắn có thể thu được tưởng t ư g ì hơn bốn vạn điểm cống hiến có thể có được một bảng cấp độ sử thi căm chú nếu như số này theo phá mười vạn phá trăm vạn có thể được cái gì thưởng cho đâu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 Chỉ một thoáng, một mảnh ộ t m đen thủi lùi bóng người dũng m a n h vào tô tận trong tầm mắt mà lấy tô t ậ n phá vọng chi nhãn trong lúc n h ấ t t h ờ i đều nhìn không thấy m ả n h này bóng người p h ầ n c u ố i bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm lít nhít giống như là một bọn người chiều chuẩn xác mà nói bọn họ cũng không phải là người mà là h ắ c á m tinh linh m ỗ i cái h ắ c á m tinh linh đều c ư ử i một tất h đen n h á n h con ngự a cao to ở trên bình nguyên cấp tốc lao vụt mới vừa c h ấ n động chính là m ó n g ngựa dâm đạp mặt đất mang tới không đến một cái hô hấp võ thuật hạc âm tinh linh quân đoàn liên tới đến rồi khoảng cách xì lộ đê đ â không đến kỷ lô mét vị trí g ố t cuộc đã tới hạc âm tinh linh quân đoàn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 b ì n hát đi dường n cám tinh n thấy linh c binh n bị cũng không có giống như tô tẫn như vậy sở hữu phá vọng chi nhãn như vậy có thể cường hóa thị lực sở kỳ hữu bị động sở dĩ hắn chỉ có thể cảm nhận được tô tẫn khí tức cũng không thể nhìn thấy tô tẫn ra dấp lúc này từ trên người tô tẫn tản mắt ra chính là một cố làm cho bình đi cảm thấy sợ hãi khí t ứ c hát cám tinh linh đã từng bạo quân tháp tu tư lúc này giống như là đồ dọn gặp được chính phẩm dường như chuột gặp được miêu bình đi lúc này biểu tình trên mặt biến đến thập phần luôn g c uống nhãn thần ở chỗ sâu trong có sợ hãi ở c u â n c u ộ n tuy là bị vô số hát cám tinh linh tôn xưng là bệ hạ nhưng chỉ có bình đi biết chính hắn một vị trí lai lịch bất chính bình đi biểu tình trên mặt biến hóa làm cho chung quanh hát cám tinh linh binh sĩ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì b ì n đi ở quá khứ vĩnh viễn đều là một bộ bình tĩnh đại khí lòng dạ rất sâu dáng vẻ giống như bây giờ thất kinh gián d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 chuyên t h ư a n h i ệ m vụ sự tình tô t ấ n cũng không tính hiện tại liền giải quyết việc cấp bách là ở gần đến trong chiến dịch cuốn soát điểm c ô n g hiến bỉn h đi chúng ta còn có thể gặp mặt lại tô t ấ n thật sâu nhìn một cái trên lưng ngựa bỉn h đi sau đó ẩn vào trong rừng rậm bỉn h đi tại chỗ sửng sốt thời gian thật dài mới tình hôn lại bị hãm hại sắc mũ giáp bao quanh cái chán giữa bất chi bất giác đã đẩy mồ hôi lạnh lúc này bỉn h đi mới phản ứng được vừa rồi cái này cổ làm hắn sợ hãi khí tức đã biến mất bình phục tâm tình bỉn đi mới ý thức tới mới vừa sự thất thố của mình sau đó liền lập tức khôi phục trong ngày thường uy nghiêm túc mục gián dấp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 một ngày phát hiện v á i vật giết chết c h ớ hưu một đạo không khí bị phá vỡ thanh â m đột nhiên vang lên không trung bỗng nhiên xuất hiện một chi màu bạc trắng mũi tên sắc ở mũi tên sắc đầu còn lóe ra sâu kín lục quang thủ quân tướng lĩnh nói đều còn chưa nói hết liền bị cái này phát tới từ tường thành bên ngoài mũi tên sắc bắn thủng đầu lâu hai trăm chín mươi chín mươi ba một cái đỏ tươi vô cùng thường tổn trị số từ thủ quân tướng lĩnh đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không thanh m á u của hắn thủ quân tướng lĩnh phản phất bị quất g a phạm khí lực cả người môi khé n ế c lấy trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc thân thể tiếp lây biến đến vô cùng băng lãnh sau đó vua lực ngã xuống trên lúc này tường thành bên ngoài một gác bị vải c h e cặp mắt hắc ám tinh linh khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn là hắc ám tinh linh trong quân đoàn truyền kỳ thần tiến thủ lợi nổ vạ am hiểu đánh lén bắn tên trộm phía trước hắc ám tinh linh quân đoàn tiệm điện công kích đều là lấy hắn cấp tốc bắn chết thủ thành tướng linh thành tựu bắt đầu chắc lần này mũi tên sắc vừng tỉnh một cái tín hiệu trực tiếp thổi lên hắc ám tinh linh quân đoàn tấn công kẹt lệ lúc này một đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh â m đã ở xì lộ đế quốc sở hữu ngoạn già vang lên bên h a i chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cá chương hai trăm bảy mươi mốt vạn trung trúc mục công thành chiến truyền kỳ cấp hệ thống h á cám tinh linh quân đoàn đã binh lâm thành hạ sĩ lộ đế quốc các dũng sĩ nhanh cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí vì vinh dự cùng đế quốc chiến đấu a hệ thống người chơi có thể dựa vào kích sát h á cám tinh linh quân đoàn binh sĩ cùng với những phương thức khác tới thu được điểm c ô n g hiến sau khi chiến đấu kết thúc có thể bằng vào điểm c ô n g hiến thu được tưởng thưởng phong phú hệ thống vì khích lệ các dũng sĩ chiến đấu nhiệt tình điểm c ô n g hiến bài danh hiện tại đổi mới cuối cùng thường cho biết tiến hành tỏ rõ hệ thống thường cho biết tiến hành tỏ rõ hệ thống h ư ờ n g cho bao hàm chức nghiệp tần ván khuôn quần trụ cầm t bốn đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên vẫn còn ở diễn đàn thổi nước nhân loại người chơi dồn dập thối lui ra khỏi diễn đàn nói đ ừ a diễn đàn thổi thủy có công h â n giá trị thường cho có trọng yếu không đây chính là thật đà thật thường cho t r ư ớ c nghiệp ẩ n c ấ m chú a chuyển ký cấp trang bị mỗi một dạng đều có thể sử dụng một gã phổ thông người chơi thoát thai hoa q u ố t tệ thân cao thủ người chơi hàng ngũ nếu như ba loại đều có thể đạt được như vậy thần cấp người chơi hàng ngũ cũng sẽ để chống chỗ lại tăng thêm những thứ này đều là hiện giai đoạn người chơi căn bản tiếp xúc không tới đồ đạc vậy mà lúc này lại có thể đi qua điểm cống hiến bắt được điều này khiến nhân loại ta trận doanh người chơi trong nháy mắt biến đến nóng bỏng kích động chỉ một thoáng s i lộ đế đô khu vực cửa sổ chặt chung liền tràn đầy các loại các dạng tổ đội tin tức t á n nhân áo thuật pháp sư cần tờ tờ cấp 28, nguyên bộ bí pháp bộ pháp thương phá 700, đến cái ra sức đ o à n đội bình quân đẳng cấp cấp ba cường lực đ o à n đội đi qua nhị chuyển cao thủ người chơi nhận người kém một cái mục sư cấp 28 t r ở lên tới sáu hỏa cầu thần giáo nhận người còn kém một cái hỏa pháp đẳng cấp không phải giới hạn yêu cầu pháp thương khai trường trăm bạo viêm thuật muốn ba cấp ở trên người có ý n h a n h tới mãn bình tổ đội tin tức dường như xoát bình vậy xuất hiện một cái tin tức phát ra ngoài phía sau không đến hai giây liền như đá ném vào biển dọc vậy bị về sau tin tức bao phủ lại bất quá phát tin tức người chơi trên cơ bản đều là tán nhân người chơi hoặc là nhân viên không đồng đều tán nhân đ o à n đội hầu như nhìn không thấy công hội ngoạn gia thân ảnh bởi vì lệ thuộc công hội người chơi đã sớm ở công hội cao tầng dưới sự hướng dẫn hướng chiến trường tới gần nói cách khác làm tán nhân người chơi vẫn còn ở tìm đội ngũ thời điểm công hội người chơi liền đã bắt đầu hành động từ thượng đế thị giác nhìn lại có hơn m ư ơ i cổ hạo hạo đáng, đáng dòng người đang hướng phía x ỉ lộ đế đô tường thành cấp tốc tiến lên đều là nhân loại trận doanh tiếng tắm lừng lấy đại công hội thiết thập tự công hội ngừng chiến công hội bạch sắc máy xay gió công hội những thứ này công hội cao tầng đều hết sức rõ ràng một điểm đó chính là dạy sớ m người chim có c h u n g ă n nợ tờ cờ không giống với người chơi bị rết sẽ vinh viết chết nói cách khác người chơi có thể thu hoạch điểm cống hiến tổng sản lượng nhưng thật ra là một cái định giá trị làm hát cám tinh linh quân đoàn bị tiêu diệt lúc chính là chàng chiến dịch này lúc kết thúc một khi sở hữu người chơi đều tham dự vào trong chiến đấu như vậy không thể tránh khỏi sẽ lâm vào người nhiều cháo ít cục diện đây là sở hữu c ô n g hội đều không muốn nhìn thấy cục diện bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ chính mình thành t i ể u đáng gợi ở trong cơ thể thế lực lớn lý nên vân đến càng nhiều hơn tài nguyên điểm này từ rất nhiều c ô n g hội đều sẽ áp dụng đặt bao hết luyện cấp phương thức là có thể nhìn ra được nhưng bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản tán nhân loạn ra tham dự sở d ĩ cũng chỉ có thể áp dụng đi đầu một bước phương pháp tranh thủ tại chỗ có người chơi tham dự vào phía trước liền phân một chiến canh nhưng mà còn có một người nhanh hơn bọn họ đó chính là ở ngoài thành chờ đợi đã lâu tô tẫn tô tẫn đang cùng bín đi đối diện sau đó liên ẩn vào đến rồi xỉ lộ đế đô bên cạnh trong rừng rậm đang nghe mới vừa gợi ý của hệ thống âm chi phía sau tô tẫn không có bất kỳ do dự nào lập tức hướng phía tường n g o à i thành bay đi trên không trung cao tốc phi hành tô tẫn đem xỉ lộ trong đế đô ngoạn ra hành động tình huống thu hết vào mắt đối với lần này tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên biết rõ lịch sử tiến trình hắn biết lần đầu tiên giao chiến trung tâm là xỉ lộ đế đô tường ngoại thành vì thế tô tẫn liền cố ý ở ngoại thành chờ đợi thời gian lâu như vậy bởi vì một ngày bạo phát chiến tranh tô tẫn liền có thể ngay đầu tiên chạy tới chiến trường ở kiết r ư ớ c vì phòng thủ tường ngoại xi l ộ đế quốc điều động không sai biệt l ắ mấy m vạn binh lực toàn bộ đế đô bộ đội tinh nhuệ đều tụ tập nơi này còn lại địa khu bộ đội vẫn còn ở chạy tới trợ giúp đế đô trên đường chỉ bất quá vẫn là không có thể ở thực lực càng tốt hơn hắc cám tinh linh quân đoàn trước mặt kiên trì một ngày thậm chí nửa ngày cũng không có t ô tận tinh tưởng nhớ kỹ b ả y giờ vẹn vẹn b ả y giờ hắc cám tinh linh quân đoàn liền công phá xi l ộ đế đô tường thành lần thứ hai giao phong cũng chính là một lần cuối cùng giao phong trung tâm là xi lô vương cung cái kia thời gian cũng đem là các ba tức hành tích vừa thời gian điểm bất quá với ta mà nói tốt nhất thu gặt điểm cống hiến thời gian không thể nghi ngờ là hiện tại nghĩ tới đây t ô tận ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang tốc độ phi hành biến đến nhanh hơn một phần rất nhanh tường n g o à i thành liền xuất hiện ở tô tận phạm vi nhìn ở giữa khi thấy tường thành bên ngoài trùng trùng được điểm số lượng đông đảo hắc cám tinh linh lúc tô tận trước mắt không khỏi sáng lên bởi vì trong mắt hắn những thứ này hắc cám tinh linh đều là di động điểm cống hiến bình quân đẳng cấp cấp ba mươi không có vượt lên trước hoàng kim cấp ván khuôn nở cờ xuất hiện xem ra là hắc -cám, cám tinh linh quân đoàn quân tiên phong số lượng tối đa thực lực cũng là yếu nhất Kiếp、trước người chơi nhóm phần lớn điểm cống hiến đều là tới từ quân tiên phong thừa dịp người chơi đại bộ đội còn chưa tới chiến trường hiện tại những thứ này điểm cống hiến liền tất cả thuộc về ta chờ bọn họ đi tới chiến trường nên tiếp bọn họ đem là bình quân cấp sáu mươi công thành bộ đội và người chơi nhóm thực lực bây giờ tuyệt đối không cách nào cấp tốc giải quyết đến lúc đó điểm cống hiến đầu to cũng vẫn là của ta t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên trong đầu nhớ lại tiếp trước hắc á m tinh linh quân đoàn công thành quá trình hắc cám tinh linh công thành phương thức tương đối đặc thù biết trước hết để cho quân tiên phong đi tiêu hao xỉ lộ đế đô sinh lực cấu thành quân tiên phong đại thể đều là nô lệ cùng làm việc cực n h ọ c chết như thế nào b ì n h đi cũng sẽ không đau l ò n gì chờ tiêu hao tới trình độ nhất định phía sau hắc á m tinh linh sẽ gặp phái gia t r ù n g kiên công thành bộ đội công thành bộ đội đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc cường hãn h ã n hắc á m tinh linh binh sĩ cá nhân tố chất có thể nói treo lên đánh xì lộ đế quốc bên này binh sĩ lấy một địch bà không nói chơi chờ công thành bộ đội công lên thành sau tưởng biết tiếp lấy phái gia bộ đội tinh nhuệ hắc kỵ sĩ đoàn hắc kỵ sĩ đoàn bình quân đẳng cấp tám mươi mỗi người thân kinh bắc chiến có vạn p u bất đường trí dũng là bỉn đi thủ hạ mạnh nhất một tri bộ đội tri bộ đội này xuất hiện. biết triệt để đặt hắc ám tinh linh thắng thế coi như là tô tẫn cũng không dám nói có thể đơn giản nghiền ép hắc ám kỵ sĩ đoàn bất quá chỉ cần có thể ăn quân tiên phong cùng công thành bộ đội lấy được điểm c ô n g hiến đều tuyệt đối sẽ là một con số khổng lồ hắc kỵ sĩ đoàn sự t ì n h sẽ để lại cho người của thần điện quan tâm đi thôi tô tẫn ý niệm trong đầu chất động lúc này hắn cũng đã tới tường n g o à i thành bầu trời nhìn trên mặt đất r ầ m r ạ m chẳng chỉ hắc ám tinh linh tôi t ấ n khoe miệng hơi c ầ u dẫn ra lộ ra một vệ cười tản nhận ý trận tôi t ấ n đem vật c ầ m trong tay vì sợ tạ thở dài dơ lên thật cập truyền kỳ cấp cấm chú hỏa sơn bạo phát chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trưng tên đen quân đoàn già khỏi hàng. Tối tăm từ Tô Tấn trong tóc Tô Tấn tóc trận dường như đen quân đoàn hàng. ngữ miệng lên. này ngữ già cầm chú chú cấp đọc lúc Mũi mau khỏi khó hiểu ai? báo lẹ. vậy một hồi minh mông nguyên tố ba động từ tô tận trong thân thể mạnh đến đời ra hai đạo bất đồng màu sắc nguyên tố đoàn trợ xuất hiện ở tô tận trước người một đoàn là đại biểu hỏa d i ễ m nguyên tố xích h ồ n g sắc khác một đoàn là đại biểu đại địa nguyên tố thổ hoàng sắc hai luồng nguyên tố đoàn c u ố n quýt nhau đan b ả o hỗn hợp biến thành một đoàn hồng hoàng hỗn hợp nguyên tố đoàn tiếp lấy chậm rãi leo lên ị s ở tạ thở dài trượng tiêm ở vào trượng nhọn trạm lam bảo thạch vào giờ khắp này giống như là bị nguyên tố đoàn xâm nhiễm bảo thạch nguyên bản một mảnh l lam nội bộ lúc này nhiều hơn một màn màu đỏ cùng h o à sắc và n h làm tô tẫn ngâm sướng đường tiến độ đi tới một hồi cường hãn nguyên tố ba động từ ị sở tạ thở dài trượng tiêm phú ra ngoài hướng phía bốn phương tám hướng tịch q u y ể n đi chuẩn xác mà nói là hướng xuống đất ba động đi ủng ủng một hồi so trước đó còn muốn kịch liệt gấp m ộ ư ơ i lần chấn động từ dưới nền đất chuyển đến vừa dây vừa nặng đại địa lúc này dường như sẽ phải sụp đổ cao lầu chấn động trình độ không gì sánh được kịch liệt cái này đây là cái gì địa chấn động tất nhiên chấn động chạy mau a nếu không chạy sẽ không mệnh vẫn còn ở xung phong h ắ cám tinh linh quân tiên phong đều bị trận này đột nhiên chấn động cắt đứt tấn công nhịp điệu vốn cũng không có bị qua huấn luyện chuyên nghiệp bọn họ lúc này càng là dường như chim sợ cành con vậy hướng bốn phía bắt đầu chạy trốn bọn họ vốn cũng không phải là binh sĩ tự nhiên cũng liền chưa nói tới trung thành loại vật này ở vào trên tường thành xi lộ đế quốc thủ quân cũng r ồ n dập dừng tay lại bên trong động tác công kích vì không để cho mình bởi vì chấn động tệ ngã xuống đất bọn họ cấp tốc tìm kiếm chu vi có thể đủ tới chống đỡ thân thể mình vật thể dần dần giống như mạng nhện vết rách xuất hiện ở đại điệu bên trên đồng thời giống như mực nước nhỏ vào trong nước vậy vết rách hướng phía bốn phía cấp tốc huyết tán ra hùng dây băng thẳng đại đ i ệ trong khoảnh khắc giống như là biến thành một mặt tan t à n h cái gương khắp nơi đều là rộng vài chục thước lớn đại liệt vết ở vết rách bên trong nhúc ních h xích hồng sắc nham tương nóng rực nham tương lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên trên bành trường ấy những thứ này nham tương yên lặng không biết bao nhiêu tuyến nguyện bị tô t ấ n một chiêu này hỏa sơn bạo phát triển để tỉnh lại như vậy dị động tự nhiên đưa tới tọa chân phía sau chỉ huy toàn cục bỉn h đi chú ý lực kịch liệt như thế đại địa nguyên tố ba động tuyệt đối không thể nào là địa chấn chỉ có thể là cấm chú đưa tới nguyên tố ba động là cái kia vị truyền kỳ pháp sư đang giải phóng cấm chú bỉ hơi những mày ánh mắt thâm thúy nhìn qua tầm tầm hư không quét mắt xí lô đế đô tường n g o à i thành ở suy đoán của h ắ n trung chắc là xí lô đế quốc một vị truyền kỳ pháp sư xuất thủ nhưng khi bỉn h đi chứng kiến trên tường thành đế quốc thủ quân loạn thành nhất đoàn g i á n g dấp còn có theo mặt đất cùng nhau run dậy kịch liệt tường thành lúc bỉn h đi liền lập tức ý thức được suy đoán của hắn hẳn là xảy ra vấn đề bởi vì nếu như là xí lô đế quốc người xuất thủ như vậy cấm chú phạm vi là tuyệt đối sẽ không lan đến gần thành tường nếu không thì xem như là tiêu diệt hắc cám tinh linh quân tiên phong xí lô đế quốc thủ quân lực lượng cũng sẽ bị tổn thất khổ phòng thủ mang tính then chốt kiến trúc tường thành cũng sẽ vì vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát so sánh với nhau sau đó bình đi chậm dai nhắm hai mắt lại dùng sức cảm thụ được trong thiên địa lực lượng nguyên tố ba động chư thần lê minh trung ngoại trừ vận dụng nguyên tố lực pháp hệ chức nghiệp bên ngoài còn lại chức nghiệp muốn cảm ứng được nguyên tố ba động là một kiện chuyện hết sức khó khăn bất quá coi như là pháp hệ chức nghiệp cũng rất khó cảm ứng được chính mình chủ tu nguyên tố bên ngoài còn lại nguyên tố giống như tô tẫn như vậy có thể dễ dàng như thế cảm ứng được toàn hệ nguyên tố căn bản tìm không được nhưng sống hơn một năm dài bình đi tự nhiên có phương pháp đặc thù cảm ứng được trong thiên địa nguyên tố không đến một cái hô hấp võ thuật bình đi liền khóa được nguyên tố hội tụ vị trí ở trên trời tiếp lấy bình đi đưa ánh mắt về phía bầu trời lúc này ảm đạm màn trời dưới mặc ắ c b à o tô tẫn đang nâng cao pháp trượng ngâm sướng chú ngữ bốn giây ngâm sướng thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn nhưng so với tuấn phát hình pháp thuật mà nói xác thực phải hao phí một chút thời gian khi thấy tô tẫn thân ảnh lúc b ì n đi đồng tử mạnh đến co rút lại ở trong mắt b ì n đi so với nguyên tố ba động càng bắt mắt là tô tẫn trên người bảo quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo cái này cổ nồng nặc chúa tể khí thức làm cho b ì n đi k é m chút cho tô tẫn bị xuống bởi vì tô tẫn người mang hắc ám tinh linh vương huyết mạch ván khuôn nguyên nhân tất cả hắc ám tinh linh khi nhìn đến tô tẫn sau đó đều sẽ kìm lòng không đặng đối với tô tẫn sinh lòng ý t h â n phục bất quá cái hiệu quả này cũng không tuyệt đối chỉ cần thực lực mạnh với tô tẫn như vậy thì có thể chống đỡ một bộ phận vương giả h u áp nhưng thực lực yếu hơn tô tẫn hắc ám tinh linh ở tô tẫn trước mặt đem không có lực phản kháng ch bín đi mạnh mẽ kềm chế thầm nghĩ phải quỳ lệ tô tẫn xung động đưa mắt từ trên người tô tẫn rời là hắn nguyên lai、like、vừa rồi nhìn t r ộ m người của ta chính là hắn ta liền nói tháp tu tư chết rồi nhiều năm như vậy làm sao có khả năng còn sống xem ra chắc là một cái chiếm được tháp tu tư di vật người may mắn nay c ổ a uy áp phải là trên người của hắn pháp bảo chuyển tới ta phải nghĩ biện pháp bắt được món đồ này chỉ một thoáng vẻ mừng như điên ở bín đi trong lòng đời r a Cứ việc tô t như trên t người cùng uy áp á p tu t không kém là bao nhiêu, nhưng làm cho thả hơi biến lớn lỏng làm một là bao đi rất lớn thả lỏng một hơi ý vậy ị này hắn cái này giả đế vương thân h cái giả đế p n không bị người cho vẹt trần.、Chỉ、cần hắn có thể dẫn dắt hác ám tinh linh đỉnh phong. Như đem ám sẽ cho Chỉ thể hác bị lại có vẹt v dắt trở ậ đến lúc đó cái này giả thân phận cũng sẽ thật một cái truyền kỳ cấp pháp sư vẫn còn phóng thích cấm chú t r ả thái đây quả thực là trời cao bàn cho ta cơ hội tốt muốn phóng thích cấm chú c h ỉ ít còn cần rất d à i ngâm sướng thời gian trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không kịp phòng bị ta đánh lén chỉ cần ta giết hắn lấy thêm đi trên người hắn tháp tu tư di vật như vậy thực lực của ta nhất định sẽ đạt được một cái chất đ ề thăng Chật, bình đi ánh mắt biến đến không gì sánh được cực nóng hắn phảng phất đã thấy chính mình mặc vào pháp bảo hình ảnh mũi tên đen binh đoàn ra khỏi hàng cho ta đem không c h u n g cái tên kia chiếu xuống tới bình đi vừa dứt lời sau lưng trong đại quân liền đi ra tới một đội mặc khí thế bất p h ả m g á n h vác đen nhánh túi đựng tên h ắ c giáp binh sĩ bọn họ là bình đi thủ hạ am hiểu nhất lâu giải chiến bộ đội chuyên môn dùng để ứng với nhìn lên bầu trời nhân từng cái cũng có thể bách bộ xuyên dương thần tiến thủ bước này đi tới tuy là chương ó t ể để cho mũi tên đen quân đoàn cho công kích càng thêm chuẩn thêm h mũi tên quân n sát, n bọn tiến g là vào để cho họ hòa s bạo phạm phát vì c ô n k í c hai bên trong đ n g ở m ũ trăm ê n đen quân đoàn c h bảy mươi ba cấm chú hai rộng lượng điểm cống hiến đệ đang ở bến đi suy tư trong nháy mắt t ô tẫn c ầ m chú ngâm sướng đã kết thúc bịn đi sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới t ô tẫn ngâm sướng hỏa sơn bạo phát thời gian cũng chỉ có bốn giây đây là t ô tẫn c ầ m chú trong lịt ngâm sướng thời gian tính dáng dấp một cái một cỗ quần c u ộ n nguyên tố ba động c h ậ t lấy t ô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía đẩy ra kịch liệt nguyên tố ba động cấp tốc dũng manh vào đến đầy vết rách mặt đất chỉ một thoáng mặt đất chấn động trình độ đạt tới trước nay chưa có kịch liệt tình trạng đứng tại trên mặt đất nhân đều chỉ thấy đất dùng núi chuyển nóng bỏng nham tương dường như giếng phun như nước suối hướng phía vết nước bên ngoài cồn lưu ra con dự định chạy thuộc mạng hắc á m tinh linh qu xinh hồng sắc nham tương giống như cháy hừng hực h ỏ a diễm vô tình đem chỗ đã thấy sinh vật thuận vệ tuy là một cấp hỏa sơn bạo phát chỉ sẽ tạo thành năm mươi không không điểm chân thực thương tổn nhưng đối với những thứ này bình quân đẳng cấp chỉ có cấp ba mươi quân tiên phong mà nói cái tổn thương này vẫn tràn ra rất nhiều năm nghìn năm nghìn năm nghìn thành phiến đỏ tươi thương tổn trị số từ hắc á m tinh linh đầu đ ỉ n h phiếu khởi trực tiếp đem danh máu của bọn họ thành không a cứu mạng a ô các loại các dạng tiếng kêu rên từ trong nham tương chuyển ra có thể sau một khắc những thứ này h ắ cám tinh linh biến thành nhất địa nám đen cho tàn chết không thể chết lại chỉ có thể đi qua cho tàn hình dạng mơ hồ đoán được cái này từng là điều hoạt bát sinh mệnh không chỉ như vậy liên mới vừa chuẩn bị công kích tô tẫn múi tên đen quân đoàn cũng bởi vì hỏa sơn bạo phát dẫn dắt ra nham t ư ờ n g mà tao thụ tổn thất không nhỏ h ỏ a sơn bạo phát mỗi giây năm điểm chân thực thương tổn mặc dù không còn như đem đám này bình quân đẳng cấp cấp bảy mươi thần tiễn thủ miễu sát nhưng từ lâu rồi đáng chết vẫn sẽ chết chư thần cũng cứu bọn họ không được xi l ô đế đô cao ngất dưới thành tường lúc này cũng bị nham tương hải bao trùm bất quá bởi vì cấu thành thành tường chất liệu là cực kỳ hiếm hoi hắc kim kim cương sở dĩ cũng không có giống như còn lại hòn đá giống nhau bị nham tương thốn vệ sau đó hóa thành cho tàn mà là vẫn duy trì nguyên dạng an t ĩ n h đặt nham tương hải bên trong hắc kim kim cương có cực kỳ cường hãn phòng ngự ma pháp đối với lực lượng nguyên tố có rất cao khẳng tính có thể trung hòa tám phần một ư ơ i trở lên pháp thuật thương tổn cho dù là ở trò chơi năm thứ năm hắc kim kim cương cũng đều là trên thị trường căn bản không thấy được trang bị tài liệu chỉ tồn tại ở mấy đại thần cấp xe tăng ngoạn gia truyền kỳ trang bị bên trong trên tường thành xí lộ đế quốc thủ quân thấy thế không khỏi dồn dập thở phào nhẹn h õ m trong lòng tiếp lấy dâng lên một loại sống xót sau hai nạn cảm giác bởi vì nếu là tường thành bị hủy như vậy bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết nhìn đã hóa thành b i ể n dung nham đại điệu sở hữu quân coi giữ trên mặt đều lóe ra một vệ chưa tình hồn màu sắc nóng rực nham tương từ trong khe không ngừng phúng ra ngoài đem nguyên bản nặng nề chất phác đại điệu biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục dưới màn trời đen kịt nham tương giống như một chỉ cắn người dã thu đến mức đều là thành cho t à n lúc này một gã m ặ c đỏ thâm pháp bảo lão nhân tóc trắng từ không trung chậm rãi rơi xuống trên thành tường một tầng nhàn nhạt sóng lựa từ mũi chân hắn cấp tốc đầy g a đỉnh đầu tin tức trương thị lấy tên này thân phận của ông dót một trăm hai mươi cấp k h ô n g chế hỏa giả chính là cùng tô tẫn từng có vài lần duyên rót dót từng ở thâm nguyên bảo vệ chiến phía sau dành cho quá tô tẫn tham gia pháp sư giao lưu đại hội tư cách hàm ở kiếp trước cùng tô tẫn có không cạn giao tình bất quá đời này bởi tô tẫn lực lượng tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh sở dĩ hai người cũng không có kết làm giống như kiếp trước cái dạng nào thâm hậu hữu nghị bài trừ rơi những thứ này thân phận dót vẫn là liệt diễm pháp sư tháp chú tháp、pháp、sư cũng là xi lỗ đế quốc xếp hàng đầu t r u y n kỳ cấp cường giả đây là đẳng cấp gì lực lượng nhìn trên mặt đất nóng bỏng nham tương dót trên mặt thần tình không khỏi có ch bởi vì coi như là lấy rót hiện nay truyền kỳ cấp đỉnh phong pháp sư lực lượng cũng vô pháp phóng xuất như vậy đẳng cấp cầm chú nói cách khác cho dù là đem hỏa sơn bạo phát kỹ năng quyền trục đưa cho rót học tập rót cũng vô pháp thi triển ra cùng tô t ậ n giống nhau h uy lực tới cái này không chỉ là trí lực thuộc tính c h a n h l ệ n h cũng là tô t ậ n cùng rót lực lượng tầm thứ c h a n h l ệ n h đây là vị nào am hiểu hỏa d i ễ m cấp độ sử thi cường giả hay là những chủng tộc khác cường giả rót hai mắt hiếp lại trong lòng suy đoán thi triển cầm chú pháp sư đến cùng là thần thánh p ư ơ n g nào tiếp lấy rót làm ra cùng b ì n h đi vừa rồi giống nhau như đúc cử động hai mắt nhắm nghiền cảm thụ được trong thiên địa d ũ n g động lực lượng nguyên tố bởi vì là nắm giữ hỏa diễm lực lượng truyền kỳ cấp pháp sư sở dĩ rót hết sức nhanh chóng liền cảm ứ n g được tô t ấ n vị trí hoặc có lẽ là tô t ấ n từ đầu tới đôi áp căn bản không hề ẩn giấu quyết định của chính mình lại là hắn làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng liền tiến ra i truyền kỳ còn sở hữu mạnh như vậy lực lượng rót nhìn đứng ở trời cao tô tẫn đồng từ không khỏi mạnh đến có rút lại không chỉ là bởi vì từ trên người tô tẫn truyền tới làm cho người kinh hãi mạnh mẽ khí t ứ c mà là bởi vì tô t ấ n khuôn mặt rót đối với tô t ấ n cái này cổ hẩn trong miệng dị bẩm thiên phú hỏa d i ễ m pháp sư ấn tượng rất thâm tô t ấ n ở hơn mười cấp thời điểm liền cho rót một loại cảm giác sâu không lường được lúc đó rót đã cảm thấy tô t ấ n tương lai khẳng định không chỉ có biết cực hạn với hỏa d i ễ m pháp sư cái này phổ thông chức nghiệp đây cũng là vì sao rót biết chủ động dành cho tô t ấ n pháp sư giao lưu đại hội tư cách hàm một là vì giao hảo cổ hẩn hai là vì bán tô tẫn một cái nhân tình về sau cũng có thể leo lên công dụng có thể rót không nghĩ tới hơn một tháng tìm không thấy tô tẫn trực tiếp biến hóa nhanh chóng trực tiếp biến thành một g ã so với chính mình còn cường hãn hơn truyền kỳ cấp pháp sư như vậy cũng tốt so với một cái đã từng vẫn còn ở ở dưới tay n g ư ờ i làm việc công nhân một tháng tìm không thấy trực tiếp biến thành một nhà khác quy mô càng lớn càng có tiền công ty l á o tổng như vậy phản mà lấy sống hơn 500 năm trăm n ă m rót trong lúc nhất thời cũng không cách nào phản ứng kịp nóng bỏng nham tương vẫn còn ở vô tình c ắ n nốt u hắc cám tinh linh sinh mệnh lúc này đứng ở bầu trời tô tẫn đang nở nụ cười nhìn xoát bình vậy xuất hiện gợi ý của hệ thống hệ thống ngươi đánh chết một ga hắc á m tinh linh binh lính bình thường điểm cống hiến hai mươi lăm hệ thống người đánh chết một gã hắc cám tinh linh nô lệ điểm cống hiến mười hệ thống người đánh chết một gã hắc cám tinh linh mũi tên đen quân đoàn thành viên điểm cống hiến hai trăm l i ê n tiếp gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô t ậ n bên thai liên miên không dứt mà vang lên làm cho tô t ậ n sinh ra một loại sấp xỉ đánh quái vui vẻ nhất c h i ê u hỏa sơn bạo phát làm cho hắc cám tinh linh quân tiên phong trực tiếp toàn bộ chết cũng không thiếu bộ đội tinh nhuệ cũng chịu ảnh hưởng tô t ậ n điểm cống hiến cũng như ngồi hỏa tiễn cấp tốc bay lên trên h ă n g chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm bảy mươi bốn công h u n bảng đệ、nhất. mọi người khiếp sợ hệ thống gợi ý tin tức như soát bình vậy xuất hiện không đến trong p h í a khắc tô tẫn điểm cống hiến liền đột phá bảy mươi ngàn trực tiếp vượt qua kiếp trước bảng danh sách kết toán lúc đầu bảng người chơi mạc mạc không khóc thậm chí còn kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ chờ đến hỏa sơn bạo phát thời gian kéo dài kết thúc lúc tô tẫn điểm cống hiến càng là tăng vọt đến rồi một trăm bốn mươi ngàn nếu như coi thường hắc á m tinh linh quân đoàn binh lính bình thường cùng binh lính tinh nhuệ tồn tại đem cái này một trăm bốn mươi ngàn điểm cống hiến toàn bộ đổ cho h ắ cám tinh linh nô lệ bên trên như vậy thì tương đương với tô tẫn giết chết mười bốn ngàn danh hắc cám tinh linh nô lệ nếu không phải nở đ ờ cờ tử vong không đưa vào điểm tội ác chung bằng không tô tẫn thời khắc này điểm tội ác nhất định sẽ lại thêm một vạn nhìn sáu chữ số điểm cống hiến tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu cái này viễn siêu kiếp trước mạc mạc không khắc số liệu nhất định sẽ làm cho hắn thu được một phần so với cấp độ x ử thi c ầ m chú còn chân quý hơn thường cho mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng tô tẫn ở trong lòng mạc n i ệ m nói Chật, một đạo trạm màn ánh sáng màu xanh lam liền xuất hiện ở tô tẫn trước mắt sĩ、si、lộ đế đô bảo vệ chiến công hơn bảng chú thích bản bảng danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở sĩ、si、lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả điểm công hiến một nghìn bốn trăm linh bốn hai mươi ba tên thứ hai tạm thời chưa có tên thứ ba tạm thời chưa có bởi vì giờ khắp này ngoại trừ tô tẫn ở ngoài còn lại người chơi đều còn chưa có tới chiến trường duyên c ớ sở dĩ điểm công hiến trên bảng danh sách chỉ có cho tàn cái này một cái cô linh linh tên còn có cái kia xưng tụng ngoại hạng điểm công hiến làm cho tô tẫn không khỏi dâng lên một loại cao sử bất thắng h ẳ n tấm mắt bao quát non sông cảm giác tôi t ấ n khoe miệng hơi hơi nếch lên kiếp trước nhân loại trận doanh người chơi đang đối mặt hắc ám tinh linh quân đoàn xâm lẫn lúc bình quân đẳng cấp đã đạt được cấp năm mươi đại bộ phận người chơi đều thông qua n h ị truyền các loại các dạng chức nghiệp vắng quân thi hữu trang bị còn có cường lực kỹ năng dồn dập hóa trang lên sân khấu phổ thông ngoạn gia thực lực so với hiện tại đều mạnh không chỉ gấp một ư ơ i t h ầ n cấp ngoạn gia thực lực không thể nghi ngờ còn muốn càng mạnh vài phần nhưng mà coi như là như vậy điều kiện tiên quyết mặc mạc không khóc cũng mới thu được hơn bốn vạn điểm, điểm cống hiến tôi tẫn thuận tay một cái công chú liền vượt qua số này giá trị còn đem giữa hai người t r a n lệch kéo ra đến một cái không thể vượt qua trình độ toàn bộ quá trình chỉ tốn tô t ấ n không đến thời gian một phút tô t ấ n đem vật cầm trong tay pháp trượng chậm r ã i bông tràn đầy trong thiên địa kịch liệt nguyên làm ba động đột nhiên lắng xuống chấn động kịch liệt mặt đất vào lúc này cũng biến thành bình tĩnh một k h ắ c t r ư ớ c vẫn còn ở không ngừng từ kẽ đất trung ra bên ngoài b ạ o nóng hở nham tương lúc này cũng mất động tĩnh chạy xuôi ở đại địa ở trên nham tương nóng bỏng cũng không phục phía trước nóng này ngược lại bình tĩnh giống như một điều l ặ n g lặng chạy xuôi dòng suối nhỏ chạy bất quá xuyên thấu qua dòng nham thạch có thể mơ hồ thấy rất nhiều cụ đã bị đốt thành cho bụi thi tích những thứ này đều là mới vừa rồi chết ở hạ sơn bạo phát bên trong xì、sì、lộ đế đô trên tường thành rất nhiều nhân loại binh sĩ đều đã xứng sờ ngay tại chỗ ánh mắt đờ đ ẫ n mà nhìn trên mặt đất bừng tỉnh ngày tận thế tới cảnh tượng bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy đồ sộ như vậy vốn có trùng kích tính cảnh tượng nóng bỏng nham tương giống như là tới từ địa ngục ma quỷ vô tình cắn nuốt gặp toàn bộ nếu không có lây hắc kim kim cương tạo thành tường thành bảo hộ bọn họ khả năng cũng sẽ giống như những thứ này hắc cám tinh linh giống nhau chết ở trong nham tương không ít tần tàng tại trong bóng tối truyền kỳ cấp tường giả lại là len lén nhìn chăm chú vào trên bầu trời tô tẫn bọn họ đều là xì lén nhìn chăm chú vào trên bầu t r ờ coi như phóng nhãn toàn bộ chư thần đại lục cũng là có nhất định danh khí bất quá lúc này đám người kia tuy nhiên cũng không dám quang minh chính đại nhìn thẳng tô t ấ n bởi vì giờ khắc này trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng đạt thành một cái chung nhận thức cái kia đó là có thể phóng xuất ra cường hãn như vậy c ô m chú pháp sư tuyệt đối là bọn họ không cách nào t r e o trọc tồn tại cùng lúc đó đám người kia đã ở trong lòng suy đoán thân phận của tô t ấ n cùng với lập trường sợ rằng những người này đều sẽ không nghĩ tới tô t ấ n dĩ nhiên là bị toàn thành truy nã tội phạm bị truy nã rót lại là vẫn còn khiếp sợ trong trạng thái thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào tiếp thu được tô t ậ n biến đến mãnh liệt như vậy sự thực chiến trường bên kia bỉn đi lúc này ngơ ngác nhìn đứng ở không trung tô t ậ n cả người không ngừng được run dày một mặt là bởi vì hắc cám tinh linh vương huyết mạch tác chế nhìn thẳng vương giả chính là đối với vương giả lớn nhất bất kính bất quá bởi vì bỉn đi thực lực mạnh hơn so với tô t ậ n cho nên có thể đủ ở một mức độ nào đó miễn dịch vương giả huy áp về phương diện khác lại là bởi vì tô t ậ n vừa rồi phóng thích cấm chú tốc độ kinh khủng bỉn đi sở dĩ sẽ để cho thủ hạ bộ đội tinh nhuệ một trong mũi tên đen quân đoàn đi công kích trên bầu trời tô tẫn nguyên nhân rất lớn là bởi vì từng cái căm chú cũng có thập phần dài dòng ngâm sướng thời gian đang ngâm sướng căm chú trong quá trình thi pháp giả không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào nếu không thì bị trúng đoạn thi pháp nhưng là tô tẫn ngâm sướng thời gian mau vượt quá b ì ể n đi tưởng tượng hoàn toàn không có b ì ể n đi trong ấn tượng cái dạng nào dài dòng hơn nữa nhanh chóng như vậy thả ra căm chú uy lực cũng mạnh đến n ổ i khủng bố nhằm thương tản mát ra khủng bố nhiệt độ làm cho b ì ể n đi đều cảm thấy có chút hết hồn cho dù là ở năm trăm năm trước ô nâng á bên ngoài tà lòng núi lửa phun trào lúc cũng không có lúc này kinh khủng như vậy người này chẳng lẽ nhưng thật ra là một vị cấp độ sử thi cường giả không phải không có khả năng h á n k h í tức trên người rõ ràng chỉ có truyền k ỳ cấp nhìn cách chắc là nắm giữ cấp độ sử thi cầm chú truyền k ỳ cấp pháp sư thật là một hảo vận gia hỏa bỉn đi ánh mắt l ấ p l ó e tự lẩm bẩm bởi vì hỏa sơn bạo phát u y lực thật sự là quá mức cường hãn duyên cớ sở dĩ bỉn đi thậm chí đem coi như cấp độ sử thi cầm chú trên thực tế đây chỉ là một cấp độ sử thi cầm chú bởi vì tô tẫn cầm chú uy hiếp bỉn đi cũng không khỏi lâm vào trong chủ trừ khoảng cách xỉ lộ đế đô thành tường cách đó không xa một đám nữ tính người chơi đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tường thành tới gần hạo hạo đẳng đẳng trong đội ngũ thậm chí đều nhìn không thấy một người đàn ông tính ngoạn gia thân ảnh như vậy rõ rệt đặc thù cũng chỉ có tất cả nhân viên đều là nữ ngoạn gia bạch sắt máy say gió mới có thể v ố n có dẫn đầu chính là công hội biết trường tuyết rơi lúc này tuyết lạc đôi mi thanh tú cao lại biểu tình nhìn qua thập phần ngưng trọng nàng đã được đến còn lại công hội đã ở cấp tốc tới gần thành tường tin tức điều này làm cho tuyết lạc trong lòng không khỏi có chút nóng này nàng thập phần khẩn cấp muốn mượn bộ này giờ lờ cờ đánh ra bạch sắt xe gió danh khí cải biến đại đa số người chơi trong lòng đối bạch sắc máy xay gió chỉ là một bình hoa công hội ấn tượng vì thế tuyết lạc ba ngày trước mà bắt đầu chuẩn bị dùng nhiều tiền mua cường lực trang bị cùng sách kỹ năng thăng lên trên diện rộng công hội tinh anh đoàn thực lực làm xong những thứ này chuẩn bị tuyết lạc liền bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi giờ lờ cờ mở ra ở gợi ý của hệ thống giờ lờ cờ mở ra phía sau không đến hai phút bên trong tuyết lạc liền triệu tập tốt lắm đội ngũ sau đó hướng phía tường thành cấp tốc xuất phát tuyết lạc hết sức rõ ràng đây đối với bạch sắc máy xay gió mà nói là một lần ngàn năm một thợ cơ hội một khi từ giờ lờ cờ ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt chẳng như vậy sắc máy xay gió tễ thân đỉnh tiêm công hội hàng ngũ sắp tới thiết thập tự ngừng chiến nếu như không có người đàn ông kia trợ giúp nói vậy các ngươi cũng vô pháp đi được thuận lợi như vậy còn tốt người nam nhân kia bị toàn thành truy nã bằng không lần này ta khẳng định ngay cả nước đều uống không hơn tuyết lạc khỏe miệng hơi hơi nhét lên đúng lúc này hỏa mị một đạo kinh hô đem tuyết lạc từ trong suy tư tỉnh lại đại tỷ đầu n g ư ơ i mau nhìn điểm cống hiến bảng xếp hạng chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm bảy mươi lăm chúa tể trò chơi tô tẫn đổi công làm thủ đại tỷ đầu ngươi mau nhìn điểm cống hiến bảng xếp hạng ở vào tuyết lạc sau lưng hỏa m ị đột nhiên kinh hô t i ể u tiêu trên gò má tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ màu sắc phản phất nhìn thấy gì kinh người hình ảnh tuyết lạc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt điểm cống hiến bảng xếp hạng hiện tại thì có người chơi thu được điểm cống hiến rồi sao các nàng bạch sắc máy xay gió chẳng lẽ không đúng nhất tới gần thành tường công hội sao là người nào tuyết lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường ở của nàng trong kế hoạch bạch sắc máy xay gió hẳn là là người thứ nhất đến chiến trường công hội có thể nghe hỏa mỹ lời này hiện tại đã có người thu được điểm tuyết lạc ánh mắt lấp lóe tiếp lấy n g ừ n g đi tới bước chân sau đó mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng x ì lộ đế đô bảo vệ chiến công hơn bảng chú thích bản bảng danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở x ì lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả điểm cống hiến một nghìn bốn trăm linh bốn hai mươi ba tên thứ hai tạm thời chưa có tên thứ ba tạm thời chưa có cho tàn một trăm bốn mươi điểm cống hiến khi thấy ở vào đầu bảng chính là cái kia ai đi lúc tuyết lạc đồng tử mạnh đến co rút lại trên mặt trận lộ ra cùng hòa mị giống nhau như lúc hiếp sợ biểu tình như là gma bất quá rất nhanh tuyết lạc liền bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ tô t ấ n cái này một trăm bốn mươi ngàn điểm c ô n g hiến đại biểu giá trị một trăm bốn mươi ngàn điểm c ô n g hiến theo kinh nghiệm của dĩ vãng cái này tuyệt đối không phải một con số nhỏ có thể từ gợi ý của hệ thống giờ lờ cờ mở ra đến bây giờ cũng mới qua không đến ba phút cho tàn hắn vì sao nhanh như vậy thì đến từng ư thành chẳng lẽ hắn trước giờ biết hắc á m tinh linh biết t i ế n công x ĩ lộ đế đô còn có hắn rốt cuộc là làm sao bắt được nhiều như vậy điểm c ô n g hiến nhiệm vụ còn là nói phối hợp nở tờ cờ kích sát quân địch nhưng là hắn không phải là bị toàn thành phát lệnh truy nã sao làm sao lại có nở tờ cờ giúp hắn theo tuyết lạc không ngừng suy nghĩ cái này tiếp theo cái kia vấn đề xuất hiện ở trong óc của nàng để cho nàng chăm mối không lời giải bởi vì ở tuyết lạc góc độ xem ra tuy là tô t ậ n thực lực siêu quẩn nhưng trên bản chất cũng là một cái đắc tội rồi nở tờ cờ người chơi hơn nữa từ lệnh truy nã độ mạnh yêu đó có thể thấy được tô t ậ n lần này đắc tội nở tờ cờ trình độ chỉ cùng l ắ m tiểu tuyệt đối không phải dễ dàng có thể tiêu trừ dựa theo tuyết lạc dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm cùng thâm căn cố đế người chơi tâm tính trò chơi thế giới trung muôn ngàn lần không thể đắc tội bởi vì nở tờ cờ thực lực lớn nhiều đều mạnh mẽ hơn người chơi còn dựa lưng vào thổ dân thế lực một khi đã tội không khác nào tự đoạn trò chơi đường có thể tô tẫn tình huống hiện tại nhìn qua chỉ so với phía trước muốn làm dịu đầu tiên là ở cạ vẹt thần điện đại chiến cấp độ x ử thi l i n h chủ phía sau lại đang siêu trong thời gian ngắn thu hoạch sáu chữ số kết xù điểm c ô n g hiến mỗi một dạng đều đủ để gây nên toàn bộ chư thần manh động căn bản nhìn không ra n ữ a phần sở hữu t r ậ t vật tư thái cho tản người rốt cuộc là cái t u y ế p đàn ông như thế nào tuyết lạc ánh mắt thâm thúy tự lẩm bẩm giống như tô tẫn như vậy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong sau đó từng bước đi lên thần đàn người chơi tuy là số lượng rất thưa thớt nhưng ở trước kia cũng từng có vài cái mặc dù bọn hắn nghịch t i ê n trình độ còn kém rất rất xa tô tẫn như vậy nhưng ở đại đa số người chơi xem ra vẫn là không cách nào chiến thắng thần cấp người chơi những thứ này người chơi đã ở mấy trò chơi trong lịch sử để lại thuộc với truyền thuyết của mình trong đó đủ pháp thần chiến thần kỵ sĩ vương các loại trở loại này cấp bậc cao nhất danh sưng có thể theo tô tẫn càng ngày càng nhiều sự tích xuất hiện tuyết lạc liền phát hiện tô tẫn không giống với bọn họ một điểm đó chính là tô tẫn cái này đột nhiên xuất hiện người chơi Cùng trước đây giới du hí sở hữu đồng dạng đột nhiên xuất hiện trò chơi thiên tài có khác biệt về bản chất trước đây trò chơi thiên tài đại thể đều là đang đùa trò chơi nhưng tô t ấ n biểu hiện lại giống như là ở chúa tể trò chơi bất quá mặc kệ hắn thật lợi hại cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn nếu không làm được đệ nhất cái a n bằng nhân vậy tranh thủ làm cái thứ hai a tranh thủ ở người chơi đại bộ đội đạt được chiến trường phía trước thu gặt đầy đủ điểm c ô n g hiến tuyết lạc lắc đầu đem trong đầu bay tán loạn tâm tư vứt ra ngoài trật tuyết lạc quay đầu đối với sau l ư n g đám người nói ra mọi người tiếp tục đi tới tranh thủ trong vòng năm phút đạt đến từng thành bên kia còn lại công hội cao tầng vào lúc này cũng phát hiện điểm công hiến bảng xếp hạng dị trạng không ít người đều đúng này sinh ra nghi hoặc cùng khó hiểu bọn họ đều đúng tô t ấ n có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu được sáu chữ số điểm công hiến cảm thấy khiếp sợ khiếp sợ hơn điều này cũng làm cho còn lại công hội tăng nhanh chạy tới tường thành bước chân người nhiều c h á u ít tới trước đức trước mọi người đều hiểu hai cái này đạo lý bọn họ cũng không muốn ăn người khác ăn đồ còn dư lại x i、si、l ộ đế đô tường ngoại thành tô t ấ n đứng ở trong cao không từ trên cao nhìn xuống nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường lúc này nham tường đã không lại như sông vậy bắt đầu khởi động mà là dần dần động lại thành sám trắng nham thạch cứng những thứ này nham thạch cứng độ cứng muốn so thông thường hòn đá lớn không ít đồng thời có thể ở nguyên tố lực dưới tác dụng biến thành chế tạo đặc thù trang bị tài liệu xa xa nhìn lại toàn bộ chiến trường đã biến thành cho bạch nham thạch trải rộng tảng đá chiến trường liệt sĩ lô đế đô đen nhánh tường thành dưới đáy cũng nhều i ra khỏi một lớp bụi màu trắng vật chất tô t ấ n khẽ ngầm đầu đưa ánh mắt về phía đen t ủ y lùi hắc -cám, cám tinh linh quân đoàn rõ ràng sĩ khí bị nhục đã nhìn không thấy phía trước cái dạng nào như mánh hồ hạ sơn một dạng uy manh khí thế. Bất q hát o đoàn à n quân bộ khí thế cám tinh linh quân đoàn hành động này rõ ràng cho thấy tử thế tiến công chuyển thành thủ thế làm cho hắc ám tinh linh quân đoàn như vậy thay đổi lý do cũng miêu tả sinh động đó chính là tô t ấ n vừa rồi thả ra cầm chú thật sự là quá mức cường hãn làm cho b ỉ ể n đ ị thu hồi khinh thị ý niệm trong đầu ngược lại đem tô t ấ n đặt ở bình đẳng đối thủ chỗ ngồi có thể hình ảnh như vậy không phải tô t ấ n muốn thấy được bởi vì hắc ám tinh linh quân đoàn không phải tiếp tục tiến công xì lộ đế đô nói tô t ấ n quen thuộc lịch sử tiến trình không thể nghi ngờ biết sản sinh biến hoa lớn biết trước tất cả mang đến ưu thế nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều còn như trực tiếp đối lên hắc ám tinh linh quân đoàn tô tẫn thì biểu thị lấy hắn thực lực trước mắt không nhất định là hắc ám tinh linh quân đoàn đối thủ muốn chiến thắng hắc ám tinh linh quân đoàn nhất định phải chậm rãi suy yếu lực lượng của nó bàn bạc kỹ hơn không bằng t r ư ớ c làm bộ lui lại một lớp đi xị lộ vương cung nhìn pháp bị hạ nạ đại đế tình huống chờ hắc ám tinh linh phá thành thời điểm ta rồi trở về thu gặt điểm c ô n g hiến ngược lại quân tiên phong đã bị ta ăn hết phía sau công thành bộ đội cũng không phải bây giờ người chơi có thể đơn giản đối phó tồn tại chớ đừng nhắc tới mạnh hơn bộ đội tinh nguyện những thứ này nên thuộc về ta điểm c ô n g hiến một cái đều chạy không thoát t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy t ô tẫn liền hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang tiêu thất ở giữa không trung chương u hai trăm bảy mươi sáu hữu linh châu bên trong viễn cổ linh hồn tô tẫn ly khai không có bất kỳ dấu hiệu làm cho trên tường thành truyền kỳ cấp cường giả cùng bìn h đi đều không có phản ứng kịp bất quá rất nhanh trong đầu của bọn hắn liền xuất hiện các loại các dạng suy đoán chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi phóng ra cầm chú đưa tới hiện tại ma lực thiếu hụt cầm chú thành t i ể u truyền kỳ cấp pháp sư trở lên sát chiêu mạnh nhất ở đây có mặt mũi cường giả đều có hiểu biết cầm chú ngâm sướng thời gian thập phân trường đồng thời cần ma lực số lượng thập phân khủng bố không ít truyền kỳ cấp pháp sư đều không dám tùy tiện thi triển cầm chú nguyên nhân rất lớn là bởi vì kinh khủng này ma lực nhu cầu mỗi phóng tích h một lần cầm chú sẽ đối mặt một lần cả người bị quốc gia làm nguy hiểm tựa như phía trước bỉn đi sẽ cho rằng tô t ấ n ngâm sướng thời gian sẽ rất dài dòng giờ khác này ở tràng sở hữu cương giả đều cho rằng tô t ấ n ly khai nguyên nhân là bởi ma lực thiếu hụt thấy tô t ấ n ly khai chiến trường bỉn đi không khỏi âm thầm thả lòng một hơi mới vừa tô tẫn triển lộ ra lực lượng làm cho bỉn đi cũng không dám coi thường nữa hắn nắm giữ cường hãng cầm chú truyền kỳ cấp pháp sư năng lực phá hoại có thể so với đầu đạn hạt nhân là tất cả thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại nếu như tô t ấ n còn tiếp tục đợi ở trên chiến trường như vậy bỉn h đi cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ hắn có thể dựa vào chính mình võ lực mạnh mẽ đi lẩn tránh rơi c ầ m chú thương tổn nhưng hắn thủ hạ hắc ám tinh linh quân đoàn lại không được từng trải qua không ít máu và l ử a bỉn h đi biết rõ một cái đạo lý đó chính là một người vũ lực cũng có thể chúa tể một tràng chiến tranh đi hướng nhưng không cách nào chúa tể một quốc gia quân đoàn lực lượng mới là vương đạo nếu là muốn phục hồi hắc ám tinh linh vương triều một chi thực lực cường đại chiến tranh quân đoàn ác không thể thiếu vì vậy bỉn đi sẽ không để cho hắc ám tinh linh quân đoàn đi làm hy sinh vô vị Tháp tu tư di vật, ta sẽ tự tay di về. sẽ cầm bín ấ t trước hát tinh tái tiếp tục lại sống một đoạn thời gian A. Không biết quá huy gám ngươi người mới cho đó, đại Để đoạn làm linh là lại hoàng may mắn. hiện Không họ sống gian tên sự. A. b đi ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc tô tẫn đã ly khai chiến trường nhưng bín đi cũng không có lập tức khởi s ư ớ n g tiến công mà là trước bài binh bố trận một phen ở nguyên lai、like、trong kế hoạch bín đi sẽ ở quân tiên phong sau đó phái ra công thành bộ đội bộ đội tinh nhuệ là đòn sát thủ sau cùng nhưng nửa đường tuân ra tô tẫn lại làm cho bỉn h đi cải biến c h ủ ý hắn dự định trực tiếp phái ra bộ đội tinh nhuệ công thành công thành bộ đội ở một bên phối hợp tác chiến đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất công thành ở tô tẫn ly khai chiến trường phía sau sau năm phút bỉn h đi liền hạ tiến công mệnh lệnh rút dây đ ộ n g rừng theo bỉn h đi ra lệnh một tiếng hát cám tinh linh quân đoàn tựa như đồng nhất đài tinh vi cơ khí cấp tốc vận chuyển đầu tiên làm ũ i tên đen quân đoàn viễn trình công kích ba ba bá mang tên đen quân đoàn viễn trình công kích ba ba ba bá mang tên vũ tiến dường như viên đạn vệ hướng phía xi lộ đế đế đô tưởng ngoại thành club vào i cùng lúc đó trên mặt đất s á m trắng nham thạch cứng ở hắc á m tinh linh quân đoàn gót sắt dưới không chịu nổi một kích trong nháy mắt h ó a thành bột mịn tán rơi xuống đất phổ thông công thành binh sĩ lại là từ cánh phát khởi tiến công bọn họ phụ trách hấp dẫn hỏa lực cùng với phối hợp tác chiến hắc kỵ sĩ đoàn một khi cửa thành bị phá bọn họ sẽ lấy nhanh nhất tốc độ nhằm phía cửa thành bin h đi ở phía sau nắm giữ toàn cục đứng phía sau tám vị khí thế phi p h à m hắc giáp tướng quân từ mỗi người vũ khí đó có thể thấy được tám người chức nghiệp mỗi người không giống nhau bọn họ là hắc á m tinh linh quân đoàn bát đại đem cũng là tám gã truyền kỳ cấp tường giả nếu như s、sì、i lô đế đô có truyền kỳ cấp trở lên cường giả tham chiến như vậy cái này bát đại đem cũng sẽ tham chiến không đến mười cái hô hấp võ thuật hắc kỵ sĩ đoàn liền ở h á c thuẫn quân đoàn dưới sự che trở đi tới trước cửa thành có h á c thuẫn quân đoàn bảo hộ hắc kỵ sĩ đoàn toàn bộ hành trình không có chịu đến bất cứ thương tổn gì s、sì、i lô đế quốc quân coi giữ công kích đều bị đen nhánh đại thuẫn bắn ngược trở về tân quản thành trên tường cũng có truyền kỳ cấp cường giả t ỏ a trấn nhưng bọn hắn đều ở đây kiên kỵ hắc á m tinh linh quân đoàn bát đại đem cùng đế vương bịt đi hòa bình thời gian lâu lắm để cho bọ không ít người đều quên chiến đấu cảm giác. c ũ truyền kỳ cấp cường giả không nhìn hắc kỵ sĩ đoàn cử động làm cho bỉn đi cảm thấy thập phần mực cười một trăm năm không có trải qua chiến hỏa thanh tẩy quốc gia không nghĩ tới đã hủ bại tới mức này lúc nào truyền kỳ cấp cường giả đều biến đến chiêm tiền cố hậu dạy rồi một điểm nhất cơ bản tâm huyết cũng không có thật đúng là thương cảm a bất quá nếu nói như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ quá ác chật bin đi ánh mắt đông lại một cái từ bên hông lấy xuống một viên hình cầu bảo châu viên này hình cầu bảo châu toàn thân đen nhánh giống như là ẩn chứa một đ o à n ngọn lửa màu đen t r ì n h thể tản ra sâu thẳm hắc cám khí tức bin đi đem bảo châu g ơ qua đ ầ u đ ỉ n h hai mắt lóe ra cùng nhiệt màu sắc từng cổ một tinh thần u hắc cám chi lực từ bín đi trong cơ thể cấp tốc tuần hướng bảo châu chỉ một thoáng một hồi bàng bạc quần quần khí tức từ bảo châu trung tản ra cấp tốc huyết tắn đến toàn bộ chiến trường trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ không gì sánh được cảm giác bị đ è nén giống như là bị người cho hung hăng bóp cái cổ không thể thở nổi hít thở không thông cảm giác tỉnh dậy đi ngủ say ở u linh châu bên trong viễn cổ linh hồn ta lấy hắc cám tinh linh vương danh nghĩa mệnh lệnh ngươi phá hủy tòa thành ngày tưởng bín h đi tiếp tục gia tăng lấy hắc cám lực đưa vào tràn đầy trong thiên địa kiềm nén khí tức càng ngày càng nặng một con cự thú hư ảnh chỉ một thoáng xuất hiện ở chiến trường trung ương nhàn nhạt uy áp từ cự thú hư ảnh bên trên lan ra theo bín h đi hắc cám lực không ngừng đưa vào cự thú hư ảnh cũng buộc phát n g thật cự thú tản mát ra khí tức cũng như ngồi hòa tiễn thẳng tắp cất cao ám kim cấp kim cương cấp khí tức vẫn để thăng tới truyền kỳ bất quá tăng lên thế cũng không có dừng lại trên tường thành một đám truyền kỳ cấp cường giả thấy thế rốt cuộc ý thức được k h ô n g ổn đó là u linh châu vẫn là phong ấn viễn cổ linh hồn u linh châu cổ hơi thở này đã sắp đột phá truyền kỳ cấp nếu để cho hắn thả ra nói không được chúng ta phải ngăn cản hắn một đám truyền kỳ cấp cường giả nghị luận ở mỹ sắp mặt đều không khỏi biến đến ngưng trọng nếu để cho b i n đi lành lặn giải phóng ra một con cấp độ xử thi quái vật như vậy đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hồi t a i hòa ngập đầu đối với toàn bộ xi lộ đế đô mà nói cũng đem là một hồi hạo kiếp sau một khắc bốn bóng người liền từ cao ngất trên tường thành nhảy xuống tới bốn vị giá người cường tráng mặc các loại áo giáp cầm trong tay bất đồng vũ khí lao giả xuất hiện trên chiến trường từ vũ khí bên trên đó có thể thấy được bốn vị này lao giả đều là cận chiến chức nghiệp là chiến sĩ công hội bốn vị trưởng lão ta nhớ được lần trước bọn họ xuất hiện hay là đang hai mươi năm trước mỗi một vị đều là truyền kỳ cấp cường giả được cứu rồi cái này chúng ta được cứu rồi trên tường thành đế quốc thủ quân thấy thế không khỏi phát sinh một hồi vui sướng hoan hô bốn vị này lao giả là chiến sĩ công hội trưởng lão đều là thành danh đã lâu nhân vật truyền kỳ bốn vị trưởng lao tên cũng thập phần đơn giản địa phong thủy hỏa tên này bắt nguồn ở mỗi người bọn họ nắm giữ một loại cơ sở nguyên tố chi lực phối hợp với xuất thần nhập hóa võ kỹ sức chiến đấu thập phần cường h ã n ở xỉ lộ trong đế quốc cũng là có tên tuổi cường giả bốn vị trưởng lao sau khi rơi xuống đất không có nửa phần do dự trực tiếp hướng phía cầm trong tay cứu linh châu bình đi sung phong đi thân ảnh của bọn họ trên không trung s ẹ n qua bốn đạo lưu quang sen lẫn nổ hầm khí bảo tiếng trong nháy mắt liền đến gần bình đi có thể không chờ bọn hắn làm ra bức kế tiếp cử động bình đi trước người cự thú hư ảnh liền phát ra một tiếng kinh tiên động địa gi ngủ say ở hữu linh châu bên trong viễn cổ linh hồn triệt để t ỉ n h lại chuyện tốt keo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm bảy mươi bảy hát cám cự mãng xin đến từ vực sâu hống một tiếng kinh thiên động điệu tiếng gầm gừ từ cự thú trong miệng truyền ra mách liệt tiếng gầm trực tiếp làm cho chiến sĩ công hội bốn vị trưởng lão ngừng sùng phong bước chân bốn vị trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ sông lên đầu cự thú hư ảnh bộ phát ngôn thật một con cả người đầy vẫy g ữ tợn quái vật xuất hiện ở trong chiến trường bởi quái vật thân thể vô cùng khổng lồ liếc mắt nhìn không thấy cái này chỉ toàn cảnh của nó chỉ có thể đứng ở trên không trung mới có thể miễn cưỡng đem quái vật dáng dấp thấy rõ đây là một con x à hình dáng quái vật chuẩn xác mà nói là một con cự mãng thân rắn khổng lồ đoán sơ qua có hơn một nghìn em mở trường giống như một đi quanh co tường thành quái vật cái kia như núi lớn thân thể lẳng lặng địa phục trên mặt đất đem thân thể gắt gao xoay quanh thành một đ o ạ n một đôi màu vàng kim mắt rắn chung lóe ra tinh hồng thâm viên cự mãng x ị cấp một cấp độ sử thi lính chủ cự mãng đỉnh đầu tin tức trương thị lấy thực lực của nó cùng khổng lồ tượng đà là một con cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi linh chủ ở vào cự mãng sau lưng b ì n h đi khỏe miệng trên diện rộng dơ lên triệu hắn ngủ say ở u linh châu bên trong viễn cổ cự mãng đây là hắn chuẩn bị hậu chiêu một trong vốn là không tính hiện tại sử dụng nhưng suy nghĩ đến xi、si、lộ trong đế đ ô truyền kỳ cấp cường giả số lượng rất nhiều còn có thực lực nhìn như chỉ có truyền kỳ kỳ thực lực phá hoại sánh vai sử thi tô tẫn bằng vào bát đại sẽ cùng hắn liền muốn cầm xuống tường thành cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình sở dĩ bỉn đi, đi nhẹ nhàng nhẹ tiếp lấy liền nhạy tới cự mãng đầu đình cho ta nghiền nát bọn họ bịn h đi đem vật cầm trong tay vu linh châu dơ lên thật cao hướng về phía dưới thân cự mãng ra lệnh cự mãng thân thể vẫn lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất dường như như cự thạch khổng lồ đầu lâu chậm rãi nâng lên thân thể cao lớn sen lẫn là người ta hít thở không thông cảm giác c áp bách hướng phía bốn phía khuyết tán ra chiến sĩ công hội bốn vị trưởng lão hô hấp đồng thời cứng lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhanh kết thúc tứ nguyên tố trận phản ứng nhanh nhất phong trưởng lão đối còn lại ba vị trưởng lao h é lớn tiếp lấy đem vật cầm trong tay thanh sắt trường đao để ngang trước ngực một cố minh mông bao tác nguy bao tác nguyên tố t r ợ t ngưng tụ thành một đoàn bạo phong đem phong trưởng lao bao quanh báo khỏa còn lại ba vị trưởng lao thấy thế cấp tốc minh bạch rồi phong trưởng lao y tứ ngược lại đem trong cơ thể nguyên tố bước ra ở bên ngoài cơ thể hình thành nguyên tố đoàn bốn đám nhan sắc khác nhau nguyên tố đoàn ở xuất hiện trong nháy mắt liền d u n g hợp vào nhau biến thành một đoàn màu sắc rực rỡ nguyên tố đoàn bốn vị trưởng lao đồng thời gia tăng lực lượng nguyên tố đưa vào cự đại nguyên tố đoàn tiếp lấy hóa thành một đạo vô sắc trong suốt vòng bảo hộ đem bốn vị trưởng lao đoàn đoàn bảo vệ toàn bộ quá trình chỉ tốn mất không đến hai giây bốn vị trưởng lao thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhỏm tứ nguyên tố trận là chiến sĩ công hội bốn vị trưởng l ã o duy nhất nắm giữ tổ hợp chiêu thức đến từ nguyên tố vương tọa một chỗ vô danh mộ táng vận dụng địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố nâng tụ một đạo vòng bảo hộ vòng bảo hộ cường độ đại thể có thể ngăn cản nhất chiêu chuyển kỳ cấp cấm chú đây cũng là bốn vị trưởng l ã o nắm giữ phòng ngự mạnh nhất chiêu thức tương tại vô số lần không gì sánh được nguy cấp dưới tình huống cứu qua bốn người bin h đi thấy thế không khỏi hơi n h ữ mày trận mạnh đến hướng ú linh châu bên trong thâu nhập mấy đạo hkám chi lực dưới thân cự mãng xị tiếp lấy mở ra miệm t o như chậu máu hung tướng đại tác trần thế hữ lưu minh ngay sau đó một đoàn không gì sánh được đục ngầu c h ọ c lưu liền từ cự mãng cuối cùng phúng ra ngoài c h ọ c lưu bên trong có tái n h ợ t hải cốt không biết tên sinh vật nội tạng còn có các loại các dạng không sạch sẽ vật từ c h ọ c lưu bên trong tản mát ra mùi hôi thối liền liên thành trên tường đế quốc thủ quân đều có thể nghe được vào lúc này lấy tuyết lạc cầm đầu bạch sắt máy xay gió người chơi cũng đã tới trên thành tường bởi vì tô t ậ n nguyên nhân làm cho các nàng đi đường tốc độ để cao một mạng lớn sở dĩ mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn mùi đạt đến tường thành khi các nàng chứng kiến vậy có dài ngàn mét cự mãng xí lúc sở hữu người chơi đều kinh ngạc há to mi cũng quá bất hợp lý đi thiên cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ đây chính là chúng ta phải đối phó quái vật sao làm sao có khả năng đánh thắng được a hội trưởng dưới thành tường toàn bộ đều là bảy tám mươi cấp kim cương cấp đầu mục thuộc tính mạnh ngoại hạng một đám nữ người chơi k ỳ k ỳ cha cha nói không ngừng tuyết lạc không khỏi đôi mi thanh tú cao lại trên chiến trường tình huống cùng nàng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập tuyết lạc vốn tưởng rằng công thành đều là một ít hơn tháng mười năm hai không l ẹ vật tiểu quái vật sở dĩ tô tẫn mới có thể dễ dàng như thế thu được sáu chữ số điểm cống hiến có thể theo như tình huống trước mắt xem ra những q u á i vật này căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể đơn giản xử lý tồn tại không đợi tuyết lạc tiếp tục suy nghĩ trong chiến trường c ự mãn g cùng bốn vị lão giả rằng có cảnh tượng liền đem nàng cho hấp dẫn ả o ả à o h o t r ọ c lưu mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế hướng phía bốn vị trưởng lão công kích đi tuy ý gầm thét c h ọ c lưu phản p h ấ t một con dương nhanh múa vớt cự long bốn vị trưởng lão thấy thế đều không khỏi đồng từ đột nhiên dù lại mà lấy bọn họ mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt đều chưa từng thấy qua uy thế như thế công kích phong trưởng lão lập tức đứng dậy dự định nói điểm cái gì ổn định một cái lòng ư ờ i không nên hốt h o ả n t ứ n g u y ê n tố trận lực lượng chúng ta đều biết nhất định sẽ bảo vệ chúng ta bất tử chờ công kích đi qua chúng ta liền nhanh chóng trở lại còn không đợi phong trưởng lão nói hết lời nước đục ngầu lưu liền trực tiếp xé rách t ứ n g u y ê n tố trận vòng bảo hộ sau đó đánh về phía bốn vị trưởng lão bốn vị trưởng lão không kịp làm bất kỳ kháng c ự nào liền bị chọc lưu bao vây sau đó cấp tốc bị ăn mòn thành một đống bạch c ố t nước đục ngầu lưu tiếp lấy về tới cự mãng trong miệng phản phất cái gì cũng không có xảy ra giống nhau ngoại trừ trên mặt đất nhiều hơn bốn cố bạch q u t hứng cự mãng xịt phun ra lời rắn tiếp lấy phát sinh một tiếng hài lòng tiếng tê không có ai biết trần thế hôn chạy khởi nguyên cũng không có biết trần thế hôn lưu ý nghĩa tồn tại tự mãn xịt từng tại trần thế hôn lưu sinh hoạt qua một đoạn thời gian dưới cơ duyên xào hợp thu được sử dụng trần thế hôn chạy năng lực trần thế hôn lưu bởi vì kỳ đặc thủ tính là có thể không nhìn phòng ngự không nhìn hộ thuất loại kỹ năng cường hãn công kích chiêu thức còn có thể sẽ bị t h ọ c lưu căn nước sinh vật sinh mệnh lực chuyển hóa thành tự mãn sinh mệnh lực b chương đi thấy thế hai trăm bảy mươi tám cấp độ truyền t u y ế t vũ khí theo sở đợt in theo sở tồn hòa d i ế t cùng lúc này ở vào xỉ lộ vương cung bên ngoài tô tẫn tự nhiên là không biết tưởng thành ngoại chiến tràng thảm liệt tình trạng bất quá coi như đã biết tô tẫn cũng sẽ không lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc nhiều nhất là đối với thâm viên c ự mãn xỉ xuất hiện cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì đây là kiếp trước x ì lộ bảo vệ chiến trung chưa từng xuất hiện sự tỉnh còn như những chuyện khác tô t ấ n chắc là sẽ không quá để ở trong lòng bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải nốt chú đó chính là c ặ t b á tức hành tích h vua đứng ở x ì lộ vương cung bên ngoài tiến nhập trời đông giá rét t ầ n nấp trạng thái tô t ấ n lúc này đang mục quan g thâm thúy mà nhìn trước mắt phồn hoa vương cung dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình c ặ t b á tức sẽ ở hắc cám tinh linh phá thành phía trước giết chết pháp bị ạ nạ đại đế sau đó sẽ ở một đám nở cờ giúp đỡ dưới leo lên xi lộ đế quốc vương toạn nhưng phía sau sẽ gặp phải hắc á m tinh linh vây giết t ô tẫn ánh mắt lấp lóe nhớ lại kiếp t r ư ớ c x ì lô bảo vệ chiến lúc phát sinh đủ loại hắn lúc đó là một cái mới trải qua nhị chuyển hỏa d i ễ m pháp sư đồng thời cũng là một cái không bối cảnh chút nào tán nhân người chơi bình thường là trong trò chơi số lượng nhiều nhất cái loại này người chơi nếu không phải là sao lại vận khí không tệ làm vài cái hy hi hữu nhiệm vụ lại tăng thêm tô tẫn ý thức cùng kỹ thuật cũng còn không sai đủ loại nguyên nhân ra chỉ dưới tô tẫn mới trở thành một gã có chút danh tiếng hỏa d i ễ m pháp sư ở kiếp chiếc xi lô bảo vệ chiến bên trong t ô tẫn sợ phục vụ cũng chỉ là một không quan trọng pháo hơi nhân vật một hồi chiến dịch xuống tới chỉ mọ được không đến một nghìn điểm điểm cống hiến còn chết rồi ba lần rất hai kiện trang bị tổng hợp lại đến xem thu hoạch là tiểu với trả bất quá lần này tô tẫn tuyệt đối sẽ không lại trở thành kiếp t r ư ớ c cái dạng nào không quan trọng nhân vật hắn biết y theo dựa vào lực lượng của chính mình ở nơi này chàng lịch sử sóng c h i ề u trung nhất lên thuộc về mình sóng lớn tô tẫn ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy đi nhanh hướng x ỉ lộ vương cung đi tới kiếp trước c ặ t bá tức ám sát pháp bị ạ nã đại đế thời điểm tô tẫn vẫn còn ở ngoài thành cùng hắc cám tinh linh đạ xanh đạ tử cũng không biết cặp bá tức chính xác cám sát thời gian sở dĩ tô tẫn mới có thể tuyển trạch trực tiếp ly khai chiến trường đi tới xì lộ vương cung thủ vệ cửa cung vệ binh đối với tô t ấ n xuất hiện cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào giống như là nhìn không thấy tô t ấ n giống nhau nằm ở trời đông giá rét tần nấp dưới trạng thái tô t ấ n liên ca pest h ầ n điện đều không thể nhìn thấu ngụy trang của hắn chớ đừng nhắc tới chỉ cố định năm cấp điều tra thuật xỉ lộ vương cung tô t ấ n nên ngang đi vào trong vương cung cách đó không xa truyền tới một hồi chỉnh t ề bước tiến tiếng lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn giống như là có một chi bộ đội tại tiến lên một dạng từ bước tiến trong tiếng có thể đoán được cái này chỉ bộ đội kích thước không nhỏ đây chính là trong vương cung theo lý thuyết chắc là sẽ không có đại quy mô bộ đội tiến lên coi như bây giờ là đặc thù thời kỳ cũng sẽ không có người dám can đảm làm cử động như vậy trừ phi dẫn dắt cái này chỉ người của bộ đội là pháp b ì ạ nạ đại đế nghĩ tới đây tô t ấ n hai mắt sáng lên đạp phá thiết hải vô mịch sử đắt lai toàn bất phí công phu hắn còn chuẩn bị đi vương cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm pháp b ì ạ nạ đại đế không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp ở trong vương cung khẩn cấp triệu tập bộ đội xem ra pháp b ì ạ nạ đại đế cũng hoàng lên tô t ấ n khẽ gật đầu cảm thấy pháp bị ạ nạ đại đế cử động không có bất cứ vấn đề gì bây giờ đế đô thành ngoài tường là nhìn chằm hát cám tinh linh đại quân pháp bị ạ nạ đại đế chỉ cần không phải cái bao cỏ. nhất định sẽ làm ra biện pháp tương ứng ngồi chờ chết là nát nhất t u y ệ t trạch chật t ô tẫn liền hướng lấy bước tiến tiếng chuyển tới địa phương cấp tốc tới gần rất nhanh một đội mặc ngân bạch khôi giáp vệ binh liền xuất hiện ở tô tận trong tầm mắt liếc nhìn lại đoán sơ qua có trăm người ở trên đẳng cấp đều ở đây cấp tám mươi ở trên dẫn đầu là hạng nặng vũ trang cầm trong tay một bả hiện ra kiếm lớn màu vàng lóng pháp b ì ạ nạ đại đế pháp b ì ạ nạ đại đế dưới thân cưới một thất dị thường thần tuấn tuyết trắng đại mã nhìn một màn này t ô tẫn hai mắt hít lại sự chú ý của hắn đầu tiên là tập trung vào pháp bị ạ nạ đại đế sau lương quân đội bên trên bình quân đẳng cấp cấp tám mới đi lên nở cờ quân đội đây tuyệt đối là pháp bị hạ nạ đại đế thủ hạ trong quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ có thể cung bỉn h đi thủ hạ hắc kỵ sĩ đoàn bẻ đấu lực tay tồn tại không hổ là tồn tại hơn một nghìn năm dài đại đế quốc nội tình vẫn phải có xem phương hướng của bọn hắn chắc là muốn đi ra vương cung chẳng qua nếu như chỉ mới nghĩ bằng lực lượng như vậy đi n ê n chiến hắc cám tinh linh quân đoàn sợ rằng còn chưa đủ tô tẫn lắc đầu tự lẩm bẩm pháp bị hạ nạ đại đế s a lưng quân đội thực lực tuy mạnh nhưng khuyết thiếu cao cấp chiến lực ngoại trừ pháp bị hạ nạ đại đế bên ngoài liền cái thứ hai chuyển kỷ cấp sức chiến đấu cũng không có ở thực lực ít nhất. là cấp độ sử thi bịn đỉ trước mặt thực sự không đáng chú ý sau đó tô t ậ n đưa mắt chuyển tới pháp bị ạ nạ đại đế trên người thân là sĩ lộ đế quốc quốc vương pháp bị ạ nạ đại đế đương nhiên sẽ không cùng sau lưng quân đội ăn mặc giống nhau như lúc đen nhánh trên khôi giáp điêu khắc giữ t ậ n mánh hổ thường nhân liếc mắt nhìn đều sẽ bị h ù được tinh xảo trên mũ giáp nạm lừng lánh bảo thạch giống như là nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật lấy tô t ậ n nhãn lực có thể phán đoán sơ khởi ra pháp bị ạ nạ đại đế trên người trang bị chí ít đều là chuyển ký cấp khả năng rất lớn là cấp độ sử thi dù sao lấy sĩ lộ đế quốc nội tình xuất ra vài m làm tô tẫn ánh mắt tập trung đến pháp bị ạ nạ đại đế trên tay kiếm lớn màu vàng nóng lúc tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại cái này đây là kinh ngạc sủa the sở vật in the sở tồn tô tẫn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là pháp bị ạ nạ đại đế cầm trên tay đại kiếm không đặc biệt chính là kinh ngạc sủa từng sử dụng qua the sở vật in the sở tồn xí lô đế quốc truyền thế tín vật cùng đừng cách b ú a đá giá trị ngang hàng cấp độ truyền thuyết vũ khí tô tẫn biết thanh kiếm này tên thật kỳ thực cũng không gọi the sở vật in the sở tồn mà gọi là làm hỏa diễm cùng thần thanh kiếm hội tụ hỏa diễm cùng quang minh hai đại nguyên tố chi lực. đối với toàn bộ sinh vật tà ác có lực sát thương to lớn h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm khởi nguyên không người biết trong lịch sử liên quan tới thanh kiếm này ghi chép lại là khởi nguyên từ k i ngạ s u a ở bốn ngàn năm trước k i ngạ s u a cầm trong tay bảo kiếm đánh chết kịch độc chi bên quái vật m á i mạc tây đây là h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm lần đầu tiên xuất hiện trong mắt thế nhân theo k i ngạ s u a xưng thanh kiếm này là h ắ n thuận tay từ một tảng đá trung rút ra sở dĩ h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm cũng có cái thứ hai tên theo sở vật in theo sở tồn sau lại kèm theo kỳ ngạ xua mở mang bờ cõi thành lập nhân loại đế quốc xị、sì、lộ h ò a d i ễ m cùng thần thánh kiếm do đó trở thành xí lô đế quốc thậm chí chư thần đại lục nổi tiếng vũ khí k i ngà h s u a nửa đời trước có thể nói được với truyền kỳ hai chữ điểm ấy kể từ bây giờ rất nhiều anh hùng chuyện nói đều là lấy k i ngà h s u a câu chuyện truyền kỳ thành tựu bản gốc điểm này là có thể nhìn ra bất quá k i ngà h s u a tuổi già lại không có nửa đời trước cái dạng nào sôi gió xuống nước tuổi già lúc bị con tư sinh mỏ dẹt đánh bại bị đuổi ngôi v u a đồng thời h ò a diễn cùng thắng lợi kiếm cũng rơi vào mỏ dẹt trong tay sau lại sĩ lô đế quốc bùng nổ qua mấy lần g á c đại náo động đưa tới ngôi vừa thay đổi hiện giữ pháp bị nhưng hỏa diễm cùng thần thanh kiếm lại thành t i ể u sĩ l ộ quốc vương tượng trưng v ẫ n chuyển thừa đến nay tô t ấ n trong đầu tâm tư bay tán loạn những thứ này là hắn kiếp t r ư ớ c và kiếp này cộng lại biết đến sở hữu tin tức đúng lúc này tô t ấ n đã nhận ra lưỡng đạo dòm ngó ánh mắt đến từ pháp bị hạ nã đại đế sau lưng quân đội chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trưng 279, gặp lại Egypt cùng cặt bá tước.、Bị. Tô Tấn cùng nữ gặp lại mẩy. bá Bị. ta hiện tại nằm ở trời đông giá rét tẩn nấp trạng thái ai có thể chứng kiến ta phải biết rằng vong linh cự long tre chở cái này truyền kỳ cấp trang bị bị thêm vào kỹ năng trời đông giá rét tẩn nấp nhưng là có thể để cho tô tẫn không bị dưới mười cấp thuật thăm dò phát hiện những người khác muốn nhìn thấu tô tẫn tẩn nấp chí ít cần cường hiệu trở lên dò xét kỹ năng mới được tô tẫn theo d ò ngó ánh mắt nhìn trở về phát hiện t r ă m người trong quân đoàn có hai người hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười hai cặp dấu ở ngân bạch n ũ giáp sau ánh mắt cùng tô tẫn ở giữa không chúng x ả ra một lần đối diện một đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng quan sát k h á c một đôi mắt lại là mang theo không che giấu chút nào oán hận cùng căm thủ một loại cảm giác đã từng quen biết từ tô tẫn trong đầu chậm d ã i dâng lên hắn tuyệt đối đã gặp qua ở nơi nào cái này hai cặp ánh mắt chật tô tẫn trong tròng mắt hơi l ó e ra một vẹn kim quang ở phá vọng chi nhãn dưới tác dụng tô tẫn ánh mắt dường như kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên qua ngân bạch mũ giáp trực tiếp thấy mặt của hai người dung chỉ một thoáng tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại là e d i cùng cắt bá tước kiêu kỳ cùng quan sát ánh mắt đến từ e d i căm thủ cùng oán hận ánh mắt đến từ cắt bá tước bọn họ cứ nhiên thông đồng với nhau bọn họ lại vẫn có thể chứng kiến chính、mình. trong lúc nhất thời tô tẫn trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu cùng ez gặp nhau rồi đến thâm viên bảo vệ chiến cùng c á t b á tức gặp nhau rồi đến tạm dạ thần điện thượng cổ chi thần sự kiện trước hai cái sự kiện phản p h ấ t bị một cái loang thoáng tuyến trò sâu trôi lên cùng lúc đó tô tẫn còn nhớ lại kiếp trước liên quan tới hai người đủ loại c á t b á tức hành thích vua cùng với thâm viên bảo vệ chiến lúc ez biến thành thâm viên l ĩ n h chủ đột nhiên tô tẫn trên mặt hiện lên một vệch i ể u ra màu sắc là thâm viên ác ma bọn họ đều là thâm viên ác ma ở chư thần đại lục quân cờ tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang ở trong lòng đốc định nói ra vô luận là edit làm cho t ô tẫn cất đặt thâm viên truyền t h ố n g môn vẫn là cắt bá tước làm cho t ô tẫn đem ác ma tâm bẩn phóng tới tạm dạ thần điện trong này đều có thâm viên ác ma cài bóng chớ đừng nhắc tới edit bản thể cực đại khả năng chính là một con cấp độ sử thi thâm viên lính chủ còn như cắt bá tước cùng edit là thế nào nhập bọn với nhau t ô tẫn đối với lần này sớm có suy đoán điểm ấy từ edit ngay từ đầu truyền tin nhiệm vụ là có thể nhìn ra có chút đầu mối bất quá cùng kiếp trước so sánh mới tình huống trước mắt vẫn có bất đồng rất lớn đầu tiên là t ô tẫn trước giờ phá hủy thâm viên truyền thông môn ezit biến thành tâm v i ê n l ĩ n h chủ cũng chưa từng xuất hiện dĩ nhiên là không có giống k i ế p t r ư ớ c cái dạng nào chết bởi thiên phạt phía dưới còn nữa chính là c ặ t bá tước gâm n lưu bị tô t ấ n phát hiện sau đó phân thân trực tiếp bị tô t ấ n hủy diệt bị phong ấn ở tạm dạ thần điện trong lòng đất cổ thần chi lực cũng bị tô t ấ n nửa đường c h ặ n được không có giống k i ế p t r ư ớ c cái dạng nào thu được cổ thần lực c ặ t bá tước tự nhiên không cách nào hoàn thành một mình hoàn thành hành tích vua vì vậy hắn đã tìm được ezit ý đồ mượn ezit lực lượng ngóc đầu trở lại tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong đầu đem cặp bá tước cùng ezit kế hoạch đoán thất, thất bát, bát trọng sinh mang tới biết trước tất cả làm cho tô tẫn có thể trực tiếp biết Cát bá tước mục đích. không cần đông đoán tây đ o á n quá nhiều n á o bủ còn như hai người có thể chứng kiến trời đông giá rét ẩn nấp dưới trạng thái chính mình tô t ấ n cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý m u ố n cả b e t h ầ n điện bên trong quang minh c h i thần hình chiếu đều có thể nhìn đến tô t ấ n ezit nội tình tốt xấu là một con cấp độ sử thi thâm viên l i n h chủ nhìn thấu tô t ấ n ẩn nấp trạng thái cũng không phải là nhất kiện cực kỳ chuyện đặc biệt thâm viên ác ma cũng vào sân s a o nhân loại h ắ cám tinh linh thâm viên, lại tăng thêm cả v e t h ầ n điện bên trong quang minh tri thần xem ra bộ này giờ lờ cờ ngầm liên lụy đến thế lực hơi nhiều a kiếp trước không rõ ràng đời này đứng ở cao như vậy độ đến xem chuyện trình độ phức tạp vượt qua xa đệ nhất bộ giờ lở cờ có lẽ là một lần thâm viên cùng chư thần đánh cờ cũng nói không chắc nhân loại là chư thần quân cờ hai người này là ác ma quân cờ như vậy hắc cám tinh linh đâu t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc nguyên bản xem ra địa vị rất lớn hắc cám tinh linh tại như vậy vừa so sánh dưới tình huống liền có vẻ hơi ảm đạm phai mở đứng lên bất quá rất nhanh t ô t ậ n liền đem trong đầu bay tán loạn tâm tư vứt ra ngoài nhìn g ấ u ở trăm người trong quân đoàn hai người t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi n ế c lên khả năng hiện tại chỉ có hắn biết mọi người sở hữu thế lực nội tỉnh nhưng ngoại trừ cặt bá tức cùng ezit bên ngoài không ai có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn coi như hai người có thể nhận thấy được tô tẫn tồn tại nhưng cũng không biết tô tẫn động cơ nhưng mà tô tẫn đối với hai người rõ như lòng bàn tay đối với cái này buộc phát cục diện hỗn loạn tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu loạn đứng lên mới tốt chỉ có loạn d ậ y rồi ta mới có cơ hội ngồi thu ngư n ông thủ lợi tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng phía trước cùng khổng l ồ tượng đã chiến đấu làm cho tô tẫn nhận do chính mình bây giờ có được thực lực phá hoại có thể so với cấp độ sử thi cường giả bất quá ở lực phòng ngự p h ư ơ n diện bởi vì không có cấp độ sử thi cường giả bất hủ chi khu sở dĩ tô tẫn muốn hơi kém một chút lấy tô tẫn thực lực như vậy không cách nào chúa tể lần này giờ lỡ cờ hướng đi hát cám tinh linh vương b ì n h đi cấp độ sử thi thâm viên l ĩ n h chủ quan g minh c h i thần hình chiếu cấp độ chuyển thuyết vũ khí h ỏ a diễm cùng thần thành kiếm bốn đại thế lực lực lượng đều không thể khinh thường tô tẫn cường thịnh trở lại cũng chung quy chỉ là một người mà thôi muốn cùng cái này mấy thế lực lớn địa vị nâng nhau còn không có tư cách đó nhưng chỉ cần cục diện loạn đứng lên các đại thế lực đánh làm một đoàn thời điểm tô tẫn là có thể thừa dịp loạn lấy đi mỗi cái đại thế lực bảo vật thậm chí còn có thể nhân cơ hội đánh lén trạng thái không tốt cấp độ sử thi cờ giả trong đám người các bác tức nhìn đứng ở thành cung một bên tô t ấ n sau đó cùng ezit nhìn thoáng qua nhau hắn là ở hỏi ezit nên làm như thế nào dù sao tô tẫn xuất hiện là bọn hắn bất ngờ sự tình các b á tức lo lắng tô t ấ n xuất hiện biết đảo loạn bọn họ kế hoạch e d i t lắc đầu hắn không có ở tô t ấ n trên người cảm nhận được uy hiếp dù sao thời khắc này tô tẫn chỉ là một cấp 70 truyền kỳ pháp sư mặc dù đang người chơi bên trong có thể nói vô địch nhưng ở trong mắt exit vẫn là không có bài gì mặt điểm ấy từ thâm viên cự mãng nhất chiêu m i ệ u sắt bốn vị truyền kỳ cấp chiến sĩ là có thể nhìn ra cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp sự tranh l ệ n h xa xa không phải kim cương cấp cùng truyền kỳ cấp sự tranh l ệ n h có thể so sánh các ba tức thấy thế không thể làm gì khác hơn là bỏ qua xuất thủ kích sát tô tẫn dự định thâm viên chỉ nói về thực lực vi tôn exit thực lực mạnh hơn hắn các ba tức chỉ có thể nghe theo exit mệnh lệnh không đến hai mươi giây p h á p bị ạ nạ đại đế liền xuất lĩnh tri bộ đội này đi ra vương cung đi tới vương cung trước quảng trường khổng lồ bên trên nơi này là xí、si、lộ đế đô trung tâm cũng là truyền thống trận sở tại nhân loại trận doanh người chơi muốn tới xí、si、lộ đế đô đều sẽ tới trước đạt đến nơi đây p h á p bị ạ nạ đại đế đ á m người đến tự nhiên hấp dẫn người chơi nhóm chú ý lực Gì? cái kia n ở cờ là ai vũ khí trong tay hắn không khỏi cũng quá lạp p h o n g a ngoa tạo mới vừa lên tuyến liền thấy loại này cảnh tượng h o n h tráng tất cả đều là cấp tám mươi trở lên cao cấp nờ tờ đây là phát sinh đại sự gì người còn không biết sao chiến đấu cũng sớm đã vang dội trên diễn đàn đều có phát sóng trực tiếp đâu các đại công hội đã dẫn đầu đ ạ t đến tường thành vừa nói như vậy xem ra là nở tờ cờ phải xuất trình các người mau nhìn cái kia đầu lĩnh nở tờ cờ lại là x i lô đế quốc hoàng đế người chơi nhóm nghị luận ẩm ý không ít người càng là ngừng đi đến tường thành bước chân nhìn dẫn đầu pháp bị hạ nạ đại đế hoàng đế đối với mấy cái này người chơi mà nói không thể nghi ngờ là chưa từng thấy qua đại nhân vật dù sao không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống như tô tẫn như vậy hoàn thành liên minh nhiệm vụ đạt được gặp mặt hoàng đế cơ hội chỉ thấy pháp bị hạ nạ đại đế chậm rãi đi tới chính giữa quảng trường trên đại cao sau đó đem vật cầm trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm nâng cao đầu đỉnh các con dân của ta đế quốc hiện tại cực kỳ cần các ngươi chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết những ê n viết cái gì. ca dị biết n Đến nên của ta, viết n tại cái à nạ đ n gì chính giữa quảng cũng chính là thường nhân nói vương bá chi khí bởi này cổ đánh đâm khí tồn tại bình thường câu nói ở pháp bị ạ nạ đại đế trong miệng biến đến giống như là sụp sôi vĩ đại l ờ i t h ể t r u n g quanh người chơi nhóm giữa bất chi bất giác liền lâm vào pháp bị ạ nạ đại đế tạo bầu không khí ở giữa biểu tình trên mặt biến đến không gì sánh được cổng nhiệt phản phất chính mình liền thật là xì lộ đế quốc sinh trưởng ở địa phương nhân loại giống nhau diễn đàn phát sóng trực tiếp gian trung đạn mạc số lượng vậy đột nhiên giảm bớt vô số người đều không tự chủ được đắm chìm trong pháp bị ạ nạ đại đế diễn thuyết bên trong đây chính là độc trúc với vương giả khí phép sao thật đúng là khủng bố a Người、như g ư ờ i n thế phóng tới trong hiện thực nhất định là truyền nhỏ tổ chức đầu lĩnh quảng trường một bên t ô tận thần s ắ c l ạ n h nhạt nhìn một màn này song trong mắt ánh mắt lấp lóe các đại chủng tộc vương giả đều là chư thần lê minh chung hết sức quan trọng nhân vật hoặc là truyền kỳ sử thi trong nhiệm vụ then chốt của ạc là ảnh hưởng trò chơi tiến trình giờ lờ cờn chỉ hệ giai đoạn người chơi đối với những thứ này vương giả hiểu rõ cùng tiếp xúc cũng đều rất ít chờ đến người chơi nhóm đến cấp bảy mươi hoàn thành tứ chuyển sau đó sẽ từng bước tiếp xúc được đám người kia tiếp trước có người chơi chuyên môn công tác thống kê quá các đại chủng tộc vương giả thuộc t n h phát hiện bọn họ thuộc tính chung đều có một cái giống nhau sợ kỳ h i ệ u bị động đó chính là vương giả khí phách vương giả khí phách chủng tộc vương giả chuyên trúc kỹ năng đối với tương đồng chủng tộc sinh vật có thể tạo thành thuộc tính áp chế cũng có thể rất nhỏ ảnh hưởng kỳ tinh tự kỹ năng nói rõ thập phần ngắn gọn cũng thập phần mông lung không có cụ thể chỉ số nhưng chân thật hiệu quả cũng không so với cường hãn điểm ấy từ pháp bị ạ nạ đại đế chu vi biểu tình c ù n g nhiệt người chơi là có thể nhìn ra được nếu không phải tô tẫn đã tới cùng pháp bị ạ nạ đại đế giống nhau truyền kỳ cảnh giới khả năng cũng sẽ bị trên người của hắn khí phách ảnh hưởng theo pháp bị ả nạ đại đế không ngừ ngang ngược ảnh hưởng hiệu quả dần dần tăng lên người chơi trên mặt cuồng nhiệt màu sắc buộc phát cường liệt toàn bộ xỉ lộ sân rộng phảng phất biến thành một cái đại hình truyền giáo hiện trường p h á p b ì ạ nạ đại đế thấy thế thỏa mãn gật gật đầu hắn là một cái quốc vương cũng là một cái chiến sĩ càng là một cái chính khách diễn thuyết cái này chính khách chuẩn bị kỹ năng ở ngang ngược ra chỉ dưới biến đến so với chiến kỹ càng thêm có lực bất quá khi p h á p b ì ạ nạ đại đế ngẩng đầu nhìn đến đen nhánh màn trời lúc một vệ ngưng trọng màu sắt trợ từ trên mặt của hắn dâng lên phát bị ạ nạ đại đế không khỏi tăng nhanh diễn thuyết tốc độ ta muốn nói loài người vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở chính chúng ta trong tay các dũng sĩ xi、si、lộ đế quốc các con dân cầm lấy các người vũ khí trong tay a vì xi、si、lộ đế quốc vì nhân loại dù cho chạy đến giọt máu cuối cùng cũng không tiếc pháp bị a nạ đại đế nói xong đem vật cầm trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm dơ qua đầu đ ỉ n h một đạo không gì sánh được kim quang trói mắt tiếp theo từ kiếm trên người lừng lánh mà ra n h ứ c mắt kim quang xông thẳng lên trời đem xi、si、lộ bầu trời quảng trường lo lắng đảo qua cạn sạch cách đó không xa bín đi nhìn cái này lao đột nhiên xuất hiện kim quang khỏe miệng hơi hơi n h t lên rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ sao pháp bị a nạ bất quá bằng vào ngươi cái kia truyền kỳ cấp lực lượng coi như cộng thêm the sở h ậ t in the sở tổn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta lần này ta sẽ tự mình chém xuống đầu lâu của ngươi đảm đương làm ta tranh phách đại lục đệ nhất cái vật kỷ niệm bín đi tự lẩm b ầ m tiếp lấy vung tay lên làm cho còn thừa lại bộ đội hướng tường thành khởi xướng công k í c h bảy bên kia ở pháp bị ạ nã đại đế diễn thuyết hoàn tất sau đó t r u n g quanh người chơi mà bắt đầu phát sinh từng đợt hoan hô vì nhân loại vì xì lộ đế quốc vì nhân loại vì xì lộ đế quốc vì nhân loại vì xì lộ đế quốc sở hữu người chơi không hẹn mà cùng vung tay hô to tiếng hoan hô s ô n g thẳng lên trời dường như muốn cùng the o s ở thật in the o s ở t ổ n kiếm quang giống nhau quét dọn trên bầu trời lo lắng p h á p bị ạ nạ đại đế gật đầu đem bảo kiếm trong tay thu hồi lại trên mặt lộ ra một vệ không dễ dàng phát giác nụ cười đắc ý lần này trước trận chiến cổ võ hiệu quả đã đạt được hắn mong muốn sau đó nên làm cho đám này thanh niên nhiệt huyết chạy tới chiến trường vì hắn bán mạng không đúng là vì nhân loại v ì sĩ lộ đế quốc chiến đấu một bên tô t ậ n đem phát bị ạ nạ đại đế biểu tình trên mặt thu hết v à mắt không khỏi cảm khái chính khách lâm hiểm và giả dối một điểm thực chất tính chỗ tốt đều không cho bằng vào nói ba xạo l i ê n lừa dối đến rồi một đám người vì hắn bán mạng vì nhân loại v ì sĩ lộ đế quốc chiến đấu bất quá là pháp bị ạ nạ đại đế đối với chiến tranh mục đích tô son chất phấn trên thực tế chiến tranh mục đích bất quá là vì cam đoan hắn địa vị thống trị ổn định nếu như q u ố c mất nhân loại cũng theo diệt tuyệt như vậy pháp bị ạ nạ đại đế cái này vương vị ngồi liền không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói tính toán thời gian các bá t ư ớ c cùng exit cũng nên động thủ a không động thủ nữa pháp bị ạ nạ đại đế sẽ mang theo đám người kia đi đến chiến trường tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy đưa ánh mắt về phía ẩn vào trong quân đội cắt bá tước ezid trên người hai người đời t r ư ớ c của hắn cũng không có thấy tận mắt chứng cắt bá tước ám sát c h ẳ n g cảnh chỉ ở trên diễn đàn đi qua quan sát video mới biết được món này khiếp sợ chư thần đại sự kiện tổng kết thành một câu nói đây là một hồi mưu đồ đã lâu ám sát kiếp trước cắt bá tước cũng không có dấu ở pháp bị ạ nạ đại đế sau lưng trong quân đội mà là tại pháp bị ạ nạ đại đế diễn thuyết tiến triển đến cao c a o mọi lúc từ trong đám người tuôn ra ở trước mắt b a người dùng cực kỳ lực lượng kỳ dị đà thương pháp bị ạ nạ đế pháp bị ạ nạ đế xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ tại đồng nhất thời gian cũng đúng pháp bị ạ nạ đại đại đ bất ọ họ n là c bá quá đời ồ n bọn, g sau này chuyện tiến triển đã định trước sẽ không cùng kiếp trước giống nhau đang ở tô tẫn đưa ánh mắt về phía c ặ t bá tức cùng exit đồng thời đột nhiên xảy ra diễn biến bất quá diễn biến cũng không phải tới từ trong quân đội cặp bá tức cùng exit mà là đến từ pháp bị ạ nạ đại đế dưới chân pháp bị ạ nạ đại đế dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng lục mang tinh trận một đạo tô tẫn hơi thở vô cùng quen thuộc từ trong trận hướng bốn phía lan ra là thâm nguyên chuyện t ố t keo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm tám mươi mốt đến từ vực sâu độc tủ h cấp độ sử thi không phải thâm nguyên tô tẫn đầu tiên là sửng sốt sau đó cũng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc c á t bà tức dùng ác ma tâm bẩn thiết kế tô tẫn egit giao cho tô tẫn thâm nguyên truyền tổ môn thân phận chân thật có thể là một con cấp độ sử thi thâm nguyên lính chủ hai người đều cùng thâm viên có thiên ti vạn lũ quan hệ lúc này pháp bị hạ nạ đại đế xuất hiện tình huống như vậy là chuyện hợp tình hợp lý xem lục mang t i n h pháp trận văn lộ phải là một triệu h o á n pháp trận c ư nhiên không tính tự mình độc thủ mà làm ư ợ n sinh vật triệu hồi tay tới diện trừ pháp bị hạ nạ đại đế sao các ngươi đến cùng ở tính toán gì đang ở tô tẫn suy tính đồng thời đen nhánh lục mang t i n h pháp trận quang mang đại tác một đạo sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hắc quang từ pháp trận ở chỗ sâu trong soi sáng mà ra ngay sau đó số lượng chỉ độc thủ từ trong pháp trận đưa ra ngoài dường như l i ê n c ù n g s i n h dáng dấp dây leo vậy độc thủ đem pháp bị ạ nạ đại đế hai chân bắt lại đem pháp bị ạ nạ đại đế vững vàng cầm cố tại chỗ khiến cho không thể động đậy chút nào đây là cái gì pháp bị ạ nạ đại đế cái kia kiên nghị trên khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn màu sắc hắn phát hiện lấy hắn truyền kỳ cấp chiến sĩ lực lượng tự nhiên không cách nào tránh thoát dưới chân độc thủ cầm cố độc thủ trên người dường như mang theo một cỗ hắn chẳng bao giờ thấy qua sức mạnh cường hãn cộ lực lượng này làm cho pháp bị ạ nạ đế cảm thấy có chút hết hồn đen nhánh tay tại cầm cố lại pháp bị ạ nạ đại đế hai chân phía, sau, liền chậm lan tràn lên phía trên giống như là có vài d á người n g mềm mại mang x à đem pháp bị hạ nạ đại đế hoàn h o à n c u ố n quanh ngoa tạo tình huống gì đó là vật gì nhìn qua thật là khủng khiếp ta lục mang tinh pháp trận đen n h á n h tay giữa hai người này có liên hệ gì sao đột nhiên sự cố làm cho chung quanh người chơi cấp tốc từ cổng nhiệt trong trạng thái tỉnh lại ngược lại thảo luận tới cầm cố pháp bị hạ nạ đại đế độc thủ lai lịch bất quá một số ít người chơi đã đánh lên pháp bị hạ nạ đại đế chủ ý thời khắc này pháp bị hạ nạ đại đế rõ ràng cho thấy lâm vào khổn cục ở giữa nếu như có thể vào lúc này dành cho hắn trợ giút nhất định sẽ đạt được pháp bị hạ nạ đại đế hào cảm có thể có được v u a một nước hào cảm không thể nghi ngờ sẽ để cho tương lai trò chơi cuộc hành trình biến đến càng thêm thông thuận đang ở bộ phận người chơi còn suy nghĩ thời điểm một cái ba mươi cấp chiến sĩ người chơi đi thẳng tới pháp bị hạ nạ đại đế trước người trực tiếp lấy xuống trên lưng thép dòng đại đao liệt địa c h ạ m đại đao mang theo mánh liệt kinh phong sau đó hướng phía c u ố n quanh pháp bị hạ nạ đại đế độc thủ hung hăng chém tới cái này cứu chủ công lao liền do ta tới cầm x u ố n g a chỉ thấy vị này chiến sĩ người chơi khỏe miệng điên cùng g i lên bất quá lập tức hắn liền không c ư i được thép dòng đại đao ở trúng mục tiêu độc thủ phía sau chiến ũ n g c ư a từng xuất h từ sĩ, từ sĩ, sĩ người chơi giống như một khoảng như đạn pháo té bay ra ngoài sau đó rơi vào ngoài mấy chục thức trên đất trống thân thể không thể động đậy chết không thể chết lại c h ở, ở tô tẫn trước khi chết kiếp trước người chơi có khả năng đạt tới địa vị cao nhất giai là cấp độ sử thi năm vị sở hữu sử thi chi lực người chơi trở thành người chơi trong xã hội chúa tệ bởi t r u y ê n viết độ không đủ dinh cứ cái này năm vị thiên tài người chơi trực tiếp bị cắt đứt truyền thuyết đường nhưng cũng bởi như thế năm vị người chơi đang tiến hành một lần cơ mật hội nghị phía sau đặt thành chia sẻ cấp độ sử thi tư liệu chung nhận thức tư liệu ở trên tay bọn họ là chết dùng để sáng tạo còn lại giá trị không thể nghi ngờ càng hữu dụng hơn nữa tư liệu chia sẻ cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tác dụng v ụ bất quá chân quý như vậy tư liệu đương nhiên sẽ không miễn phí chia sẻ cho còn lại người chơi muốn xem tư liệu người chơi phải thanh toán nhất kiện cấp bậc ở a truyền kỳ trở lên trang bị hoặc là đồng giá chân quý vật phẩm mới được tiếp trước tô t ấ n mặc dù ngay cả truyền kỳ cũng không từng bước vào nhưng đối với mạnh hơn cảnh giới như cũ ôm một viên ham học hỏi c h i tâm vì đạt được xem tư liệu quyền hạn tô t ấ n không t i ế p bỏ ra nhiều tiền mua nhất kiện á truyền kỳ cấp trang bị sau đó được như nguyện chiếm được xem quyền hạn t i ế n nhập cấp độ sử thi viết thu được một cái vĩnh c ử u tính sở kỳ h i ệ u bị động bất hủ chi khu bất hủ chi khu bình thường đều có hai cái hiệu quả một là đã lâu thọ mệnh cùng với siêu cường lực phòng ngự cùng với sinh mệnh năng lực khôi phục điểm này là sở hữu bất hủ chi khu đều sẽ có được hiệu quả bất qua cái thứ hai hiệu quả liền sản sinh biến hóa bất hủ chi khu cái thứ hai hiệu quả tùy theo từng người sẽ xuất hiện các loại các dạng bị động phòng ngự kỹ năng thì như lôi đình chi khu bị lúc công kích biết chủ động phóng thích lôi điện phản kích đ ị c h nhân thì như phản tổn thương bị lúc công kích sẽ đem bị thương tổn đẻ cố định tỷ lệ phần trăm đáp lễ cho đ ị c h nhân vừa rồi độc thủ bị lúc công kích xuất hiện lực phản chấn tô tẫn suy đoán chính là bất hủ chi khu bị thêm vào cái thứ hai hiệu quả bốn độc thủ giống như một căn căn cành cây đem phát bị ạ nạ đại đế dần dần quấn quanh ngoại trừ phát bị ạ nạ đầu lâu cùng trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm bên ngoài còn lại vị trí đều bị một tầm thâm chấm h ắ cám bao vây mà ở lúc này pháp b ì ạ nạ đại đế sau lưng tinh nhuệ trong quân đoàn lại không ai đứng ra mọi người đều giống như bị làm pháp chú một dạng đứng ngơ ngác tại chỗ vẫn không nhúc đ í c h người đến nhanh mau cứu ta người nào đã cứu ta ta liền phong hắn làm công tước pháp b ì ạ nạ đại đế thất kinh nói ra hoàn toàn nhìn không thấy phía trước khí phách cùng thong dong e rằng ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt mọi người đều sẽ biến đến sợ hãi lại chân thực loại này bị giam cầm cảm giác tựa như chết chìm bởi vì nhìn không thấy một tia một hào hy vọng sở dĩ phải khiến người ta cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng người chơi nhóm không dám di chuyển sau lưng tinh nhuệ quân đoàn bất vi sở động như vậy tình huống trực tiếp làm cho pháp bị ạ nạ đại đế trong lòng tuyệt vọng đưa lên đến đỉnh điểm lê t ẩ m a chẳng lẽ ta liền muốn chết như vậy rất sao ta không cam lòng a pháp bị ạ nạ đại đế môi nút đ í t tuyệt vọng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng cái này lau không cam lòng xuất hiện phản phất là nhấn một cái cái nút chỉ một thoáng một đạo trói mắt ánh sáng màu vàng từ pháp bị ạ nạ đại đế trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm bên trên nợ rộ ra trong thiên địa nhất thời quan mang đại tác hỏa diễm nóng rực trực tiếp đem quấn quanh ở pháp bị ạ nạ đại đế trên người độc thủ đều đốt thành cho bụi con t h a lại đ ộ c thủ dường như héo rút cảnh cấp tốc hướng phía lục mang t ì n h trận trung chạy thuộc mạng pháp bị ạ nạ đại đế vì vậy lấy được tự do lần nữa trong quân đội exit thấy thế chân mày không khỏi mạnh đến những một cái biến cố như vậy cung tô t ậ n xuất hiện giống nhau là bọn hắn chưa từng dự liệu đến sự tình exit tiếp lấy hướng bên cạnh cắt bá tức xử một cái ánh mắt cắt bá tức gật đầu sau đó từ pháp bị ạ nạ đại đế phía sau hướng phía hắn phát khởi công kích chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm tám mươi hai cắt bá tức hành thích vua huynh đệ phản đội Hieu, trong không khí không có dấu hiệu nào hiện lên một đạo ngân quang đó là c ặ t b á tức thủy thủ trong tay s ở phản bắn ra l ệ n h lẽo hàn mang ở một bạc trắng hàn quang bên trong còn lẽ ra một vệ trí mạng u lam đó là đến từ vực sâu trí mạng độc dược truyền kỳ cấp độc dược điên cuồng gào thét tai nạn có thể làm cho cấp bậc nằm ở cấp độ sử thi t r ở x u ố n g sinh vật rơi vào trạng thái tê liệt thực lực giảm đi nhiều c ặ t b á tức trong nháy mắt liền tới đến rồi p h á p bi ạ nạ đại đế phía sau chỉ một thoáng không gì sánh được bén nhọn sát khí khóa được phát bi ạ nạ đại đế phát bi ạ nạ đại đế vẫn còn mới từ trong giam cầm giải phóng ra ngoài cứng còn Các bá tức trên mặt lộ ra một đóa đen nhánh thêm quỷ dị đoá hoa xuất hiện ở trùy thủ mũi nhọn cũng chính là vết thương vị trí diêm dúa loẹn loẹt đoá hoa nhìn qua thập phần quỷ dị phản g phất là từ pháp bị ạ nạ đại đế trong thân thể mọc ra giống nhau một cố khó có thể tưởng tượng đau đớn từ pháp bị ạ nạ đại đế của sống vi đoan lan t r à ra phản phất giống như là hướng trong suốt trong suốt trong nước nhỏ vào một dọn mực nước trực tiếp đạt đến pháp bị ạ nạ đại đế sâu trong linh hồn nô mà lấy sở hữu truyền kỳ cấp chiến sĩ、si、thể chất pháp bị ạ nạ đại đế lúc này cũng không khỏi đau kêu thành tiếng loại này tốc hành linh hồn đau đớn tuyệt đối không phải đ a o thông thường kiếm có thể so sánh đau đớn dường như phụ cốt chi thư rất nhanh liền chiếm cứ pháp bị ạ nạ đại đế toàn thân pháp bị ạ nạ đại đế liền nắm hỏa diễm cùng thần thanh kiếm tay cũng bắt đầu kịch liệt r u n động mới vừa rồi còn đại phát thần vi bảo kiếm lúc này lại an tĩnh giống như một con ôn thuận con mèo nhỏ hòa diễm cùng thần thanh kiếm tuy là có khắc chế tá ác lực lượng nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà、nói. đối với vật chất tầng thứ tà ác h ỏ a d i ễ m cùng thần thanh kiếm đích sắc có thể bắt đầu tới trình độ nhất định khắc chế nhưng đối với linh hồn tầng thứ tà ác coi như là t r u y ề n thuyết bên trên thần đ ê cũng rất khó có xử lý phương pháp dẫu ở một bên tô tẫn nhìn một màn này đồng tử hơi có rút lại cái trình độ này thương tổn tuyệt đối không phải vũ khí có thể tạo thành không chỉ có dễ dàng đâm rách cáo giáp còn làm cho pháp bị ạ nạ đại đế thống khổ như vậy giống như là linh hồn bị thứ kích giống nhau vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở vũ khí bên trên vũ khí bên trên sức tập dược hơn nữa cấp bậc khẳng định không thấp tô tẫn trong đầu ý niệm trong đầu chất động rất nhanh liền đưa ra kết luận pháp bị ạ nạ đại đế dù nói thế nào cũng là ở vào truyền kỳ cấp tột u cùng chiến sĩ nhưng lại đeo phẩm cấp không t h ấ p áo giáp cho dù là cấp độ sử thi vũ khí cũng rất khó dễ dàng như thế đánh tan pháp bị ạ nạ đại đế phòng ngự không giống với tô tẫn cái này đột nhiên một màn trực tiếp làm cho người chơi nhóm đứng chết chân tại chỗ từng cái mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn trên đài cao thai pháp bị ạ nạ đại đế bọn họ liền cắt bá tức làm sao xuất hiện cũng không có thấy rõ ràng chớ đừng nhắc tới suy nghĩ sâu xa vũ khí bên trên độc dược trên quảng trường ngoại trừ người chơi bên ngoài còn có mấy số lượng không ít nở đ cờ dân chúng phản ứng của bọn họ còn nhanh hơn người chơi bên trên một ít trên mặt dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng sau một lát đoàn người triệt để dối loạn lên có thích khách có thích khách giết người rồi giết người rồi vậy hạ bị đâm nhanh bắt lại thích khách dân chúng gọi âm ý đại thể đều là đối với lấy pháp bị hạ nạ đại đế sau l ư n g bộ đội tinh nguyện bởi hắc cám tinh linh quân đoàn xâm lấn duyên c ớ đế đô đại đa số lực lượng thủ vệ đều bị điều hành đến rồi tường thành khắp thành truyền kỳ cấp cường giả trên cơ bản cũng đều đi đến rồi tường thành cái này đưa tới khắp thành lực lượng thủ vệ chỉ còn lại có pháp bị hạ nạ đại đế sau l ư n g cái này một tri bộ đội tinh n u y ệ n dân chúng la lên nguyên nhân cũng rất đơn giản kỳ vọng hắn nhóm có thể xuất thủ bắt lại thích khách bất quá lúc này bộ đội tinh nhuệ lại giống như là thường vị không có mạng sống điêu khắc đối với dân chúng gọi ở mỹ ngoảnh mặt làm ngơ đối với pháp bị ạ nạ đại đế bị đâm cũng không có bất kỳ phản ứng pháp bị ạ nạ đại đế khó khăn xoay người cấp tốc đem hỏa diễm cùng thần thanh kiếm đưa ngang trước người bày ra phòng ngự tư thế khi thấy rõ c ặ t bá tức khuôn mặt lúc pháp bị ạ nạ đại đế đồng tử mạnh đến co rút lại là ngươi、cặt. ngươi ngươi tại sao muốn pháp bị ạ nạ đại đế cực kỳ kinh ngạc hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người dám can đảm ở trước mắt bao người ám sát hắn càng không có nghĩ qua cái này thích khách sẽ là c ặ t bá tước c ặ t bá tước tuy là biểu hiện ra chỉ là ngói sợ kèm thành t h à n h chủ một cái nho nhỏ bá tước nhưng trên thực tế cũng là pháp bị hạ nạ đại đế cùng mẹ khác cha đ ệ đệ pháp bị hạ nạ mẫu thân của đại đế cũng chính là bốn mươi năm trước xì、sì、lộ đế quốc hoàng hậu bởi trước một đời đại đế bị chết quá sớm duyên c ớ vị này hoàng hậu không nhịn được tình địch hồng hạnh xuất tưởng lúc này mới có cặp bá tước đây không thể nghi ngờ là xì、sì、lộ đế quốc hoàng thất một việc to lớn lời đồ xấu nếu như chuyển đ nhất định sẽ trở thành những quốc gia khác trò cười lúc đó mới bước lên ngôi vị hoàng đế pháp bị ạ nạ đại đế khi biết chuyện này phía sau không có bất kỳ do dự nào tuyển trạch khoái đao chạm loạt ma đầu tiên là một ly độc tiểu ban cho cái chết hoàng hậu t h a n h tựu i làm bẩn hoàng thất danh dự đầu sò gây nên pháp bị ạ nạ đại đế không có bởi vì nàng là mâu thân của mình liền thủ hạ lưu t ì n h sau đó lại đem hoàng hậu gian phu cả nhà tàn sát cuối cùng chỉ còn lại có một cái còn ở trong tã lót bé trai chính là cắt đối mặt một cái vô tội hài nhi một mực lấy thiết huyết vô tình kỳ nhân pháp bị ạ nạ đế vào lúc đó cũng không miễn động lòng c h ấ cần hai người dù sao cũng là có liên hệ máu mủ h u y n h đ ệ bởi thân phận của c ặ t mất cảm p h á p b ì ạ nạ đại đế liền quyết định ẩn g i ấ u thân phận của hắn sau đó p h á p b ì ạ nạ đại đế đem lưu vong ngói sở tem thành giao cho một gã tin được quý tộc nuôi n â n g lớn lên sau đó đi qua hộp tối thao tác để cho thừa kế bá tước tước vị làm tới ngói sở tem thành thành chủ p h á p b ì a nạ cùng c ặ t tiếp xúc không nhiều lắm nhưng đều biết lẫn nhau tồn tại bởi vì p h á p b ì a nạ là trên vạn người đế vương cặp chỉ là một tiểu bá tước sở dĩ hai người cho tới nay cũng chưa từng xảy ra chuyện không vui gì đó pháp bị ạ nạ đại đế còn nhớ rõ hai người lần trước gặp mặt là ở bốn năm trước lúc đó hai người vẫn là có thể ngồi xuống cùng nhau cậu làm rượu ngon tốt huynh đệ không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lúc lại trở thành binh khí tương hướng địch nhân cả á ba tức thấy nhất chiêu không có đâm chết pháp bị ạ nạ đại đế không khỏi lẽ lưỡi liếm khỏe miệng một cái trong con ngươi hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác cũ t ừ sắc ca ca của ta ngươi không hổ là một đời quân vương mệnh còn rất cứng rắn bất quá chúng điên cùng gào thét tai n ạ thực lực của ngươi đã mười không còn một hôm nay ngươi đã định trước biết chết trên tay ta ta sẽ đạp thi thể của ngươi leo lên cái này chỉ thuộc về ta vương tọa chương t ba tức k ỏ e miệng điên cuồng hai trăm tám mươi ba lịch sử có tính chuyến võ có linh đối mặt đâm đầu vào sắc bén d a o găm p h á p bị ạ nạ đại đế vội vã nâng lên bảo kiếm trong tay tiến hành phòng ngự tranh kim thiết giao kích thanh âm vang lên Cạt tức lần thứ hai công kích ạ nạ ba bị bị hai thứ lần pháp đ Coi như thân chúng kịch độc nhưng pháp bị ạ n ã đại đế kinh nghiệm chiến đấu vẫn vẫn còn ở lại tăng thêm hỏa d i ễ m cùng thần thanh kiếm là cấp độ truyền thuyết vũ khí làm cho pháp bị ạ n ã đại đế có thể ngắn ngủi phát huy ra siêu việt tự thân không cấp bậc lực lượng đón đỡ ở cặp bá tức công kích đồng thời pháp bị ạ n ã đại đế nhìn phía cách đó không xa bộ đội tinh nguyện hữu đáp ích mau tới giúp ta pháp bị ạ n ã đại đế thở hồn hện thập phần gấp nói ra hữu cùng đáp ích là chi này bộ đội tinh n g u ệ đội trưởng cũng là pháp bị ạ nạ đại đế thân tín có thể đáp lại hắn làm ộ t hồi dường như yên tĩnh như chết không chỉ có là hữu cùng đáp、it. cả nhánh bộ đội binh sĩ lúc này đều đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ giống như từng cái không có cảm tình khôi lỗi p h ả n phất không có nghe thấy pháp bị ạ nạ đại đế ngôn ngữ giống nhau nhìn một màn này pháp bị ạ nạ đại đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc coi như hắn chế này nữa lúc này cũng ý thức được không thích hợp chi này bộ đội tinh nhuệ sớm đã bị người khác thao túng đang ở pháp bị ạ nạ đại đế xứng sờ trong nháy mắt các bá tức nhân c ơ hội hoàn thành một lần đánh lén bá bén dao găm lần nữa phá vỡ khôi giáp phòng ngự không có vào đến rồi pháp bị ạ nạ đại đế trong thân thể cái tiêu tốc hành linh hồn đau đớn làm cho hắn kem chút tại chỗ qua đời to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh dường như giọt mưa vậy từ pháp bị ạ nạ đại đế cái chán chảy xuống pháp bị ạ nạ đại đế đã muốn đến c ự c hạ quả nhiên hành thích vua giả vẫn là c ặ t bát ư ớ c trùy thủ trong tay của hắn mang theo một cô rất mãnh liệt t a n mòn khí t ứ c pháp bị ạ nạ đại đế không còn sống lâu nữa dù cho không có cổ thần lực trợ giút hắn cũng có thể được lực lượng mới cái này chẳng lẽ chính là lịch sử còn tính t ô tẫn nhìn một màn này ánh mắt lấp lõe hắn tới xỉ lộ quảng trường mục đích chính là vì mắt thấy pháp bị ạ nạ đại đế tử nguyên bản tô tẫn còn tưởng rằng kết cục biết bởi vì mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi trước giờ hơn nửa năm giờ lờ cờ sẽ phát sinh biến hóa không có giống kiếp trước như vậy đạt được cổ thần lực cắt bá tước sẽ nhờ đó rời khỏi sân khấu hành thích vua giả sẽ biến thành những người khác có thể tô tẫn hiện tại phát hiện chính mình sai rồi lịch sử quán tính vô cùng cương đại cương đại đến có thể không nhìn toàn bộ hiệu ứng hồ điệp bình định hành thích vua giả vẫn là cắt bá tước cũng chỉ có thể là cắt bá tước đây hết thể giống như là một cái đã sớm thiết định tốt trình tự kết quả từ lúc nay từ đầu liền đã định trước nghĩ tới đây tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nít lên trong mắt l ó e ra trước này chưa có q u a n mang nếu như nói chư thần toàn bộ đều là đã sớm thiết định tốt trình tự bao quát mỗi một bộ phận giờ lờ cờ thậm chí là sau cùng trò chơi hiện thực dung hợp như vậy sự xuất hiện của ta ý vị như thế nào đâu v i r ú t hay là tô t ậ n hai mắt hít lại trong lòng có một cái t o gan suy đoán chẳng qua trước mắt hắn nắm giữ chứng cứ còn chưa đủ lấy chứng minh cái suy đoán này e rằng chờ hắn thực lực mạnh hơn thời điểm mới có tư cách đi nghiệm chứng cái suy đoán này đúng lúc này phát bị ạ nạ đại đế dường như nhịn không được đến từ linh hồn đau nhức nắm chặt họa diễm cùng thần thanh kiếm tay đột nhiên bông ra cái trôi này truyền thừa từ kim ngạc sủa cấp độ truyền thuyết vũ khí dường như quả cầu sắt vậy hướng mặt đất rơi đi xôn s a o toàn bộ xỉ lộ sân rộng sở hữu ngoạn da ánh mắt đều không tự chủ được theo bảo kiếm di động cứ việc ngoại trừ tô tẫn bên ngoài còn lại người chơi đều không biết thanh kiếm này lai lịch nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cho rằng đây là một kiện t h ầ n khí t h e sở hợp in t h e sở tổn cái tiêu phi phạm tạo hình cùng h u y ễ n khốc đặc hiệu sở hữu người chơi đều thấy ở trong mắt dù cho thuộc tính rất d ư cũng là vô số người chơi tha thiết ước mơ vũ khí thuộc tính có mạnh hay không chỉ là nhất thời sự tỉnh xuất tài là chuyện cả đời ngo tạo thật khí đều cho ta một bộ mặt vũ khí này chúng ta thiên bá công hội m ớ n thảo cái gì chó m á thiên bá công hội chờ lao t ử bắt được thần khí đệ nhất cái tiêu diện các ngươi trên quảng trường người chơi nhất thời sôi sùng sục nhiệt liệt bầu không khí so trước đó chỉ cao chớ không thấp hơn tiền tài động lòng người ở trong đêm một bả có thể là thần khí trang bị so với tầm t h ư ờ n g tiền tài càng có thể hấp dẫn người tranh một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm theo s ở hật in theo s ở tồn nặng nề g h mà nện xuống đất trực tiếp đem đầy tình mỹ hoa văn đá phiến đặc xuyên giống như mạng n ệ n vết nứt dậy đặt lấy theo sợ hật in theo sợ tồn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra t h e sở thật in t h e sở tổn nửa đoạn thân kiếm trực tiếp không có vào đến rồi trong đất chỉ một thoáng vô số người chơi đình chỉ nghị luận sau đó không hẹn mà cùng hướng t h e sở thật in t h e sở tổn rơi xuống vị trí bắt đầu phi nước đại ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài còn lại người chơi đều cảm thấy đây là một cái thuộc về bọn họ cơ hội chỉ cần có thể bắt được thần khí như vậy bọn họ là có thể hoàn thành thực lực tầng cấp ngạy bọn từ bừa bãi vô danh phổ thông người chơi trở thành trên b ạ n người thần cấp người chơi thậm chí còn có khả năng đem sở hữu thần cấp người chơi dẫm ở dưới chân trở thành siêu việt tô tẫn chư thần đệ nhất nhân nghĩ tới đây vô số ngoạn gia nhãn thần đều biến đến cực nóng không gì sánh được bọn họ phảng phất đã thấy chính mình đi lên nhân sinh tột cùng gián g dấp nhìn giống như sóng c h i ề u vậy tuân hướng theo sợ vật in theo sợ tồn người chơi nhóm tô tẫn lắc đầu mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc nếu như cấp độ truyền thuyết vũ khí có dễ nắm như thế như vậy tô tẫn cũng không lại ở chỗ này ngồi chờ chết đã sơm t r ư ớ c ở sở hữu người chơi phía trước lấy đi theo sợ vật in theo sợ tồn nhìn chỉ h i ể n lộ lấy nửa đoạn thân kiếm theo sợ vật in theo sợ tồn t ô tẫn nhớ lại kiếp trước một vị thần cấp n g o n g a thứ m ờ i vị này thần cấp người chơi gọi tử vong kích là kiếp chức ngũ đại cấp độ sử thi một trong cường giả đồng thời cũng là tử vong kỵ sĩ nghề nghiệp người đại biểu có một bà cấp độ truyền thuyết vũ khí ạ vã lòn c h ơ c h ú thực lực cứng hãn người chơi bên trong ít có người cùng ở kiếp chức là chúa tể vô số người chơi sinh mạng chúa tể giả bất quá tử vong quỹ tích là ở năm thứ hai mới chỉ có tiến nhập chư thần lê minh cho nên bây giờ cũng không có liên quan tới chuyện xưa của hắn ở tử vong quỹ tích thiếp mời chung tôi thật ấn tượng sâu nhất một điểm là cấp độ truyền thuyết vũ khí đều có thuộc với linh hồn của chính mình cùng ý thức bọn họ có thể độc lập suy nghĩ chỉ số ở q đều không so với nhân loại thấp nếu muốn sở hữu một b à cấp độ truyền thuyết vũ khí nhất định phải đạt được khí linh thừa nhận không có được khí linh thừa nhận không cách nào sử dụng cấp độ truyền thuyết vũ khí truyền võ có linh t i u giống với t ô tận trong tay bị sợ tạ thở dài nếu như chữa trị đến hoàn chỉnh truyền thuyết hình thái như vậy cũng sẽ sở hữu linh hồn hơn nữa còn là một con truyền thuyết cự long linh hồn cũng là bởi vì nguyên nhân này t ô t ậ n mới không có hành động thiếu suy nghĩ mà mọi tiến lên rút ra theo s ở vật in theo sợ tồn ai cũng không biết theo sợ vật in theo sợ tồn khí linh biết làm ra dạng gì cử động cho ra dạng gì khảo nghiệm chen chúc tới người chơi v ớ i lúc có thể giúp tô t ấ n thăm dò đường một chút trừ cái đó ra còn có một chút làm cho tô t ấ n cảm thấy nghi hoặc kiếp trước p h á p bị ạ nạ đại đế đến chết cũng không có bung tay làm sao lần này liền bung lòng tay ra đâu chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm tám mươi b ố theo sở vật in theo sở tồn a i tô t ấ n xuất thủ kiếp trước p h á p bị ạ nạ đại đế cùng c ặ t bá tức ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đại chiến một phen cuối cùng lấy phát bị ạ nạ đại đế chết trận thành tựu kết cục cặp bá tức từ phát bị ạ nạ đại đế trên thi thể cầm đi hỏa diễm cùng thần thanh kiếm trở thành xì l ồ đế quốc tân vương nhưng mà lần này pháp bị ạ nạ đại đế nhưng ở chiến đấu trên đường vứt bỏ the s ở vật in theo s ở t ổ n điều này làm cho tô t ấ n không khỏi cảm thấy thập phần nghi hoặc bất quá khi tô t ấ n lần thứ hai chú ý tới c ặ t bá tức trên truy thủ uuu lam quan lúc tô t ấ n trong lòng liền có đáp án xem ra là bị độc dược ảnh hưởng t i ế p trước c ặ t bá tức mượn chính là cổ thần chi lực dựa là ngạnh thực lực chiến thắng pháp bị ạ nạ đại đế lần này thoạt nhìn là độc dược lực lượng có thể để cho một vị truyền kỳ cấp cường giả biến đến không hề sức đề kháng độc dược thật đúng là khủng bố tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm ngh lúc này giữa không trung mất đi theo sở v ậ t in theo sở tổn pháp bị ạ nạ đại đế không hề nghi ngờ không phải c ặ t bá tức đối thủ bị c ặ t bá tức đánh liên tục bại lui nếu không phải là truyền kỳ cấp cường giả sinh mệnh lực kinh người chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại chỗ bất quá nếu còn tiếp tục như vậy nữa pháp bị ạ nạ đại đế tử vong chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này đã có bộ phận người chơi đi tới theo sở v ậ t in theo sở tổn truy lạc vị trí trước chỉ thấy một gã hai mươi chín cấp kỵ sĩ người chơi nhất mã ưu tiên xông vào trước nhất liệt hắn cùng theo sở hật in theo sở tổn khoảng cách vốn cũng không xa lại tăng thêm kỵ sĩ nghề nghiệp tốc độ di động thêm được hắn có thể so với những nghề nghiệp khác người chơi nhanh hơn tiếp xúc được the sở vật in the sở tổn thân khí là của ta kỵ sĩ người chơi khỏe miệng điên cùng d ơ lên sau đó muốn trực tiếp đưa tay đem trôn dưới đất the sở vật in the sở tổn rút ra đang ở hai tay hắn cách the sở vật in the sở tổn trôi kiếm còn lại không đến một mét khoảng cách lúc chói mắt vô cùng kim q u a n g không có dấu hiệu nào từ the sở vật in the sở tổn thân kiếm l ừ n g lánh mà ra vương kiếm oai chói mắt kim quang mang theo lấy đà kích cường liệt khí lãng hướng phía bốn phía k h u y t tắng ra vâng như là bom nổ tiếng từ bốn phía dân g mà đến người chơi trực tiếp bị này cổ đã kích cường liệt khí lãng đụng bay ra ngoài hệ thống ngươi bị vương kiếm oai tổng cộng tạo thành một trăm hai mươi ba một trăm ba mươi b ố điểm thương tổn hệ thống ngươi đã chết một nghìn không trăm hai mươi ba bốn mươi hai một nghìn hai trăm ba mươi b ố bốn mươi lăm một nghìn một trăm hai mươi ba hai mươi ba từng cái đỏ tươi thương tổn trị số không ngừng mà từ ngoạn ra đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp đem ngoạn ra danh máu t h a n h không không đến một cái hô hấp võ thuật lấy the s ở thuật in the s ở tồn làm trung tâm chu vi số lượng trong phạm vi mười thức nhất thời biến thành một mảnh khu vực không người ở mảnh này khu vực không người bên ngoài ngoạn ra thi thể lít nhít trồng chất cùng một chỗ giống như từng t o a núi nhỏ phía sau người chơi thấy thế không khỏi r ồ n dập dừng bước bọn họ cũng không phải người ngu hiện tại cái này tình trạng rất rõ ràng là the sở h ậ t in t h e sở tổn tự vệ biện pháp đưa đến mạng hội tiến lên rút kiếm rất có thể biết dẫm lên vết xe đổ nhìn một màn này t ô t vẫn không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn vừa rồi the sở h ậ t in t h e sở tổn phóng r a trùng kích khí lãng nhất định là khí linh hành vi bình thường vũ khí là sẽ không sở hữu tự vệ các biện pháp chỉ có sở hữu khí linh truyền thuyết vũ khí mới có thể làm ra cử động như vậy thoạt nhìn cái này khí linh tính khí còn có chút đại bất quá phục tùng vũ khí như vậy mới có ý tứ tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên cứ việc tô t ấ n chức nghiệp không cho phép hắn sử dụng the s ở vật in the s ở tồn nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đem the s ở vật in the s ở tồn nhét vào chính mình cất giấu bên trong chơi game ngoại trừ đề thăng đẳng cấp ở ngoài thu thập các loại các dạng vũ khí trang bị cũng là một đại lạc thú là trọng yếu hơn một điểm là tô t ấ n không muốn xem lấy như vậy một thanh cấp độ truyền thuyết vũ khí rơi vào những người khác trong tay nếu như bạn của tô tẫn còn tốt nhưng nếu để cho đối với tô t ấ n có địch dí người chơi bắt được như vậy đối với bây giờ tô t ấ n mà nói nhất định là một phiên phước cấp độ truyền thuyết vũ khí tăng phúc đủ để cho một người bình thường người chơi tễ thân thần cấp ngoạn gia hàng ngũ bất quá tô t ấ n cũng không còn dự định ở bắt được the sợ hật in the sợ tồn phía sau để nó một mực tại trong kho hàng hít b ụ i hắn có càng t o gan ý tưởng ta nhớ được gãi nhân tộc có trang bị đúc lại kỹ thuật hai kiện trở lên đồng đẳng cấp trang bị tiến hành đúc lại có tỷ lệ nhất định có thể được đẳng cấp cao hơn trang bị bất quá lớn hơn tỷ lệ là toàn bộ tiêu thất nếu để cho ta bắt đến hai kiện thậm chí nhiều hơn món cấp độ truyền thuyết vũ khí lại tiến hành trang bị đúc lại lời nói biết được cái gì vũ khí đâu á thần nói cấp vẫn là thần phải cấp tô tẫn chợt lắc đầu đem trong đầu cái này có chút xa xôi ý tưởng v a n g ra ngoài trang bị đúc lại sự tình đối với tô tẫn mà nói còn quá mức xa xôi tô tẫn hiện tại đối mặt nan đề là như thế nào ở trước mắt bao người lấy đi the s ở vật in the s ở tồn nghĩ tới đây tô tẫn ngẩng đầu nhìn một cái buộc phát đêm tối l ờ mở không lúc này p h á p bị ạ nạ đại đế giống như một ngọn đèn lúc nào cũng có thể tắt ảnh đến lúc này sắp đổ chờ đợi thêm nữa sợ rằng c á t bá tức sẽ tự mình đến lấy đi theo sở vật in theo sở tồn để lại cho ta thời gian không nhiều lắm tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tiếp lấy hướng phía theo sở vật in theo sở tồn tới gần cứ việc tô t ấ n không biết theo sở vật in theo sở tồn khí linh có thể hay không lần thứ hai công kích nhưng hắn biết bây giờ không có lựa chọn nào khác một khi pháp bị ạ nạ đại đế tử vong như vậy đến lúc đó tô t ấ n đem phải đối mặt khả năng liền không phải như bây giờ vậy bung lòng tình huống tô t ấ n đi tới khu vực không người sát biên giới không có bất kỳ do dự nào đi nhanh đạp đi vào bước vào khu vực không người trong né mắt tô tẫn trong lòng liền dâng lên một loại mở cửa cảm giác giống như là mở ra một cánh cửa tiến nhập đi đến trong phòng cùng lúc đó ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ậ n bên thai đột nhiên vang lên hệ thống ngươi tiến vào vương kiếm c h i giới chung chịu đến vương kiếm u y áp toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi hệ thống bởi ngươi vốn có hắc cám tinh linh vương t r ù n g tộc và n hơn vương kiếm uy áp hiệu quả giảm phân nửa hệ thống bởi ngươi sở hữu cấp độ truyền thuyết danh sưng thấy thần giả vương kiếm uy áp hiệu quả đối với ngươi vô hiệu vương kiếm trí giới lại là kết giới hình kỹ năng sao t r á c không được ta sẽ sinh ra mở cửa cảm giác không nghĩ tới thấy thần giả cái này danh xưng còn có như vậy t ô tẫn hai mắt sáng lên thấy thần giả truyền thuyết này cấp danh s ư n g tập nhìn còn có rất nhiều t ô tẫn không biết địa phương đang ở t ô tẫn chuẩn bị suy nghĩ sâu xa thấy thần giả danh hiệu thời điểm một c ô dâng trào đến không cách nào hình dung trùng kích khí lãng đột nhiên từ the sợ in the sợ tổn thân kiếm bán ra vô hình khí lãng trên không trung hóa thành một thanh kiếm sắc hướng phía t ô tẫn công kích mà đến quả nhiên vẫn là tới sao đến từ khí linh công kích xem ra là không thể lại tiếp tục c ầ n giấu đi nhìn đâm đầu vào công kích t ô tẫn n h ũ n mày nếu như hắn muốn chống lại công kích cái tia đem không thể tránh khỏi hiện lộ thân hình cái này cùng hắn ngay từ đầu ô m buồn bực phát đại tại ý tưởng có chút xung đột bất quá trợ tô t ấ n liền đem trong đầu lo lắng ném ra ngoài một bả cấp độ truyền thuyết vũ khí đáng giá tô t ấ n bại lộ bởi tô t ấ n nằm ở trời đông giá rét tần nấp trạng thái sở dĩ vương kiếm chi giới bên ngoài người chơi không cách nào thấy hắn nhưng sở hữu người chơi đều có thể nhìn thấy kia hóa thành sắc bén lợi kiếm cuộn trào mánh liệt khí lãng trong lúc nhất thời người chơi nhóm rồn dập lộ ra kinh hoàng màu sắc ngoa tạo tình h u g ì còn chạy mau a nếu không chạy liền không còn kịp rồi chờ một chút các người mau nhìn nơi nào là không phải đứng một người tại chỗ có ngoạn da nhìn soi mói tô tấn thân ảnh ở vương kiếm chi giới t r u n g dần dần hiện hình chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm tám mươi lăm cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ vương kiếm thí luyện ở vô số ngoạn da nhìn soi mói tô tấn thân ảnh t r ầ m rãi xuất hiện ở vương kiếm chi giới t r u n g một đầu màu đen tóc r ố i không gió mà bay chỉ thấy tô tấn t r ầ m rãi nâng tay phải lên hai t r ò n g mắt màu đen t r u n g đột nhiên g i ấ y lên một vệt lửa cháy đỏ rực tự tiêu thiếu đốt không có dấu hiệu nào một đoàn bàn hỏa diễm nóng rực từ trong hư không toắt ra giống như một cái l vây quanh tô t ấ n liền nhảy lên vũ đạo lúc này bị ngọn lửa vây quanh tô t ấ n phảng phất biến thân trở thành hỏa diễm tri vương tô t ấ n ma pháp công kích trong nháy mắt này cũng đột phá mười vạn đại quan ngay sau đó tô t ấ n cấp tốc huy động trong tay bị sợ tạ thở dài t ự c hiệu bạo viêm thuật tối tăm khó h i ể u chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ấ n trong miệng đọc lên không giờ hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng rực vô cùng bạo viêm t r ợ n từ trượng tiêm phúm ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng cùng gao thép cùng đâm đầu vào lợi kiếm đụng vào nhau thình thịch, thình thịch, thình thịch. như là bom nổ tiếng oanh minh liên miên không dứt ở vương kiếm chi giới bên trong vang lên giữa không trung x í c h hồng sắc bạo viêm cùng sáng kiếm khí màu vàng nóng từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau biến thành bạo viêm chiếm thượng phong đồng thời theo thời gian trôi qua bạo viêm ưu thế biến đến càng lúc càng lớn nhìn một màn này tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n ế t lên đối với kết quả như vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn thành cựu trọng sinh giả tô tẫn đối với chư thần lê minh bên trong đối sóng hệ thống rõ như lòng bàn tay đối sóng cũng chính là tia sáng khi sóng một loại chiêu thức đụng nhau ý tứ ở chư thần lê minh bên trong nếu như song phương rơi vào đối sóng trạng thái như vậy biết căn cứ song phương chiêu thức thương tổn số lượng tới quyết định mạnh yếu thương tổn càng cao sóng cũng liền càng mạnh vô luận là một vsc một vẫn là một đối nhiều hay là nhiều đối với nhiều đều áp dụng tô tận trước mắt ma pháp công kích mới phá mười vạn đại quan cực hiệu bạo viêm thuật bảng thương tổn chính là sáu trăm ngàn điểm mà từ vừa rồi người chơi bị thương tổn đến xem t h e sở thuật in t h e sở tổn vương kiếm a i bảng thương tổn tối đa bất quá hơn trăm ngàn cùng cực hiệu bạo viêm thuật căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại mặc dù là cấp độ truyền thuyết vũ khí nhưng trung quy cũng chỉ là một thanh vũ khí mà thôi không có cầm kiếm giả có thể phát huy ra được lực lượng mười không còn một tô tẫn tự lẩm bẩm vừa dứt lời giữa không trung bạo viêm liền đem kiếm mang cắn nuốt sạch sẽ sau đó hóa thành đầy trời hỏa tinh biến mất ông theo sở hật in theo sở tổn thân kiếm đột nhiên run dậy phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ ấu hưởng chỉ một thoáng tô tẫn chỉ cảm thấy theo sở hật in theo sở tổn kiên quyết giảm bớt không ít lúc này lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống ngươi được đến rồi hỏa diễn cùng thần thanh kiếm sơ bộ tán thành hệ thống hỏa diễn cùng thần thanh kiếm muốn hướng ngươi tuyên bố duy nhất nhân vụ vương kiếm t ô t ậ n hai mắt sáng lên hắn không nghĩ tới mới vừa cái kêu lau kiếm mang lại là the sợ in the sợ tổn khảo nghiệm đánh tan the sợ in the sợ tổn phát ra kiếm mang có thể có được the sợ in the sợ tổn tán thành xem ra cái này không chỉ là the sợ in the sợ tổn tự vệ biện pháp cũng là the sợ in the sợ tổn kiếm linh đối với cầm kiếm người khảo nghiệm không có tiếp nhận được kiếm mang nhân tự nhiên không có tiếp tục nữa tư cách nói như vậy pháp bị ạ nạ đại đế cũng không phải là thế hệ này cầm kiếm giả bằng không cầm kiếm giả nếu như còn sống ở thế the sợ in the sợ tổn tuyệt đối không thể đối với những người khác tiến hành khảo nghiệm t ô tẫn ánh mắt lẫn thoạt nhìn phe sợ t ậ t in phe sợ tổn trên người cũng không thiếu bí mật sau một hồi trầm âm tô t ấ n trong lòng có quyết định tiếp thu mặc kệ độ khó của nhiệm vụ như thế nào tô t ấ n vẫn là có ý định trước tiên đem nhiệm vụ tiếp thu xuống tới lại nói hệ thống n g ư ờ i tiếp nhận rồi duy nhất nhiệm vụ vương kiếm thí luyện hệ thống nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra tô t ấ n chợt đưa ánh mắt về phía q u ờ cớt vương kiếm thí luyện hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ nhất vương đã hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả hỏa diễn cùng thần thanh kiếm đã là chính nghĩa kiếm cũng là vương giả chi kiếm muốn chở thanh kiếm này cầm gi trong thân thể phải chạy sôi vương giả máu các thưởng sở hữu có thể rút ra hỏa d i ễ m cùng thần thanh kiếm năng lực nhiệm vụ thời hạn không thô sơ giản lược nhìn lướt qua vương kiếm thí luyện nhiệm vụ miêu tả tô tẫn nhỏ bé không thể nhận ra những nhữ m ả y trong thân thể phải chạy sôi vương giả máu đây đối với tô tẫn mà nói nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ phải biết rằng thân phận của hắn chờ chút nhiệm vụ tiến độ phía sau cái kia to lớn đã hoàn thành chữ đột nhiên chiếu vào tô tẫn tầm mắt tô tẫn vừa rồi thấy quá nhanh thế cho nên bỏ quên một ít chi tiết trọng yếu ta lúc nào hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ là h ắ cám tinh linh vương nghĩ tới đây tô tẫn chân mày không khỏi dần dần thư t r ê n ra sở hữu h ắ t cám tinh linh vương chủng tộc ván khuôn tô tẫn trong thân thể không hề nghi ngờ chạy x ô i vương giả huyết dịch hơn nữa còn là xuất xứ từ cổ đại trùng h ắ t cám tinh linh cường đại vương giả cái này nhiệm vụ có lẽ sẽ làm cho người chơi nhóm tuyệt vọng nhưng đối với tô tẫn mà nói quả thực không hề khó khăn vương kiếm thí luyện đồng thời cũng cho tô tẫn một ít tin tức đó chính là liên quan tới c ặ t thân phận của bà tước k i ế p trước bởi c ặ t bá tức lúc tại vị gian quán ngắn sở dĩ người chơi nhóm đối với hiểu biết của hắn có thể nói thật là ít ỏi xem ra c ặ t bá tức trong thân thể cũng chảy x ô i vương giả máu vàng không không cách nào cầm lấy t h e sở vật in t h e sở tồn ở kết hợp pháp bị ạ nạ đại đế phía trước thần thái hai người có thể là bích nhau hơn nữa quan hệ còn không cạn nói như vậy hai người là huynh đệ nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi đồng tử hơi co lại hắn phảng phất đều bị chính hắn một to gan suy đoán làm cho sợ hết hồn bất quá càng là suy nghĩ sâu xa tô tẫn đã cảm thấy cái suy đoán này thập phần tiếp cận c h â n tướng b à n g không cặp bá tức dựa vào cái gì cầm lấy phe sở vật in phe sở tồn nhưng tô tẫn rất nhanh liền đem cặp thân phận của bá tức một chuyện bỏ qua một bên hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là rút ra the sợ vật in the sợ tồn nếu nói như vậy ta hiện tại thì có thể đem the sợ vật in the sợ tồn rút ra a t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nít h lên sau đó chậm rãi xoay người hướng về phía phía sau tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi nhàn nhạt, nhạt nói ra thanh kiếm này thuộc về ta người nào tán thành người nào phản đối kèm theo t ô t ấ n chính là lời nói khuôn mặt của hắn cùng i d cũng rõ ràng xuất hiện ở ngoạn r a trong tầm mắt phía trước bởi vì chiến đấu dư ba đưa tới không ai có thể thấy do hắn in sổ ên sao vương kiếm chi giới bên ngoài vô số người chơi nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh so với tô tẫn ngôn ngữ còn để cho bọn họ khiếp sợ là thân phận của tô tẫn cho tàn cái kia sáng lập vô số danh tràng diện thần cấp pháp sư như vậy bị sương đô một điều lòng khen là siêu thần cấp ngoạn gia đại thần cái kia đang bị toàn t h á n h phát lệnh truy nã dưới tình huống còn cùng chém một trăm bốn mươi điểm cống hiến tuyệt thế m á y nhân chỉ một thoáng toàn bộ xỉ lộ sân rộng đều lâm vào một hồi yên tĩnh như chết bên trong chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì t ô tẫn thấy r ộ n g c h à n g rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong cũng không do dự nữa trực tiếp xoay người đi hướng the sợ vật in the sợ tổn đúng lúc này một cái có chút thanh âm không hỏa hài đột nhiên văng lên cho cho tàn người như vậy không tốt đâu t ô tẫn nghe vậy không khỏi dừng bước chậm dại xoay người lại lên tiếng là một cái cấp ba mươi pháp sư người chơi ai đi gọi lam sắc gạ tàn t xem hóa trang phải là một hỏa d i ễ m pháp sư lam sắc gạ tàn t nói xong liền đem pháp trượng để ngang trước ngực bày ra tư thế phòng ngự nhìn ra được hắn hết sức kiên kỵ tô tẫn trừ cái đó ra lam sắc gạ tàn chu vi còn vây quanh một đám người chơi lúc này đám này người chơi đều như lâm đại địch thập phần đề phòng mà nhìn t ô tận đứng ở chung quanh còn lại người chơi cũng đều là một bộ xem kịch vui tư thái t ô tận thấy thế khoe miệng không khỏi hơi hơi nết lên đối với tình huống như vậy hắn sớm có chuẩn bị tâm lý súng bắn chim đầu đàn t ô tận hiện tại chính là cái này chim đầu đàn dù sao không phải là mọi người đều n g u y ệ n ý c h ơ mắt nhìn t ô tận lấy đi theo sở hật in theo sở t ồ n t ô tận nếu muốn cầm đi theo sở hật in theo sở t ồ n nhất định sẽ lọt vào những người khác trở ngại bởi vì thế giới này bên trên tối đa thứ không thiếu nhất chính là nhãn hồng cầu t ô tận từ bộc lộ tài năng đến bây giờ có thể nói là s u ấ t tẫn danh tiếng ở tô tẫn trước mặt đã từng lửng lánh trò chơi thần cấp người chơi đều có vẻ ảm đạm phim a à u điểm ấy từ chư thần lê minh quan phương diễn đàn t h i ế p mời chung có vượt lên trước một phần ba thiết mời đều ở đây thảo luận tô tẫn là có thể nhìn ra được người nổi tiếng nhiều thị phi ngầm không biết có bao nhiêu đối với tô tẫn đỏ con mắt người tồn tại bọn họ đều đang mong đợi tô tẫn hổ xuống đồng bằng ngày hôm đó đến đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành đối với tô tẫn bỏ đá xuống g i ế n người bây giờ tô tẫn muốn lấy đi cái gọi là thần khí theo s ợ in theo sợt ồ n điều này làm cho đám người kia cũng không kiềm chế được nữa trong lòng ghen tị và đỏ mắt trực tiếp liền nhảy ra ngoài. bất quá tô t ấ n đều không quan tâm bởi vì tại hắn thực lực hôm nay trước mặt đám này người chơi coi như toàn bộ cộng lại cũng vô pháp đối với tô t ấ n tạo thành quá nhiều phiền phức ngươi có thể đem ngươi lời mới vừa nói lập lại lần nữa sao tô t ấ n mỉm cười hướng về phía lam sắc gạt tàn nhàn nhạt, nhạt nói ra nói xong tô t ấ n bị ý quét vây quanh ở lam sắc gạt tàn chung quanh người chơi lướp mắt trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hờ hững lam sắc gạt tàn nghe vậy không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái hầu kết theo giật mình tô t ấ n ánh mắt làm cho hắn có một loại như rơi vào hầm băng hít thở không thông cảm giác giống như là bị cái gì dã t h ú hung manh cho nhìn chăm chú liếc mắt một dạng trong lúc nhất thời lam sắc gạt tàn liền muốn nói đều quên hết tô tẫn không khỏi lắc đầu khoe miệng nụ cười cũng trở nên có chút chẳng đáng liền hắn lời cũng không dám ứng với đối thủ như vậy làm cho tô tẫn đều không động dậy nổi có lẽ là tô tẫn chẳng đáng cười có tác dụng lam sắc gạt tàn sau khi trầm mặc một hồi đột nhiên hết sức lớn tiếng mở miệng nói ra cho tàn ngươi lường tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn ta liền có thể muốn làm gì thì làm n g ư ơ i cái này bị xì lộ đế quốc truy nã tội phạm có tư cách gì nhúng tràm thần khí đây chính là đại đế vũ khí nhân loại trận doanh bất luận cái gì người chơi đều có thể cầm duy chỉ có n g ư ơ i cái này tội nhân không được lam sắc gạt tàn nói xong còn phi thường đắc ý nhìn tô t ấ n lên mắt hắn tự cho là chính mình lời nói này cẩn thận không chỉ có đứng ở đạo đức điểm cao còn đem tô t ấ n trực tiếp vạch đến tất cả nhân loại trận doanh ngoạn ra mặt đối lập lam sắc gạt tàn tự biết hợp lại thực lực khẳng định không phải là đối thủ của tô t ấ n sở dĩ hắn lựa chọn đoàn kết những người khác tới tới đối kháng tô t ấ n có thể lam sắc gạt tàn không nghĩ tới lời nói này không chỉ không có đạt được hiệu quả hắn mong muốn thậm chí còn tạo thành hắn không muốn nhìn thấy hiệu quả ngược lời này vừa nói ra t r u n g b u a n h người chơi chung có không ít đều sắc mặt quái dị nhìn qua lam sắc g ạ t tàn liếp mắt rất nhanh liền có người vì tô t ấ n mở miệng nói chuyện coi như cho tàn đại thần bây giờ là bị truy nã tội phạm nhưng là không tới phiên ngươi người này tới phê bình a chính phải chính phải cho tàn đại thần ở nguyên tố vương tọa vì liên minh trận doanh chính danh thời điểm không biết ngươi người này ở trong cái xó nào nhảy nhót đâu cho tàn đại thần vẫn là nhân loại cùng ải nhân kết minh số một công thần đâu ngươi ở đây nói nở mở đâu lời này ta triệu ngày đệ nhất cái không ủng hộ người chơi nhóm nghị luận ở mỹ e rằng tô tẫn bây giờ là toàn bộ xỉ lỗ đế quốc truy nã tội phạm nhưng hắn từng là nhân loại trận danh o lập xuống hãn mã công lao ở đây không có người chơi bế quên người chơi nhóm đối với xì lộ đế quốc lòng trung thành cũng không có lam sắc gạt tàn trong tưởng tượng mạnh mẽ tương phản người chơi nhóm đối với cường già sùng bái còn hơn nhiều đối với tương ứng thế lực lòng trung thành nghe chu vi ngoạn gia nghị luận lam sắc gạt tàn biểu tình trên mặt không khỏi đọc lại trở nên có chút xấu hổ hắn không nghĩ tới đã biết lần cẩn thận ngữ đưa đến hiệu quả như vậy trong lúc nhất thời hắn trở nên có chút không xuống đài được t ô tận thấy thế không khỏi cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc hắn còn cho là mình sẽ biến thành người chơi người, người lên án tội nhân có thể tình huống hiện tại là lam sắc gạt tàn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích nếu nói như vậy ta cũng không cần lại cố kỵ có muốn hay không giết chết mọi người chỉ cần giết chết tên kỳ đà thì tốt rồi t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy chậm rãi đi tới lam sắc gạt tàn trước mặt vây quanh lam sắc gạt tàn người chơi nhất thời biến đến khẩn trương khoảng cách t ô tẫn gần nhất vài tên người chơi thân thể đều run dậy không chịu k h ô n g chế người có tên cây có bóng t ô tẫn danh khi đã lớn đến làm cho đám này người chơi không chiến trước sợ hãi cho các ngươi một cái cơ hội a có thể phá ra cái này hộ thuẫn phòng n g nói ta tha các ngươi bất tử t ô t ấ n nói xong liền đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài quăng cái trượng hoa một đạo ánh ánh lục quang nhất thời từ trượng tiêm phún ra ngoài ở tô t ấ n trước người tạo thành một cái hộ thuẫn tờ rè sinh mệnh hộ thuẫn á n h ánh lục quang nhìn qua thập phần yếu đuối phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra giống nhau đến đây đi đừng nói cho ta các ngươi liền cái này hộ thuẫn đều không đánh tan được t ô t ấ n vừa nói vừa dùng ánh mắt lánh liệt đ ả o qua trước mắt một đám người chơi một cũ không che giấu chút nào sát ý nhất thời từ tô tẫn trên người tàn ra m i n mông sát ý trong nháy mắt h ó a được lam sắc gà tàn cùng với vây quanh tại hắn chung quanh người chơi không khí bốn phía biến đến không gì sánh được ngưng trọng phảng phất có thể chạy ra nước tôi tẫn không có che giấu chính mình ý nghĩ hắn chính là tưởng tượng m è o vờn chuột một dạng đùa bỡn lam sắc gạt tàn đám người sau đó sẽ đưa bọn họ giết chết đây là nhất chiêu dương n ê u có như thế nhiều ngoạn gia quan tâm trừ phi lam sắc gạt tàn về sau không muốn ở chư thần lê minh l a n l ộ t bằng không hắn nhất định sẽ ứng chiến dù sao người thất bại dù sao cũng tốt hơn không đánh mà lui lam sắc gạt tàn ngay vậy biểu tình trên mặt nhất thời biến đến v ậ mẹo tôi tẫn nói lời nói này mục đích hắn có thể cảm thủ được chính là vì nhục nhã bọn họ nghĩ tới đây lam sắc gạt tàn đáy lòng không khỏi dâng lên một vệ hối ý hắn có chút hối hận vừa rồi mở miệng ngăn cản tô tẫn nếu không phải lời nói kia hiện tại hắn như thế nào lại lâm vào tình cảnh lung túng như vậy tô tẫn lời này vừa nói ra chu vi vây xem người chơi không khỏi r ồ n dập ngược lại hít một hơi khí lạnh ngoa tào cho tàn đại thần đây cũng quá sát nhân chu tâm đi nhất định chính là muốn cho đám người kia bị đinh chết ở xỉ nhục trụ lên a ta cảm thấy là cho cơ hội cái này hộ thuẫn nhìn qua rất yếu có thể là cho tàn đại thần không muốn lại giết người a tâm tắc các ngươi nhìn cái gọi lam sắc cái gạt tàn thuốc lá xâm mặt lại rồi thật là có ý tứ t r u n g quanh người chơi nhóm nghị luận ầm ý lúc này lam sắc gạt tàn cùng vây quanh tại hắn t r u n g quanh người chơi tựa như một đám bị người vây xem tên hề cho dù có người phá vỡ tô t ấ n hậu thuẫn cũng sẽ không có người kinh ngạc chỉ sẽ cho rằng là tô t ấ n nhân từ đúng lúc này lam sắc gạt tàn bước về phía trước một bước một bước chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm tám mươi bảy cá lớn nuốt cá bé thực lực tối cao lấy đi chỉ thấy lam sắc gạt tàn đầy ra bằng người đi tới tô tẫn trước mặt trên mặt của hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẹ tươi sau đó hướng về phía tô t ấ n tràn ngập ấy n á y nói ra cho tàn ngày hôm nay chuyện này muốn không coi như xong đi mới vừa rồi là ta làm không đúng ta ở chỗ này xin lỗi ngươi lam sắc gạt tàn trong lòng hết sức rõ ràng vô luận là tuyển trạch ra tay với tô t ấ n hay là không đánh mà lui hai loại lựa chọn này cũng không có kết cục tốt người trước phần thắng không biết dễ dàng mất mặt xấu hổ người sau mất mặt xấu hổ không nói còn có thể làm cho nhóm người mình thân bại danh liệt còn không bằng ăn nói khép nép nói lời xin lỗi khẩn cầu tô tẫn tha thứ tô tẫn thực lực để ở chỗ này hắn nói xin lỗi cũng không tính được mất mặt nhiều lắm là tương lai bị một ít người chơi coi thường cái này dù sao cũng hơn càng thêm mất mặt xấu hổ kết quả tốt lam sắc gạt tàn vừa dứt lời chu vi vây xem người chơi liền hư thanh đại t á c chuyện gì xảy ra ạ vừa rồi không ngừng xông sao hiện tại làm sao biến sợ rồi ạ biết không có thể tùy tiện miệng hưng phấn rồi chứ cho tàn đại thần cũng là n g ư ờ i có thể trêu trọc đại t r ư ở n g phu co được giãn được là không có sai nhưng ngươi tuyệt đối không phải đại t r ư ở n g phu cứ việc lam sắc gạt tàn phương pháp làm không có vấn đề nhưng người chơi cũng sẽ không đối với hắn quá nhiều khoan dung trừ phi lam sắc gạt tàn xuất ra đủ để nghiến ép tô tận thực lực đi ra trò chơi thế giới thực lực nói nhỏ yếu chính là nguyên tội các loại các dạng tiếng rêu c ậ t dường như ong mật ông h ư ở n g vậy ở lam sắc gạt tàn vang lên bên hai lam sắc gạt tàn biểu tình lần lượt biến đổi lúc này trong lòng hắn hối hận đã thăng tới cực điểm nếu như phía trước không có tùy ý miệng hải như vậy thì không có cục diện bây giờ t ô t ấ n nghe vậy không khỏi hơi n h ư mày lam sắc gạt tàn xin lỗi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn còn tưởng rằng cái gia hỏa này sẽ chọn cùng tôi tẫn vừa xong cuối cùng không nghĩ tới là một kinh sợ nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng còn muốn ta đây một thân thực lực tới làm gì xin lỗi cùng tha thứ đó là thuộc về văn minh xã hội đồ đạc nơi đây chỉ nói thực lực đắc tội ta vậy nhất định phải trả giá thật lớn t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng ánh mắt buộc phát lạnh lùng hắn như vậy cố gắng tăng thực lực lên không phải là vì trở thành chúa tể còn lại mạng sống con người tồn tại sao không phải là vì ở trò chơi hiện thực dung hợp chi tế trở thành chúa tể hết thể đại ma vương sao sống lại một đời t ô tẫn phát thể một nhất định phải trở thành nhân thượng chi nhân mà không phải giống như kiếp trước như vậy bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân chết thảm đầu đường lời xin lỗi của người ta nhận đang túi thấp đầu nói xin lỗi l à m sắc gạt tàn nghe được tô t ấ n lời nói trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng hắn cho rằng tô t ấ n đã tha thứ hắn bất quá tô t ấ n lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng một cỗ cảm giác mát từ đáy lòng đột nhiên v ọ t lên dường như bị người vén lên thiên linh cái sau đó hướng bên trong t ớ i nước lạnh vậy đến xương cơ hội ta đã đã cho ngươi ngươi đã không phải cố mà chân quý ta đã không còn gì để nói mạng của ngươi ta cũng cùng nhau nhận tô t ấ n vừa dứt lời một đoàn lửa cháy đỏ rực liền từ trong hư không xuất hiện liệt diễm mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao tựa như cắn người ác quỷ không khí bốn phía đều bởi vì này đoàn ngọn lửa cháy mạnh xuất hiện mà có chút biến hình ngay sau đó nóng d ự c liệt diễm cấp tốc đem lam sắc gạt tàn thân thể báo khỏa sau đó đem t h ô n p h ệ lam sắc gạt tàn không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng liền bị gầm thét h ỏ a diễm t h ô n p h ệ lam sắc gạt tàn chung quanh người chơi cũng không có may mắn tránh khỏi với khó dồn dập trôn vùi ở tại trong biển lửa hai trăm ba mươi bốn năm trăm năm mươi một hai trăm một mươi bốn hai mươi bảy một nghìn hai trăm ba mươi bốn từng cái khoa trương thương tổn trị số từ lam sắc gạt tàn các loại trở đỉnh đầu của người phiêu khởi bọn họ cái kia yếu đất cột máu trong nháy mắt bị thành không biến thành từng cổ một đốt cháy thi thể an t ĩ n h nằm trên mặt đất tiếp lấy hóa thành từng đạo bạch quang tại chỗ biến mất tô tẫn xuất thủ thập phần có chừng mực tinh chuẩn đem công kích mục tiêu tập trung ở lam sắc gạt tàn cùng chung quanh hắn người chơi trên người cũng không có làm tổn thương đến còn lại vô tội người chơi không đến hai cái hô hấp võ thuật lam sắc gạt tàn cùng các tiểu đệ của hắn liền biến mất xì、si、lộ trên quảng trường chu vi vây xem người chơi đều còn chưa phản ứng kịp trên mặt dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người nào cũng không nghĩ tới tô tẫn vậy mà lại lấy lôi đình chi thế quét ngang toàn bộ không có một chút dấu hiệu cái này cũng quá bá đạo a một lời không hợp liền giết hết khoa ý ân cựu đây mới là trong lòng ta trò chơi thế giới a có thực lực chính là tùy hứng nếu như ta có cho t à n đại thần thực lực như vậy ta nhất định phải đem ta tất cả cựu ra đến phiên linh cấp thực lực không đủ có cái gì tốt nói ngươi xem không quen cho t à n đại thần ngươi liền lên đi a người chơi nhóm nghị luận ở m ý quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian bên trong đạn mặc cũng là thành bao n h i ê u trạng thái tăng trưởng đối với tô tẫn hành vi người chơi nhóm thái độ hai cực phân hóa có người cho rằng tô tẫn làm không đúng lam sắc gạt tàn đều túi thấp đầu nói x i lỗi tô tẫn nên tiếp thu cũng tha thứ dù sao lam sắc gạt tàn chỉ làm vừa không có làm cực kỳ chuyện gì quá phận tôi tẫn gật đầu tha thứ chuyện này liền bỏ qua đi ô m loại nghĩ gì này hơn phân nửa đều là không có trải qua xã hội hiểm á c ngốc bạch điểm hoặc là đắm chìm trong thế giới hòa bình bên trong không cách nào tự kèm chế ôn thuận cử con con t h ô a lại chính là ô m dĩ hòa vi quý người hiền lành người chơi bọn họ k h ờ dại cho rằng mọi chuyện chỉ cần xin lỗi là có thể hòa giải toàn bộ mâu thuẫn đều có thể lý luận một khi trò chơi hiện thực triệt để dung hợp như vậy đám người kia nhất định là gặp nhiều thua thiện bởi vì trò chơi thế giới chế du cùng pháp luật là vì cường giả phục vụ thực lực mới là vương đạo ở chỗ này nắm tay mới là lớn nhất đạo lý trừ cái đó ra còn có tương đương một bộ phận người chơi đối với tô t ấ n hành vi cầm thái độ ủng hộ tô t ấ n quả quyết sát phạt cực kỳ phù hợp trong lòng bọn họ đối với cường giả định nghĩa đối với những nghị luận này cùng quan điểm tô t ấ n tự nhiên là không biết bất quá coi như đã biết tô t ấ n cũng sẽ không để ý nhiều lắm quá nhiều lưu ý người khác quan điểm ngược lại sẽ để cho mình sống được không giống chính mình tô t ấ n chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn á o lập tức lần nữa quét một vòng vây xem người chơi lúc này không ít ngoạn ra trên mặt ngoại trừ sùng bái màu sắc bên ngoài còn mang có mấy phần kính nể cùng sợ hãi giống như là người yếu đối mặt cường giả lúc cảm thụ theo người chơi nhóm du nhập g n trò chơi thời gian càng lâu c ả n g thụ như vậy sẽ càng thêm mãnh liệt chư thần lê minh nghe rằng không phải một cái mỹ h ả o thế giới nhưng là một cái thế giới chân thật thanh kiếm này ta bắt đi người nào tán thành người nào phản đối t ô t ấ n l ậ p lại lời khi trước ngữ khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vẻ l ã n h ý không ít người chơi ngầm đều dối rít nuốt nước miếng một cái không dám nói một chữ lam sắc gạt tàn vết xe đổ đặt nơi đây không có ai muốn lại đi phủ tô t ấ n dâu cọ bởi vì tô t ấ n chính là lời nói lớn như vậy xỉ lộ sân rộng biến đến thập phần an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi t ô t ậ n thấy thế liền xoay người đi hướng theo sở vật in theo sở tồn chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm tám mươi tám kiếm này nên chém tận thế gian toàn bộ tả ở một đám l o ạ n g i a nhìn kỹ c h u n g t ô t ậ n đi tới theo sở vật in theo sở tồn trước mặt một k h ắ c trước còn lừng lánh kim quang óng ánh theo sở vật in theo sở tồn đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh p h ả n phất là khiếp sợ t ô t ậ n trong thân thể hắc cám tinh linh vương huyết mạch hay là bởi vì nguyên nhân khác t ô tẫn không nghĩ nhiều lắm trực tiếp đem nửa đoạn thân kiếm chìm ở trong đất theo sở vật in theo sở tồn rút ra、Bá. theo sở vật in theo sở tổn bị tô t ậ n rút ra trong nháy mắt một đạo rực rỡ kim quang nhất thời từ theo sở vật in theo sở tổn thân lừng lánh mà ra quay chung quanh theo sở vật in theo sở tổn vương kiếm chi giới nhất thời biến mất chỉ còn lại có tràn ngập không trung kim quang nhàn nhạt, nhạt tô t ậ n ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vũ khí trong tay một cỗ nặng nề đến không cách nào nói cảm giác đang từ theo sở vật in theo sở tổn bên trên liên tục không ngừng chuyển tới tô t ậ n trong thân thể giống như là nóng hổi vô cùng n h a n tương hay là sôi trào mánh liệt sông không ngừng cọ rửa tô tẫn thân thể trừ cái đó ra còn có một loại n h n nhịp cảm giác mạnh mẽ nắm phe sợ vật in phe sợ tồn t ô t ấ n cảm giác giống như là cầm cả thế giới một dạng chỉ một thoáng t ô t ấ n cho là mình phản g phất biến thành thế giới chúa tể nếu không phải là t ô t ấ n gặp qua không ít sóng to gió lớn sợ rằng lúc này đều sẽ rơi vào lực lượng trong nước xoáy không cách nào tự kiềm chế văng vào một màn kia không biết chấp h nhiệm t ô t ấ n đại não như cũ vẫn duy trì v ẻ thanh tình cái này sợi thanh tình có thể để cho t ô t ấ n không phải rơi vào mê thất trạng thái thần phục với ta ta đem ban cho người vinh sinh không có dấu hiệu nào một đạo không phân biệt rõ giới tính thanh âm ở t ô tẫn trong đầu vang lên thanh âm mang theo cực mạnh dụ hoặc cảm giác giống như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy làm cho người kìm lòng không được sẽ bị xa vào cùng lúc đó tô t ấ n trong đầu xuất hiện một hình ảnh trong hình tô t ấ n đầu đội mũ miệng người khoác hoàng bảo cầm trong tay the sở vật in the sở tồn ngồi trên trên vạn người vương tọa bên trên trước người bỏ lổm ngộm thành trăm vạn hơn mười triệu cái khác biệt chủng tộc sinh vật có nhân loại thinh linh hải nhân bọn họ đều không hẹn mà cùng xưng hô tô t ấ n vì bệ hạ bình thường người nếu như chứng kiến hình ảnh như vậy sợ rằng lúc này đã tạo ý dâm những chuyện khác đây cũng là tô tẫn trong đầu thanh n m muốn thấy được sự tình nhưng ở trong mắt tô tẫn màn này cũng không thể cấu thành sức hấp dẫn quá lớn bởi vì tô t ấ n phải làm xa xa không chỉ là trên vạn người đế vương hơn nữa tô t ấ n còn trực diện quá thượng cổ c h i thần cùng với đã biết thần đề phân thân loại đẳng cấp này tồn tại không thể nghi ngờ đều là chư thần thế giới lực lượng trần nhà cùng bọn hắn so sánh với đạo thanh em này dụ hoặc năng lực thiếu chút nữa h ỏ a hậu thần phục với ngươi là làm tượng gỗ của ngươi sao bất quá chính là một thanh vũ khí cũng vọng tưởng để cho ta trở thành khối lỗi suy nghĩ nhiều quá à tô tẫn miết miệng lên tiếp lấy chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt màu đen ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo cháy hừng hực hòa diễm hoa l ậ p lạp dường như mặt kiếng nghiền nát một dạng thanh âm vang lên tô tẫn trong đầu cái k i a hoa trong gương t r ă n g trong nước một dạng hình ảnh cũng theo phá thành mảnh nhỏ sau một lát tô tẫn đem ý thức của mình từ trong hỗn độn kéo lại loại cảm giác này còn thật là khiến người ta khó quên a tô tẫn tự lẩm bẩm đây là một loại tô tẫn chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác vô luận kiếp trước hay là kiếp này cái này đều là hắn thanh thứ nhất tiếp xúc được cấp độ truyền thuyết vũ khí tuy là ỵ s ở tạ thở dài hoàn trình hình thái là cấp độ truyền thuyết nhưng lúc này còn chỉ là một thanh truyền kỳ cấp vũ khí t ô tẫn đưa ánh mắt về phía trong tay the s ở thật in the s ở tồn muốn nhìn một chút cái trôi này cấp độ truyền thuyết vũ khí thuộc tính hòa diễm cùng thần thanh kiếm the s ở thật in the s ở tồn phẩm chất cấp độ truyền thuyết áp dụng đẳng cấp cấp một trăm năm mươi trang bị điều kiện lực lượng thuộc tính lớn hơn hai mươi nghìn thể chất thuộc tính lớn hơn mười nghìn cũng thu được kiếm linh tán thành áp dụng chức nghiệp sở hữu cận chiến loại chức nghiệp loại khác vũ khí trang bị vị trí một tay thuộc tính không biết miêu tả không biết trang bị khắc mà nói kiếm này nên chém tận thế gian toàn bộ tạ ác a suo thuộc tính không biết t ô tẫn nhìn vũ khí trong tay chân mày không khỏi hơi như bắt đầu bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều bốn đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền liên tiếp không ngừng mà ở tô t ấ n vang lên bên thai hệ thống ngươi thu được cấp độ truyền thuyết vũ khí hỏa d i ễ m cùng thần thanh kiếm hệ thống bởi ngoạn gia chức nghiệp ván khuôn không phù hợp vũ khí yêu cầu không cách nào sử dụng nên vũ khí hệ thống bởi người chơi chưa thu được kiếm linh tán thành cố không cách nào kiểm tra trang bị thuộc tính hệ thống nhiệm vụ vương kiếm thí luyện tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra nghe bên thai thanh âm nhắc nhở tô tẫn trên mặt hiện lên một vệ hiệu rõ màu sắc nguyên lai t h e sợ t ậ t in t h e sợ tổn thuộc tính phải chờ tới tô tẫn đạt được ki nói vậy chính là hoàn thành vương kiếm thí luyện cái này nhiệm vụ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chợ tô tẫn liền đem t h e s ở v ậ t in t h e s ở tổn thu vào trong túi đeo l ư n g đối với không cách nào sử dụng t h e s ở v ậ t in t h e s ở tổn tô tẫn cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn ngự pháp giả c h ứ c n g h i ệ p ván khuôn trên bản chất vẫn là một cái viễn trình chức nghiệp v á n k h u ô n t h e s ở v ậ t in t h e s ở tổn như vậy một bả vũ khí cận chiến tô tẫn tự nhiên là không cách nào sử dụng nhưng bây giờ không sử dụng được cũng không đại biểu tô tẫn về sau không cách nào sử dụng phía trước đề cập qua ải nhân tộc trang bị đúc lại là một loại phương pháp ở tô tẫn trong đầu còn có mấy loại khác phương pháp có thể để cho hắn dùng bên trên cái trôi này vũ khí thì như chuyển chức thành một cái cận chiến chức nghiệp hay là thu được có thể thay đổi trang bị điều kiện tượng thần chi thạch cấp độ truyền thuyết vũ khí nếu như không có gặp qua thần đê l ờ i nói e rằng ta sẽ cho rằng đây chính là ta điểm kết thúc tô t ậ n ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm cấp độ truyền thuyết vũ khí giá trị không cần nói cũng biết liên tiếp trước chư thần lê minh vận hành đến năm thứ tám trò chơi hiện thực dung hợp năm thứ ba mỗi một thanh vũ khí đều có thể đem loạn ra lực lượng tăng phúc gấp m ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần vô cùng c ũ nếu g là vô vật in, như những ơ i t r thứ khác thần cấp người chơi ở trước mắt bao người lấy đi theo sở vật in theo sở t ổ n e rằng vây xem người chơi chúng còn có thể xuất hiện càng nhiều thanh em không hòa hải có thể phục chúng thần cấp người chơi hầu như có thể nói là không có có thể làm người này là tô tận thời điểm mọi người chỉ biết cảm thấy chuyện đương nhiên tô tận thực lực xứng đôi đãi ngộ như vậy đúng lúc này một khắc trước vẫn còn trên bầu trời p h á p bị a nạ đại đế sau một khắc tựa như cùng lạ như d i ề u đứt dây vậy rơi xuống đất máu đỏ tươi rơi lấy đất chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì p h á p b ì ạ nạ đại đế máu tươi vây xuống nhất địa thân thể khôi ngô bên trên hiện đầy rập rạp c h ẳ n g chịt vết thương cùng vết máu p h á p b ì ạ nạ đại đế trên mặt chút bất chi bất giác trải rộng cho m g ộ i màu sắc giống như một gần đất xa trời lao nhân phía trước còn không gì sánh được kiên nghị nhãn thần lúc này biến đến thập phần tan giả giống như là một cái bệnh nguy kịch người bệnh ở biết mình thời gian không nhiều gián dấp không có dấu hiệu nào p h á p b ì ạ nạ đại đế mạnh đến quay đầu nhìn về phía tô tẫn tan giả ánh mắt biến đến dị thường nóng bỏng một vậy không dễ dàng phát giác kim quang từ phát g i a n g đại đế trong con người thiệt thước đế quốc. còn không có hủy diện biết cứu vớt chúng ta nghìn vạn phải cẩn thận thiên pháp b ì a na đại đế lời còn chưa nói hết hai mắt liền mạnh đến t r ư ờ n g lớn ngay sau đó thân thể biến đến không gì sánh được cứng ngắc cả người sinh mệnh khí tức phảng phất là xoa bóp mau vào kiện vậy trôi qua không đến một cái hô hấp võ thuật pháp b ì a na đại đế liền trở thành một không hề sinh mệnh thể t r i n h thi thể cái tia đầy vết chai một đôi n ắ m tay vào thời khắc này chậm rãi bung ô ra ngón trỏ phải chẳng biết tại sao chính trực một mạch chỉ hướng thiên không trừ cái đó ra pháp bị a na đại đế thi thể đang từ từ biến đến băng lãnh không hề nghi ngờ đây là tử vong dấu hiệu cái này tượng trưng cho x ì l ộ đế quốc một đời quân vương pháp bị ạ nạ lúc đó trở thành lịch sử đáng nhắc tới chính là pháp bị ạ nạ đại đế thi thể như cũ ánh mắt sáng quắc mà nhìn tô tẫn trong ánh mắt phản g phất tẩn chứa nào đó thâm ý pháp bị ạ nạ đại đế từ không trung truy lạc rồi đến chết đi đây hết thệ là phát sinh ở trong điện quan g h a thạch sự tình ở vào x ì l ộ trên quảng trường một đám người chơi còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra mấy đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh e m liền v ộ i thúc ở người chơi vang lên bên t a i hệ thống toàn bộ trận doanh thông cáo Pháp người chơi đối đ với hành thích vua giả c ậ n thương tổn đem đưa vào lần này chiến dịch điểm c ố n g hiến trong tính toán kích sát các người chơi cùng đoàn đội sẽ được phong phú điểm công hiến thưởng cho hệ thống ngươi lành lặn chứng kiến một cái vốn có ý nghĩa trọng đại lịch sử sự kiện truyền thuyết độ một phía trước ba đạo gợi ý của hệ thống là nhằm vào tất cả nhân loại trận doanh người chơi chỉ cần t r ù n g tộc là loài người người chơi như vậy thì đều có thể nghe thấy ba đạo gợi ý của hệ thống cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống thì chỉ là nhằm vào tô tẫn bởi vì có lại chỉ có hắn hoàn chỉnh lại rõ ràng mắt thấy cả sự kiện từ đầu đến cuối chiếm được điểm này truyền thuyết độ tô tẫn truyền thuyết độ đã tới bốn giờ khoảng cách x ử thi thăng cấp truyền thuyết cần năm điểm truyền thuyết độ chỉ kém một điểm cuối cùng bất quá thời khắc này tô tẫn cũng không có bởi vì chuyện này mà biến đến cao hứng tương phản tô tẫn lông mày nhữ chặt bắt đầu ở tại thừa người chơi xem ra vừa rồi pháp bị ạ nạ đại đế ngôn ngữ e rằng chỉ là từ vòng trước hầu ngôn luận n ữ nhưng tôi đã biết pháp b ì hạ nạ đại đế lời nói này là đối hắn nói trước đôi câu ý tứ rất dễ hiểu nếu như dựa theo kiếp trước lịch sử phát triển tiếp không lâu sau nữa kim n h ạ c sủa hậu nhân sẽ đột nhiên xuất hiện bình định đến lúc đó xi、si、lộ đế quốc cũng sẽ nên đón một lần từ trên xuống dưới trọng sinh bất quá câu nói sau cùng là có ý gì cẩn thận thiên vẫn cẩn thận thiên cái gì tôi tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng trực giác nói cho hắn biết pháp b ì hạ nạ đại đế lời nói này tuyệt đối rất trọng yếu thiên thiên chẳng lẽ là đột nhiên tôi tận giống như là nghĩ đến cái gì đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại nếu như đứng ở pháp bị ạ nạ đại đế góc độ là một trên vạn người quân vương đồng thời cũng là một gã nắm giữ cấp độ truyền thuyết vũ khí truyền kỳ cấp tường giả có thể làm cho hắn cẩn thận đồ đạc kỳ thực cũng không nhiều coi như là thành tựu chư thần đại ngôn nhân thần điện thế lực pháp bị ạ nạ đại đế cũng không có kiên kỵ như vậy cẩn thận quá lại tăng thêm sĩ lộ đế quốc ở chư thần trên đại lục thình lình địa vị pháp bị ạ nạ đại đế có thể nói là đứng ở chư thần đại lục quyền lực đình phong nhưng mà có thể để cho pháp bị ạ nạ đại đế kiên kỵ tới mức như thế tồn tại ở tô tận trong nhận biết có thể là chư thần thâm nguyên, cùng cổ chi thượng thần với bởi ê n trong một cái. b vì này tam phương thế lực không thể nghi ngờ là chư thần lê minh chính giữa lực lượng trần nhà đều có truyền thuyết bên trên tồn tại nhưng mà pháp bị ạ nạ đại đế còn nhắc tới thiên cái này không từ làm cho tô tẫn liên tưởng đến chư thần lê minh thần bí nhất tồn tại chư thần để cho ta cẩn thận chư thần chẳng lẽ nói chư thần có âm mưu gì âm mưu này là chỉ trò chơi hiện thực dung h ợ p sao hay là những chuyện khác trừ cái đó ra còn có cái gì ta không biết đồ đạc sao t ô tẫn nhữ mày lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức muốn hiểu được pháp bị ạ nạ đại đế di ngôn còn có chút khó khăn bởi vì này đã dính đến tô t ấ n kiếp trước chưa từng đặt chân q u a cấp độ lấy tình huống hiện tại đến xem khoảng cách chư a thần thoát ly cầm chế phủ xuống thời gian còn có một đoạn thời gian rất dài để lại cho ta thời gian cũng coi như đầy đủ chuyện này còn chưa tới cấp bách ở trước mắt tình trạng tạm thời còn có thể để trước vừa để xuống hơn nữa bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tham dự vào cái này b ả n đại cờ chung mạng hội tham dự trong đó khả năng rất lớn biết trở thành nhất vô giá trị phá hôi vô luận thế nào đề thăng thực lực bản thân đều là tốt nhất phá cuộc phương pháp tôi tẫn trầm tư khoảng khắc phát hiện vẫn không có bất kỳ manh mối liền đem vấn đề này tạm thời gác lại ở một bên quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện gợi ý của hệ thống làm nhìn xong gợi ý của hệ thống sau đó tôi tẫn níu chặt chân mày vẫn không có bông ra bởi vì này ba đạo gợi ý của hệ thống nội dung cùng tôi tẫn ký ức có cực đại xung đột tiếp trước cắt b á tức hành thích v u a phía sau cầm lấy pháp bị ạ n ã đại đế trên thi thể、Ther、the s t in the sợ tồn trở thành si l ộ đế quốc tân vương cứ việc cắt ba tức sau đó sẽ bị kim ạ t x u hậu nhân giết chết nhưng cũng không có giống như bây giờ trực tiếp bị hệ thống lấy hành thích vua giả thân phận công bố、ra. hơn nữa còn trở thành tương tự với tồn trụ vong linh như vậy thế giới b u ồ nói n cách khác c ặ t b á tức hành thích vua sự kiện phát triển cùng kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt tại sao có thể như vậy vì sao c ặ t b á tức trở thành thế giới b u ồ n chẳng lẽ là bởi vì ta cầm đi theo sở vật in theo sở tồn t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong đầu tâm tư bay tán loạn đây là hắn có thể nghĩ ra được duy nhất một cái tương đối giải thích hợp lý bởi vì không có lấy đến theo sở vật in theo sở tồn c ặ t b á tức liền không có giống kiếp trước cái dạng nào trở thành xì lộ đế quốc tân vương không đợi t ô tẫn quá nhiều suy nghĩ một đạo gợi ý của hệ thống liền làm cho trong lòng hắn cảnh báo đại tác hệ、thống. hành t h í c h vua giả cắt chú ý tới ngươi chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ xuất hiện người chơi nhóm hệ thống hành t h í c h vua giả cắt chú ý tới ngươi cái này đột nhiên gợi ý của hệ thống làm cho tô tẫn trong lòng cảnh báo đại tác tô tẫn t r ợ t ngẩng đầu nhìn phía bầu trời lúc này cắt cầm trong tay một b ả dính đầy máu tươi dao găm hai mắt đang vững vàng tập trung ở tô tận trên người mới đã trải qua một trận chiến đấu cắt lúc này có vẻ càng vốn có công kịch tính giống như là một bà phong man tất lộ bảo kiếm làm cắt phát hiện tô tẫn bên người cự đại hố lúc một cỗ sát ý nồng nặc lập tức từ cặt trên người phát ra cắt cũng không đốc hắn đã biết the s ở g ậ t in the s ở tổn bị tô t ấ n cho lấy đi nếu nói như vậy như vậy lý do giết người lại thêm một người cắt vươn đầu lưới đỏ thám liếm lắp một cái có chút mồi khô khốc từ hát s ắ c trong tròng mắt lóe ra sâu kín h á c quang cả người có vẻ dị thường t à t í n h tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại các ánh mắt cho hắn một loại bị nào đó ra thú hung mánh để mắt tới cảm giác loại trình độ này cảm giác nguy cơ tô tẫn chỉ có ở kiếp trước, trước khi chết mới chỉ có cảm thụ qua một lần kết hợp các chiến đấu mới vừa rồi phương thức tô tẫn trong lòng đối với các chức nghiệp có suy đoán các... là một đạo tại sao hay là càng chuyên nghiệp thích khách loại này bị để mắt tới cảm giác thật đúng là làm người ta khó chịu a tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm b ầ m bất quá tô tẫn lại không có sinh lòng bất luận cái gì ý sợ hãi tương phản còn có chút nóng lòng muốn thử các thực lực cấp bậc giống như tô tẫn đều là chuyển k ỳ cấp nhiều lắm chính là là có đẳng cấp phương diện vượt lên đầu với tô tẫn đối với dạng này một gã lực lượng ngăn nhau còn hơi có thắng được đối thủ tô tẫn chỉ cảm thấy vô cùng h ư n ấ n cái kia yên lặng một đoạn thời gian huyết dịch lúc này lén lút sôi trào lên Cắt, cắt thân ầ đầu, m dãi d cuối g thể nhất thời nợ ra gấp bốn biến thành một cái cao tới bảy m ở cự nhân nhưng vào lúc này cắt đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện một chuỗi dài của máu. Chọn 10 triệu HE, ở cột máu ngay phía trên càng là có năm cái không lóa mắt đại tự hành tích vua già c ạ t xôn xao như cùng đi một nồi dầu sôi chung nhỏ vào một giọt nước lạnh xi lộ trên quảng trường vây xem sở hữu người chơi nhất thời sôi trào lên sở hữu người chơi nhìn về phía c á t ánh mắt đều biến đến không gì sánh được cực nóng giống như là đang quan sát cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau bởi vì ở trong mắt bọn hắn c á t cũng không phải là một cái sinh động có chuyện xương mạ là một cái hội tuân gia hy hữu trang bị sẽ cho ra rộng lượng điểm cống hiến thế giới buôn theo người chơi nhóm quan sát c á t cặn n h cái thuộc tính cũng theo xuất hiện ở người chơi nhóm trong tầm mắt hành t h í c h vua giả cặt đẳng cấp 120 cấp bậc chuyên kỳ cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 2 0 i 2 g h ì n năm hai n phòng ngự vật lý 1.000 phòng ngự ma pháp 1.000 hp năng lượng giá trị 10.000-10.000 10 tỷ lệ né tránh 30-60, s i n h mệnh khôi phục 15.000 không điểm dây năng lượng khôi phục 1.000 điểm dây kỹ năng 1, ưu ảnh đánh bất ngờ cắt hóa thân ưu ám bóng ma hướng phía địch nhân khởi xướng đánh bất ngờ ở vào đến năm m ư trong phạm vi tùy ý địch nhân phía sau tạo thành đả kích trí mạng tạo thành năm công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo tứ cấp phá g á p hiệu quả Thuấn phát hình kỹ năng, thời hình năng, gian kỹ các ộ t tiêu đao điểm hao giây, năng lượng g i trị phá giáp, ấ p giảm b ớ thân p n ngự liên g vật trì tục lý, duy i y kỹ ă n ảnh chi khu, sở kỳ hiệu bị động. g ưu khu, hiệu chi Các kỳ sở bị thể â n t h trải qua thâm v i ê n lực lượng cải tạo biến đến không cách nào nắm lấy tỷ lệ né tránh sáu mươi chịu đến lúc công kích có ba mươi tỷ lệ gây ra ưu ảnh chớ chú ưu ảnh chớ chú nên đơn vị tốc độ di động giảm xuống năm mươi duy trì liên tục năm giây có thể điệp ra kỹ năng ba ưu ảnh tàn sát các vận dụng đến từ v ư ợ sâu lực lượng cường đại đối với địch nhân tạo thành cường lực đa kích Lấy cắt phổ thông công kích kèm theo quỷ dị năng lượng mỗi lần công kích có năm mươi tỷ Ngâm lệ có thể khiến địch nhân rơi vào trạng thái yên lặng trầm mặc không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng pháp thuật duy trì liên tục năm giây kỹ năng năm ưu ảnh hộ thể hiệu quả không biết kỹ năng sáu ác ma biến thân hiệu quả không biết nhìn xong cặp thuộc tính tôi tận mí môi một cái n a m y sợ tạ thở dài tay không khỏi hơn nằm chặt không hề nghi ngờ cắt là thích khách hình bột hơn nữa còn là thập phần toàn diện nhìn qua không hề sơ hở lúc này vô luận là ưu ảnh đánh bất ngờ đơn điểm miểu sát vẫn là ưu ảnh tàn sát cường lực ga ô đều là thập phần cường lực giờ kỹ năng trừ cái đó ra cắt còn có không tầm thường né tránh thuộc tính cùng phòng ngự thuộc tính không tầm thường né tránh thuộc tính có thể để cho cắt lận tránh rơi đ ạ i lượng vật lý thương tổn ưu tú phòng ngự thuộc tính có thể để cho cắt tiếp nhận được càng nhiều tổn thương hơn có thể đối với cắt tạo thành uy hiếp thoạt nhìn chỉ có pháp hệ trước nghiệp nhưng là các kỹ năng hệ thống k tôi n tẫn h nhìn g ờ cặp h á thuộc tính logo vi đoan không có biểu hiện hai cái kỹ năng hai mắt hiếp lại ưu ảnh hộ thể kỹ năng này từ tên nhìn lên cũng biết là một phòng ngự loại kỹ năng nhưng tôi tẫn chú ý lực đều đặt ở đệ hai cái kỹ năng bên trên ác ma biến thân tôi tẫn đối với kỹ năng này hết sức quen thuộc bởi vì thâm viên chi giới ở cắn nút cỡ dẹp tờn hy điện biến thành ác ma sau đó sở dĩ cho tới nay tô tẫn đều là ở bảo đảm không có những người khác thế giới tình huống sử dụng ác ma bên thân lúc này chứng kiến cặp sở hữu kỹ năng này tô tẫn trong lòng đối với cặp coi trọng không khỏi đưa lên đến đỉnh điểm bởi vì tô tẫn hết sức rõ ràng một khi cặp sử dụng ác ma bên thân như vậy thực lực sẽ chuyển thẳng tắp trạng thái tăng lên cộng thêm không hề nhược điểm kỹ năng phối trí các, tuyệt đối là tô t ậ n đối mặt qua tối cường truyền ký bốt chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trước tuấn Cắt tô tận tư đồng thời. Xí lộ trên quảng trường cắt tới.、Mười、triệu HP mà thôi, các vinh đệ gia tăng kinh lực, tranh thủ trong vòng một tr người lưng người hướng chơi. ác chơi các lực, canh cầm cống Chuyển sau suy quảng xuống. diện Đang đồng sông vinh kinh vòng Sông lên hiến. gia giờ điểm đệ phía HP ma. A. lộ mà đã ở Xí Vì kỳ mỗi người đều giống như hít thuốc lắc giống nhau dù sao bọn họ đối với bột thực lực không có một rõ ràng khái niệm chỉ biết là đánh bại c ạ t biết thu được rộng lượng điểm cống hiến cùng với đại lượng hy hữu trang bị mấy thứ này có thể để cho người chơi nhóm thực lực thăng lên vài cái giai cấp thậm chí vận khí tốt một điểm bắt được nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị hoặc là chức nghiệp thần q u â n c h ủ là có thể nhất phi trung t i ê n trở thành trói mắt cao thủ người chơi thậm chí người chơi t ộ t cùng thần cấp người chơi tại chỗ người chơi bên trong không có một không muốn trở thành thần cấp hoặc ra mà đánh bại trước mắt cạn không thể nghi ngờ là bọn họ có thể thấy gần nhất một con đường ôm trong lòng tâm tình như vậy hàng ngàn hàng vạn người chơi không sợ hai chút nào hướng phía c ặ t phát khởi công kích xung phong thật phong c h ả m liệt diễm trùng kích các loại c á c dạng loe loẹt kỹ năng từ ngoạn ra trong tay thả ra ngoài trong lúc nhất thời xi lộ quảng trường bầu trời trong nháy mắt dường như diễn ra một hồi pháo hoa biểu diễn hoa lệ kỹ năng hỏa lẫn bị đen nhánh mây đen bao phủ bầu trời vào giờ khắc này đều bị chiếu sáng bại phần c ặ t thay thế khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng một bầy kiến hôi cũng dám hướng vĩ đại cặp đại nhân xuất thủ để các người biết một chút về đến từ vực sâu lực lượng a Cặt vừa dứt lời thân hình liền giống như trốn vào hư không vậy tiêu thất ngay tại chỗ ưu ảnh đánh bất ngờ h ư u ngay sau đó xuất hiện ở người chơi đội ngũ chính trung ương một gã mục sư ngoạn r a phía sau cắt hai mắt hiện lên một đạo l a n h mang m ạ n h đến r ơ i lên trong tay dao găm bá bén dao găm không hề có điểm báo trước địa thứ vào người mục sư này ngoạn ra lưng một vệ thâm thúy u quang từ trên truy thủ thiếm thước l i ê n mang nóng bỏng huyết dịch bị cắt rút ra một nghìn hai mươi ba hai trăm năm mươi sáu một cái không gì sánh được đỏ tươi thương tổn trị số từ người mục sư này ngoạn ra đầu đỉnh phiếu khởi trong nháy mắt đem thanh máu của hắn thanh không người mục sư này người chơi căn bản không có phản ứng k i ị m chuyện gì xảy ra liền biến thành một thi thể lạnh lẽo xôn xao chu vi mắt thấy đây hết thể người chơi không hẹn mà cũng phát sinh náo động tiếng n à m cái đại khe một triệu thương tổn cái này n ờ m ờ đầy đủ rết ta mấy trăm lần cái này bột làm sao qua được quả thực giống như một quỷ giống nhau ta biết rồi cái này bột là đạo tặc h ì n h b ộ t am hiểu ám sát người chơi nhóm nghị luận ở mỹ bất quá mục sư ngoạn ra tử vong cũng không có để cho bọn họ tâm thần ý sợ hãi người chơi nhóm không hẹn mà cùng đổi phe tấn công hướng lần thứ hai hướng cắt phát khởi công kích con kiến hôi chính là con kiến hôi c ư nhiên cũng vọng tưởng trượt chân voi sao thực sự là nực cười nếu như vậy để toàn bộ các ngươi chết trở thành ta lên ngôi tế phẩm a cắt trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười chợt đem dao găm giữ tại trước ngực một vệt càng thâm thúy hơn lũ quang t ừ trên trùy thủ thiếm thước chỉ một thoáng cắt phía sau xuất hiện một đạo to lớn ác ma hư ảnh một cố làm người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách trợt từ ác ma hư ảnh bên trên truyền r a hệ thống ngươi chịu đến, đến từ thâm biên ác ma h u áp toàn thuộc tính giảm xuống mười phần trăm xỉ lộ trên quảng trường người chơi dồn dập lâm vào mặt trái trong trạng thái bất quá tô t ấ n bởi có cấp độ truyền thuyết danh s ư n g thấy thần giả lúc này ác ma uy áp đối với hắn vô hiệu ác ma hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn được đại khái thân thể đường nét đầu có hai sừng quay thân hai cánh bất quá ác ma hư ảnh trong tay nắm d a o găm cũng là cùng c ặ t trụy thủ trong tay giống nhau như lúc theo c ặ t đem d a o găm dơ qua đầu đỉnh ác ma hư ảnh cũng lặp lại một dạng động tác tràn đầy trong thiên địa cảm giác g á p bách đột nhiên tăng lên bất quá người chơi nhóm công kích lại không có bởi vì cặp ở phóng đại chiêu mà đình chỉ các loại các dạng kỹ năng mệnh chung không có bất kỳ phòng bị cặp trên người càng h i nhiều n g hơn người chơi thậm chí đều không thể trúng mục tiêu cạt dù sao chín mươi tỷ lệ né tránh bày ở nơi đó vật lý chức nghiệp người chơi muốn công kích trúng mục tiêu độ khó không thua gì lên trời bất quá nhiều người sức mạnh lớn đạo lý này ở nơi nào đều là áp dụng lúc này tụ tập xỉ lộ trên quảng trường tất cả nhân loại ngoạn da công kích hay là đối với cặp tạo thành một cái tương đối khả quan thương tổn sở hữu người chơi một vòng công kích thương tổn tổng cộng tổng cộng là một trăm sáu mươi điểm khấu trừ cắt mỗi giây sinh mệnh khôi phục một trăm năm mươi điểm người chơi nhóm đối với cắt tạo thành tổn thương lớn chỉ là một vạn điểm tả hữu cứ việc cùng cắt một ư ơ i triệu sinh mệnh trùng tổng giá trị so với giống như l à như m ố i bỏ biển trăng sáng cùng h ì n h hỏa nhưng đại biểu cho người chơi nhóm chỉ cần nguyện ý trả giá thời gian tuyệt đối là có năng lực giết chết cắt có thể người chơi nhóm còn đến không kịp vui vẻ các kỹ năng ngâm sướng cũng đã kết thúc ưu ảnh tan sát cắt đem giơ qua đỉnh đầu dao găm mạnh đến vung xuống dường như huy vũ cự kiếm vậy dùng sức sau lưng lớn đại ác ma hư ảnh cũng theo làm ra giống nhau động tác ba ba bá lấy cặp làm trung tâm một hồi màu tím đen khí lãng mạnh đến sao động mà ra giống như sóng chiều vậy hướng phía bốn phương tám hướng tịch u y v n đi người chơi nhóm phản ứng không kịp nữa liên bị trận này khí lãng m ạ n h liệt thôn vệ sáu trăm hai mươi ba một trăm ba mươi bốn sáu m ộ t nghìn hai trăm ba mươi bốn năm năm trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi năm từng cái đỏ thám thương tổn trị số từ ngoạn ra đầu đỉnh phiêu khởi bình quân đẳng cấp hơn hai mươi cấp bình quân h p không có vượt lên trước năm điểm người chơi căn bản không chịu nổi cho dù là nhất t h ị xe tăng chức nghiệm người chơi danh máu cũng là trong nháy mắt bị thanh không không đến một cái hô hấp võ thuật lấy c ặ t làm trung tâm trong phạm vi một trăm mét xung quanh liền nằm đ ầ y ngoạn da thi thể c ặ t chầm rãi thu hồi dao găm sau lưng ác ma hư ảnh cũng theo biến mất khoảng cách c ặ t cách xa trăm mét tô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi hơi có rút lại người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo tô tẫn tuy là không có chơi đùa đạo tặc nhưng đối với đạo tặc chức nghiệp có cực kỳ khắc sâu nhận thức k i ế p trước mấy trăm lần l i ề u mạng tranh đấu chung tô tẫn đối mặt địch nhân có ít nhất một nửa là đạo tặc ở nơi này phần kinh nghiệm dưới sự trợ rút tô tẫn đời này đối mặt đạo tặc ám sát lúc cho tới bây giờ đều là một bộ khí định thần nhàn gián bởi vì hắn đối với đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng hiểu rõ quen thuộc đến thậm chí có thể dự phán thích khách bước tiếp theo hành động tình trạng nhưng mà vừa rồi c ặ t triển lộ ra thuấn di cùng với bạo phát lại làm cho tô tẫn có chút hơi giật mình loại trình độ này thuấn di quả thực có thể so với pháp sư thần kỹ thiểm hiện thuật xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó lòng phòng bị ủy dị như vậy thuấn di kỹ năng lại tăng thêm c ặ t cái kia xương tụng kinh khủng bạo phát cái này đủ để cho c ặ t trở thành sở hữu gia giòn chức nghiệp thậm chí là sở hữu nghề nghiệp ác n g n g loại trình độ này t u ấ n di cùng bạo phát ta muốn làm sao phòng thủ đâu tô tẫn nhớ mày tự lẩm bẩm hắn biết rõ các mục tiêu là chính mình bất luận là lấy đi theo s ở thật in theo s ở tổn vẫn là phía trước cực tây tri địa hành trình đều nhường tô t ấ n cùng c á c kết tân đoán thu mới hận cũ chung vào một chỗ các khẳng định không có khả năng bông tha tô t ấ n lúc này nếu không phải bị người chơi nhóm kéo lại cất bộ các chỉ sợ sớm đã hướng tô t ấ n khởi s ư ớ n g công kích đúng lúc này ở vào người chơi trong thi thể cát đ ỗ n g nhiên dường như phía trước như vậy không có dấu hiệu nào tiêu thất ngay tại chỗ tô t ấ n đồng tử mạnh đến co rút lại trong lòng cảnh linh đại tát chương hai trăm chín mươi hai lệnh người chơi sợ hai than khủng bố phản ứng chiến nguy hiểm thấy lệnh cả người từ tô tẫn lưng chỗ dâng lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân cao thấp các ngõ ngách mấy trăm lần liệu mạng tranh đấu làm cho tô tẫn sinh ra một loại gần như có thể biết trước nguy cơ năng lực cơ hồ là phản xạ có điều kiện tô tẫn hướng phía bên phải phía trước sử dụng t i ề m hiện thuật hugh quang ảnh tiềm t h ư ớ c tô tẫn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở một trăm m m ở bên ngoài một chỗ đất trống bá cũng trong lúc đó cắt xuất hiện ở tô tẫn vừa rồi chỗ ở vị trí các khoe miệng còn lộ ra một vẻ càn rỡ tiêu ý một vệ hàn quang lạnh leo thiệp thước cắt đem trùy thủ trong tay mạnh đến xuống phía dưới đâm tới h u tấn manh công kích khiến người ta căn bản nhìn không thấy dao găm công kích quy tích chỉ có thể nhìn được một đạo hàn ảnh bất quá cắt theo dự liệu dao găm vào thịt cảm giác cũng chưa từng xuất hiện thay vào đó là một cỗ to lớn thất bại cảm giác cắt lúc này mới phát hiện tô t ấ n sớm đã tiêu thất ngay tại chỗ chính mình đâm cái tình mình một màn này mặc dù là phát sinh ở trong điện quang hòa thạch nhưng quan vương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian lại trung thực đem toàn bộ hành trình ghi xuống ở vào xỉ lỗ quảng trường người chơi e rằng không có thấy r nhưng ở phát sóng trực tiếp trong phòng người chơi lại đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng mọi người đều thấy cắt lần thứ hai lấy một cái cực kỳ phương thức quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ trước đây chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt kết hợp phía trước vị kia chết đi mục sư người chơi người chơi nhóm đại đô có thể đoán ra lại có người cũng bị ám sát một cái kia xưng ơ tụng nổ tung thương tổn tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào người chơi có thể tiếp tục chống đỡ bất quá không có người chơi biết nghĩ tới cái này người may mắn sẽ là tô tẫn càng không có người sẽ nghĩ tới tô tẫn phản ứng thật không ngờ cấp tốc lấy một cái gần như dự phán hình thức tránh ra rồi c ặ t chiêu này hữu ảnh đánh bất ngờ ở phát sóng trực tiếp gian ngoạn ra gia thị giác xem ra tô t ậ n giống như là trước giờ đã biết c ặ t muốn công kích mình giống nhau thập p h â n quả đoán sợi không chút rông dài hướng ra ngoài thoáng hiện mà ra cái này mới đưa đến c ặ t lần này đánh lén thất bại suy nghĩ cẩn thận trước sau quá trình người chơi nhóm trong lúc nhất thời không khỏi á khẩu không trả lời được đối với tô t ậ n như vậy nịch thiên tốc độ phản ứng hay là chiến đấu trực giác bọn họ đã n g h ĩ không ra cái gì từ ngữ để hình dung thiên ngôn vạn ngữ chuyển đến bên mép sau đó đều biến thành hai chữ ngữ cái này cái gì thần tiên dự phán ta tờ mờ người đều ngu không phải đâu cái này tờ mờ đều có thể né tránh bột lúc nào biến mất ta đều không phát hiện cho tàn đại thần liền trực tiếp dự trú bột muốn công kích hắn ngoa t a o không nghĩ tới cho tàn đại thần kỹ thuật cùng ý thức cũng như vậy tốt ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một dựa vào tổn thương gia hỏa nếu như ta có phần này kỹ thuật còn có thể ở g i ã ngoại bị trộm tặc làm cầu giết thân là một cái đạo tặc người chơi ta chỉ cảm thấy đáng sợ cái này tờ mờ thật là một cái pháp sư sao phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc dường như hoa tuyết vậy phủ kín màn hình đều là người chơi đối với tô t ấ n vừa rồi cực hạn phản ứng t h á n phục cùng ca ngợi không hề nghi ngờ đây là một lần có thể nói danh tràn g diện cấp bậc thao tác cùng hoa lệ đại chiêu miễu s á t toàn bộ bất đồng lần này tô t ấ n dùng cái kia có thể nói biến thái phản ứng làm cho thế nhân phát sinh t h á n phục trên quảng trường tô t ấ n tại sử dụng s o n g thiệm hiện thuật phía sau liền thật dài thở phào nhẹ nhõm bởi vì trên sống lưng cái này cổ lạnh lẻo thấu xương đã biến mất điều này đại biểu mới vừa nguy cơ đã bị tô tẫn thành công hóa giải bất quá tuy là tránh ra rồi cặt lần này đánh lén nhưng tô tẫn nhưng trong lòng không có thả lòng cảnh giác. bởi vì cắt lực công kích thật sự là rất cao trần lực công kích hai trăm ngàn truyền kỳ cấp thích khách tuyệt đối là sở hữu ra giòn nghề nghiệp ác mộng lấy tô tận trước mắt thân thể bị chạm thử tuyệt đối sẽ nứt ra coi như hắn có khôi lỗi t ạ m phiến các loại chờ một siêu di bảo mệnh vật phẩm cũng tuyệt đối không thể vung lòng cảnh giác cương hiệu thể hiện t h u ậ t thời gian cột u đ a o là một hai giây c ắ t ấu ảnh đánh bất ngờ thời gian cột u đ a o là năm giây chỉ cần ta chú ý thời gian cột đau là có thể hoàn mỹ tránh né cắt công kích né tránh công kích là hết thể điều kiện tiên quyết chỉ có sống sót mới có giờ tớ s nhất định phải lôi kéo ra đầy đủ không gian đi ra bằng không căn bản là không có cách giờ tờ ép buốt tô tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghị trong lòng đối phó loại này bạo phát cao tính cơ động mạnh mẽ còn thịt một thất buột tô tẫn chỉ có thể áp dụng du kích chiến phương thức tới tiến hành chiến đấu đang ở tô tẫn suy tư trong náy mắt cắt lần thứ hai hướng tô tẫn phát khởi thế tiến công h u h h u h hugh cắt thân ảnh ở trên quảng trường liên tục thiếp thước thân hình mau giống như là quỷ mị hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng tô tẫn tới gần người bình thường căn bản thấy không rõ có phá v ọ chi nhãn tô tẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cặn hành động lộ tuyến cái này tốc độ di động ít nhất là ta gấp hai thậm chí là gấp ba tô t ậ n nhữ mày chỉ có tốc độ di động nhanh tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện như vậy thân như quỷ mị tình huống dựa theo các cái tốc độ này chỉ cần không đến ba giây là có thể đi tới tô tận trước mặt đang ở cả các á khoảng cách tô tận chỉ còn lại có cuối cùng ba mươi mét khoảng cách lúc tô t ậ n động tự tiêu thiếu đốt bạo quân tam đại tăng phúc kỹ năng trong nháy mắt mở ra ngọn lửa mênh mông dường như, như nước h n ư suối từ tô t ậ n trong hốc mắt t u ô n ra trong khoảnh khắc liền đem tô tẫn bao quanh bao vây lại tháp tu tư bạo quân pháp bảo không gió mà bay từng đạo bá đạo kim quang mơ hồ lửng lánh một cỗ khí thế uy nghiêm tiếp theo từ tô t ấ n trên người tàn ra sau đó cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết t á n ra giờ khác này ở x í lộ đế đô tường ngoài thành hát cám tinh linh quân đoàn đều dối dít sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác có một loại muốn xung động muốn quỳ lạy từ đáy l ò n g của bọn họ chậm dãi dâng lên bất quá bởi tô t ấ n khoảng cách cùng bọn họ qua xa sở dĩ loại cảm giác này cũng không cường liệt thời khắc này tô t ấ n uy phong lấm lấm tựa như một vị l ử a giận quân vương ngay sau đó tô tẫn đem bị sở tạ thở dài đưa ngang trước người phát trượng mũi nhọn trạm lam bảo thạch trung đột nhiên có một màn hồng quang h i ệ t lên một khí thế làm người sợ h ã i trợ từ tô t ấ n trên người tàn ra lúc này các khoảng cách tô t ấ n chỉ còn lại có sau cùng hai thước khoảng cách các không có giống tầm thường thích khách như vậy tuyển trạch từ phía sau lưng hoặc là chỗ tối đánh lén mà là giống như một cái d u n g manh chiến sĩ giống nhau từ chính diện công kích tô t ấ n đây là bởi vì hắn đối với chính mình công kích cực độ tự tin hắn tự tin có thể một cách bị mất mạng miểu sát tô t ấ n bất quá các cũng không phải là hữu dung vô mưu măng phu tương phản tâm tư của hắn cực kỳ nhắc nhụi hắn thấy tô tẫn t i ể m hiện thuật thời gian cột đất tuyệt đối còn chưa kết thúc bây giờ tô tẫn khẳng định không thể giống như phía trước khinh địch như vậy tránh né chính mình công kích nhưng c ặ t chỉ đoán đúng phân nửa tô tẫn cũng không phải là không thể tránh né c ặ t công kích mà là không muốn t r á n h tránh hắn muốn chính diện đòn đánh lúc này lừng lánh hàn mang dao găm đã sắp muốn đâm vào tô tẫn viên mắt nhưng tô tẫn khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên cực hiệu kháng cự hỏa h o à n chuyện tôn kẹo cũng không hay đ ư ờ n g đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi ba cổ thần chi lược hiểm y vây xem quần chúng phân tranh cực hiệu kháng cự hỏa hoạn tô tẫn ánh mắt đông lại một cái đem v ậ t anh vê anh vê anh p t kịch liệt tiếng oanh minh văn lê anh chỉ một thoáng một đoàn đoàn nóng dược liệt diễm kèm theo sức đẩy xuất hiện tại trong hư không hỏa diễm vây quanh tô tẫn tạo thành một cái cự đẩy hỏa diễm vòng tròn ở trên hình ảnh đều là phát sinh ở trong nháy mắt ngay sau đó to lớn hỏa diễm vòng tròn dường như gầm thét sóng biệt vậy hướng phía bốn phía k h u y ế t tán ra đứng núi chịu xào chính là cùng tô tận chỉ có không đến vài mét khoảng cách c ạ n làm nhận thấy được kháng cự hỏa hoàn lúc xuất hiện các đồng tử mạnh đến c o rút lại từ hỏa hoàn bên trên truyền tới kịch liệt nguyên làm ba động làm cho c ặ t cảm thấy một hồi hết hồn lực lượng như vậy ba động cái ra hỏa này tuyệt đối không phải thông thường truyền kỳ pháp sư xem ra là ta xem nhẹ hắn các ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng trải qua một x i y ê n di hỏa d i ễ m pháp thuật thương hại tăng thêm t ự hiệu kháng cự hỏa hoàn uy lực đã không thua gì với một ít truyền kỳ cấp cầm trú mấu chốt nhất chính là t h ự sau đó cấp tốc đưa hắn bao vây lại tạo thành một cái đen nhánh vòng bảo hộ ở vào vòng bảo hộ bên trong cặp khỏe miệng hơi hơi nhét lên đây là hắn có một cái bảo mệnh kỹ năng có thể vì hắn ngăn cản đẳng cấp thấp hơn thất cấp trở xuống pháp thuật nếu như pháp thuật đẳng cấp cao hơn thất cấp cũng sẽ bị yếu bớt năm mươi thương tổn điều này làm cho c ặ t đang đối mặt pháp sư hình đối thủ lúc có khá mạnh năng lực tự vệ Sir sánh liên tục lâu lắm. hiệu kháng hỏa hoàn liệt diễm giống trôi lợi kiếm, ngoài Giống cái khi vậy, liệt diễm cấp tốc hướng Với anh, một tiếng kịch liệt tầm đột nhiên trì trẻ trường rách Penny phá cấp che N. cũng không kháng hoàn như không nhọn như thân vòng như tuần hướng anh, vang duy vậy, Đức Đắc được đâm đâm đột có tục Thức cự cặt tốc cạt. kịch lắm. gì hỏa thế hộ. lâu mâu một một tầm bảo cũng bị cự c hiệu kháng cự hỏa hoàn kèm theo sức đẩy g a r a dường như cự đại tấn l ư ợ n g tạc d â an trong n h á y mắt muốn nổ tung lên tràn g cảnh giống nhau tô tân trung quanh sàn nhà từng cục bị t ạ c m ở hình thành một cái h ố sâu to lớn trong h ố sâu t ô tân lại là vẫn duy trì lúc đầu tư thế bên kia c á t thân thể giống như là một viên bay ngược đ ạ t tháo trên không t r u n g chợt đi khoảng cách mấy chục mét phía sau thẳng tắp rất rơi xuống đất thình thịch c á t chỗ rơi chỗ có tinh mỹ khắc hoàn lên đáp án trong ngày mắt xuất hiện giống như mạng nghệ bê rách từng tập từng tập d ạ n nước ra sau đó vỡ vụn thành một mỹ c ắ t thân thể lại là đập ra một cái không lớn không nhỏ hố ba trăm năm mươi tám bảy trăm hai mươi ba một cái đỏ thám thương tổn trị số từ cắt đầu đỉnh phiếu khởi mang đi tánh mạng hắn đáng giá ba một phần m ộ ư ơ i cắt đỉnh đầu cột máu mắt trần có thể thấy giảm bớt một đoạn nhỏ cái tổn thương này trị số xuất hiện trong n g á y mắt vầy xem người chơi liền dồn dập trận to hai mắt vẻ mặt không thể tin nhìn trong hố sâu tô tẫn vừa mới phát sinh một màn để cho bọn họ cảm giác thập phần bất khả tư nghị ngọ tạo ba trăm năm mươi ngàn thương tổn đây là thứ quỷ gì đây là kháng cự hỏa h o à n chứ vì sao hắn phạm vi lớn như vậy là khai quẻ sao ta nhớ được cho tàn đại thần dường như đang đối với trận long nha công hội thời điểm cũng sử dụng qua một chiêu này bất quá bây giờ nhìn lại hiệu quả kinh khủng hơn ta nhớ được kháng cự hỏa hoàn không phải một cái công năng tính pháp thuật sao ba trăm năm mươi ngàn thương tổn quả thực liền thái quá là thế nào đánh ra nmg cho tàn đại thần nhất chiêu kháng cự hỏa hoàn thì tương đương với chúng ta toàn bộ người toàn lực giờ ts ba lượt thương tổn thực sự là người so với người tức chết người người chơi nhóm nghị luận ở mỹ mọi người đều đúng tô tẫn một chiêu này cực hiệu kháng cự hỏa hoàn hiệu quả cùng thương tổn cảm thấy giật mình đang khiếp sợ hơn người chơi nhóm trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm thấy bất khả tư nghị đối với tô t ấ n có thể cùng c á t so chiêu còn không rơi xuống hạ phòng cảm thấy bất khả tư nghị đây chính là một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp thế giới bờ c a là hiện giai đoạn sở hữu người chơi trong lòng tuyệt đối nhân vật cường hãn nếu là không có mấy triệu người lực lượng là tuyệt đối ăn không vô tồn tại nhưng mà tô t ấ n lấy sức một mình không chỉ có không rơi xuống hạ phòng còn hơi chiếm thượng phong điều này làm cho người chơi nhóm mục trừng ư khẩu ngốc hơn càng là cảm thấy giống như là đang nằm mơ lúc nào người chơi đều có thể cùng một mình đấu giờ khác này toàn bộ xỉ lộ trên quảng trường người chơi đều không khỏi dồn dập cấm thanh những cái này xem tô t ẫ n khó chịu bình xịt vào thời khắc này cũng túi đầu im lặng không lên tiếng tô tẫn cường hắn để cho bọn họ thất h à n h rơi vào trong hố sâu cạn mang trên mặt một sợi kinh ngạc màu sắc cổ lực lượng này dĩ nhiên là thuần chính nhất cựu thần c h i lực làm sao có khả năng hắn cư nhiên nắm giữ như vậy hạch tâm cựu thần c h i lực chẳng lẽ đây chính là hắn ở tạm dạ thần điện lấy được lực lượng sao cắt môi k h ẽ nhết tự lẩm bẩm mới vừa hình ảnh còn rõ một m một trước mắt kháng cự hỏa h o à n thế như chẻ che phá vỡ ưu ảnh hộ thể phòng ngự ưu ảnh hộ thể ở kháng cự hỏa h o à n trước mặt giống như là một tấm không gì sánh được yêu đất giấy mỏng. vừa đụng liền thoái ngoại trừ kinh ngạc hơn các con bé nhạy n cảm nhận được kháng cự hỏa hoàn bên trong cổ thần c h i lực chính là cổ lực lượng này tồn tại mới để cho kháng cự hỏa hoàn có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hữu ảnh hộ thể phòng ngự như vậy có thể không nhìn ma pháp miễn dịch lực lượng cho dù là ở hệ thống sức mạnh nhiều vô số kể cựu thần ở giữa cũng là có thể xếp hạng hàng đầu tồn tại nghĩ tới đây các biểu tình không khỏi trở nên có chút v ặ n b ẹ o đáy mắt hiện lên một vệ toán tăng màu sắc hắn cho rằng tô tấn cổ thần tri lực bắt nguồn ở tạm dạ thần điện hạ phong ấn kẻ tây mỗ chính là vị kia cắt kế hoạch căn cấp thượng cổ tri th nếu như kế hoạch tiến triển thuận lợi như vậy c ủ lực lượng này hẳn là thuộc về cạn có thể tô t ấ n nửa đường đột nhiên trở mặt làm cho c á t kế hoạch biến đến giỏ che múc nước chỉ còn công gia tràng cổ lực lượng này vốn phải là thuộc về ta cái này tên t r ộ n nếu như không có hắn ta như thế nào lại đi cầu t r ợ e z i t cái tên kia cắt sát mặt một hồi biến nào trong thân thể ác ma lực lượng r ụ c dịch đang ở cắt sát mặt biến đổi đồng thời tô t ấ n nhất c h u y ể n trước đây tư thế phòng ngự chủ động hướng cắt phát khởi công kích chỉ thấy tô tẫn mạnh đến huy động trong tay phát trượng một cỗ huyền diệu khó giải thích tràn ngập không thể diễn tả ý vị lực lượng ẩm ẩm tàn ra c ổ t h ầ n tiếp xúc chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên c a biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi bốn ung dung áp chế cạn có thể so với truyền k ỳ cấp với anh không có dấu hiệu nào các phía bên phải sàn nhà ẩm ẩm nổ bể ra tới một con lớn vô cùng xúc tua dưới đất trôi lên xúc tua toàn thân mặc lục sắc khổng lồ giống như là một ngọn núi nhỏ cả người hiện đầy rất nhiều thật nhỏ gốc rễ cẩn thận chú đáo còn có thể phát hiện một loại như lưu ly li thông tấu cảm giác nhưng nếu là đoàn trang từ lâu rồi tinh thần thuộc tính thấp lực ý chi yếu người sẽ gặp xuất hiện mê mội bệnh trạng xúc tua ở dưới đất chui lên sau đó liền hướng lấy c á t hung hàng đập xuống to lớn xúc tua mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế giống như một tòa đang ở sụp đổ cao lầu các đồng tử mạnh đến co rút lại tiếp lấy cấp tốc hướng một bên tiến hành của q u ộ n nhưng xúc tua cự đại thể tích mang tới phạm vi công kích thật sự là quá lớn nếu như chỉ là đơn giản di động mà không phải sử dụng thuấn di loại dịch chuyển vị trí kỹ năng muốn tránh né cổ thần tiếp xúc công kích là một món chuyện vô cùng khó khăn cứ việc c ặ t phản ứng đầy đủ nhanh né tránh thuộc tính cũng rất c o nhưng vẫn là không có tránh thoát cổ thần tiếp xúc công kích ba xúc tua đánh ra trên mặt đất phát sinh một tiếng trầm muộn trọng h ư ở n g tinh xào khắc hoa sàn nhà lúc này vỡ vụn thành một mịn bị chúng mục tiêu khu vực trực tiếp sụp đổ mấy thước hình thành một cái không lớn không nhỏ hố ba trăm hai mươi bảy hai trăm ba mươi bốn một trăm năm mươi hai cái chỉ số đồng thời từ cắt đầu đ ỉ n h phiêu khởi một cái đỏ thảm thương tổn trị số một cái màu xanh biếc khôi phục trị số từ nơi này hai cái trị số cao thấp là có thể hết sức rõ ràng xem ra tô tẫn dở ờ tờ s là c à n không thể chịu đựng các năng lực khôi phục tuy là cường hãn nhưng ở tô tẫn liên miên không dứt dưới sự công kích cột máu vẫn phơi bảy chửa xu thế không đến hai giây bên trong cổ thần tiếp xúc cộng thêm cự c hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn liền mang đi cắt hp một phần hai mươi trong đó hai cái kỹ năng thương tổn loại hình đưa đến mang tính then chốt tác dụng cổ thần tiếp xúc cùng cự c hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn loại hình giống nhau cũng là có thể không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn e rằng hai cái này kỹ năng cơ sở thương tổn cũng không cao nhưng ở đối mặt cắt như vậy phòng cao huyết dày chuyển kỳ cấp một lúc lại có thể đưa đến tác dụng không nhỏ lúc này cắt đang nằm ở hố bên phải khu vực vẫn không núp n í c trên người khôi giáp lúc này đã xuất hiện một chút tan vỡ vẫn lộ cổ thần tiếp xúc công kích không chỉ là đánh vào cắt trên thân thể đồng thời cũng là đánh vào cắt trên linh hồn vào sâu như vậy linh hồn công kích làm cho c ặ t trong lúc nhất thời có chút mật ngơ thêm thượng cổ thần tiếp xúc kèm theo chín mươi giảm tốc độ hiệu quả c ặ t trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giống như phía trước như vậy linh mẫn đây đối với dựa vào tốc độ di động ăn cơm thích khách mà nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích khổng lồ t ô tận thấy thế không khỏi hơi n h ữ mày hắn cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay giờ tờ s năng lực kinh khủng như vậy c ư nhiên có thể đơn phương áp chế c ạ p trước đây cùng khổng lồ tượng đa chiến đấu làm cho t ô tận đối với mình hiện nay có lực lượng có bước đầu tìm hiểu lúc này t ô tận đối với mình lực lượng giải khai không thể nghi ngờ tiến hơn một bước xem ra thực lực của ta đã vượt qua truyền kỳ cảnh giới coi như ở cấp độ sử thi bên trong cũng không tính người yếu tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây tô tận đối với cuộc chiến đấu này ý tưởng cũng phát s a n h b i ế n hóa từ lúc mới bắt đầu dự định làm đâu chắc đấy biến thành muốn cấp tốc giải quyết bởi vì đế đô bên ngoài còn có biển đi xuất linh h ắ c á m tinh linh quân đoàn băng vào x í lô đế đô lực lượng thủ vệ tuyệt đối là chống đỡ không bao lâu liền trên quảng trường cũng còn có một cái exit đang âm thầm nhìn chằm chằm nếu như cùng cắt chiến đấu lâu lắm nhất định sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết biên cố bay trên trời thuật hạ quyết tâm phải nhanh giải quyết chiến đấu tô tẫn thân thể tiếp lấy bay tới trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống nhìn hố bên trong c ạ t xôn xao khi thấy c ặ t vẫn không n ú c nhích nằm hố t r u n g lúc vây xem người chơi nhóm không khỏi náo động một mảnh bọn họ cũng không biết cổ thần tiếp xúc hiệu quả dưới cái nhìn của bọn họ c ặ t rõ ràng chính là đang bị tô tẫn đơn phương đánh bẹp vẹn vẹn hai chiêu cắt liền bị đánh không thể động đậy điều này làm cho vây xem người chơi trong lòng càng là khiếp sợ không thôi ngoa tạo có thể đệ nặng truyền kỳ cấp một đánh ta đột nhiên minh bạch vì sao xương đô một điều lòng sẽ đem cho tản xưng là siêu thần cấp người、chơi. có thực lực như vậy sợ là chúng ta cộng lại đều không phải là cho tàn đại thần đối thủ a chờ một chút các ngươi mau nhìn bộ t động đang ở người chơi nhóm nghị luận đồng thời ở và hố bên trong cả động ưu ảnh đánh bất ngờ bá c á t thân thể đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ tuy là tốc độ di động bị cực đại trình độ hạn chế nhưng ưu ảnh đánh bất ngờ như vậy thuấn di loại kỹ năng lại sẽ không nhận tốc độ di động ảnh hưởng c á t thân thể vẫn giống như quỷ m ỹ đi tới tô t ậ n trước người toàn bộ quá trình không có bất kỳ dấu hiệu cắt giống như là xuyên việt rồi một không gian khác tựa như lấy đi ta lực lượng con rệm đi chết đi cắt đem thủy thủ trong tay dơ lên thật cao sau đó hướng phía t ô t ấ n hung hăng đâm t ô t ấ n sắc mặt không thay đổi phản ứng cực nhanh hướng phía trước sử dụng tiềm hiện thuật hugh qua n g ảnh tiềm thức t ô t ấ n thân thể xuất hiện sau lưng c ặ t mấy c h ụ c thức vị trí c á t công kích không ra ngoài dự liệu lần thứ hai thất bại ở t ô t ấ n cái kia nhanh chóng đến quá mức tiềm hiện thuật trước mặt c ặ t muốn bắn chúng t ô t ấ n độ khó không khác nào lên trời t ô t ấ n ánh mắt đông lại một cái nằm bị sợ tạ thở dài tay mạnh đến rung động còn thừa lại hai mươi tám điểm kỹ năng t ô tẫn đem bên trong hai mươi năm điểm toàn bộ thêm ở tại nguyên tố thẩm phán bên trên cái này từ ngự pháp giả t r ư c nghiệp ván khuôn mang tới trung cực kỹ năng có thể đẳng cấp trong nháy mắt để t h ư ơ năm g công tổn từ t 300% ma pháp công kích n lên n g g tới 600%. â s ư ớ n giây t h ờ gian g i từ 3 giây giảm giây hưởng, ngâm sướng gian rồi dưới cái thời ảnh bớt tứ đến hạn này 2. 5 ở cấp lực chỉ có vô hỏa kèm h ô n g giây. 5 k theo cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả cũng được tăng lên đến tiếp sau bị ma pháp thương tổn sẽ tăng lên 75-25 điểm kỹ năng thêm xuống phía dưới nguyên tố xét xử thương tổn cùng hiệu quả đã có thể cùng c h u y ể n k ỳ cấp cấm chú sánh vai nhưng mà kinh khủng hơn một điểm là nguyên tố xét xử ngâm sướng thời gian chỉ có không n giây điểm này là còn lại cấm chú xa xa không cách nào so sánh nguyên tố thẩm phán tối t ă m khó hiểu chú ngữ dường như như mưa rông gió bao từ tô tận trong miệng bập lên trong thiên địa nguyên tố b a động đột nhiên tăng lên h ắ t mông mông bầu trời trở nên b ộ c phát tâm trầm một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiềm nén khí tức t r ậ t tràn đầy trái tim của mỗi người trong thiên địa nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện v ậ y tụ tập đến rồi ỵ sở tạ thở giải trượng tiêm đủ mọi màu sắc lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh hư ảnh xuất hiện sau lưng tô tẫn thân hình theo lực lượng nguyên tố hội tụ ở từng bức bành trướng cao độ rất nhanh liền đột phá trăm mét đây là cấm chú trên đất e k i chương hai trăm chín mươi năm chấn động toàn trường công kích đắc. theo thần chú cuối cùng một cái âm tiết từ tô tẫn trong miệng ngâm sướng mà ra trong thiên địa nguyên tố ba động mạnh đến tăng lên nguyên tố thẩm phán lưỡng đạo kim quang trói mắt từ hư ảnh mơ hồ chung lượn lánh giống như là một đôi có sáng quắc tia sáng ánh mắt cùng lúc đó một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp từ tô tẫn sau lưng hư ảnh bên trong tàn ra hư ảnh chậm rãi giơ tay lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn cách đó không xa cạn chỉ một thoáng một c ố cảm giác mát từ cặt l ư n g dâng lên ngay sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn thân cao thấp giống như là bị người gắng gượng đầy ra sợ sau đó trong chiều dội nước lã một c ố cho đến linh hồn h ằ n ý, từ c ặ t đáy lòng lan tràn ra loại trình độ này công kích là thần đê người này cứ nhiên nắm giữ thần đê lực lượng các đồng từ mạnh đến co rút lại mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc chạy hiện tại c ặ t trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là chạy chạy càng xa càng tốt cứ việc c ặ t cũng không rõ ràng nguyên tố thẩm phán uy lực nhưng thần đê hư ảnh cũng đủ để cho hắn từ bỏ c h ố n g lại người có tên cây có bóng thần đê hai chữ đối với c ặ t mà nói cũng không cách nào địch n ổ i tồn tại c ặ t phản ứng tuy là rất nhanh nhưng ở tô t ấ n công kích trước mặt vẫn là có vẻ quá chậm không đợi c ặ t làm ra bước kế tiếp cử động tô t ấ n sau lưng hư ảnh mơ hồ liền động Ta, tố, thẩm đại biểu nguyên tố, thẩm phán ngư chẳng biết tại sao bọn họ đều không thể nghe thanh thanh sợ ta lời nói tiếp theo chỉ có thể nghe được một câu dường như điên một dạng nói mớ sau một khắc một thanh to lớn lưới dao sắc bén không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung lưới dao sắc bén mặt ngoài chạy xuôi ánh sáng c h í n màu nhìn qua cực kỳ thần dị không giống như là phạm nhân vũ khí hugh i cựu thải lưới dao sắc bén trên không trung s ẹ t qua một đạo chói mắt đường vòng cung tốc độ nhanh đến loài người mắt thường không cách nào thấy rõ mang theo lấy khó có thể tưởng tượng như thế thẳng tắp đâm vào cả ngực sắc bén tự nhận càng là trực tiếp đem c ặ thân thể đâm thủng giống như là một thanh đâm thủng một bản lợi kiếm cộng thêm phía trước thương tổn thời khác này cắt danh máu đã bị thanh không một phần một mươi toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến năm giây thình thịch lúc này một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên chỉ thấy cắt thân thể nặng nề mà nện xuống đất lóe ra ánh sáng chín màu lưới dao sắc bén thật sâu cắm vào trong đất cắt toàn bộ thân hình bị xuyên thủng giống như là một mảnh rách nát cờ xí vậy treo ở lưới dao sắc bén bên trên nhìn kỹ cắt miệng vết thương nhộn nhạo điểm điểm chạm ánh sáng màu xanh đây là nguyên tố thẩm phán bị thêm vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả hệ thống nguyên tố thẩm phán sử dụng hành thích vua giả cắt rơi vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị ma pháp thương tổn đề thăng b ả n ă y hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu tô tẫn nghe bên t a i gợi ý của hệ thống khóng khỏe miệm hơi, hơi h có thể để cho tô t ậ n thương tổn gần như lật một phen đây đối với tô t ậ n muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu ý tưởng có trợ giúp cực lớn tô t ậ n đem vật cầm trong tay pháp trượng thu hồi sau lưng hư ảnh mơ hồ nhất thời biến mất trong thiên địa nguyên tố ba động cũng dần dần yếu bớt sau đó khôi phục được bình thường trình độ đâm thủng cặp cựu thải lưỡi dao sắc bén cũng bị một hồi c u ồ n g phong t ổ i tan hóa thành bột phấn tản mát không trung cắt thân thể lần nữa rơi xuống đất văng lên b ụ i bặm đ ầ y đất cứ việc hp còn không có thấy đáy nhưng nguyên tố thẩm phán mang đến thống khổ lại đủ để cho cặp trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhúc đích cái này liền cùng được nghi sinh mệnh vẫn chưa đi đến phần cuối nhưng bệnh ma g i à n vật lại có thể khiến người ta sống không bằng chết nhìn một màn này vây xem người chơi nhóm đều không biết nên nói cái gì cho tốt nguyên tố xét xử kỹ năng hiệu quả đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức vô luận là mơ hồ không thể nhận ra hư ảnh vẫn là cái kia giống như thiên ngoại phạm âm một dạng ngâm sướng hay là đâm thủng cặp cựu thải lưới dao sắp bén những thứ này đều là hiện giai đoạn người chơi hoàn toàn tiếp xúc không tới đ ộ đạc càng chưa nói cái kia bị coi thành đống cắt giống nhau ném tới ném lui chính là một cái một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp bột giờ khác này vô số người chơi đối với t ô tận thực lực nhận thức không khỏi tiến hơn một b không ít người chơi nhìn về phía tô tận ánh mắt cũng biến thành kính nể đứng lên bên kia cùng l o ạ n da kính nể cùng sùng bái bất đ ộ n g thời k h ắ c này ezid nắm chặt nắm tay hơi run dậy thân thể cho thấy hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh lại là nguyên tố c h i thần lực lượng đây chính là trí cao vô thượng bát đại chủ thần một trong thần đ、e. ê không nghĩ tới không nghĩ tới một cái vừa xong truyền kỳ cấp p h à m nhân dĩ nhiên có thể nắm giữ lực lượng như vậy ezid tự lẩm bẩm trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi màu sắc bất quá bởi chu vi đều là bị hắn thao túng binh sĩ sở di cũng không có ai trông thấy một mặt này nhưng cái này lao kinh hãi màu sắc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm đã bị một vệ tham lam thay thế dựa theo thâm viên đại quân thay t h á p c h ư thần trên đại lục tất cả thần đê lúc này đều bị cắt đứt tại vị diện bên ngoài vô ngân trong hư không thế nhưng trước đó rất nhiều thần đê đều là chính mình để lại cái chuẩn bị ở sau ở chư thần trên đại lục để lại rất nhiều thần đê di tích những di tích này ở giữa có một chút thần đê lực lượng truyền thừa nói vậy cái này người may mắn chính là từ những di tích này ở giữa bắt được truyền thừa nếu như ta có thể giết hắn mượn nữa chợ thâm viên tri lực đem trong cơ thể hắn truyền thừa thốn vệ như vậy ta nhất định có thể thăng cấp truyền thuyết cảnh thậm chí còn có thể nhờ vào đó nhìn thấy thần thoại đến lúc đó ta là có thể thoát khỏi thân phận của con cờ đ ẩ y ra bàn cờ nghĩ tới đây ezit cái kia yên lặng đã lâu nội tâm đều không khỏi biến đến lửa nóng hắn kỳ thực vẫn đều biết mình là thâm viên đặt ở chư thần đại lục con cờ mọi cử động phải nghe theo vực sâu chỉ huy ezit trong lòng tuy là cũng rất khó chịu nhưng bởi thực lực không đủ chỉ có thể tiếp thu số phận như vậy nhưng lúc này có một có thể cải biến vận mạng cơ hội bỏ vào trước mặt của hắn đó chính là giết chết tô tẫn dùng thâm viên chi lực thôn vệ tô tẫn trong cơ thể nguyên tố chi thần truyền thừa thâm viên chi lực thành tựu thâm viên nhất b ồ nguyên nhất tuyên cổ lực lượng có có thể thôn phệ toàn bộ phụ c d ư ỡ ngược n g lại tự thân bá đạo đặc tính coi như là thần đê chi lực nó cũng có thể thôn phệ ezit ánh mắt lấp lóe trong lòng rất nhanh có nhằm vào tô tẫn kế hoạch chật ezit đi qua thủ đoạn đặc biệt truyền âm cho nằm dưới đất cát Cắt, nhanh sử dụng ác ma biến thân không cần lo lắng thần điện vấn đề ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn ngươi chỉ cần giết chết người này liền được chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi sáu trăm vạn bạo tạc thương tổn ác ma hình bóng ezit thanh â m ở cặn đấy lòng vang lên Nam d bởi vì một ngày sử dụng ác ma biến thân bại lộ thân phận của thâm viên ác ma liên đại biểu cắt cùng xí lộ đế quốc vương vị nói gặp lại sau xí lộ đế quốc tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đế vương là một ác ma có thể từ hiện tại cái tình huống này đến xem tô tẫn thực lực tại phía xa thái độ bình thường cắt bên trên địa ấy từ mới vừa giao phong bên trong cắt toàn bộ hành trình bị tô tẫn áp chế là có thể nhìn ra được nếu như không sử dụng ác ma biến thân cắt đem không có phần thắng chút nào đ a n g nói có thể vừa nghĩ tới tha thiết ước mơ vương vị cùng mình nói gặp lại cắt liền cảm thấy thập phần không cam lòng hắn rõ ràng khoảng cách vương vị chỉ còn lại có một bước ngắn cứ như vậy ở giữa đường bông tha cắt trong lòng không cam lòng có thể tưởng tượng được g h ê t ở m nghĩ tới đây cắt không khỏi nắm chặt nắm tay dùng sức to lớn đủ để cho móng tay rơi vào trong bàn tay nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng sử dụng ác ma biến thân là hiện tại duy nhất phương pháp nếu là ta trước đây lấy được cựu thần lực lượng cũng không cần giống như bây giờ cần dựa vào ác ma mới được đều do người này ta muốn giết hắn đi các biểu tình từng bước biến đến dử tợn trong mắt cái kia lau u minh buộc phát nồng n ặ n g sau một khắc một cỗ bảng bạc đến không cách nào nói thâm viên chi lực từ cặt trong cơ thể p h ú n ra ngoài giống như từ dưới đất s ô n g ra nước suối thâm viên chi lực ngưng tụ ra hấp vụ đem cặt vây lại rất nhanh liền tạo thành một cái đen nhanh kẻ lớn thâm viên chi lực đem cặt bao quanh bao khỏa từ trong ra ngoài cải tạo thân thể của hắn e z i ế t h ấ y thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên hắn vừa rồi vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ đó chính là kích phát rồi giấu ở cặt trong cơ thể thâm viên chi lực làm cho cỗ lực lượng này tự yên lặng trong trạng thái thất tình cũng là bởi vì cái này thủ đoạn nhỏ nguyên nhân cặp cảm xúc mới có thể biến đến táo bạo như vậy cực đoan đây là edit muốn thấy được c ụ c diện bất quá hắn cũng chưa từng hy vọng quá chỉ dựa vào ác ma biến thân c ặ t là có thể đánh bại tô tẫn chỉ muốn c ặ t có thể chính diện ngăn chặn tô tẫn làm cho tô tẫn không tì vết bận tâm phía sau như vậy edit đánh lén sẽ rất dễ dàng đối với tô tẫn tạo thành đ ạ kích trí mạng tô tẫn tuy là thực lực mới chỉ có sơ nhập c h u y ể n kỳ nhưng trên người lực lượng lại một cái so với một cái mạnh mẽ mà lấy edit cũng không dám khinh thị tô tẫn còn như cặp từ đầu tới đôi edit chỉ bất quá đều là coi hắn là làm một cái công cụ mà thôi nhìn trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn đen n h á n h kẻ lớn tô tẫn hai mắt hiếp lại hắn từ nơi này kén lớn chung cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc khí tức đó chính là thâm viên chi lực ác ma biến thân sao không nghĩ tới hp mới chỉ có giảm xuống một phần mười liền vận dụng đại chiêu hơn nữa còn là ác ma biến thân như vậy minh cảm chiêu thức ta sẽ không sợ từ nay về sau bị toàn bộ đại lục thần điện thế lực truy sát sao còn là nói hắn dự định cùng ta liều mạng một lần tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng cả ở còn có chín trăm vạn hp dưới tình huống sử dụng ác ma biến thân nguyên nhân tô tẫn tạm thời không biết nhưng hắn có thể đoán ra đại khái đơn giản chính là cảm giác thái độ bình thường d ư ớ i không phải là đối thủ của tô tẫn chỉ có thể dựa vào ác ma biến thân lực lượng tới bát nhất bác bất quá c ặ t như vậy đột ngột cử động hãy để cho tô tẫn sinh lòng cảnh giác không phải vạn bất đắc dĩ tình huống không thể đơn giản sử dụng thiềm hiện thuật tô tẫn để ý để phòng bất chấp phát sinh ngay sau đó tô tẫn liền hướng lấy c ặ t sở biến hóa mà thành đen nhanh kén lớn phát khởi công kích ác ma biến thân dưới trạng thái cặp cũng không phải là vô địch trạng thái là có thể bị công kích cực hiệu hủy diệt viêm bạo tô tẫn viên động trong tay bị sở tạ thở dài tối tăm chú ngữ lập tức từ trong miệng đọc lên. trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố bị chú ngữ dẫn động dường như sóng chiều vậy hướng phía tô tẫn trong tay pháp trượng c h à n tới trong khoảnh khắc tối đen như mực t r u n g sảm tạp một chút lửa cháy đỏ rực liền ngưng tụ mà ra tô tẫn ánh mắt đông lại một cái hướng phía đen n h á n h kén lớn mạnh đến huy động pháp trượng hưu lửa cháy hừng hực thiêu đốt trên không trung s ẹ t qua một đạo rực sáng đường vòng cúng cấp tốc trúng mục tiêu đen n h á n h kén lớn h h ỏ a diễm nóng rực trong nháy mắt đem kén lớn thôn vệ một nghìn hai mươi ba bốn trăm năm mươi mốt một cái bảy chữ số tinh hồng thường t ổ n trị số từ đen nhanh kén lớn đỉnh cao phiêu khởi vây xem người chơi lại một lần nữa bị khiếp sợ. Nam cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn một triệu thương tổn chẳng phải là nói cho tàn đại thần trở lại mấy chiêu b ộ t sẽ không có một triệu thương tổn đây là người chơi có thể đánh ra thương tổn cái này tờ mờ mới là pháo đài đây mới là pháp sư mỹ l ự c chỗ thấy không pháp sư mới là chư thần mạnh nhất chức nghiệp pháp g i a khắc chế toàn bộ người chơi nhóm nghị luận ở m ý trong đó đại bộ phận pháp sư ngoạn g i a trên mặt đều không hẹn mà cùng treo một vệ tự hào màu sắc tô t ấ n bạo tạt giờ tờ é năng lực để cho bọn họ cảm thấy câu có vinh yên phán phất mình chính là tô tẫn một dạng thần khí cái gì chứ cho tàn nhu bức như vậy không có nghĩa là ngươi cũng lưu bức như vậy đúng vậy à đúng vậy ngươi có bản lãnh cũng đánh một cái bảy chữ số thương tổn đi ra à. thảo vì sao chúng ta chức nghiệp không có có loại này cấp bậc đại thần còn lại nghề nghiệp người chơi thấy thế chỉ có thể chua sót lầm bầm vài câu trên mặt đại thể đều mang theo vài phần đấu kỵ màu sắc ai kêu pháp sư trung ra một cho tàn đâu nếu là bọn họ cùng là nghề nghiệp người chơi chung xuất hiện một cái đồng đẳng cấp người chơi như vậy bọn họ đang đối mặt những nghề nghiệp khác người chơi lúc sống lưng đều sẽ ươn đến căng thẳng tôi tẫn nhìn c ư c hiệu hủy diệt viêm bạo thương tổn gật đầu ở cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại dưới tác dụng tôi tẫn thương tổn gần như tăng lên gấp đôi. đây đối với có cực ngắn cd tô tẫn mà nói không thể nghi ngờ là một cái kinh khủng t ă n g phúc đang ở tô tẫn chuẩn bị tiếp tục giờ tờ ép thời điểm trên đất đen nhánh kén lớn sinh ra dị động đông đông đông một hồi thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập từ kén lớn chúng c h u y ể n ra lớn như vậy xỉ lộ sân rộng đều có thể nghe đen nhánh kén lớn bên trong đồng thời toát ra từng đợt yêu dị tinh hồng qua mang giống như là một viên bẩn thiệu trái tim theo hàng loạt tiếng tim đập đen nhánh kén lớn chung quanh mặt đất đột nhiên khô nước ra tới giống như là trong lúc bất chợt mất đi sở hữu hơi nước trừ cái đó ra tới gần kén lớn người chơi cũng như bị quốc g a phạm tiên huyết vậy biến thành từng cổ một cái này không thể nghi ngờ dẫn phát rồi người chơi nhóm khủng hoảng dồn dập lui về phía sau chạy trốn t ô t ậ n thấy thế liền ngừng tiếp tục giờ tờ s ý tưởng trực giác nói cho h ắ n biết bây giờ không phải là một cái tốt giờ tờ s thời cơ hào hùng như vậy thâm viên chi lực nhìn qua là cùng thâm viên chi giới tương tự lực lượng là thôn vệ sao đang ở t ô t ậ n xứng sở đồng thời đen nhánh kén lớn bên trong tim đập tần suất càng lúc càng nhanh xi lộ trên quảng trường đột nhiên nhiều hơn một cỗ cực hạn k i ề m n é n khí t ứ c vê anh không có dấu hiệu nào đen nhánh kén lớn giống như pháo hoa nổ bể ra tới một đạo bóng người xa lạ xuất hiện ở tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa chuẩn xác mà nói là ác ma thân ảnh chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi bảy đến từ vực sâu hỏa diễm minh lửa ác ma một con lưng mọc hai cánh đầu đỉnh hai nhân vật phần đuôi tha duệ một đầu dài sinh nhật ác ma xuất hiện ở tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa đỏ thấm sen nhau thô r i á p trên da hiện đầy t ừ n g đạo vết rách giống như là đến từ sâu trong lòng đất nóng hởi nham tương ác ma hình thể thập phần to lớn thân cao nhìn ra có chừng mười lăm mét bành trướng bắp thịt trải rộng thân thể các ngóng á c h tràn đầy nổ tung cảm giác mạnh mẽ thân hình cao lớn nhìn qua giống như là một tòa thiết tháp cho người ta một loại như núi cao cảm giác gáp bách gác ma hóa cắt lúc này chính đan tay cầm quyền mặt lộ vẻ say mê màu sắc như vậy lực lượng cường đại thật đúng là làm người ta mê mụa cắt tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một vệ không dễ dàng phát giác của mình cùng lúc đó tô t ậ n trong mắt cũng xuất hiện ác ma biến thân dưới trạng thái c ặ t t h ổ tính hành thích vua giả c ặ t ác ma biến hóa đẳng cấp 120 cấp cấp bậc truyền kỳ cấp loại khác lính chủ hp công kích bốn trăm linh hai b phòng ngự vật lý hai n phòng ngự ma pháp、2000. các cấp bậc cùng đẳng cấp không có phát sinh biến hóa vẫn vẫn là chuyển kỳ cấp l ĩ n h chủ bất quá thuộc tính đem so với trước cũng là tăng lên gấp đôi hp công kích phòng ngự toàn bộ gấp đôi nhưng tôi tận đối với lần này lại cảm giác có chút ngoài ý mớn bởi vì các tác ma biến thân mang tới tăng phúc thật sự là quá yếu toàn thuộc tính tăng phúc gấp đôi biến thân kỹ năng tuy là cũng có thể xưng là cường lực nhưng ở tôi tận gấp năm lần thuộc tính tăng phúc gác ma biến thân trước mặt các tác ma biến thân giống như là trung cực ngâm nước bản một điểm bại diện cũng không có là thâm biên chi g i i quá mạnh mẽ nguyên nhân vẫn là các tác ma biến thân vốn là không hoàn trình t ô tận ánh mắt lấp lóe trong lòng có suy đoán cung tô tận bình tĩnh thậm chí còn có chút chẳng đáng bất đồng nhìn dáng dấp đại biến cạn vây xem một đám người chơi dồn dập kinh hô thành tiếng đây là thứ quỷ gì làm sao nhìn qua giống như vậy thâm viên ác ma ngươi không thấy được bột tên sao đây chính là ác ma bột phía trước không phải nhân loại sao làm sao có thể biến thân thành ác ma ác ma không phải tà ác đại biểu sao ngoa tạo ta có cái to gan suy đoán cái này bột có phải hay không là ác ma an bài đến trong nhân loại gia tế ác ma hành thích vua dĩ nhiên không có một nờ tờ cờ ngăn cản quốc gia này sau lương thủy thật đúng là sâu khủng bố chỉ có một mình ta chú ý tới bột thuộc tính gấp bội sao cho tàn đại thần có thể hay không không phải bột đối thủ a người chơi nhóm nghị luận ở m ý ngoại trừ tô tận ở ngoài không có ai sẽ nghĩ tới c ặ t thân phận chân thật sẽ là ác ma trong lúc nhất thời đám cỡ lại ở thể không khỏi bắt đầu rối loạn lên t h a n h tựu đứng ở chư thần đại lục mặt đối lập tồn tại không ít người chơi đối với ác ma vẫn là có sự hiểu biết nhất định ác ma mạnh mẽ và tàn nhẫn nhân loại trận doanh người chơi càng là thấu hiểu rất rõ trước đây c ả p e t thần điện trong một trận đánh ác ma xuất hiện liền khiến nhân loại trận doanh người chơi lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu lúc đó người chơi bình quân đẳng cấp ở dưới 10 cấp có thể đạt được 10 cấp hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức người chơi đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại đối mặt bình quân đẳng cấp 50 cấp đi lên thâm viên quân đoàn người chơi nhóm giống như là không chịu nổi một kích con kiến hôi bị miệu sát sống lại tiếp tục bị miệu sát lúc đó đại đa số người chơi liền lâm vào chết như vậy tuần hoàng trung bởi vậy cũng sinh ra đối với thâm viên ác ma sợ hãi trong trận chiến đó nếu không phải tô tẫn đánh vỡ truyền tô môn ngăn cơn sóng g ữ sợ rằng có rất nhiều người chơi biết trong một đoạn thời gian rất dài không dám đăng nhập tr toàn bộ tin tức mô p h ỏ n g trò chơi cường đại đại nhập cảm không chỉ có thể làm cho người chơi cảm thụ trò chơi mị lực cũng sẽ làm cho người chơi cảm thụ tử vong mang tới sợ hãi đặc biệt liên tục không ngừng tử vong càng là sẽ cho người sản sinh bệnh tâm lý sở dĩ lúc này c ặ t biến thân thành ác ma càng làm cho không ít người nhớ lại đã từng bị ác ma chi phối sợ hãi c ắ t đem người chơi trên mặt sợ hãi thu hết vào mắt khoe miệng không khỏi điên cồn u g dơ lên toàn thân xung danh lực lượng mang cho c ặ t trước nay chưa có tự tin hắn thậm chí cảm giác mình có thể giết chết ban tặng chính mình thâm viên lực e x i nói cách khác thâm viên ác ma lực lượng làm cho cặp trở nên có chút bành trướng n g ầ n đầu nhìn giữa không trung tô tẫn c ặ t mặt lộ vẻ giữ tợn màu sắc chặt đem tay phải giơ cao khỏi đầu đ ỉ n h thiết đi ta lực lượng ra hỏa để ngươi biết một chút về cái này đến từ vực sâu vĩ đại lực lượng a hủy diệt hắn minh lửa cắt vừa dứt lời một đoàn đoàn u tử sắc quỷ dị hỏa diễm liền xuất hiện tại trong h ư không ngay sau đó hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn m á n h liệt liệt diễm tím liệt diễm tím cháy hừng hực nhìn qua có loại quỷ dị mỹ cảm vậy xem người chơi chứng kiến cái này đoàn u tử sắc hỏa diễm đều dối dít dâng lên một vệ tim đập nhanh cảm giác bọn họ có dự cảm cái này đoàn hỏa diễm có có thể miễu s á t ở đang ngồi bất luận người nào năng lực minh lửa đây là tới từ vực sâu hỏa diễm sao ngoa tạo nhìn qua cũng rất khủng bố cho tàn đại thần có thể chịu n ổ i sao có người nói ác ma cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực truyền kỳ cấp ác ma đây chẳng phải là có cấp độ sử thi thực lực người chơi nhóm tất truy bắt thiệt nghị luận tại chỗ có người chơi xem ra ác ma sau khi biến thân c ặ t thực lực chuyển bao nhiêu tư thái nhảy vọn tô tẫn phần thắng không hề giống phía trước lớn như vậy từ lúc mới bắt đầu cựu vừa mở biến thành chia năm năm thậm chí là chia bốn sáu tôi tẫn sắc mặt như thường nhất miệng lên một v ệ không dễ dàng phát giác độ con một trăm ba mươi cấp tờ dệt tờn hy điện đều không thể làm gì được ta ngươi một cái một trăm hai mươi cấp c ặ t tựa như làm cho ta vào chỗ chết thật là có ý tứ nếu như ta không có đoán sai chỉ cần ta lọt vào cùng thâm viên chi lực có liên quan công kích thâm viên chi giới sẽ đem thú h ị tựa như lần trước cắn nuốt hết tờ dệt tờn hy điện giống nhau tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đối với thâm viên chi giới không có biểu hiện ở thuộc tính bên trong lần dấu năng lực tôi tẫn trong lòng có, có chút suy đoán trong đó nắm chặt tương đối lớn đó là có thể khắc chế thâm viên sinh vật điểm ấy từ thôn vệ vợ dạy tần hy điện là có thể nhìn ra được ở thâm viên chi giới trước mặt cấp một trăm ba mươi vợ dạy tần hy điện giống như là dê lợi làm thịt không hề có một chút năng lực phản kháng nào đối với cắt gọi tới minh lửa tô t ấ n cũng không có quá mức coi trọng h ắ n càng tò mò hơn thâm viên chi giới lần này sẽ thông qua phương thức gì nuốt trọn c á t nói này cũng b u ồ n c ư ờ i ở còn lại người chơi trong mắt là nhân vật vô địch thâm viên ác ma ở trong mắt tô t ấ n chẳng qua là thâm viên chi giới thức ăn mà thôi lúc này cắt đem tay phải nắm thành quyền liệt diễm tím liền gào thét hướng tô tẫn công tích mà đến minh ô n g thâm viên chi lực trên không trung đi dường như muốn đem tô tận thôn vệ sạch sẽ thấy tô tẫn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự biện pháp vẫn là không nhúc nhích ngây tại chỗ các khoe miệng độ cung bột phát dơ lên người này sẽ không phải là bị minh lửa công kích do cho cắt lời nói vẫn chưa nói xong sau một khắc chuyện xảy ra làm cho hắn giống như là bị giữ lại ế t hầu một dạng một chữ cũng nói không nên lời chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi tám kinh khủng sầu cơ á chi viêm tô tẫn giữa không trung dường như manh thú vậy gầm thét minh lửa lấy tốc độ cực nhanh đi tới tô tận trước mặt minh lửa ở trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa trong biển lửa sôi trào từng đợt nóng rực sóng lửa tản ra làm cho người kinh hãi nhiệt độ cao đang ở minh lửa chuẩn bị thôn vệ tô tận trong nháy mắt một đạo đen nhánh ánh sáng đột nhiên từ tô tận giữa ngón tay lừng lánh mà ra tia sáng chói mắt chỉ một thoáng bao phủ đen nhánh m à n trời không có dấu hiệu nào tối đen như mực liệt diễm xuất hiện ở tô tận trước mặt mới vừa rồi còn khí thế hung hăng dâng trào sóng lửa nhất thời trở nên có chút hành quân lặng lẽ giống như ngập trời minh viêm hỏa lãng không còn nữa phía trước ưu thế ngược lại trở nên có chút sợ hãi rụt rè giống như là một cái run lẩy bẩy tù phạm hệ thống bởi không biết nguyên nhân ngươi nắm giữ sầu cơ á chi viêm một đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh nhâm đột nhiên ở tô tẫn vang lên bên hai nhìn trước người cái này đoàn nóng rực hát viêm một loại huyết mạch tương liên đặc thù cảm giác từ tô tẫn đ ấ y lòng chậm rãi dâng lên cùng lần trước thôn vẹp vợ dẹt tần h y điện lúc xuất hiện ngọn lửa màu đen bất đồng cái này đoàn hát viêm cho tô tẫn cảm giác giống như là từ tô tẫn trong cơ thể phân đi ra một bộ phận tô tẫn cảm giác mình có thể tùy ý đây là vật gì t ô t ấ n mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc đưa ánh mắt về phía pháp thuật dòng cuối cùng nhiều hơn kỹ năng ghi cồn Rầu cờ Chi Á Viêm năng đặc thủ, không cách nào quên. trong truyền thuyết chỉ có sơ đại thâm viên đại quân mới có thể sử dụng h ỏ a diễm có có thể thôn phệ ác ma cường hóa năng lực của tự thân thăng cấp phương thức không biết hiện nay thôn phệ năng lực ác ma biến thân chú thích thôn phệ mục tiêu cấp bậc không thể vượt lên trước cấp độ s ử thi cấp một trăm năm mươi thâm viên đại quân thôn p ệ ác ma cường hóa tự thân t ô tẫn như có điều suy nghĩ g đầu từ lần trước thôn p ệ vợ diện tởn hy điện phía sau thu được ác ma biến thân năng lực đó có thể thấy được cái này đoàn hỏa d i ễ m lực lượng cường đại dị t h ư ờ n g có thể thôn phệ thực lực mạnh hơn xa tô tẫn địch nhân đồng thời đem chuyển hóa thành tô tẫn lực lượng chỉ bất quá nơi này địch nhân có một hạn định đó chính là chỉ có thể là thâm viên ác ma đối với chủng tộc khác d u cơ á chi viêm e rằng không có nổi chút tác dụng nào hơn nữa đối với cắn nút thâm viên ác ma cấp bậc cũng có hạn định không thể vượt lên trước cấp độ sự thi nhưng tô tẫn nhưng trong lòng có khác một cái ý nghĩ đó chính là nếu như đem s ầ u cơ á chi viêm lên tới nhị cấp như vậy cái này cấp bậc hạn chế biết sẽ không cải biến có thể hay không để thẳng tới cấp độ truyền h u y ế t nhưng như thế nịch tiền kỹ năng phải nên làm như thế nào thẳng cấp đâu t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong đầu tâm tư bay tán loạn bất quá rất nhanh t ô tẫn liền đem trong đầu phức tạp tâm tư bỏ qua một bên lúc này không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm t ô tẫn việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết trước mắt á c ma cạn chỉ thấy t ô tẫn c h ầ m rãi nâng tay phải lên trước người sầu cơ á chi viêm tựa như cùng một con mạnh mẽ hổ phát hướng minh lửa không đến hai cái hô hấp võ thuật khí thế b ằ n g bạc sóng lửa ngập trời minh lửa liền bị sầu cơ á chi viêm nuốt chửng lấy không còn ngay cả cặn cũng không còn bầy trên đất cặp nhìn một m ả n này liền muốn nói đều quên mất không còn một mảnh đầy đầu đều là khiếp sợ và không thể nào hiểu được minh l ử a làm sao có khả năng cái này nhất định là giả minh l ử a là ác ma hình hình thái cắt sát chiêu mạnh nhất đây là tới từ tâm h viên bên trong đỉnh cấp ác ma minh l ử a ác ma lực lượng cũng là edit ban tặng c ả sức mạnh cường hãn coi như là ở tay giỏi như mây tâm h viên quân đoàn ở giữa minh l ử a cũng là xếp hạng hàng đầu năng lực truyền kỳ không cấp bậc cắt toàn lực thi triển dưới minh viêm năng đủ thập phần dễ dàng phá hủy một tòa thành trấn thậm chí có thể miệu sát tương đồng không cấp bậc cường giả nhưng mà chuyện bất khả tư nghị vừa mới xảy ra ở tô tận trước mặt minh lựa giống như là một con không gì sánh được ôn thuận con cựu nhỏ nhưng tô t ậ n xâm lược điều này làm cho cắt trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu đang chuẩn bị từ âm thầm đánh lén tô t ậ n ezit thấy thế đồng t ử không khỏi mạnh đến co rút lại mới vừa rồi còn bình tĩnh như nước trên mặt trong nháy mắt đầy kinh hãi màu sắc trong cơ thể thâm biên chi lực nhất thời bạo động thiếu chút nữa thì phải đường t r ư ở n g biến thân thành á ắ c ma c ù n g cắt bất đồng ezit cũng không phải là bởi vì tô t ậ n trở tay gian hủy diệt minh lửa mà kinh ngạc cứ việc minh lửa là một tốt năng lực nhưng ezit đã biết càng nhiều mạnh hơn năng lực minh lửa nhiều nhất chỉ có thể coi là làm cũng không tệ lắm mà thôi làm cho ezit khiếp sợ là tô tẫn trước người sầu cơ a chi viêm ezit cũng không nhận ra s ổ u cơ á chi viêm nhưng hắn từng xa xa gặp qua thâm viên đại quân một mặt đó là mấy ngàn năm trước sự tình ps tiền văn đề cập qua này ezit không phải nhân loại ezit mà là bị ác ma đoạt xa ezit thâm viên đại quân trên người cái kia thâm bất khả chắc h ạ m như yên hải khí tức làm cho ezit khắc sâu ấn tượng mấy nghìn năm thời gian đều không thể đem ma diệt mà từ s ổ u cơ á chi viêm bên trên không ngừng chuyển ra lực lượng khí tức cùng cái kia thâm viên đại quân cũng là cực kỳ tương tự điều này làm cho ezit làm sao bình tĩnh xuống tới ngoại trừ thần đê lực lượng bên ngoài cái này người này trên người vẫn còn có đại quân lực lượng hắn rốt cuộc là người nào ezit vô ý thức lẩm bẩm nói trên mặt khiếp sợ màu sắc không có chút nào tiêu tàn bốn, bốn bên n b kia thôn vệ hết minh lượn sổ cơ á chi viêm trong nháy mắt biến đến khổng lồ vài phần cùng lúc đó tô tận đáy lòng cũng dâng lên một hồi cảm giác thỏa mãn t h ư ợ n h ư đói bụng mấy ngày người đột nhiên ăn no nê thế nhưng trận này cảm giác thỏa mãn chỉ rằng có một quãng thời gian rất ngắn liền biến mất một cố càng thêm cảm giác đói bụng manh liệt từ tô tận đáy lòng dâng lên không giống với thông thường cảm giác đói bụng đó là đối với thức ăn khát vọng tô tận đáy lòng cảm giác đói bụng càng giống như là đối với lực lượng khát vọng khát vọng càng cường đại càng nhiều hơn lực lượng chật tô t ấ n đưa ánh mắt về phía trên đất cặp một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp ác ma đem hắn nuốt lời nói nói vậy có thể thu được một cái tốt năng lực a cái năng lực này xuất hiện thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a tô t ấ n tự lẩm bẩm trong ánh mắt hiện lên một vệ ngoan lệ màu sắc s ầ u cơ á chi viêm xuất hiện cho tô t ấ n cung cấp mặt khác một cái mạnh mẽ đường đó chính là không ngừng mà thôn vệ thâm v i ê n ác ma bằng vào s ầ u cơ á chi viêm cấp độ truyền thuyết trở xuống ác ma chính là tô tẫn lương thực tô tẫn hoàn toàn có thể đi qua từ ác ma trên người lấy được lực lượng tới gia tốc trưởng thành của mình chờ tô tẫn trưởng thành đến cấp độ sử thi phía sau thậm chí có thể đi khiêu chiến truyền thuyết cấp ác ma dựa vào sầu cơ á chi viêm tô tẫn thực lực tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ đạt được một cái xưa nay chưa từng có núi cao phải biết rằng thâm viên ác ma ngàn ngàn vạn truyền thuyết phía dưới ác ma càng là vô số kể nếu như tô tẫn có khả năng đem chút ác ma đều thôn vệ như vậy đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên đến một cái loại trình độ gì nghĩ tới đây tô tẫn khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhích lên còn như có được lực lượng thuộc về thâm viên vấn đề này tô tẫn căn bản không muốn thi lo hắc miêu bạch miêu có thể bắt chuột chính là tốt miêu lực lượng cũng là như vậy vô luận là đại biểu thánh khiết thánh quang vẫn là đại biểu tà ác thâm viên chi lực chỉ cần có thể hoàn mỹ vận dụng lại không có hậu hoạn như vậy tôi tẫn chắc là sẽ không t i ế n kỵ tôi tẫn đưa ánh mắt về phía trên đất cạn tiếp lấy chậm rãi nâng tay phải lên chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm chín mươi chín thôn vệ cạn tỏ trịa chi viêm thăng tôi tẫn chậm rãi nâng tay phải lên treo lơ lửng giữa trời tỏ trịa chi viêm lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng cắt bay đi ngọn lửa đen kịt trên không trung sẹt qua một đạo dị thường sáng lạng đường nét dường như đến từ thiên ngoại lưu tinh đứng trên mặt đất cạn còn chưa kịp từ khiếp sợ trong trạng thái đi tới một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tim đập nhanh cảm giác liền từ đáy lòng phút c h ố c dâng lên gặp nguy hiểm thành tựu truyền kỳ cấp ác ma c ặ t đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận vẫn phải có từ tỏ trịa chi viêm bên trên truyền tới lực lượng k h í thức làm cho c ặ t cảm giác được mười phần nguy hiểm nhưng này cổ tim đập nhanh cảm giác dâng lên trong nháy mắt các cái kêu cao tới hơn mười thước ác ma thân thể đột nhiên giống như là không bị khống chế một dạng quỷ trên đất dường như bị một cái bàn tay vô hình cho mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất lệnh c ặ n không thể động Cái gì đồ、vật? vì ậ t v sao c ặ t mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc đỏ thám trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi hắn sợ hãi không chỉ là cái này không biết lực lượng mà là bởi vì từ huyết mạch bên trong truyền tới sợ cùng với sợ hãi tâm tình c ặ t ở uống e giết huyết thống ma d ự a phía sau trong thân thể chạy xuôi chính là ác ma huyết dịch cứ việc so với thuần huyết ác ma mà nói c ặ t chỉ là một hôn huyết tập trung nhưng đối với này c ặ t vẫn cảm thấy phi thường hài lòng đây chính là thâm v i ê n ác ma à là bị ghi lại ở chư thần đại lục các tộc trong lịch sử mang theo hung ác nhất nhất sinh vật tả ác tên chủng tộc cùng thâm n g ê n ác ma cường đại so với Các k nhất nhất h sau đó càng lạ quỳ trên đất chỉ một thoáng các phảng phất ý thức được mình và tô tẫn trong lúc đó cái kia giống như một đạo hồng câu vậy không thể vượt qua thực lực sai biệt chỉ là một đoàn tầm thường hòa diễm liền để cho mình chật vật như vậy như vậy bật hết hỏa lực tô tẫn thực lực sẽ kinh khủng đến tình cảnh gì đâu các khoe miệng kéo ra vẻ cởi khổ hắn đã không muốn tiếp tục đi suy nghĩ vấn đề này bởi vì đã không có bất kỳ ý nghĩa gì tuy là tỏ trịa chi viêm công kích còn không có đụng tới cạn nhưng cặp chiến ý trong lòng đã hoàn toàn bị đánh tan dường như rơi trên mặt đất thủy tinh kính phá thành mạch nhỏ cặp trên mặt khiếp sợ màu sắc dần dần bị mê vong thay thế trong tay sắc bén dao g ă m không biết từ lúc nào rơi xuống đất lúc này cạn đã hoàn toàn bỏ qua chống lại ở tỏ trịa chi viêm va chạm vào cặp thân thể phía trước cặp thật sâu nhìn một cái pháp bị a nạ đại đế chuẩn xác mà nói là pháp bị a nạ đại đế thi thể đại ca hy vọng đời sau chúng ta đừng lại làm h u n h đệ lần này là ta thua cặp môi núp ních hút h á c trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một vệ nhân tính hóa giải thoát nụ cười sau một khắc một vệ đen nhánh hỏa quang liền đem các phạm vi nhìn đều tràn đầy ở va chạm vào tỏ chịa chi viêm trong nháy mắt các thân thể trong khoảnh khắc liền bị hắc viêm c ă n mướt hắc viêm chung các thân thể dần dần biến đến mơ hồ rất nhanh thì hóa thành một đoàn cho tàn biến mất ở trong thiên địa thôn vệ hết c t sau đó tỏ chịa chi viêm cấp tốc về tới tô tận trong cơ thể lúc này một cố viễn siêu phía trước cường đại cảm giác thỏa mãn từ tô tận trong linh hồn hiện ra tô tẫn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều ở đây phát sinh thỏa mãn thân n m cùng lúc đó mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ậ n vang lên bên hai hệ thống thôn phệ mục tiêu chủng tộc là cao cấp hôn huyết ác ma thỏa mãn thôn phệ điều kiện hệ thống thôn phệ mục tiêu cấp bậc vì c h u y ể n ký cấp thỏa mãn thôn phệ điều kiện hệ thống ngươi cắn n u ố t cao cấp hôn huyết ác ma hành thích vua giả cắt ác ma biến hóa hệ thống ngươi thu được năng lực mới minh lửa hệ thống ngươi thu được đến từ cao cấp hôn huyết ác ma hành thích vua giả cắt ác ma biến hóa lực lượng toàn thuộc tính hai trăm hệ thống bởi người chơi sở hữu tỏi tri viêm minh lửa sẽ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hiện nay điểm kinh nghiệm kỹ năng một trăm năm trăm nghìn trước mắt dường như hoa tuyết vậy t ô tận không khỏi hai mắt sáng lên toàn thuộc tính hai trăm như vậy thuộc tính thêm được có thể so với nhất kiện đẳng cấp cao truyền kỳ trang bị thuộc tính cơ sở thêm được hơn nữa còn là vĩnh cửu tính cứ như vậy lời nói t ô tận trí lực thuộc tính cũng đã đột phá đến mười hai một trăm hai mươi điểm trừ cái đó ra cái thứ hai thôn phệ thường cho cũng để cho t ô tận rất hài lòng tỏ chịa chi viêm điểm kinh nghiệm kỹ năng một trăm nếu như nói người trước là trong dự liệu thường cho như vậy người sau chính là hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn t ô tẫn đang suy tính như thế nào mới có thể để thăng tỏ chịa chi viêm kỹ năng đẳng cấp dù sao kỹ năng văn bản không có nửa phần gợi ý không nghĩ tới từ c ặ t trên người chiếm được đáp án minh lửa tỏ trịa chi viêm chẳng lẽ nói tỏ trịa chi viêm thăng cấp điều kiện là thôn vệ những thứ khác hỏa diễm hệ kỹ năng nhưng lại nhất định là đến từ thâm viên ác ma tôi tận ánh mắt lấp lóe trong lòng có suy đoán nếu như đây là thật như vậy tôi tận chỉ cần tái được bốn loại bất đồng hỏa diễm kỹ năng là có thể đem tỏ trịa chi viêm lên tới nhị cấp đến lúc đó thôn vệ ác ma cấp bậc nhất định sẽ đạt được đề thăng bất quá không được hoàn mỹ một điểm chính là cắt nuốt cặp phía sau không có điểm kinh nghiệm thường cho ta nhớ đến lúc ấy thôn v ệ tờ dệt tờn cũng k tôi n g có được ể m tẫn nghiệm thở ư ờ n g cho. Xem ra đ dài cấp cấp trong lòng có chút tiết lối nhưng ý nghĩ như vậy cũng chẳng qua là tôi tẫn được tiện nghi còn khoe mã biểu hiện mà thôi trong lòng hắn cũng không có sản sinh bất kỳ bất mãn gì bởi vì đối với t ô t ấ n mà nói đảng cấp loại vật này hiện tại xem ra ý nghĩa đã không lớn kém xa t í t t ắ p thực lực vĩnh cựu đề t h ă n g điểm ấy từ tô t ấ n gần nhất mấy lần quá trình chiến đấu là có thể nhìn ra được tô t ấ n có thể bằng vào cấp bảy mươi sơ nhập c h u y ể n kỳ pháp sư thấp cảnh giới n g ạ n h h á m quang minh c h i thần hình chiếu giết chết h á cám tinh linh quân đoàn quân tiên phong nghiền ép h á c ma hóa cạn trong đó phát huy tác dụng lớn nhất không thể nghi ngờ là tô t ấ n cái kia không cùng tầm xuất hiện cường hãn c ô m chú cùng với viễn siêu đẳng cấp thuộc tính cơ sở đẳng cấp cao không nhất định thì có thực lực cắt lấy một cái kiếp trước chưa từng xuất hiện tình huống bị ta giải quyết rồi không phải biết phía sau biết sẽ không khiến cho cái gì kinh khủng hiệu ứng hồ điệp bây giờ ta phải mau mau rời đi đất thị phi này đi đến xì lô đế đô tiệ tuyến cắt trên người điểm cống hiến cộng thêm hắc cám tinh linh quân đoàn cấp cho điểm cống hiến tuyệt đối có thể để cho ta thu được không dám tưởng tượng t ư ở n g cho tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng đang ở tô tận chuẩn bị ly khai bầu trời quảng trường chi tế một đạo gợi ý của hệ thống thanh em đột ngột ở nhân loại trận doanh sở hữu ngoạn già vang lên bên hai chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương ba trăm xi lô cứu thế chủ tô tẫn công vân hệ thống toàn bộ trận doanh thông cáo người chơi cho tàn đã đánh bại hành tích vua giả cát thưởng cho điểm c ô n g hiến một triệu điểm danh xương xí lộ cứu thế chủ hệ thống điểm c ô n g hiến bảng xếp hạng đã đổi mới các vị người chơi xin chú ý kiểm tra lương đạo gợi ý của hệ thống thanh niên ở chư thần lê minh tất cả nhân loại trận doanh đoạn giả vang lên bên hai như cùng đi mặt hồ bình tĩnh bỏ lại một viên đá lớn một viên đá làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời cả nhân loại trận doanh người chơi trong nháy mắt sôi trào người đang ngói s ở tem thành mới vừa lên trò chơi nghe được bằng hữu tin tức mới lên tuyến một mới xuất hiện bao lâu đã bị rết ngoa tạo người đang diễn đàn mới nhìn xong phát sóng trực tiếp cho tàn đại thần nhất chiêu liền đem một giây người đang hiện trường mới nhìn xong cho tàn đại thần nhất chiêu m i ệ u sắt c h u y ể n kỳ cấp l ĩ n h chủ chúng ta đều ngu cho tàn đại thần cùng chúng ta chơi được là cùng một trò chơi sao một triệu điểm c ô n g hiến cho tàn đại thần lại muốn đạt được thứ tốt gì a thực sự là ước ao người chơi nhóm nghị luận ở mỹ yên lặng sân rộng nhất thời sôi sùng sục tiếng nghị luận bên thai không dứt trong giọng nói không ngoài đều là đối với v ớ i tẫn ô t khiếp sợ và cảm khái chỉ có một số ít người chơi cảm thấy bất khả t ư nghị cùng trước đây mấy trận chiến đấu bất đồng tô t ấ n cùng c ặ t chiến đấu là ở thành trăm vạn bên trên một ư ơ i triệu nhân loại trận doanh ngoạn gia nhìn soi mói tiến hành nơi đây vẹn vẹn chỉ chỉ ở xì lộ trên quảng trường vây xem đoạn gia con số trên diễn đàn phát sóng trực tiếp thời gian phá ước nhân khí cũng còn không có tính ở bên trong những thứ này người chơi nhóm chứng kiến chiến đấu toàn bộ quá trình từ c ắ t tùy ý tàn sát người chơi đến tô t ấ n áp chế cạn rồi đến c ắ t biến thân ác ma cùng với cuối cùng cũng là d u n g động nhất tô t ấ n miểu s á t cạn tuy là người chơi nhóm không biết tỏi chi tri viêm hiệu quả cũng không biết đây là nhằm vào thâm liên ác ma kỹ năng đối với chủng tộc khác hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại người chơi nhóm n a bồ sở hữu người chơi đều muốn tỏ trịa chi viên coi là tô t ậ n ẩn dấu bài cái này rõ ràng có thể miễu s á t 120 cấp truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ pháp thuật không phải con bài chưa lật là cái gì lại tăng thêm toàn bộ quá trình chiến đấu đều do rõ ràng ràng hiện ra ở sở hữu ngoạn gia trước mắt coi như là cho tới nay đều đúng tô t ậ n ôm thành kiến người chơi đều sẽ không tự chủ cảm khái hai câu tô t ậ n thật sự là quá mạnh mẽ bọn họ về sau ở h ắ t tô tẫn thời điểm e rằng đều sẽ tận lực tách ra thực lực điểm này bởi vì tôi tẫn thực lực thật sự là không có hắc tôi tẫn nghe bên thai gợi ý của hệ thống thanh â m nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu cái này một triệu điểm cống hiến tôi tẫn coi như thỏa mãn tôi tẫn mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng x í lộ đế đô bảo vệ chiến công vân bảng chú thích bản bản g danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở x í lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả điểm cống hiến ba trăm hai mươi lăm không hai trăm ba mươi ba tên thứ hai bầu trời tối đen còn không sợ cấp ba mươi chú thuật sư điểm cống hiến một trăm hai mươi b ố tên thứ ba hỏa mỹ cấp 32 m h a trung cấp hỏa d i ễ m pháp sư 102. t r ê n bảng xếp hạng tô tẫn lấy 325 vạn điểm cống hiến treo cao đầu bảng điểm cống hiến là đệ nhị danh hơn ba vạn lần chú thuật sư bầu trời tối đen còn không sợ không nghĩ tới sớm như vậy tiểu giá phát hiện kiếp trước thần cấp người chơi xem ra đều còn ở bất quá cũng là như vậy a tô tẫn nhìn xếp hạng đệ nhị danh người chơi id biểu tình thập phần đạm nhiên đổi lại trước đây tô tẫn có lẽ sẽ đem bầu trời tối đen còn không sợ coi như một một đối thủ không tệ nhưng bây giờ tô tẫn không muốn đi làm chuyện nhàm chán như vậy tỉnh hắn muốn theo đổi đồ vật Có tôi h sánh ể bằng cái n còn lại hơn 2 triệu. hơn thứ Nói này điểm công hiến là căn cứ ta vẫn tự h ư ơ n tổn. Tấn g Tô t lẩm bẩm đang thi triển tỏ trịa chi viêm trước t ô t ấ n đối với cặp tạo thành tổn thương lớn khái chính là hơn hai triệu vừa vặn có thể cùng điểm cống hiến đ ố i được cứ việc có chút vì không có thu được càng nhiều hơn điểm cống hiến cảm thấy đáng tiếc nhưng t ô t ấ n cũng không có quá mức để ý bởi vì không có tỏ trịa chi viêm t ô t ấ n cũng không có cách nào như thế nhanh chóng giải quyết hết cả tiếp lấy t ô tẫn đưa mắt về phía danh s ư dòng nơi đó có một cái hắn mới lấy được danh s ư n g x ì lô cứu thế chủ truyền kỳ cấp danh s ư n g b e o hiệu quả tất cả nhân loại trận doanh người chơi đối với người tạo thành thương tổn ba mươi bị động hiệu quả x ì lô đế quốc danh vọng cố định vì sùng bái tương ứng với x ì lô đế quốc nở tờ cờ công kích ngươi sẽ phải chịu thiên khiển chú một danh s ư n g không cách nào t h ă n g cấp x ì lô cứu thế chủ cái này danh s ư n g nghe và o còn đúng làm i ệ n g mãi a tô tấn khỏe miệng hơi câu dẫn ra trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường hắn rất muốn biết quang minh thần điện thế lực người thời khắc này biểu tình nói vậy nhất định cực kỳ đặc sắc phải biết rằng ở trước khi chiến tranh bộc phát tô t ấ n nhưng là xỉ lộ người đế quốc người kêu đánh tội phạm bị truy nã cứ việc tô t ấ n mặt ngoài thân phận là công tước là gần với thân vương quý tộc đồng thời cũng là xỉ lộ đế quốc cảnh nội có thể đến được trên đầu ngón tay đại quý tộc nhưng quan g minh thần điện lại không có cho tô t ấ n một điểm mặt m ũ i cũng không có cho xỉ lộ đế quốc quý tộc mặt m ũ i thuyết phục tập tô t ấ n liền phát lệnh truy nã tô t ấ n dường như muốn đối với tô t ấ n đuổi tận giết tuyệt một dạng có thể tô tẫn hiện tại biến hóa nhanh chóng biến thành xỉ lộ cứu thế chủ cái này danh sưng cũng không giống như pháp bị hạ nã đại đế ban cho ba tước công tước như vậy chỉ là một hư danh đây là hệ thống ban cho danh s ư n g cũng có thể cho r ằ n g trời cao bản t â n cái này danh hiệu lực lượng tập h phần cường đại chỉ là đeo hiệu quả điểm này là có thể làm cho tô t ấ n đang cùng nhân loại trận doanh người chơi tiến hành tờ vờ tờ lúc chiếm giữ thượng phong tuyệt đối bị động hiệu quả thì càng thêm bá đạo si lộ đế quốc danh vọng cố định ở sùng bái đồng thời còn có một cái bị động thiên khiển kỹ năng chỉ cần tương ứng với si lộ đế quốc nở tờ cờ d á m công kích tô tẫn sẽ lọt vào thiên khiển hồn phi phát tán nghĩ tới đây tô tẫn trong mắt lóe lên một v ệ không do ý tứ hạng xúc tuy là xì lộ đế quốc là thần quyền áp đảo quân quyền ở trên quốc gia nhưng quang minh thần điện ở trên bản chất cũng là thuộc về xì lộ đế quốc thế lực nói cách khác cái này bị động tiên khiển kỹ năng đối với quang minh thần điện nở tờ cờ có hiệu lực có cái này danh s ư n ở ta cũng không cần ở cục đuôi chạy loạn khắp nơi cũng không cần lo lắng không có chỗ đặt chân càng không cần lo lắng cùng quang minh thần điện nhân chính diện đối đầu hiện tại muốn lo lắng nhân là bọn hắn bởi vì ta so với bất luận cái gì xì lộ người cũng còn muốn xì lộ t ô ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hệ thống cấp cho hai cái thường cho đều coi như không tệ nhưng c h i túc thường nhạc không phải tô t ấ n tác phong vật hắn muốn càng nhiều tô t ấ n hơi cúi đầu nhìn lướt qua toàn bộ xỉ lộ sân rộng đem trên quảng trường sở hữu cảnh tượng thu hết vào mắt người chơi nhóm vẫn còn ở nghị luận tô t ấ n kinh khủng kia điểm cống hiến cùng với xếp hạng đệ nhị danh người chơi bầu trời tối đen cũng không sợ c h ứ c nghiệp chú thuật sư các phía trước quỷ qua trên mặt đất an tính đặt vào một cây t r u i thủ ngây người như phóng nở tờ cờ trong quân đội có một ánh mắt đang vững vàng tập trung vào tô tẫn là e d i chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá n ê n ca biết nên viết cái gì chương ba trăm linh một truyền kỳ vũ khí họ xì dịch hoàn toàn tăng lúc này edit một đôi mắt đang vững vàng tập trung ở tô tận trên người trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện edit thân thể ở không bị khống chế run dày kịch liệt hắn đang sợ tại mắt thấy c ặ t bị tỏi t r i a chi viêm trong nháy mắt cắn nuốt tràn g cành phía sau edit nguyên bản trong lòng dự định đánh lén tô t ậ n ý tưởng liền không còn sót lại chút gì hiện tại đi đánh lén tô t ậ n không phải chịu chết là cái gì edit cũng không muốn giống như cặn bị tỏiệ chi viêm đốt thành cho bụi đầu tiên là thần đê chuyển thừa lực lượng sau đó lại là sở hữu thâm viên đại quân hơi thở hòa diễm rõ ràng thực lực cảnh giới vẫn còn ở truyền kỳ cấp nhưng có lực lượng nhưng vượt xa truyền kỳ cho tàn n g ư ơ i thật là ta biết chính là cái kêu h ỏ a d i ễ m pháp sư học đồ sao mà lấy gặp qua không ít gió to sóng lớn exit lúc này cũng không khỏi có chút khó hiểu hắn còn nhớ rõ ở hơn một tháng trước đây lúc đó tô t ấ n chỉ là một mới tiếp xúc ma pháp h ỏ a d i ễ m pháp sư học đồ thực lực nhỏ y ế u đến hắn có thể tùy ý bóp chết tình trạng mà bây giờ tô t ấ n lại phát triển đến exit cũng muốn kiên kỵ ba phần trình độ e x t h ậ t tò mò tô tẫn là thế nào ở nơi này hơn một tháng trong thời gian hoàn thành kinh người như vậy thay đổi thực lực kinh khủng như thế tốc độ tăng lên quả thực có thể tái nhập sử sách cho tàn trên người nhất định cất dấu ta không biết đại bí mật bí mật này e rằng chính là hắn có thể nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên đáp án bất quá có ở đây không rõ ràng hắn thực lực cụ thể phía trước cũng không cần đơn giản độc thủ ezit ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lập tức ezit thân thể liền hóa thành từng đợt sóng gợn tiêu thất ngay tại chỗ phản phất tử chưa xuất hiện qua giống nhau dường như cái sắc không hồn một dạng bộ đội tinh nhuệ nhất thời từ trạng thái đờ đẫn trung tỉnh lại vẻ mặt mờ mịt đánh giá bốn phía ở vào trên bầu trời tô tẫn ở nhận thấy được ezit cử động phía sau hai mắt không khỏi hơi nhau lại ezit c ư nhiên chạy nhanh chóng như vậy một điểm do dự cũng không có xem bộ dáng là nhận thấy được tỏ trịa chi viêm đối với tâm h viên ác ma khắc chế sao người này nội tình xem ra xa xa không chỉ là cấp độ x ử thi tâm h viên l ĩ n h chủ đơn giản như vậy t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng egid giả dối cùng n g ạ y bén t ô tận từ lúc c ả b p t thần điện chi chiến trùng cũng đã l a n h hội quá muốn bắt được con lão hồ ly này tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình egid sự tình để trước vừa để xuống đi trước nhìn cặp rơi xuống dao gầm a t ô tận ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy liền hướng lấy truy thủ vị trí sử dụng tiềm hiện thuật trận tô tẫn thân ảnh biến mất ở giữa trời cao quang ảnh t i ề m thước một giây kế tiếp tô tẫn thân hình xuất hiện ở dao găm bên cạnh nhìn một màn này vây xem người chơi nhóm r ồ n dập đình chỉ nghị luận ánh mắt đều không khỏi tập trung đến tô tẫn trên người ở vô số ngoạn d a nhìn soi mói tô tẫn chậm rãi không lưng đem dao găm nhặt lên hệ thống ngươi thu được gò xì di toán tăng ò xì di toán tăng phẩm chất chuyên kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không trang bị điều kiện mượn tiệp thuộc tính lớn hơn ba nghìn áp dụng chức nghiệp đạo tặc loại chức nghiệp thích khách loại khác vũ khí trang bị vị trí tay t h u tính tỉnh lược ò xì di toán tăng tô tẫn hai mắt sáng lên họ xi dít tên này hắn có thể không phải xa lạ hoặc có lẽ là kiếp trước có chút thực lực đạo tặc người chơi cũng sẽ không xa lạ họ xi dít từng là chư thần trên đại lục phi thường nổi danh một vị truyền kỳ đạo tặc sinh động thời gian đại khái là một ngàn năm g à n n trước am hiệu dụng độc ám sát từng có ám sát hơn truyền kỳ cường giả quang huy chiến tích là đương thời có hy vọng nhất thăng cấp sử thi một trong mấy người bất quá không biết nguyên nhân gì họ xi dít trong một đêm biến mất giống như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau mà hắn biến mất nguyên nhân cũng trở thành trong dòng sông lịch sử một đại bí ẩn chưa có lời đáp khiến cho hậu thế rất nhiều lịch sử học giả t r o n mối không lời giải theo n đến thần g giờ bộ thứ tư giờ lờ chi lờ cờ cổ chuỗi nhiệm vụ không ngừng đẩy mạnh họ xì、si、xịt biến mất nguyên nhân cũng bị sở hữu người chơi hiểu rõ nguyên lai、like, họ xì、si、xịt ở lúc tuổi g i a chi tế bắt đầu chấp nhất với truy cầu vinh sinh cũng nghiên cứu cổ thần lực lượng sau đó chịu đến một vị thượng cổ chi thần đầu độc biến thành một vị chịu thao túng vô diễn giả vị này thượng cổ thần đê không phải còn lại thần chính là cùng tô tẫn có không nhỏ ân o á n thẻ bợ rít t h a n h cựu bộ thứ tư giờ lờ cờ đại b ộ t thẻ bợ d í t nanh n u ố t trải rộng toàn bộ chư thần đại lục họ si d ị t đang là một cái trong số đó chết đi truyền kỳ đạo tặc cái này nhiệm vụ mặc dù là công cộng tính chất nhưng sau cùng c ậ t thưởng lại chỉ có một người chơi có thể lĩnh nhiệm vụ cuối cùng một vòng là đánh bại đã biến thành vô diện người họ si d ị t chỉ có đánh bại họ si d ị t người chơi mới có thể lĩnh cái này truyền kỳ nhiệm vụ thường cho tô tẫn còn nhớ rõ kết trước hoàn thành cái này nhiệm vụ là một vị trừ thiên bảng bên trên đạo tặc t á thủ hắn bỏ ra nhiều tiền thuê một tri đoàn đội giúp hắn đánh họ xì rít cuối cùng đặt ở còn lại đạo tặc người chơi phía trước bắt lại họ xì rít đầu、người. thường cũng bị hắn phơi nắng ở tại trên diễn đàn cực kỳ phong phú là một kiện truyền kỳ cấp bị giáp nghe nói là họ xì d ị t đã từng beo qua trang bị t ô t ấ n nhìn trên tay sắc bén dao găm biểu tình t h ậ p phần đạm nhiên đối với hắn hiện tại mà nói nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị đã rất khó làm cho hắn sản sinh chấn động kịch liệt húng chị em này là đạo tặc nghề nghiệp t ô t ấ n không dùng được nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt về sau t ô t ấ n tiến hành trang bị đúc lại thời điểm e rằng có thể cần dùng đến lại e m này coi như trang bị đúc lại lúc không dùng được t ô tẫn cũng có thể đi qua lấy vật đổi vật phương thức đem dao găm đổi thành đi ra ngoài đổi được mình có thể dùng đồ đạc nếu như ta hiện tại đem kèm này treo tại phòng đấu giá hay là trên diễn đàn nói vậy nhất định có thể bán ra một cái chấn động tất cả mọi người giá trên trời tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nít h lên coi như là trò chơi hậu kỳ truyền kỳ cấp trang bị giá trị cũng là không thể đo lường húng chi đây là lớn nhất giá trị vũ khí đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói truyền kỳ cấp trang bị là căn bản tiếp xúc không tới tồn tại nếu như tô tẫn làm như vậy đó không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ chư thần lê minh đầu nhập một quả lựu đạn đưa tới tiếng vọng tuyệt đối sẽ lớn đến vượt qua tưởng tượng điểm này từ còn lại người chơi xem tô tẫn ánh mắt là có thể nhìn ra được nhất là đạo tặc người chơi nhìn phía họ xị di toán tăng nhãn thần giống như là đối đãi một cái mỹ nữ tuyệt thế một dạng t h ầ n không thể n à o tới đưa nó chiếm làm của mình bất quá tô tẫn thực lực bày ở nơi đó không có người chơi có gan dám lên cường đoạn nhưng muốn từ tô tẫn trong tay mua h i tem này nhân cũng không thiếu cho tàn đại thần h i tem này ngươi nói cái giá đi bất luận bao nhiêu tiền ta đâm tâm đều m u ố n lúc này một g ã m ặ c huyết hồng bị giáp nam tính thích khách đi ra chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm linh hai xuyên giáp lưu người sáng lập đâm tâm tô tẫn t ô tẫn theo tiếng k ê u nhìn lại thấy một gã nhân loại đạo tặc đang chậm rãi hương chính mình đi tới tên này đạo tặc trên người đỏ như máu bị giáp ở mở tối trong hoàn cảnh t h i ệ m thức từng đạo lưu quang nhìn qua cực kỳ bất phàm t r ù y thủ trong tay cũng không giống đứng đầy đường p h à m phẩm đạo tặc mang trên mặt một vệ tấm áp t i ê u ý cho người ta một loại người hiền lành cảm giác n g o t ạ o cái này đạo tặc từ nơi nào nhô ra đẳng cấp cao như vậy đâm tâm không biết các ngươi người nào quen biết sao các ngươi xem trên người của hắn bị giáp là ba ngày trước ở trên diễn đàn đánh giá giá trên trời tầm liệp giả chi giáp là món kim cương trang bị ta nhớ được vô ra hai mươi triệu điểm tín dụng thảo phú nhị đại chính là tốt coi như là chơi game đều có thể vượt lên đầu người khác một mạng lớn tiền cũng không phải v ậ n năng ta cảm thấy cái gia hỏa này có thể phải kinh ngạc cho tàn đại thần thoạt nhìn cũng không phải cái loại này thiếu tiền nhân người chơi nhóm nghị luận ở mỹ mọi người đều rất tò mò tô tẫn biết làm như thế nào là ra giá vẫn là cự tuyệt đâm tâm cấp ba mươi một chiến đấu đạo tặc đâm tâm nhìn tên này đạo tặc người chơi đỉnh đầu tin tức tô tận chân mày vi vi nhất t i ê u hắn đâm nhau tâm có thể không phải xa lạ thành c ự kiếp trước đạo tặc nghề nghiệp nhân vật đại biểu một trong đâm lòng danh k h u không thể bảo là không lớn là cùng ba đại tặc vương chạy song song với thần cấp đạo tặc ở trò chơi hậu kỳ càng là sáng tạo ra một cái mới tinh đạo tặc lưu phái xuyên giáp lưu xuyên giáp chạy xuất hiện làm cho đạo tặc người chơi đang đối mặt xe tăng chức nghiệp lúc không lại thế yếu trang bị khá một chút xuyên giáp lưu đạo tặc thậm chí sở h ư u thuấn dây xe tăng năng lực ở tô tận trọng sinh phía trước đâm tâm càng làm ơ hồ có trở thành đệ nhất đạo tặc xu thế ngoại trừ đâm lòng thực lực ở ngoài làm cho tô tận ấn tượng sâu hơn là đâm lòng bối cảnh có người nói đâm lòng đang trong thực tế có một ở liên bang hội nghị làm nghị viên ra ra phụ thân càng là mô gia đại tập đoàn người trường đà có thể nói là hoàn toàn may m dựa vào trong thực tế cường đại trợ lực đâm tâm coi như là ở năm thứ hai mới chỉ có tiến nhập chư thần lê minh cũng dựa vào sức mạnh của kim tiền cấp tốc đổi kịp thay đội thứ nhất h à n g ngũ ta nhớ được đâm tâm không phải là ở trò chơi năm thứ hai mới chỉ có tiến nhập chư thần sao không nghĩ tới hắn hiện tại cũng đã vào được hơn nữa đẳng cấp vẫn còn ở thay đội thứ nhất cái này một thân trang bị xem ra cũng là tốn đại giới tiễn tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đối với đâm tâm có thể lấy một cái tán nhân thân phận của người chơi sở hữu như vậy đẳng cấp cùng trang bị tô tẫn cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý、muốn. bây giờ còn chưa phải là trò chơi hiện thực dung hợp sau loạn thế điểm tín dụng thành tựu i trong thực tế duy nhất tiền tệ có thể có đưa đến tác dụng lớn lao chỉ phải có đầy đủ điểm tín dụng nửa phút có thể khiến người ta mang phi đẳng cấp còn như trang bị thì càng không cần nói nhiều đối với đâm n g h ị thầm muốn họ xì di toán tăng t ô tẫn trong lòng cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm tình dù sao t ô tẫn cùng đâm tâm cũng không có thù hận hơn nữa thêm nữa t ô tẫn cũng không dùng được c ọ xì di toán tăng còn không bằng dùng cái kèm này đổi lấy càng vật phẩm có giá trị điều kiện tiên quyết là đâm tâm có thể xuất ra làm cho t ô tẫn động tâm vật phẩm đi ra và không t ô tẫn sẽ không cho đâm tâm một điểm mặt núi coi như ở trong hiện thực mạnh khỏe thông tin ê thì như thế nào chỉ cần dám đến t r e o chọc tô tẫn như vậy hắn không ngại làm cho hiện thực trước giờ rơi vào trong khủng hoảng thấy tô tẫn không có trả lời chính mình đâm tâm mi đầu hơi nhữ lại nhưng hắn cũng không có t o á t ra quá nhiều sốt ruột mà là lập lại lời khi trước ngữ cho tàn đại thần cây trùy thủ này nói vậy ngươi cũng không dùng được không bằng ra cái giá bán cho ta bất luận bao nhiêu tiền ta muốn lấy hết đâm tâm khỏe miệng hơi hơi nhét lên tựa hồ đối với đạt thành lần giao dịch này rất có năm chặt tôi tẫn nhìn thoáng qua đâm tâm nhàn nhạt mở miệng nói hai kiện truyền kỳ cấp phẩm chất pháp hệ chức nghiệp có thể sử dụng trang bị ta không cần vũ khí hoặc là một bản cầm chú thần thuật cũng được tôi tẫn chính là lời nói thập phần ngắn gọn c ô đ ọ n g không có một câu lời nói nhảm tín dụng chút gì tôi tẫn căn bản trước mắt bởi vì ở hiện thực trò chơi dung hợp sau đó tiền tài gì gì đó đều là phu vân chỉ có thực lực mới là căn bản nhất kiện truyền kỳ cấp vũ khí đổi hai kiện còn lại vị trí ngang hàng phẩm chất trang bị hoặc là đổi một bản cầm chú hoặc thần thuật như vậy giao dịch thập phần hợp lý vũ khí là sở hữu trang bị chung giá trị tối cao đổi hai kiện còn lại bộ vị trang bị không tính là quá phận tô tấn mặc dù có rất nhiều món truyền kỳ trang bị nhưng còn không đến mức toàn thân cao thấp đều là huống hồ truyền kỳ trang bị đẳng cấp cũng có cao thấp trang bị yêu cầu cao thuộc tính dĩ nhiên là sẽ tốt hơn tô tấn hiện tại cấp bách thiếu đẳng cấp cao truyền kỳ cấp trang bị còn như cấm chú cùng thần thuật là lâu dài giá trị tối cao vật phẩm dù sao trang bị sẽ quá hạn tốt kỹ năng lại v i n h viễn sẽ không quá muộn tô tấn không có tận lực hạ giọng toàn bộ xỉ lỗ trên quảng trường người chơi đều có thể nghe thấy lời này vừa nói ra toàn bộ xỉ lỗ sân rộng nhất thời xôi trào hai kiện truyền kỳ cấp trang bị cho tàn đại thần đây là công phu sư tử ngầm sao mở rộng miệng cái giá ma vũ khí mới là đắt tiền nhất trang bị được rồi lần trước ta dùng ba kiện hoàng kim trang bị cũng không có đổi được một bả hoàng kim cấp vũ khí cho tàn đại thần điều kiện này đã coi là không tệ truyền kỳ cấp trang bị chạy đi đâu là mà ta tờ mở liền kim cương cấp trang bị cũng còn chưa thấy qua đâu cấm chú ta biết thần thuật là vật gì dĩ nhiên có thể cùng thần thuật xếp hạng cùng nhau ngoa tạo trực tiếp chưa nói chuyện tiền bạc cái này chính là đại lao thế giới sao mộ mộ không ít người chơi dồn dập nói một câu xúc động chuyên kỳ cấp trang bị cùng cấm chú t h ầ n thuật đều là hiện giai đoạn người chơi khó có thể tiếp xúc tồn tại nhưng mà tô t ấ n lại dùng bọn họ làm giao dịch điều kiện điều này làm cho vây xem người chơi không khỏi cảm thấy cùng tô t ấ n sự tranh l ệ n h quả thực sâu không thấy đ ấ y đâm tâm nghe vậy mày nữ h lại được càng thêm lợi hại chuyên kỳ cấp trang bị cấm chú t h ầ n thuật đâm tâm cũng không phải là cái loại này chỉ biết ăn uống chơi gái đ ổ chơi gái phú nhị đại tiến nhập chư thần lê minh cũng không chỉ là đơn giản chơi game hắn nhớ phải lấy game giả lập hành nghiệp làm khởi điểm làm ra một phen sự nghiệp trước đó đâm tâm đối với trò chơi thị trường có tương đương thâm nhập điều tra cũng tiến hành rồi một phen bô cục xuống đến thanh đồng cấp lên tới ám kim cấp trang bị đâm tâm đều có thể đi qua giá thấp nhất đoạt tới tay nếu như nói tô tẫn muốn điểm tín dụng nói đâm tâm không nói hai l ờ i là có thể làm vài ước qua đây nhưng mấy thứ này đâm tâm căn bản không nghĩ tới đi nơi nào mới có thể làm được bởi vì lớn như vậy trò chơi thị trường căn bản tìm không được mấy thứ đồ này có tiền mà không mua được chính là ý này trong lúc nhất thời đâm tâm tâm cuối cùng dâng lên một hồi cảm giác bị thất bại từ sinh ra đến bây giờ hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút bất lực nguyên lai tiền tài cũng không phải vạn năng đồ đạc nhìn t ô tận cái kia lạnh nhạt khuôn mặt đâm trong lòng biết đạo tín d ù n g điểm đối với t ô tận dụ hoặc lực tiếp cận về không nhưng hắn lại không muốn bông u tha họ xì gì, gì toán tăng một bả tốt vũ khí đối với một cái người chơi mà nói lực hấp dẫn không thua kém một chút nào mỹ nữ tuyệt thế đang ở đâm tâm c ụ kết đồng thời một đạo giọng nữ trong trèo ở tất cả mọi người vang lên bên h a y tây t r ủ y thủ này ta muốn chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm linh ba tử linh nữ vương luyến luyến phong trần chuyền ký cấp tây truy thủ này ta muốn một đạo thanh lệ giọng nữ đột m ộ t ở tất cả mọi người vang lên bên thay vô số người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cả người đen nhánh thuật sĩ bảo nữ người chơi chậm rãi từ trong đám người đi ra cứ việc thuật sĩ bảo nhìn qua có chút dài rộng nhưng vẫn không giấu được bên trong cái kia linh lung thích thú vóc người dường như phỉ thúy vậy bích lục mái tóc tùy ý t ả n ra t ả n ra một cỗ kinh người mị lực nữ ngoạn gia niên kỷ nhìn qua không lớn nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ viễn siêu tuổi tắc thành thục cùng một trọng nữ người chơi không thấy chu vi ngoạn gia t r ú m ụ đi tới tô tận trước mặt dường như như lục bảo thạch trói mắt trong con ngươi xinh đẹp c h ấ động không rõ con hải tên này nữ thân phận của người chơi tin tức cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa luyến luyến phong trần cấp 27 ác ma thuật sĩ cấp 27 ác ma thuật sĩ nàng muốn giao găm tới làm gì cất dấu sao ngoa tạo tốt nữ nhân xinh đẹp cảm giác giống như là trong rừng rậm tinh linh giống nhau không phải các ngươi thật tin tưởng người nữ nhân này có thể xuất ra hai kiện truyền kỳ trang bị đi ra nàng nếu có thể lấy ra ta tại chỗ đem trang bị khởi quả chạy sân rộng một vòng ta làm sao nghe thấy được mỹ nhân kế mụi vị không thể nào người nữ nhân này sẽ không muốn dùng mỹ sắp tới trao đổi giao găm chứ xem người không thể chỉ xem tướng mạo vạn nhất người ta thực sự xuất r a cho tàn đại thần muốn đ ổ đạc tới đâu vậy xem người chơi ngươi một lời ta một câu nghị luận đối với từ nửa đường tuân r a tới luyến luyến phong trần mọi người đều hết sức tò mò bởi vì tô t ấ n đã đưa ra điều kiện của hắn thái độ thập phần kiên quyết nhìn qua không chút nào chỗ thương lượng phía trước nhảy ra nói muốn t r ủ y thủ đ â m tâm bây giờ nhìn tình huống cũng đã nảy sinh thối ý người chơi nhóm đối với lần này cũng có thể lý giải dù sao vô luận là hai kiện pháp sư dùng truyền kỳ trang bị hay là cấm chú thần thuật đều là người chơi hiện tại hoàn toàn tiếp xúc không tới đồ đạc nhưng mà luyến, luyến phong trần vào lúc này còn nhảy ra nói muốn lấy đi dao g nếu như không phải thật có để khí đó không thể nghi ngờ là một bác chú ý tên h ề bất quá người đều là thị giác động vật luyến luyến phong trần cái k i ê u kinh d i ễ m b ề n g o à i làm cho người chơi không dám tùy tiện trong lòng đất kết luận chỉ dám cẩn thận phòng đoán ổ tôi tận thấy thế không khỏi hơi n h ư mày hắn còn tưởng rằng không có người chơi dám tiếp tục đi lên hỏi hắn truy thủ sự tình không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái nữ thuật sĩ khi thấy do nữ thuật sĩ gương mặt của cùng ai đi lúc tôi tận trong mắt lóe lên một vệ không dễ dàng phát giác kinh ngạc luyến, luyến phong trần nàng không phải là vong linh vô sư sao chọn lựa thế nào nhân loại trận doanh chức nghiệp còn là một tác ma thuật sĩ mấy cái nghi vấn như nấm mọc sau mưa mang vậy từ tô tận đáy lòng thoát ra cái này cũng không trách tô tận kinh ngạc như thế bởi vì ở kiếp trước luyến luyến phong trần danh khí cũng không nhỏ thời kỳ tột cùng thậm chí có thể cùng một bên đâm tâm sánh vai t h a n h cựu vong linh vô sư nghề nghiệp đại biểu tính người chơi một trong luyến luyến phong trần tức thì bị vong linh trận doanh người chơi mang theo tử linh nữ vương tôn sưng trở thành kế trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh phía sau vong linh vô sư nghề nghiệp lại một gánh đỉnh nhân vật ở trò chơi năm thứ tư tiến hành chư thiên bảng bài danh tranh đoạt chiến trung luyến luyến phong trần càng là một lần hành động đánh bại trung báo t trở thành vong linh vô sư người chơi chính giữa năm、no、ộ t trừ cái đó ra luyến luyến phong trần đệ đệ hành y tế thế danh khí cũng không kém nàng t h a n h cựu ba đại tạc vương một trong độc tạc vương hành y tế thế danh khí không chỉ có cực hạn với vong linh trận danh hắn ở toàn bộ chư thần đều có lớn lao danh khí tỷ đ ệ hai người đều là thần cấp người chơi bên trong người nổi bật ở chư thần t r u n g sông ra quá không nhỏ trò sở dĩ tô tẫn mới có thể ngay đầu tiên nhận ra luyến luyến phong trần đi ra đây cũng là vì sao tô tẫn khi nhìn đến luyến luyến phong trần m ạ n thuật sĩ bảo tình hình đặc biệt lúc ấy có chút kinh ngạc cái này liền cùng ngươi quen thuộc một vị cực đạo hắc cám lư b i luyến luyến đệ đệ luyến luyến cái gì cũng chưa nói luyến luyến phong trần thấy thế không khỏi âm thầm gắt một cái ở trong lòng cho tôi tận đánh lên thằng nam nhãn hiệu quá khứ người nam nhân kia thấy nàng không phải thí điên thí điên tiến lên đến gần vân an giống như t ô tẫn như vậy vẻ mặt lạnh nhạt nhìn của nàng ở luyến luyến phong trần hai mươi năm trong đời vẫn là người đầu tiên thích ớ n g chu vi liếm cầu hoàn lượn quanh luyến luyến phong trần trong lúc nhất thời có chút tâm tính mất thăng bằng sắt thép thẳng nam trò chơi chơi được cho dù tốt có ích lợi gì ta cược ngươi đời này cũng không tìm tới nữ bằng hữu luyến luyến phong trần ở trong lòng chớ c h u nói sợ rằng luyến luyến phong trần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bị nàng đánh lên thẳng nam nhãn hiệu tô tẫn mặc dù không có trên mặt nổi nữ bằng hữu nhưng ngầm lại có không ít tuyệt sắc mặc cho hắn ngắt lấy trong đó đủ so với thời khắc này luyến luyến phong trần còn muốn ưu tú rất nhiều nữ hải tử luyến luyến phong trần ở trong lòng phúc p h ỉ hài câu rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính nàng không có quên chính mình nhảy ra là vì cái gì chỉ thấy luyến luyến phong trần từ trong túi đeo lưng lấy ra một bản t h ậ t mỏng sách vở sau đó trình diễn ở tô t ấ n trước mặt cho tàn đại thần bản này cấm chú đ ổ i cho ngươi mới vừa lấy được dao găm có thể chứ luyến luyến phong trần khỏe miệng hơi hơi nhét lên dường như nhận định tô t ấ n sẽ không tự tuyệt tô t ấ n không nói gì chỉ là đưa ánh mắt về phía luyến luyến phong trần trong tay sách vở ở trình diễn dưới tình huống tô tẫn có thể chứng kiến sách vở ghi lại kỹ năng nói rõ từ thân một chị chớ chú hệ truyền kỳ thần thuật triệu hoán đến tự tử thần mặt lực lượng cướp đi địch người sinh mệnh đối với đơn thể địch nhân sử dụng tạo thành địch nhân năm mươi lớn nhhv một nghìn phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng có một mươi xác suất gây ra nhất kích t ấ t s á t tạo thành cung cấp địch nhân trước mặt h p trị số chân thực thương tổn ngâm sướng thời gian một ư ơ i hai giây thời gian cột đau một trăm hai mươi hai mươi bốn giờ đồng hồ tiêu hao lớn nhhv chín mươi chín không phần trăm chú thích bởi nên thần thuật chứa đựng tử thần mạt cường đại thần lực làm thi thuật giả bởi thi triển nên thần thuật mà chết lúc trong vòng ba ngày đem không cách nào sống lại toàn bộ miễn dịch từ vòng trạng thái vật phẩm trang bị toàn bộ mất đi hiệu lực chú thích nên thần thuật t ẩn chứa đại lượng trợ c h ú thi thuật giả ghi nhớ kỹ cẩn thận sử dụng nhìn luyến luyến phong trần trong tay tử thần một chỉ tô tẫn đồng tử hơi có rút lại nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ bất vi sở động i á n g dấp luyến luyến phong trần trong tay thần thuật cường độ có chút vượt qua tô tẫn tưởng tượng cái này tuyệt đối không phải truyền kỳ cấp thần thuật nên có cường độ năm mươi lớn nhất hp một phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn đủ để miểu s á t tùy ý một vị hp nằm ở nửa vết trở xuống một càng chưa nói còn có mười phần trăm sát xuất gây ra nhất kích tất sát hiệu quả có thể trực tiếp miểu sắt bệnh nhân ngoại trừ thả ra điều kiện thập phần hà khắc toàn bộ thần thuật nhìn qua giống như là nhất chiêu hoàn mỹ vô khuyết thần kỹ nếu là không có hà khắc như vậy phóng thích điều kiện cùng với cái kia rơi vào trong xương ngủ chú thích từ thân một chỉ tuyệt đối có thể xưng là thần kỹ lớn nhất hp chín mươi chín phần trăm đối với những người khác mà nói là một không nhỏ gánh vác ý vị này nếu như không phải tiếp cận đầy máu trạng thái không cách nào thi triển cái này thần thuật hơn nữa đang giải phóng hết thần thuật phía sau còn có thể lâm vào tàn huyết trạng thái nhưng đối với có vô hạn hỏa lực ta tới nói này cũng không phải sự tình tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang bản này thần thuật hắn chắc chắn phải có được chuyện tôi kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm linh bốn trong truyền thuyết phủ đ ệ ma k i ế m b u ồ n không lỗ tuy là cực kỳ tâm động nhưng tô t ấ n ngoài mặt vẫn là bày ra một bộ bất vi sở động dáng dấp tô t ấ n rất rõ ràng tại cái gì buôn bán đàm phán chung nếu như dẫn đầu biểu đạt ra nhu cầu của mình cái k i ê u nhất định sẽ rơi vào bị động bên trong nếu để cho luyến luyến phong trần đã biết tô t ấ n khát vọng tô t ấ n không chừng còn phải lại tăng lợi thế luyến luyến phong trần nhìn tô tẫn trên mặt đạo nhiên màu sắc rốt cuộc không kềm chế được nghi ngờ trong lòng mở miệm hỏi làm sao cho tàn đại thần là không hài lòng sao bản này thần thuật rõ ràng mạnh như vậy luyến luyến phong trần ngữ khí tuy là nghe vào cực kỳ tự tin nhưng cũng không che giấu được nàng sức mạnh chưa đủ chân tướng luyến luyến phong trần trong lòng cũng rõ ràng từ thần chi trị cục h ạ n tính đầu tiên là thi pháp điều kiện quá mức hạ khắc ngâm sướng thời gian có chừng mười giây nhưng lại phải tiêu hao chín mươi chín phần trăm hp ý vị này nếu như không có tuyệt đối an toàn giờ tờ é hoàn cảnh không cách nào thành công thi triển ra một chiêu này thần thuật hơn nữa nếu là bởi vì thi triển thần thuật mà chết đem trong vòng ba ngày không cách nào sống lại đây đối với người chơi mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn cái thứ hai là thần thuật không giống với c ô m chú nếu muốn học được thần thuật phải tín ngưỡng nên thần hệ thần đê nếu như không có tương ứng thần đê tín ngưỡng liền thần thuật cũng không có cách nào học được chớ chú hệ thần đê thập phần k i ê m tốn ở chư thần trên đại lục thần điện con số thập phần rất thưa t h ớt nếu muốn tìm được chớ chú hệ thần đê cũng là nhất kiện chuyện rất khó từ trên tổng hợp lại từ thần chi chỉ tuy là hiệu quả bá đạo nhưng phía sau ở nút hạn chế thật sự là không ít nếu không phải thi pháp điều kiện quá nghiêm khắc hà lại thêm chi chớ chú hệ thần thuật thường nhân căn bản là không có cách học tập luyến, luyến phong trần sớm đã đem bản này thần thuật bán rồi Có sao nói sao bản này vậy, tôi h thuật ầ n tẫn nhàn g nhạt kiện nói ra hắn không có nói thẳng không được mà là đem đá quả bóng trở về cho luyến luyến phong trần tử thần chi chỉ điều kiện hạn chế đối với t ô t ấ n mà nói gần như không có cấp bốn vô hạn hỏa lực có thể để cho ngâm sướng thời gian giảm mất đến hai giây còn có thể không nhìn tiêu hao c h u y ề n kỳ danh s ư n g cấm kỵ pháp sư tồn tại có thể để cho tô t ậ n không nhìn thần thuật tín ngưỡng yêu cầu trực tiếp học tập từ từng cái góc độ đến xem cái này thần thuật đối với tô t ậ n giá trị đều so với họ xỉ dị toán tăng cao hơn tô t ậ n dùng một bà chính mình không cách nào sử dụng vũ khí là có thể đ ổ i được một bản cường lực thần thuật tuyệt đối là kiếm b ộ n không l ô buôn bán nhưng việc này luyến luyến phong trần không biết ra ở tô t ậ n vừa nói như vậy sau đó luyến luyến phong trần đôi mi thanh tu không khỏi hơi nhữu lên tô tẫn có thể như vậy nhất chấm kiến huyết vạch tử thần chi trị không đủ đây là luyến luyến phong trần không nghĩ tới nàng vốn tưởng rằng lần này giao dịch hội th dùng một bản chỉ có thể xem không thể dùng thần thuật đổi được một bà đệ đệ có thể sử dụng dao găm có thể tô tẫn k h ô n khéo có chút nằm ngoài dự liệu của nàng băng vào cái này còn chưa đủ sao luyến luyến phong trần lặp lại tô tẫn chính là lời nói ngay sau đó trong mắt l ó e lên một vẻ kiên định màu sắc họ s i di toán tăng nàng tình thế bắt buộc thật vất vả thấy nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị hơn nữa còn là đệ đệ có thể sử dụng luyến luyến phong trần không muốn bông tha Chật, luyến luyến phong trần từ trong túi luyến luyến bên trong là một cái duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ ta bởi vì đẳng cấp không đủ sở dĩ còn không có nhận cái này nhiệm vụ người xem cộng thêm vật này có thể hay không luyến luyến phong trần hàm giang cắn chặt môi đỏ mọng trên mặt còn lưu lại một v t do dự bất quá rất nhanh cái này lao do dự liền bị kiên định thay thế tô t ậ n hơi nhữ mày duy nhất tính chất cấp độ x ử thi nhiệm vụ cái này có thể là đồ t ố ta phải biết rằng tô t ậ n trên ngón tay thâm v i ê n t r ì giới chính là đi qua ezip báo thù cái này duy nhất tính chất cấp độ sử thi nhiệm vụ có được một cái duy nhất tính chất cấp độ sử thi nhiệm vụ chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành như vậy thì có thể dễ dàng làm ra một gã thần cấp người chơi điểm ấy có thể tham khảo kiếp trước đông lại thời gian bằng v à o edit báo t h ủ cái này duy nhất tính chất cấp độ x ử thi nhiệm vụ đông lại thời gian liền trong nháy mắt tiêu trừ muộn vào trò chơi thời gian hoàn cảnh xấu sau lại còn nhảy trở thành thần cấp người chơi từ luyến luyến phong trần biến ảo vẻ mặt t ô t ấ n có thể nhìn ra cái này nhiệm vụ quyển trục đối nàng hẳn là thập phần trọng yếu bất quá vì đổi lấy họ xì dị vắn tăng luyến luyến phong trần c a nguyện bỏ qua cái này nhiệm vụ quyển trục ử động như vậy không khỏi làm cho t ô tẫn suy nghĩ sâu xa nguyên nhân sau lưng một cái ác ma thuật sĩ thật không ngờ phí hết tâm tư mà nghĩ bắt được một bà truyền kỳ cấp giao găm thậm chí nguyện ý v ư ơ n g tham một cái duy nhất tính chất cấp độ x ử thi nhiệm vụ nếu như ta không có đ o á n sai có phải là vì đệ đệ của nàng độc tặc vương hành y tế thế không nghĩ tới kiếp t r ư ớ c trên diễn đàn liên quan tới luyến luyến phong trần đồn đái lại là thực sự nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi nhớ lại kiếp t r ư ớ c ở trên diễn đàn truyền lưu rất rộng một cái đồn đái có người nói luyến luyến phong trần cùng hành y tế thế ở trong hiện thực là chị em ruột bất quá ở lúc còn rất nhỏ mất đi phụ mẫu hai tỷ đệ chỉ có thể sống nương t ự lẫn nhau dựa vào liên bang tiền cứu tế lớn lên như vậy trưởng thành trải qua làm cho luyến luyến phong trần biến đến so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều lần cũng để cho nàng dưỡng thành tích h chiếu cố em trai đích thói quen lúc nào đều quen thuộc lo lắng trước đệ đệ lo lắng nữa chính mình nói cách khác chính là phù đệ ma bất quá cũng may hành y tế thế cũng không chịu thua kém không có cô phụ tỷ tỷ giúp đỡ dựa vào không tầm thường trò chơi thiên phú và tỷ tỷ trợ g i ú p hành y tế thế cấp tốc tế thân thần cấp người chơi hàng ngũ dựa vào chư thần lê minh trò chơi này cải biến mình và tỷ tỷ vận mệnh đối với luyến luyến phong trần thích phù đệ mọi chuyện lo lắng trước đệ đệ cử động tôi vẫn không làm bất luận một không có trải qua người khác sinh hoạt t ô t ấ n là sẽ không tùy ý đi đánh giá người khác thật xấu nhưng hắn đối với luyến luyến phong trần nữ nhân như vậy từ trước đến nay là kính nhi viết chi nữ nhân như vậy có lẽ là tốt t ỷ t ỷ nhưng tuyệt đối không phải là một cái tốt thê tử bởi vì dưới cái nhìn của nàng đệ đệ tuyệt đối sẽ là so với lão công là trọng yếu hơn nhân vật rất nhanh t ô t ấ n liền đem trong đầu bay tán loạn tâm tư ném đến tận một bên luyến luyến phong trần tương lai sẽ như thế nào cùng t ô t ấ n không có bất cứ quan hệ gì hắn cũng không phải tinh xông lên óc nhìn thấy nữ nhân liền muốn lên ngu xuẩn lúc này t ô tẫn cùng luyến luyến phong trần chỉ là lợi ích trao đổi quan hệ chỉ cần luyến luyến phong trần cho đồ đạc làm cho tô tẫn thỏa mãn như vậy tô tẫn không ngại đem họ xỉ d ì toán tăng bán cho nàng một thanh tô tẫn không dùng được truyền kỳ cấp vũ khí đi đổi một bản cường lực đến nổ tung thần thuật cộng thêm một cái duy nhất tính chất cấp độ x ử thi nhiệm vụ khoản giao dịch này thấy thế nào tô tẫn đều là kiếm c h ậ t tô tẫn đưa ánh mắt về phía luyến luyến phong trần trong tay phong cách cổ xưa quần trục nhiệm vụ tin tức tùy theo xuất hiện ở trước mắt hắn chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì lưu lạc các ma chi trương nhiệm vụ đẳng cấp sử thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả ở xa xôi và sự sân ự s mạch lưu truyền một cái liên quan tới ác ma chi trương cố sự hào vận b ạ o hiểm giả hy vọng ngươi có thể men theo tiền nhân quy tích vạch trần cái này vùi lấp ở lịch sử chính giữa x ư ơ n g mù dày đ a c ca ơ chơi thường, người không biết nhiệm vụ thời hạ, không biết nhiệm m hạ, tiếp cấp thu điều kiện, người chơi đẳng cấp. 50 cấp. Lưu lạc ác đẳng Lưu chi cái nhiệm đối với sin trương, tô tẫn hai mắt sáng lên, này vụ hắn sẽ ở giờ lờ cờ kịch tình sau khi kết thúc đi qua thâm viên chi giới kèm theo thâm viên chi môn kỹ năng mở ra một phiến đi thông vực sâu đ ạ i môn mượn cánh cửa này tô tẫn có thể tiến vào ác ma chỗ ở trong vực sâu lại bằng vào tỏ trịa chi viêm đối với cấp độ truyền thuyết ác ma trở xuống áp chế lực tô tẫn có thể cấp tốc tăng thực lực lên cái này nghe vào là một có rất lớn hồi báo kế hoạch nhưng nguy hiểm trong đó cũng là thành tỷ lệ thuận bởi vì một ngày gặp phải cấp độ truyền thuyết trở lên ác ma như vậy bằng vào tô tẫn lực lượng bây giờ tuyệt đối không thể nào là đối thủ nếu như trực tiếp bị giết chết còn tốt cùng lắm thì liền tồn thất một ít đẳng cấp cùng trang bị nhưng nếu là bị thâm viên ác ma phát hiện tỏ trịa chi viêm bí mật như vậy bọn họ là chắc chắn sẽ không đơn giản buồng thà tô tẫn tô tẫn rất rõ ràng tỏ trịa chi viêm nếu có thể bá đạo như vậy áp chế cấp độ c h u y ể n thuyết trở xuống ác ma lai lịch của nó tuyệt đối sẽ không đơn giản tô tẫn vốn định các loại chờ i ờ lờ cơ kịch tính sau khi kết thúc lại tinh tế suy nghĩ vấn đề này nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ làm cho tô tẫn cải biến ý tưởng luyến, luyến phong trần nghề nghiệp là ác ma thuật sĩ cái này nhiệm vụ hơn phân nửa cùng thâm viên ác ma có quan hệ xem ra bà sơn mạch vô cùng có khả năng cất giấu một con cấp độ sử thi thâm viên ác ma nếu có thể ở tiến nhập thâm viên phía trước hấp thu hết cái này chỉ ác ma như vậy ta tiến nhập thâm viên phía sau là có thể nhiều một phần thực lực bảo đảm tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thuật sĩ là chư thần trên đại lục một đám không cách nào trở thành pháp sư nhân đi qua nghiên cứu lực lượng cấm kỵ lấy được chức nghiệp bọn họ khát vọng trở thành tôn quý thi pháp giả nhưng bởi thiên tư không được chỉ có thể bị cắt đứt ở ma pháp ngoài cửa lớn cùng pháp sư ỉ lại lực lượng nguyên tố bất đồng thuật sĩ ỉ lại là càng thêm quần bạo cùng tà ác lực lượng cấm kỵ thuật sĩ chức nghiệp có ba cái trí nhánh luyện kim thuật sĩ thống khổ thuật sĩ cùng với ác ma thuật sĩ trong đó ác ma thuật sĩ lực lượng khởi nguồn chính là thâm viên ác ma vị thứ nhất ác ma thuật sĩ sinh ra càng là muốn theo đổi tố đến mấy nghìn năm trước đây lúc đó chư thần đại lục đang gặp lấy thâm viên ác ma quân đoàn ồ ạt xâm lấn đối mặt thâm viên quân đoàn mưu đồ đã lâu xâm lấn chư thần đại lục các đại chủng tộc không có sức chống cự chính diện chiến trường liên tục bại lui đúng lúc này có một vị tên gọi là du mòn tư luyện kim thuật sĩ đưa ra chỉ có ác ma mới có thể đánh bại ác ma lớn mật ý tưởng hắn muốn nghiên cứu thâm viên ác ma lực lượng đồng thời tiến hành lợi dụng ý nghĩ như vậy nếu như thả tại hòa bình niên đại tuyệt đối sẽ bị phê ph giống như là được khen là luyện kim chi thần tợ tờ dệt tần hi đ i ệ n cũng bởi vì nghiên cứu ác ma lực lượng bị sống sờ sờ treo cổ ở đài tử hình bên trên nhưng ở đặc thù thời kỳ du mòn tư ý tưởng chiếm được không ít người tán thành trải qua các đại chủng tộc thương thảo quyết định chống đỡ du mòn tư nghiên cứu bất quá tại ngoài sáng bên trên chuyện này vẫn là không có bị lộ ra đi ra ngoài bất quá ở trong bóng tối liên quan tới thâm viên ác ma nghiên cứu nhưng ở như h ỏ a như đồ tiến hành nghiên cứu thuận lợi ngoài ý liệu du mòn tư rất nhanh liền có thể tự chủ vận dụng thâm viên ác ma lực lượng bởi vậy khai sáng ra một cái mới t r ư c nghiệp ác ma thuật sĩ trừ cái đó ra dù b ọ n tư còn làm cho một bộ phận bởi chiến tranh mà biến đến tàn tật chiến sĩ du hiệp tham dự nghiên cứu vốn cho là là coi như thực nghiệm tham số chuột trắng nhỏ không nghĩ tới ác ma lực lượng khi tiến vào đám người k i a thân thể phía sau dĩ nhiên trợ giúp bọn họ gây chi trọng sinh trừ cái đó ra bọn họ còn thu được so với đã từng càng lực lượng cường đại phối hợp với đã từng kinh nghiệm chiến đấu phong phú ác ma thợ săn nghề nghiệp này cũng theo đó xuất hiện ở chư thần trên đại lục nhớ lại kiếp trước thấy qua một bản cổ tịch tô tẫn trong lòng đối với bà s sơn mạch có thâm viên ác ma sự tình lại thêm mấy phần nắm chặt ác ma thuật sĩ lực lượng bắt nguồn ở thâm viên ác ma luyến luyến phong trần nếu như theo chuỗi nhiệm vụ đi xuống tuyệt đối sẽ tiếp thu ác ma lực lượng thanh tẩy sở dĩ tô tẫn chỉ cần men theo chuỗi nhiệm vụ cũng nhất định có thể nhìn thấy thâm lên ác ma cái này nhiệm vụ quyền chủ cộng thêm phía trước sách kỹ năng ta thay đổi hạ quyết tâm tô tẫn không do dự nữa từ trong túi đeo lưng xuất ra họ si di toán tăng đặt tới luyến luyến phong trần trước mặt luyến luyến phong trần tựa hồ bị tô tẫn đột nhiên sảng khoái dọa sợ biểu tình còn có chút dài ra một bên đâm tâm thấy thế cũng không khỏi có chút nóng này hắn không nghĩ tới luyến luyến phong trần cái này nửa đường tuân ra tới nữ nhân tư nhân có thể xuất ra làm cho tô tấn động tâm đồ đạn ngươi hai thứ đồ này nói cái giá đi bao nhiêu tiền ta đều mua đâm nóng ruột cắt nói với luyến luyến phong trần hắn nhớ muốn nửa đường tiện h ồ sau đó sẽ cùng tô t ấ n tiến hành giao dịch đâm tâm vừa dứt lời tô t ấ n cái kia không mang bất kỳ cảm tình gì s ắ p thái thanh nhâm liền ở bên thai của hắn v ă n g lên làm sao ngươi nghĩ dành với ta đồ đạc tô t ấ n ngoạn vị nhìn đâm tâm trong ánh mắt hiện lên một vệ trêu tức màu sắc hắn đương nhiên biết đâm lòng dự định có thể đâm tâm cử động như vậy làm cho tô tẫn cảm thấy tuyệt không thoải mái đây là tô tẫn cùng luyến luyến phong trần giữa giao dịch h ắ n không hy vọng chứng kiến bên thứ ba trên chân vô luận là đâm nghĩ thầm nửa đường t i ệ t hồ cũng tốt vẫn là mượn hoa hiến phật cũng được hoặc có lẽ là so với đem bỏ xì di toán tăng bán cho đâm tâm tô t ấ n càng muốn bán cho độc tặc vương hành y tế thế trong này nguyên nhân chủ yếu có thể là bởi vì tô t ấ n xem hành y tế thế tương đối thuận mắt ta trừ cái đó ra tô t ấ n cũng muốn thăm dò một cái đâm tâm dưới tình huống như vậy đâm tâm cái này k i ế p trước đại danh đỉnh đỉnh thần cấp người chơi sẽ làm ra như thế nào cử động là cùng tô t ấ n ngay thẳng mặt vẫn là thức thời rời đi nếu như đâm nghĩ thầm cùng tô tẫn chính diệt cương như vậy tô tẫn cũng không còn đáng sợ vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi ta ô Tấn đều s không đợi đâm lòng nói cái gì luyến luyến phong trần liền trực tiếp tránh khai đâm tâm đi tới tô tẫn trước mặt cho tàn đại thần giao dịch ta toàn bộ quá trình luyến luyến phong trần cũng không có nhìn nhiều đâm tâm nước mắt luyến luyến phong trần không đốc tuy là nàng cực kỳ thiếu tiền nhưng đối với tiền tài cùng thực lực nàng cũng biết thuộc khinh phục trọng có họ sĩ di t á tăng thực lực của đệ đệ sẽ được bay vọt về chất đến lúc đó tiền tài tự nhiên sẽ quần quận mà đến tô tẫn nghe vậy gật đầu cùng luyến luyến phong trần tiến hành rồi giao dịch hệ thống người thu được từ thần chi chỉ lưu l ạ các c ma trường tiết nhiệm vụ quyển trục nhìn trong túi đ e o lưng nhiều hơn lưỡng dạng vật phẩm tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên hai thứ này vật phẩm ở tô tẫn trong tay có thể phát huy ra được tác dụng cũng không nhỏ lấy được mong muốn đồ vật tô tẫn cũng không làm quá nhiều lưu lại trực tiếp rời đi xì lộ sân rộng hắn còn vội vã đi tường thành thu gặt điểm cống hiến quang ảnh tiềm thức tô tẫn thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất lưu lại vẫn còn ở tại chỗ trói chương ũ n g k ô n g hay, ba trăm linh sáu ngâm du thi nhân rĩa quyết chiến xi lô nhìn tôi t ậ n rời đi bối ả n h đâm tâm không khỏi nắm chặt nắm tay xanh m é t trên mặt dâng lên vẻ không cam lòng màu sắc từ nhỏ đến lớn hắn đều không có trải qua như hôm nay chuyện như vậy không có bị qua như hôm nay như vậy không nhìn thành tựu hàm chứa vững chắc t h i ệ lớn lên liên bang gu an nhị đại cho tới bây giờ đều chỉ có gai tâm không nhìn người khác nào có người khác không nhìn hắn thời điểm ở trong thế giới hiện thực vô luận hắn đi ở nơi nào đều có người đối với hắn một mực cung tính trong lúc nhất thời to lớn tranh lệch làm cho đâm tâm cảm thấy thập phần không thể í tứng chỉ bất quá từ nhỏ bị hài lòng giáo dục không để cho đâm tâm đối với tô tẫn sinh ra lòng trả thù hoặc có lẽ là đâm tâm không muốn lợi dụng khổng lồ bối cảnh tới vì mình lấy lại danh dự hắn không phải cái loại này lòng dạ nhỏ mọi người bằng không cũng không khả năng ở kiếp trước trở thành cắt cứ nhất phương l ĩ n h chủ đâm tâm càng tin phụng cá lớn n u ố t cá bé phát tắc hắn nhớ bằng vào lực lượng của chính mình lấy lại danh dự đâm tâm từ rõ ràng ngày hôm nay mặc dù bị tô tẫn không nhìn là bởi vì hắn không có đầy đủ thực lực và địa vị nếu như hắn sở hữu có thể cùng tô t ấ n ngồi ngang hàng thực lực hoặc địa vị như vậy tô t ấ n tuyệt đối sẽ không k h ô nhìn g n hắn nếu như hắn sở hữu mạnh hơn tô t ấ n lực lượng như vậy thì đến phiên hắn tới không nhìn tô t ấ n cho tàn duy nhất siêu thần cấp người chơi sao chờ lấy à ta sẽ đạp thi thể của ngươi bước trên cao hơn vương t o ạ n trèo xì nhà nam nhân tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào đâm cảm nhận quang đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng bên kia đang nhanh chóng chạy tới xì lộ tường n g o à i thành tô t ấ n cũng không biết đâm tâm phức tạp tâm lý hoạt động coi như đã biết tô t ấ n cũng sẽ không thái quá lưu ý trọng sinh mà đến tô t ấ n có sở hữu người chơi đều không thể sánh bằng tin tức ưu thế bằng vào to lớn như vậy tin tức ưu thế tô t ấ n tự tin không có ai tốc độ phát triển có thể siêu v i ệ t hắn lại tăng thêm có thể nói nghịch t i ê n tăng lick b ở uff vô hạn hỏa lực tô t ấ n trên thực lực giới hạn đem không cách nào phòng t r ư ờ n g hai thứ đồ này cho tô t ấ n đầy đủ sức mạnh vẫn là trò chơi tô tẫn đều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào đang đổi hướng đế đô tường o ạ i thành trong quá trình tô tẫn học xong mới lấy được từ thần chi chỉ đến tận đây tô t ấ n nắm giữ công chú thần thuật tổng số liền đạt tới cựu chỉ cần lại học được một cái thần thuật hoặc là cầm chú như vậy cấm kỵ pháp sư cái này c h u y ể n kỳ cấp danh sưng sẽ gặp thăng cấp đến cấp độ sử thi đến lúc đó tô t ấ n lực lượng có thể đạt được để thăng nếu như cấm kỵ pháp sư biến thành cấp độ truyền thuyết danh sưng như vậy tô t ấ n còn có thể thu được một điểm truyền thuyết độ sau này thăng cấp truyền thuyết thời gian cũng sẽ giảm mạnh trừ cái đó ra tô t ấ n còn tiếp nhận rồi duy nhất cấp độ sử thi nhiệm vụ lưu lạc gác ma chi trương cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ đẳng cấp yêu cầu là năm mươi cấp đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói là chỉ có thể xem không thể ăn mỹ vị luyến, luyến phong trần cũng là bởi vì đẳng cấp nguyên nhân sở dĩ vẫn không có thể tiếp thu cái này nhiệm vụ bằng không cũng không khả năng lấy ra cùng tô tẫn đổi lấy họ xỉ d ì toán tăng hệ thống ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ lưu lạc các ma chi t r ư ơ n g hệ thống nhiệm vụ lưu lạc các ma chi t r ư ơ n g tiến độ đã phát sinh biến hóa xin chú ý kiểm tra trên không t r u n g cao tốc phi hành tô tẫn chất đưa ánh mắt về phía quốc cơ cớt lưu lạc các ma chi t r ư ơ n g vòng thứ nhất à s ự sơn mạch ngầm du thi nhân d i a n nhiệm vụ đẳng cấp sử thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả ở xa xôi à s ứ sơn mạch lưu truyền một cái liên quan tới ác ma chi chương cố sự hào vận mạo hiểm tả hy vọng ngươi có thể men theo tiền nhân quy tích vạch trần cái này vùi lấp ở lịch sử chính giữa sương mù dày đặc vòng thứ nhất nhiệm vụ nói rõ đi vào sơn mạch tìm được một cái tên gọi là ria ngâm du thi nhân a hắn có lẽ sẽ biết một chút liên quan tới ác ma c h i t r ư ơ n g sự tình bất quá không nên buông lỏng cảnh giác bắt trong r ã y núi toàn bộ sự vật đều có thể sẽ cho ngươi mang đến vận rủi các thường không biết nhiệm vụ thời hạn mười lăm ngày nhìn n ổ i mới qua nhiệm vụ miêu tả tô tẫn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu nhiệm vụ gợi ý cũng không t ệ lắm có thể làm cho tô tẫn tránh cho giống như con rồi không đầu vậy tìm lung tung tô tẫn âm thầm đem ngâm du thi nhân tên ria ghi xuống hắn có trực giác t h a n h tựu nhiệm vụ khởi động giả cái này nở tở cờ thân phận tuyệt đối không chỉ là một cái công cụ người giống như là edit lúc trước tô tẫn lần đầu thấy edit lúc edit bất quá chỉ là một t r u y ề n tâm thí nghiệm ma dược đại sư tô tẫn đem trong đầu tâm tư thu hồi ánh mắt sáng quắc bình địa nhìn phía trước phía trước một tòa nguy nga tường thành xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa xi、si、lộ đế đô tường ngoại thành lúc này tường ngoại thành dáng dấp cùng tô tẫn mới lúc rời đi so sánh mới xảy ra biến hóa lớn hưng hực chiến hỏa ở cả tòa tường thành lan tràn từ đầu tường thiêu đốt đến rồi tường vĩ đen nhanh yên vụ quanh quần cả tòa tường thành ngày xưa nguy nga tráng lệ tường thành lúc này có vẻ hơi tàn phá bất ham khắp nơi đều có thể chứng kiến tất cả lớn nhỏ hố giống như là bị đạn pháo thanh tẩy quá một lần dưới thành tường vừa mắt đều là đế đô quân coi giữ thi thể ngoạn ra thi thể mới xuất hiện không bao lâu l i ề n hóa thành một đạo bạch quang biến mất còn như hắc cám tinh linh quân đoàn thi thể đại thể ở vào trên thành tường chỉ có một số ít hắc cám tinh linh mới chỉ có đánh vào đến rồi bên trong thành tô tẫn rời đi trong khoảng thời gian này bịn đi xuất lĩnh hắc á m tinh linh quân đoàn phát khởi tiến công vừa mới bắt đầu tất cả đều là tinh binh hãn tướng h ắ cám tinh linh quân đoàn thế như trẻ tre trực tiếp đem cửa thành công chiếm xuống tới trên tường thành khuyết thiếu huấn luyện đế quốc thủ quân giống như một xếp súng ngư nát vụ tôm không chịu nổi một kích bỉn h đi vốn tưởng rằng có thể cứ như vậy tiến quân thần tốc trực đảo hoàng long nhưng không ngờ ngoại ý muốn nổi bật nhân loại người chơi trận danh công hội đại quân vào lúc này chạy tới chiến trường trừ cái đó ra còn có mấy mười vị truyền kỳ cấp cường giả đứng dậy bọn họ là xì lộ đế quốc một ngàn này năm qua tích góp nội t ì n h đại thể đều là thành danh đã lâu cường giả trong đó còn có tô t ấ n quen thuộc khống chế hỏa giả g ó t hàn băng trưởng khống giả cổ hận ở chiến tranh còn chưa bùng nổ thời điểm bọn họ đã chạy tới chiến trường cái này mới đưa đến c á c hành thích đua lúc không có bất kỳ một cái truyền kỳ cấp cường giả đứng ra cứu giá lúc đầu bọn họ vẫn còn ở chỗ tối len lén quan sát đến động tính của chiến trường nhưng thấy hắc cám tinh linh quân đoàn hung mánh như vậy bọn họ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh bọn họ thập phần đều biết môi hở răng lệnh đạo lý một khi cửa thành thất thủ như vậy xì、sì、lộ đế,、sì、đế đô tao nổ hạo kiếp như vậy toàn bộ thủ đô đế quốc biết nằm ở bấp bênh bên trong đây là bọn hắn đám này cắm rễ ở xì、sì、lộ đế quốc mấy trăm năm lao quái không muốn nhìn thấy cục diện vì bảo vệ tường thành hơn mười vị truyền kỳ cấp cường giả đồng thời xuất thủ Cấp cường giả. Tẫn. ở tô tẫn trong tầm mắt bin đi đứng ở thâm viên c ự mãng xịt trên đầu xuất lĩnh hắc cám tinh linh quân đoàn bát đại đem hướng xịt lộ đế quốc vương cường giả phát khởi công kích xịt lộ phe đế quốc hơn mười vị truyền kỳ cấp cường giả lại là đoàn kết với nhau bày ra một cái cựu đại chiến trận chiến trận ngưng tụ ra từng mảnh một phòng thủ lĩnh vực đem cái này hơn mười vị truyền kỳ cấp cường giả bảo hộ ở bên trong ở phòng thủ trong lĩnh vực hơn mười vị cường giả ra sức công kích tới lĩnh vực bên ngoài địch nhân chỉ một thoáng thường thành chỗ diễn ra một hồi thập phần chiến đấu kịch liệt nói là kịch liệt kỳ thực vẫn là nghiêng về một phía tình thế h á cám tinh linh quân đoàn mười vị cường giả c h i ế m cứ lớn vô cùng ưu thế chỉ bất quá xỉ lộ phe đế quốc truyền kỳ cấp cường giả b ă n g vào chiến trận lĩnh vực loại hình đoàn đội tăng lĩnh kỹ năng miễn cưỡng duy trì ở mặt ngoài chia năm năm bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được h á cám tinh theo chiến đấu không ngừng đẩy mạnh loại thăng bằng vi d i ệ u này sẽ gặp bị phá vỡ từ mặt giấy trên thực lực xem h á cám tinh linh quân đoàn có hai gã cấp độ sử thi chiến lược b í n đi cùng thâm viên cựu mãng xịt còn có bát đại đem cái này tám vị truyền kỳ cấp cường giả mà xí lộ phe đế quốc lại là có ba mươi hai vị truyền kỳ cấp chiến lược nguyên bản con số này chắc là ba mươi sáu nhưng đến từ chiến sĩ công hội địa phong thủy h ỏ a bốn gã trưởng lão có ở đây không lâu trước liền chết trận xa trường cứ việc về số lượng xí lộ đế quốc phương cường giả chiếm cứ g á p đại ưu thế nhưng ở về chất lượng h á cám tinh linh quân đoàn có thể nghiến ép xí lộ đế quốc chỉ là hai gã cấp độ sử thi cường giả thì không phải là những người này có thể chịu nổi chớ đừng nhắc tới còn có tám vị thực lực cường hãn truyền kỳ cấp cường giả ở một bên phụ trợ gây tầm a ở tiếp tục như vậy lĩnh vực sớm muộn sẽ bị đánh vỡ nên làm cái gì bây giờ hả phòng thủ trong lĩnh vực một vị lao bài truyền kỳ cường giả mặt không có chút máu nói ra hắn hiện tại liền ngay cả nói chuyện cũng có chút cật lực phòng thủ lĩnh vực bản chất là trong lĩnh vực sở hữu sinh mệnh lực của con người chỉ cần có liên tục không ngừng sinh mệnh lực cung cấp như vậy phòng thủ lĩnh vực liền có thể vẫn duy trì liên tục nhưng lĩnh vực bị công kích cũng sẽ lấy đồng dạng trình độ t á i giá đến trong lĩnh vực sinh mệnh bên trên hát cám tinh linh quân đoàn như vậy tấn manh công kích làm cho cái này từ ba mươi hai danh c h u y ể n kỳ cấp cường giả sinh mệnh lực xây dựng phòng thủ lĩnh vực lung lay s ắ p đổ lĩnh vực tan biến chi tế l i ê n đại biểu cho cái này ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cấp cường giả sinh mệnh đi đến cuối con đường trừ phi có năng lực đủ khôi phục sinh mệnh lực thánh dược bằng không chỉ có thể nuốt hận tại chỗ ngoại tạo một trăm hai mươi cấp truyền kỳ đại pháp sư đều bị ấn xuống đánh chúng ta đi tới hữu dụng không đừng nói nữa nhiều người như vậy đều chỉ có thể bị động phòng thủ xem ra tường thành là thủ không được đờ gì tờ mẹ địch nhân này làm sao mạnh như vậy à toàn bộ đều là bảy tám m ư ơ cấp cao cấp quái vật tinh anh bộ này giờ lờ cờ độ khó làm sao khủng bố như vậy không biết chẳng lẽ đây là trò chơi kịch t ì n h tường thành chung quanh người chơi nhìn một màn này đều không khỏi bắt đầu sinh tối ý mạnh như vậy lờ cờ đều đánh không lại như vậy bọn họ đám này bình quân đẳng cấp t h á n g hai năm ba không cấp người chơi đi tới không phải đi chịu chết mấy đại công hội hội trưởng cũng đồng thời nhữ m ạ y tình huống hiện tại cùng bọn họ theo dự liệu giờ lờ cờ kịch tính có lớn vô cùng khác biệt dựa theo bọn họ dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm đến xem giờ lờ cơ kịch tình không phải, phải là làm cho người chơi nhóm đánh quái thăng cấp sao kịch tình chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu kịch tình phía sau xuất hiện phó bản mới bản đồ mới là trọng điểm nhưng mà cái này không cùng tầng xuất hiện cao cấp quái vật còn có thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng bột u là tình huống gì vì sao người chơi nhìn qua giống như là biến thành quái vật bị quái vật điên cuồng kích sát hơn nữa kể từ bây giờ tình thế này đến xem nếu như không phải xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn xí lộ đế đô tuyệt đối sẽ bị hắc cám tinh linh quân đoàn đánh hạ đây chính là nhân loại trận doanh đại bản doanh nga c nhiên ở trò chơi khai phục không đến hai tháng thời điểm sẽ bị công phá các đại công hội cao tầng đều có chút không dám tin tưởng suy đoán của mình có thể vừa nghĩ tới xi、si、lộ đế đô bị công phá sau khủng bố hậu quả các đại công hội cao tầng liền không nghĩ lấy lui lại bảo tồn sinh lực mà là vượt khó tiến lên cùng hát cám tinh linh quân đoàn quái vật ngay thẳng mặt nhìn t ư ờ n g thành chu vi liên tục bại lui đế quốc thủ quân cùng người chơi bộ đội tô tẫn không có cảm thấy ngoài ý muốn đối mặt bình quân đẳng cấp bảy tám mươi cấp cao cấp quái vật tinh anh hiện giai đoạn bình quân đẳng cấp tháng hai năm ba không cấp người chơi có thể đánh thắng mới là ngoài ý muốn ở kiếp trước h á cám tinh linh giờ lở cờ mở ra lúc sau đã là trò chơi năm thứ hai lúc đó người chơi phổ biến đều đã đạt đến năm thực lực so với hiện tại mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i có thể coi là là kiếp trước người chơi cũng không thể ngăn cản hát cám tinh linh quân đoàn xâm lấn hát cám tinh linh quân đoàn trưởng khu thẳng vào một đường đánh tới xi、si、lộ vương cung trước đem c ặ t vây rết trong toàn bộ quá trình người chơi đều phẫn diễn một vị vô lực cải biến tình huống phối hợp diễn d ự n lờ cơ nhân vật chính là những cái này nắm giữ lực lượng cường đại bởi vì trò chơi tiến trình r a tốc duyên c ớ hiện giai đoạn người chơi đem sẽ không giống kiếp trước như vậy đóng vai phối hợp diễn bọn họ không có tư cách bây giờ người chơi nhiều nhất chỉ có thể coi là cái áo dòng diễn viên đương nhiên ngoại trừ tô tẫn căn cứ kiếp trước kịch tình phát triển hắc á m tinh linh quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ công phá ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả phòng ngự lĩnh vực đến lúc đó ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả chết thì chết thương thì thương ngoại trừ cực kỳ cá biệt sở hữu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng n ở bờ cờ còn lại hầu như đều chết ở nơi này sau đó hắc á m tinh linh quân đoàn sẽ gặp tiến quân thần tốc đem c ặ t vây rết ở vương cung trước nhưng bây giờ c ặ t chết ở trên tay của ta đến lúc đó kim h g ạ c h sụa hậu nhân có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện bình định nếu như vậy ta liền không có cơ hội thu hoạch càng nhiều hơn điểm cống hiến cho nên bây giờ là duy nhất cơ hội cái này ba mươi hai người vẫn không thể chết bằng không c h ờ một hồi ta một người đánh m ộ ư ơ i người nhất định sẽ cực kỳ cật lực tô t ậ n tầm mắt hơi rũ mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc hắn ngược lại không có quan tâm dưới ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả sinh tử ý tưởng mục đích của hắn cho tới bây giờ đều là thu hoạch càng nhiều hơn điểm c ô n g hiến bắt được tốt hơn thường cho không hơn trừ cái đó ra còn lại hết thể mọi thứ đều sẽ không khiến cho tô tận tâm tình ba động nếu như bỏ mặc không quan tâm như vậy hắc á m tinh linh quân đoàn ắt sẽ sao chép kiếp trước cử động sau đó cực đại có thể sẽ lọt vào kỳ ngạt sô hậu nhân kịch tính rết cục diện như vậy không phải tô tẫn muốn thấy sở dĩ hắn dự định hiện tại xuất thủ bảo vệ ba mươi hai vị truyền kỳ cấp c ư ờ n g giả sinh mạng đồng thời cùng bín đi chính diện khai chiến tuy là cái này cùng tô t ấ n trước đây giấu tài chậm đợi thời cơ kế hoạch có rất lớn xuất nhập nhưng tình huống bây giờ hết sức đặc thù tô t ấ n cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch trước giờ cùng vị này giả hắc cám tinh linh vương khai chiến đúng lúc này l i n h vực bên ngoài bín đi khỏe miệng hơi hơi nhét lên lập tức đối với dưới thân thâm viên cự mãng xịt ra lệnh xịt trần thế hôn chạy khô rơi bọn họ xịt nghe vậy cấp tốc ngẩu lên mắt lộ ra hôm quang tiếp lấy mở ra miệm t ỏ như chậu máu một đoàn đục nổ vô cùng dòng sông trong nháy mắt từ trong miệng p h ú n ra ngoài cũng trong lúc đó tô tấn động chuyện tốt kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trước trọc thâm xịt to trần thế hốn lưu thời、điểm. Tô tấn động. Cực hiệu bị diệt viên bạo, tối tăng giật từ tô tấn trong ra ra rông lưu Người như lưu dường như mưa cùng chạm. chơi cự chậu chuẩn Cực chú chấp máu phun hiệu hiểu miệng. viên mãng miệng hốn động. viên ngữ hỏa khó diễm điểm. miệ mở và vậy Ở bị bạo, bị một đoàn không gì sánh được c u ồ n g bạo liệt diễm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung ánh l ử a sáng n g ờ i ở màn đêm đen nhánh dưới có vẻ phá lệ mắt sáng cái này hấp dẫn trên chiến trường sự chú ý của mọi người bất luận là người chơi vẫn là n ở c ờ cờ lúc này đều rối rít ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung còn không chờ bọn hắn phát hiện hỏa q u a n g người sau lưng là tô tẫn cái này đoàn c u ồ n g bạo liệt diễm liền gào thét hướng thâm viên tự mãng xịt bay tới mà ở lúc này một đoàn không gì sánh được g ụ n g ầ u s à n tạp vô số cổ bạch q u t cùng ấy vật dòng sông cũng từ xịt trong miệm p h ú n ra ngoài trần thế hữ lưu chọc chạy mục tiêu là từ ba mươi hai vị chuyển kỳ cấp cường giả sinh mệnh lực ngưng tụ ra phòng thủ lĩnh vực bất quá ở c h ọ c lưu chúng mục tiêu phòng thủ lĩnh vực phía trước lại bị từ trên trời giáng xuống c u ồ n g bạo liệt diễm cho cả lại v a n h v a n h v a n h liệt diễm cùng c h ọ c lưu trên không trung đụng đụng vào nhau phát sinh liên tiếp cùng loại nổ tung tiếng oanh minh bất quá bởi tô tẫn không có trạng thái toàn bộ khai hỏa nguyên nhân thực h i ệ u hủy diệt viêm bạo bảng thương tổn cũng chỉ có một trăm năm mươi nghìn nếu là ở tô tẫn trạng thái toàn bộ khai hỏa trạng thái phong thích cái tổn thương này còn có thể để thăng gấp bốn một trăm năm mươi điểm bảng thương tổn đối với người chơi mà nói tuy nói đã h nhưng ở cấp bậc sử thi trong chiến đấu lại có vẻ thập phần không còn chút sức lực nào đối lập đến xem thâm viên cự mãng xịt trần thế hỗn lưu chỉ là bản g thương tổn liền đã vượt qua ba trăm vạn chớ đừng nhắc tới trần thế hỗn lưu thương tổn loại hình vẫn là đứng đầu nhất chân thực thương tổn c h ọ c lưu cùng ngọn lửa cháy mạnh va chạm cũng không có duy trì liên tục lâu lắm không đến mấy hơi thở võ thuật nóng d ự c liệt diễm liền bị mênh mông c h ọ c lưu s ô n g đến nắp ấy kích động dòng sông hướng phía bốn phía bắn ra tung tóe bị bọt nước lan đến gần địa phương đều xuất hiện bất đồng trình độ ăn mòn từ nơi này một lần đụng nhau kết quả xem nhưng tô t ấ n mục đích cũng đã đạt được hắn ở thời điểm xuất thủ liền không có nghĩ qua áp chế thâm viên cự mãng xin mà là nghĩ lấy nhiễu loạn lần này công kích v ì phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị cường giả tranh thủ thở dốc thời cơ tô t ấ n đối với mình thực lực hay là hiếm có nếu như không ở b ậ t hết hỏa lực trạng thái tô t ấ n giờ tờ s năng lực cũng liền ở vào mới bước vào c h u y ể n kỳ pháp sư không cấp bậc h à n g ngũ muốn áp chế cấp độ sử thi tột cùng thâm viên cự mãng xin không thể nghi ngờ là người xin ó i mộng có thể ở những người khác xem ra cực hiệu hủy diệt viêm bạo cùng trần thế hôn lưu cũng là tương xứng cứ việc trần thế hỗn lưu lấy thế tội khô lạc hủ đánh tan cực hiệu hủy nhưng không có tiến hơn một bước cái này ở rất nhiều người xem ra chính là thực lực tương xứng biểu hiện người nào trên chiến trường vô số người trong lòng đồng thời hiện lên giống nhau nghi vấn từ bên đỉ triệu hồi r a thâm viên cự mãng xịt đến bây giờ đã có một đoạn thời gian trên chiến trường người chơi cùng nờ tờ cờ đều đúng cái này chỉ đến từ vực sâu quái vật kinh khủng thực lực có nhất định nhận thức mạnh mẽ mạnh ngoại hạng cấp độ sử thi tột cùng xịt có khủng bố lực phá hoại không thể nghi ngờ đổi mới ở đây phần lớn người nhận thức lấy một đương thiên lấy một làm vạn đều là thường quy thao tác thân thể cao lớn phù hợp người chơi trong lòng đối với đại b ộ định nghĩa nói h khủng n g o h như làm vậy cũng có đạo lý mới vừa đoàn kêu hỏa diễm nhìn qua thật là do người chẳng lẽ nói là cấp bậc sử thi đại pháp sư xuất thủ cấp độ sử thi đó không phải là một trăm hai mươi cấp trở lên nờ bờ cờ sợ rằng niên kỷ đều có trên trăm tuổi a tấm tắc nhất định là nhân loại trận doanh lão quái vật nờ bờ cờ không đến vong quốc diệt trùng thời điểm tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này trên tường thành người chơi nhóm khe khẽ bàn luật lấy bọn họ đều đang suy đoán mới vừa xuất thủ nờ bờ cờ thân phận chân thật các đại công hội cao tầng thấy thế đều không khỏi âm thầm thả lòng một hơi nếu như xỉ、sì、lộ đế đô thực sự hủy diệt với hắc cám tinh linh quân đoàn dưới móng sát như vậy bị tổn thất lớn nhất nhất định là bọn họ những thứ này đại công hội bởi vì nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy như vậy nhân loại trận doanh thanh thế nhất định sẽ chưa gượng quan phương trên diễn đàn nhất định cũng sẽ có còn lại trận doanh người đến trào phúng nhân loại trận doanh đến lúc đó t ầ n tiến trò chơi người chơi nhìn một cái nhất định sẽ có không ít người buông tha nhân loại trận doanh tuyển trạch x u c á t tị hung theo cái lợi tránh cái hại là loài người thiên tính đổi lại là ngươi ngươi sẽ tuyển trạch một cái liền quốc gia đều bị diệt hết chủng tộc thành tựu bắt đầu sao tình huống như vậy chỉ cần rằng có một tháng như vậy nhân loại trận doanh máu mới sẽ giảm mạnh đến lúc đó bọn họ những thứ này dựa vào người ăn cơm công hội cũng sẽ lâm vào thành viên số lượng giảm bớt xấu hổ cùng còn lại trận doanh công hội t r í c lệch cũng sẽ bị từng bước kéo ra hiện tại cục diện quanh co vui vẻ nhất người đương nhiên là bọn họ ở liệt diễm bị chọc lưu thối vệ ánh lửa sáng ngời từng bước biến mất đồng thời trên chiến trường mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn phía giữa không trung tô t ấ n bởi tô t ấ n mang theo m ũ t r ù nguyên nhân những người này rất khó nói rõ tô t ấ n khuôn mặt hay bởi vì khoảng cách quá xa cũng không nhìn thấy tô t ấ n đỉnh đầu ít có thể nhìn được tô t ấ n trên người quần áo hát bảo còn có cái kia tạo hình d ạ n pháp pháp trượng nói là đơn giản còn không bằng nói là đơn sơ giống như là một căn thuận tay nhặt được một trượng đỉnh cao khảm nạm hồi ám lam bảo thạch càng giống như là làm bừa hàng giả có ở đây không thiếu biết hàng người chơi xem ra đây chính là một căn bạch sắc pháp trượng không thể nhiều hơn nữa căn này p h á p trượng làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy đâu ta dường như đã gặp q u a ở nơi nào huynh đệ ta vừa rồi nhưng thật ra là chuẩn bị trào phúng ngươi một lớp nhưng ta nhìn một cái dường như cũng có chút ấn tượng đây là chuyện gì xảy ra h á c bảo một t r ư i n g chẳng lẽ nói là người nam nhân kia tới người chơi nhóm nghị luận ở mỹ liền ở trong đám người đột nhiên có người nói ra một câu người nam nhân kia sau đó mọi người đều dừng lại nghị luận trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi màu sắc kinh hãi hơn nhiều người hơn tâm tình trong lòng là khó có thể tin hát bảo một triệu người nam nhân kia cho tàn chỉ một thoáng tô t ấ n hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu không hề nghi ngờ lúc này giữa không trung nhân vật thần bí cùng tô t ấ n có tám phần mười trở lên tương tự đúng lúc này tô t ấ n chậm rãi bóc vũ trùm chuyện t ô n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm linh chín tô t ấ n xuất hiện mang tới chấn động chân chính tô t ấ n chậm rãi bóc vũ trùm đem dung nhan của mình bại lộ ở tầm mắt mọi người ở giữa cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt khí tức cường giả từ tô tẫn trong cơ thể tàn ra chư thần lê minh không phải là một đơn thuần trò chơi điểm này từ ban đầu hiện thực thân thể tố chất ảnh hưởng người chơi thuộc tính cơ sở là có thể nhìn ra được ở đã trải qua mấy lần lực lượng tiến giai sau đó tô tẫn khí chất cũng xảy ra so với biến hoa lớn so với trên tường thành vây xem chiến đấu người chơi khí chất của bọn họ cùng bản thân trò chơi chức nghiệp đại thể đều không hợp nhau t ỷ như vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo khả ái nữ người chơi thổi p h ồ n g mèo nếu không phải ăn mặc uy vũ áo giáp cầm trong tay một mặt còn cao hơn chính mình thấp thuẫn không ai sẽ tin tưởng đây là người hẳn là sung phong sông vào trận địa chiến sĩ rất nhiều người chơi đang chọn trò chơi nghề nghiệp thời điểm càng nhiều bằng vào là một người yêu thích mà không phải cá nhân tính chất đặc biệt sở dĩ trong trò chơi mới phải xuất hiện la lụy chiến sĩ manh nam mục sư tổ hợp hay hoặc là nói những thứ này người chơi muốn ở trong game làm một cái không giống với thực tế chính mình dù sao ở đại đa số ngoạn gia trong mắt đây chỉ là một trò chơi mà bây giờ tô tẫn thì hoàn toàn khiến người ta không thể tin được hắn là người chơi trên tường thành người chơi càng muốn tin tưởng đây là người am hiểu sâu pháp thuật áo nghĩa đại pháp sư nói cách khác tô tẫn đã đem mình và thi pháp giả hòa làm một thể coi như là ở trong hiện thực cũng rất khó che giấu khí chất như vậy chư thần lê minh sớm trong lúc vô tình một cách vô c h i vô giác mà ảnh hưởng lấy hiện thực thế giới lúc này tô tẫn trên mặt mang một v ệ t hờ hững màu sắc khoe miệng chứa đ ư ợ c một v ệ t nụ cười như có như không t h ư ợ n h ư hàng lâm phảm trần thần đê làm trên tường thành người chơi thấy rõ tô tẫn khuôn mặt lúc mọi người đều không bị khống chế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thậm chí miệng há mở trình độ đủ để tắc hạ một cái trứng gà cứ việc phía trước có người đi qua hắc bảo cùng m ộ t trượng hai cái này đặc thù tới suy đoán trên bầu trời thi pháp giả là tô tẫn nhưng đó bất quá là khuyết thiếu thực truy miệng hải mặc dù có bộ phận người chơi tin tưởng nhưng đại đa số người chơi đều nắm giữ thái độ hoài nghi đùa gì thế có thể cùng thâm viên cự mãn g xịt tương xứng ra hỏa ngươi nói cho ta biết hắn là giống như chúng ta người chơi quả thực thiên phương giả đàm cho dù không ít người chơi nhận đồng tô tẫn thực lực nhưng mà phần lớn người lại căn bản không đem tô tẫn cùng mới vừa xuất thủ thần bí nhân liên hệ tới cùng với tin tưởng thần bí nhân là tô tẫn người chơi nhóm càng muốn tin tưởng là một gã tóc trắng xóa thực lực mạnh mẽ đại pháp sư sau khi lúc này tô tẫn t h á o xuống mũ trùm thời điểm những thứ này hoài nghi toàn bộ đều tan thành mấy khói chỉ còn lại có khiếp sợ và khó có thể tin cho tàn điều này sao có thể tại sao có hắn hắn dựa vào cái gì trên tường thành có người chơi đang ôm cùng với chính mình đầu thần tình dại ra mới vừa rồi cùng thâm viên cự mãng xịt giao thủ lại là một gã người chơi cấp bậc của hắn bất tài cấp bảy mươi sao dựa vào cái gì có thể cùng cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ bột đ ố i kháng không chỉ là tên này người chơi trên tường thành không ít ngoạn da trong lòng đều toát ra giống nhau nghi vấn trừ cái đó ra trên tường thành cũng không có thiếu cùng tô tẫn giao hảo người chơi tỷ như ngừng chiến công hội ngọc vô song cùng thổi phồng mèo còn có thiết thập tự công hội thiết huyết cùng tháng tư hoa anh đ o trừ khiếp sợ ra trong lòng bọn họ càng nhiều hơn tâm tình là vô duyện tô tẫn xuất hiện để cho bọn họ cảm nhận được một loại trước n à y chưa có an tâm phảng phất có hắn ở toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề a a a đây không phải là cho tàn đại thần sao ta trước đây làm sao không có phát hiện bạn trai ta cư nhiên đẹp trai như vậy ha h a tiểu mội mội còn đặt cái này nằm mơ đi cho tàn đại thần khẳng định không thích n g ư ờ i cái này như vậy cứu thế chủ kịch tình ngoại tàu đây thật là người chơi mà không phải nở cờ cờ ta cảm thấy cũng không có thể quá là c a n a định nhân không phải cũng chỉ có cái kia điều đại mãng xà đâu chỉ một thoáng các loại các dạng nghị luận dường như sóng lớn vậy từng đợt nối tiếp nhau nhấc lên ngoạn ra trên mặt đều lộ vẻ rung động thần sắc coi như ở phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cấp cường giả trên người cũng có thể chứng kiến vẻ mặt như thế cô hận đang nhìn bầu trời bên trong tô tẫn trong lúc nhất thời lại có chút thất thần hắn không thể tin được mới vừa xuất thủ nhiễu loạn thâm nguyên cự mãn g công kích người lại là tô tẫn cái này ở hơn một tháng trước đây vẫn là một gã pháp sư học đồ thanh niên nhân thâm nguyên cự mãn g xị khủng bố cô hận sớm lúc trước trong chiến đấu liền thấu hiểu rất rõ vậy tới từ cấp độ sử thi cấp bậc áp chế làm cho một đám truyền kỳ cấp cường giả khổ không thể tả chỉ có thể dùng trí không năng lực địch đây là cô hận suy nghĩ trong lòng sách lược thân là hàn băng trưởng khống giả hắn am hiểu nhất đi qua khống chế kỹ năng vì đồng bọn lôi kéo ra giờ tờ ép không gian bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu như không phải thật mới bất quá người nào lại nguyện ý hèn bọn phát dục đâu có thể ngay mới vừa rồi tô t ấ n lại dùng sức địch phương thức đỡ được đến từ thâm viên c ự mãn g công kích cô t ân nhìn t ô t ấ n thân ảnh chế miệng một cái phảng phất muốn nói điểm gì có thể nói vọt tới bên mép cô t ân nhưng không biết nên nói cái gì cái này đã từng ở trước mặt mình vẻ mặt khiêm tốn thanh niên giữa bất chi bất giác đã vượt qua chính mình chính mình chỉ có thể nhìn hắn bối ảnh lắc đầu t h a n thở khả năng đây chính là thời đại sóng sáu a cô ân thầm nghĩ như thế biểu tình trở nên có chút t ă n g thương bỉn đi nhìn giữa không trung tô tẫn đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra có rút lại một chút tô tẫn khí tức trên người hắn rất quen thuộc hắn biết tô tẫn là trước kia dùng một phát cầm chú hủy diệt h ắ cám tinh linh quân đoàn quân tiên phong gia hỏa bất quá làm cho bỉn đi sinh ra lòng kiên kỵ cũng không phải là tô tẫn nắm giữ cầm chú thân là cấp độ sử thi không cấp bậc c ơ giả bỉn đi đã gặp cầm chú số lượng cũng không ít không đến mức là một cái cầm chú mà ngạc nhiên chân chính làm cho bỉn đi cảm thấy kiên kỵ là tô tẫn trên người bốn phía h á cám tinh linh vương tộc khí tức. còn có cái kia bất khả tư nghị ngâm sướng tốc độ bỉn đi từng ở trên chiến trường xa xa xem qua liếc mắt tô tẫn hắn lúc đó còn tưởng rằng tô tẫn trên người hát cám tinh linh vương tộc khí tức là đến từ tháp tu tư di vật còn nghĩ giết chết tô tẫn lấy đi tháp tu tư di vật có ở khoảng cách gần như vậy quan c h ắ c tô tẫn sau đó bỉn đi quả đoán đẩy ngã chính mình phía trước suy đoán tô tẫn khí tức trong người là thuần chính nhất hát cám tinh linh vương tộc huyết mạch mới chỉ có biết tản mắt ra cộng thêm tô tẫn trên người bạo quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo hai chuyện cộng đồng chỉ hướng một cái bỉn đi không muốn thừa nhận chân tướng đó chính là t ô tẫn mới là thế hệ này hắc ám tinh linh vương chuyện t ố i k ẹ o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười bất hủ chi khu p h ẫ n n ộ tối c ư ờ n g b ộ t đáng chết tháp tu tư hắn không phải từ lúc mấy ngàn năm trước liền chết sao vì sao hiện tại sẽ có người kế thừa của hắn giả tồn tại vì sao người thừa kế này không phải ta rõ ràng ta mới là thế hệ này ưu tú nhất hắc ám tinh linh bin h đi hai mắt p h u lửa song quyền nắm chặt đến xích sao hắn đã sắp muốn không nén được trong lòng đối với t ô tẫn đô kỵ tháp tu tư người thừa kế hắc cám tinh linh vương tộc huyết thống theo bỉn h đi hai thứ đ ồ này chỉ có thể thuộc về chính hắn chỉ có hắn bỉn h đi mới có thể xứng đôi hắc cám tinh linh vương cái thân phận này ngoại trừ đấu kỵ ở ngoài e rằng bỉn h đi mình cũng không có nhận thấy được đáy lòng còn có một tia đối với tô tẫn sợ hãi đây là ở lại hắc cám tinh linh huyết mạch bên trong đối với cấp trên sợ hãi dù cho thực lực ở tô tẫn bên trên bỉn h đi cũng không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi bỉn h đi dùng sức lắc đầu dường như muốn đáy lòng đối với tô tẫn cảm xúc h á ra tên vê thượng coi như là tháp tu tư người thừa kế thì thế nào coi như có h ắ cám tinh linh vương huyết thống thì thế nào huyết thống loại vật này tại sao có thể phán định một người thành t h u ta bìn đi cho tới bây giờ cũng không tin mệnh bìn đi khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai mắt của hắn trong nháy mắt biến đến không gì sánh được đỏ bừng viên mắt chu vi phản phất có máu đỏ tươi đang lưu động sau một khắc một cô thuộc về cấp độ sử thi cường giả khí thế trong nháy mắt từ bìn đi trong cơ thể k h u y ế t tán mà ra bất hủ chi khu phẫn nộ chỉ một thoáng bìn đi thân thể lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bành trướng lên bắp thịt ở bành trướng xương cốt ở sinh trường ở rợi người kéo kẹt trong tiếng bìn đi tới mười thước cao độ dường như cầu long một dạng bắp thịt khối khối hở ra tràn đầy bạo tạc một dạng cảm giác mạnh mẽ từ xa nhìn lại thời khắc này b i n đi giống như là một vị như tháp sắt cự nhân tuy là cao mười m b i n đi trong người bề trên km thâm viên cự mãng xịt trước mặt vẫn cực kỳ nhỏ bé nhưng lúc này b i n đi trên người tản mát ra khí thế lại mơ hồ áp đảo xịt bên trên t ô tận thấy thế đồng tử không khỏi hơi co rút lại vội vàng kiểm tra b i n đi trước mắt thuộc tính hát cám tinh linh vương b i n đi phẫn nộ t r ạ thái đẳng cấp cấp một trăm năm mươi cấp bậc cấp độ sử thi loại khác linh chủ thuộc t n h t h n h lượng thành h i ệ u cấp một trăm năm mươi cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ đồng thời cũng là bộ thứ hai giờ lở cờ h ắ cám tinh linh phía sau màn bút bình đi cặn kẽ thuộc tính tin tức dáng dấp vượt ra khỏi tô t ậ n tưởng tượng tốn ngưu dây tô t ậ n mới tìm được mình muốn đáp án bình đi trước mắt trạng thái là bởi vì một cái kỹ năng bất hủ chi khu phẫn nộ bất hủ chi khu cấp độ x ử thi sở kỳ h i ệ u bị động hiệu quả một bất hủ sở hữu bất hủ chi khu sinh vật có đã lâu thọ mệnh siêu cường lực phòng ngự cùng với kinh khủng sinh mệnh năng lực khôi phục năm trăm linh phòng ngự vật lý năm trăm linh phòng ngự ma pháp một nghìn sinh mệnh khôi phục hiệu quả hai phẫn nộ hai tám tinh linh vương bín đi có kỹ năng đặc thù có thể mang phẫn nộ tâm tình nhét vào trong cơ thể ở có nhu cầu thời điểm có thể đem hóa thành sức mạnh của bản thân mở ra phẫn nộ trạng thái phía sau mỗi một điểm phẫn nộ giá trị cũng có thể làm cho tự thân toàn thuộc tính đề t h ă n g không. không một mỗi giây tiêu hao một trăm điểm phẫn nộ giá trị phẫn nộ trạng thái một ngày mở ra đem không cách nào đóng cửa thẳng đến phẫn nộ giá trị thanh linh hiện nay sở hữu phẫn nộ giá trị bốn một nghìn hai trăm ba mươi năm kỹ năng này không khỏi cũng kinh khủng a nhìn phức tạp như vậy kỹ năng nói rõ tô tẫn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc tiên văn từng đề cập tới mỗi một vị thăng cấp cấp độ sử thi cường giả đều sẽ có được bất hủ chi khu đây là thế giới pháp tắc q u ả tặng nói như vậy mỗi vị cấp độ sử thi cường giả bất hủ chi khu đều sẽ có được hai cái hiệu quả một cái mọi người đều sẽ có được bất hủ bất hủ hiệu quả đều đại đồng tiểu dị khác biệt duy nhất chính là tăng phúc trị số sẽ có bất đồng trừ cái đó ra mỗi vị cấp độ sử thi cường giả còn có thể căn cứ tự thân tình huống thu được một cái độc nhất vô nhị bất hủ bì kỹ tô tẫn sở dĩ nói kỹ năng này khủng bố nguyên nhân cũng rất đơn giản hơn bốn vạn điểm phẫn nộ giá trị đủ để cho b ì n đi thuộc tính tăng phúc 400, cũng chính là gấp bốn thời gian kéo dài hơn 400 giây cũng chính là bảy phút một cái có thể duy trì liên tục bảy phút tăng phúc thuộc tính gấp bốn kỹ năng tuyệt đối là trong một vạn không có một thần kỹ đồng thời thuộc tính tăng phúc bội số còn có trạng thái kéo dài thời gian không có hạn mức cao nhất nói cách khác chỉ cần b ì n đi có đầy đủ nhiều phẫn nộ giá trị thì như một triệu là hắn có thể duy trì ở gấp trăm lần thuộc tính tăng phúc trạng thái chọn 10.000 g i â y quả thực khủng bố như vậy bỉn đi bản thân thành tựu cấp một cấp độ sử thi linh chủ thuộc tính cơ sở liền không yếu lúc này thuộc tính tăng phúc gấp bốn sau đó không thể nghi ngờ biến đến tăng thêm sự kinh khủng thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép cấp độ sự thi bất quá kỹ năng này cục hạn tính cũng hết sức rõ ràng đó chính là trong vòng thời gian ngắn không cách nào thi triển lần thứ hai bởi vì mỗi một lần tiến nhập phẫn nộ trạng thái đều sẽ duy trì liên tục đến phẫn nộ giá trị thanh linh mới thôi trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tiến nhập phẫn nộ trạng thái khẳng định sẽ lâm vào không có phẫn nộ đáng giá tình cảnh lung túng không chỉ có tăng phúc thuộc tính không đủ mạnh hơn nữa thời gian kéo dài cũng sẽ rất ngắn thuộc về muốn tiếp xúc thật lâu mới có thể sử dụng đại chiêu phẫn nộ đáng giá thu hoạch phương thức tô tẫn tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng nghĩ đến cũng không quá dễ dàng có thể có được bằng không chỉ bằng vào một chiêu này b ì n h đi đã sớm xuất lĩnh hắc cám tinh linh quân đoàn cầm xuống chư thần đại lục hoàn toàn không cần chờ đến lúc này lúc này tiến nhập phẫn nộ trạng thái b ì n h đi toàn thân tản ra khiếp người khủng bố n h thế cho người cảm giác giống như là một con đến từ man hoang hùng hồ dạ thú liền gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng tô tẫn đều hơi có chút kinh ngạc càng không cần phải nói trên tường thành người chơi từng cái đã sớm kinh hai và phần nói năng lộn xộn kể rõ cùng với chính mình cảm thụ ngo tạo đây là vật gì người h ì chơi ậ t nhóm châu đầu ghé thay nghị luận nội dung tất cả đều vây quanh tiến nhập phẫn nộ trạng thái bình đi bên bình này cử động không thể nghi ngờ đổi mới đại bộ phận người chơi đối với quái vật nhận thức rất nhiều người quăng là xa xa nhìn thoáng qua liền không để được công kích tín nhiệm trong đầu tâm tình sợ hãi dường như phụ cốt chi thư khó có thể trừ tận gốc vừa mới được công nhận là tối cường bột thâm viên cựu mãng xin hiện tại cũng đã túi đầu đệ nhị b i n h đ i không để ý đến trên tường thành ngoạn gia nghị luận tinh hồng vô cùng hai mắt nhìn chằm c h ậ p không trung tô tẫn người huyết thống vốn nên thuộc về ta ta đem lên ngôi vị chân chính vương b i n h đ i vừa dứt lời thân thể cao lớn liền biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở tô tẫn trước người chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười một gân gà lại then chốt di hình h o à ảnh quý bí b ì n đi đi tới tô t ậ n trước người đem tràn đầy bạo tạc cảm giác mạnh mẽ h ư u quyền cấp tốc dơ lên một hồi chói mắt h à o quang màu đỏ từ b ì n h đi h ư u quyền bên trên lừng lánh mà ra trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường cho dù là bầu trời đen nhánh m à n trời đều không thể che lại trận này chói mắt hồng quang ở giữa hồng quang còn cất giấu một tia không dễ dàng phát rác khói đen tà long bạo l i ệ t quyền hống một đạo cùng dã long ngâm không có dấu hiệu nào ở tất cả mọi người vang lên bên hai thanh em đầu nguồn đúng là bín đi hữu quyền lúc này một đạo tà long hư ảnh từ bín đi phía sau chậm rãi nổi lên tà long hư ảnh cao thấp cùng bình đi không sai nhưng cả người t à n mát ra khí thế lại hoàn toàn khác biệt nếu như nói biển đi khiến người ta cảm thấy lực á p bách mười phần như vậy tà long hư ảnh thì khiến người ta cảm thấy kinh hồn tán đảm nồng nặc long uy tràn đầy toàn bộ chiến trường nhỏ yếu sinh vật trực tiếp bị hù ngã trên mặt đất ngoại trừ tô tẫn bên ngoài ở đây tất cả người chơi đều hứng chịu tới bất đồng trình độ thuộc tính áp chế đây là tới từ thượng vị chủng tộc đối với hạ vị chủng tộc huyết mạch c ấ p chế cứ việc biển đi sau lưng tà long chỉ là một đạo không có thực thể hư ảnh nhưng nó lại sở hữu lấy cùng chân chính cự long một dạng n h thế giống như là tô tẫn đi qua ủy sở tạ chi n ộ gọi tới cự long hư ảnh giống nhau lúc này tà long hư ảnh đang nhìn chằm chặp tô tẫn một đôi uy nghiêm hoàng kim đồng trung mang theo nhẹ nhẹ giống như thực chất tinh hồng sau một khắc b i n đi liền hướng lấy tô tẫn không gì sánh được nhanh chóng mà vung ra hữu quyền sau lưng tà long hư ảnh dường như mạnh mẽ h ổ phát thực vậy hướng tô tẫn công kích đi tà long hư ảnh thân thể trên không trung cấp tốc bành trướng trong nháy mắt nở ra mấy chục lần đi tới hơn trăm thước tiếp cận km trình độ như không phải bầu trời đã bị hắt vụ bao phủ sợ rằng lúc này sẽ ẩn thiên tế nhật tiên diệt ở tà long lửa dẫn xuống đi bín đi giống như đ i cuồng trong miệm hô lớn nguy hiểm t ô tẫn từ bìn h đi biến mất một khắc kia cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng bìn h đi động tác thật sự là quá nhanh tốc độ nhanh đến vượt qua t ô tẫn đã từng đối mặt qua bất cứ địch nhân nào t ô tẫn căn bản là không có cách giống như t r ư ớ c cái dạng nào dự đoán được địch nhân công kích lộ tuyến hoặc có lẽ là đây là tới bản thân lực lượng tầng diện áp chế thực lực đã viễn siêu cấp độ x ử thi bìn h đi có vẫn còn chuyện kỳ chi cảnh t ô tẫn không thể nào hiểu được lực lượng cái này công kích phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn thiệm hiện thuật khẳng định không trốn thoát được t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái biểu tình có chút nghiêm trọng ta long hư ảnh thân thể cực lớn đến đủ để ẩn thiên tế nhận tình trạng Tiềm h lần thuật h này g cách tôi tẫn g kích khẳng định v vẫn vẫn tạ tạo qua n g thành n nguyên tiềm t hiện k h g tố ba động rất nhỏ tinh vi giống như là hướng trong hồ thổi một ngụm di hình hoán ảnh đây là thâm viên chi giới thăng cấp trong quá trình cắt nuốt một cái kỹ năng có thể để cho tô tẫn cùng ngũ trong phạm vi chăm thức bất luận cái gì vật chết trao đổi vị trí nhưng khi chu vi không tồn tại vật chết lúc kỹ năng này đem không cách nào sử dụng quá khứ nhìn qua thập phần gân gà kỹ năng vào thời khắc này lại trở thành tô tẫn cây cỏ cứu mạng chỉ một thoáng tô tẫn thân hình như đồng nhân gian bốc hơi lên vậy tiêu thất ở giữa không trung ngay sau đó một khối đen nhánh đá lớn xuất hiện ở tô tẫn vốn có vị trí đây là nguyên bản ở vào dưới thành tường một khối từ hắc kim kim cương đúc thành tường thạch mà giờ khắc này tô tẫn đã cùng khối này tường thạch trao đổi vị trí đi tới dưới thành tường、Hứng. ở tô t ậ n sử dụng song di hình hoán ảnh phía sau cùng giã tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang lên t a long hư ảnh trong khoảnh khắc liền đem tô t ậ n nguyên bản chỗ ở vị trí thôn vệ ở thường nhân trong mắt không gì sánh được cứng rắn tường thạch trong khoảnh khắc liền vỡ vụn thành m ộ t miệng tản mát không trung trừ cái đó ra liền không gian chung quanh đều xuất hiện giống như mạng nhẹn nhàn nhạt, nhạt vết rách một quyền này kém chút phá vỡ không gian dưới thành tường tô tận thấy thế trong lòng chậm rãi thả lỏng một hơi còn tốt hắn phản ứng rất nhanh con bài chưa lật quá nhiều bằng không nhất định sẽ bị bịn đi một quyền này cho đánh ra khôi lỗi tạm phiến chết thay hiệu quả thực lực vốn là cấp độ xử thi tột cùng đang tức giận dưới trạng thái thuộc tính lại tăng phúc g ấ p bốn chính diện thực lực ở cấp độ sử thi ở giữa tuyệt đối là cường giả số một bằng vào các loại con bài chưa lật mới có thể cùng cấp độ sử thi cường giả chu toàn tô tẫn chính diện thực lực khẳng định so với không hơn b ì n h đi b ì n h đi một quyền m i ệ u sát tô tẫn tuyệt đối không bằng nói dưới khôi lỗi tạp phiến nhưng là tô tẫn trung cực thủ đoạn bảo vệ t á n h mạng nếu như tại chiến trường mới lúc mới bắt đầu liền tiêu hao hết như vậy đối với tô tẫn không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi cái gì bỉn đi thấy mưu đồ đã lâu một quyền không có chúng mục tiêu tô tẫn chân mày không khỏi mạnh đến ngân lại một quyền này là hắn mưu hoa thật lâu tiến công bởi vì không rõ ràng tô t ấ n con bài chưa l ậ t tình huống sở dĩ b í n đi lựa chọn thừa dịp bất ngờ đánh lén phương thức từ tiến nhập phẫn nộ trạng thái đến ra quyền hắn không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian giống như một cái am hiểu sâu ám sát tri đạo đỉnh cấp thích khách hơn nữa đối với với thực lực mình tự tin b í n đi cho rằng một quyền này nhất định có thể mang đi tô t ấ n kém nhất cũng có thể bước ra tô t ấ n một lá bài tẩy có thể làm b í n đi chứng kiến chúng mục tiêu mục tiêu là một khối thường thạch tô tẫn thân ảnh sớm đã biến mất thời điểm người khác thoáng bỉn đi cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào mềm mại trên bông vải ma thuật sư một dạng ảo thuật sao. người này xem ra đã nắm giữ pháp sư háo nghĩa không nghĩ tới lần này ngoại trừ đừng cách đùa đá bên ngoài c ư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý mớn hát cám tinh linh vương giả tranh người này trong cơ thể huyết mạch khí tức nhìn như thập phần pha tạp kỳ thực phi thường tinh thuận lực lượng khí tức cũng rất đục dày hơn nữa dường như đã từng còn bị vị đại nhân kia quan tâm thiên gia hỏa như vậy mới là ngô chủ phủ xuống tốt nhất vật chứa dưới thành tường một đạo bao phủ ở rộng thùng thình dưới hắc bảo bóng người tự lẩm bẩm tuy nói hắn hoa trang thập phần q ỳ dị nhìn qua liền không giống như là người tốt nếu như thả ở trong đám người nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đến quan、tâm. nhưng trên thực tế chu vi không có bất cứ người nào phát hiện sự hiện hữu của hắn p h ả n phất hắn chỗ ở vị trí chỉ có một đoàn không khí như vậy kế tiếp ngươi sẽ làm như thế nào đâu vương giả chiến đấu một ngày khai hỏa trừ phi một phương tử vong bằng không không cách nào toàn thân trở lui bóng người nhìn tô t ấ n thân ảnh có chút hăng hái lẩm bẩm chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười hai thần thuật thánh quang tán dương lúc này thần ý dưới thành tường tô tẫn cũng không có chú ý tới quỷ dị bóng người tồn tại lại càng không nghe được hắn lẩm bẩm Quỷ dị bóng người ẩn thân trình độ không thua kém một chút nào tô t ấ n trời đông giá rét tấn nấp thậm chí còn có một chút thắng chi coi như là sở hữu phá vọng chi nhãn tô t ấ n nếu như không phải tỉ mỉ quan sát cũng vô pháp phát hiện hắn càng chưa nói còn lại vây xem người chơi bọn họ lúc này đều ở đây vì tô t ấ n cái kia thần hồ kỳ kỹ đào sinh kỹ x ả o phát sinh thần phục ngoa tạo kinh khủng như vậy công kích cho tàn đại thần nói tránh liền tránh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nguyên bản ta cho rằng cái trò chơi này là ăn trang bị cùng kỹ năng thuộc tính mạnh mẽ chính là thật mạnh mẽ h i ệ người tại ta p h chơi, chơi, chơi nhóm nghị luận âm ý không ít người đều nhận ra tô tẫn vừa rồi sử dụng kỹ năng cái này không kỳ quái dù sao di hình hoán ảnh cũng chỉ là tô tẫn vì thâm viên chi giới chuẩn bị thanh đồng cấp trang bị kỹ năng nhiều người như vậy luôn có một cái biết hàng tồn tại trước đó không ít người chơi đều cho rằng di hình hoán ảnh là một tương đối g ầ n gà kỹ năng bởi vì chỉ có thể đổi cùng vật chết mà không phải vật còn sống vị trí sở dĩ rất nhiều người cũng không có nhìn thẳng vào kỹ năng này ở tô tẫn như thế thi triển một phen phía sau những người này tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc di hình hoán ảnh nhìn qua giống như là một rất lợi hại đ à o sinh kỹ năng những người này trong lòng suy nghĩ tạm thời không biết lúc này tô tẫn chỉ cảm thấy chiến đấu bộc phát vướng tay chân tuy nói hắn mới vừa một lớp đảo sinh thao tác thập phân đặc sắc nhưng là không sửa đổi được tô tẫn rơi vào bị động sự thực nếu như không phải thật đánh không lại người nào lại nguyện ý sử dụng di hình hoán ảnh né tránh đây tiến nhập phẫn nộ trạng thái bình đi thực lực áp đảo tất cả mọi người tại chỗ bên trên thậm chí toàn bộ x ĩ l ồ đế đô cũng không tìm tới có thể cùng hắn bẻ đấu lực tay tồn tại coi như là phía trước cùng tô tẫn giao thủ qua khổng lồ tượng đá cũng tuyệt đối không phải lúc này bình đi đối thủ bình đi nguyên bản thực lực chính là cấp độ sử thi đ ỉ n h phong khi tiến vào phẫn nộ trạng thái phía sau càng là đi tới cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết trong lúc đó có thể nói hắn đánh không lại bất kỳ một cái nào cấp độ truyền thuyết cường giả nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào cấp độ sử thi cường giả có thể là bình đi đối thủ hiện nay vẫn còn truyền kỳ cấp tô tẫn tại sao có thể là bình đi đối thủ dựa vào ta sức mạnh của một người tuyệt đối không cách nào chiến thắng bây giờ bình đi phải các loại chờ sự phẫn nộ của hắn trạng thái kết thúc mới được sở dĩ ta muốn tìm người trợ giúp ta kiềm chế bình đi một ngày bình đi sự phẫn nộ trạng thái kết thúc ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn cần phải có người giúp hắn kiềm chế b ì n đi nói cách khác chính là cần p h i cái phá hôi tới kéo dài một ít thời gian chỉ cần có thể kéo dài tới b i n đi rời khỏi phẫn nộ trạng thái như vậy tô t ấ n là có thể có rất lớn phát huy không gian c h ậ t tô t ấ n chú ý tới phòng thủ lĩnh vực ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cấp cường giả trên người hắn không khỏi hai mắt sáng lên đây là hiện nay xỉ lộ đế quốc trên mặt nổi tối cường sức chiến đấu cũng là kiếp t r ư ớ c ngăn cản hắc cám tinh linh quân đoàn chủ lực để cho bọn họ tới làm cái này kéo dài thời gian phá o hôi là lại không quá thích hợp sự tình chỉ bất quá lúc này cái này ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cường giả trạng thái thập phần kham ưu ở tô tẫn đi tới tường thành phía trước bọn họ liền cùng hắc cám tinh linh quân đoàn tiến hành rồi một trận đại chiến lúc này liế không có một vị cường giả lượng máu còn lại một phần ba toàn bộ đều là nửa tàn hoặc đại tàn nếu là muốn làm cho đám người kia lấy cái trạng thái này đi nên chiến bìn h đi không thể nghi ngờ là chịu chết bọn họ cũng không phải là người chơi ở đối mặt sinh tồn và tử vong tuyển t r ạ c h lúc không ít người vẫn sẽ tuyển t r ạ c h tham sống sợ chết xem ra nhất định phải làm cho đám người kia trạng thái về trước đấy bằng không không chỉ có không cách nào phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi kéo dài bìn h đi t ô t ậ n ánh mắt đông lại một cái trong lòng có chú ý ngay sau đó tôi tẫn từ trong túi đ e o lưng lấy ra một cái tổn hại được thập phần nghiêm trọng phong cách cổ xưa quyển trục đây là hắn ở cả vẹt thần điện trong mật thất bắt được thần thuật quyển trục một trong thánh quang tán dương là một cái phạm vi cực lớn trị liệu thần thuật hiệu quả là khôi phục 60% lớn nhất hp có thể làm cho 32 vị truyền kỳ cấp cường giả trạng thái khôi phục lại một cái tốt trạng thái bất quá sử dụng số lần chỉ còn lại có một lần cuối cùng ý vị này sử dụng xong lần này thánh quang tán dương quyển trục sẽ gặp tan cành mấy khói nhưng tôi tẫn không hối hận không bỏ được hài tử không bắt được lang nếu không phải sử dụng thánh quang tán dương khôi phục 32 vị cường giả trạng thái bằng vào tô t ậ n sức mạnh của một người tuyệt đối là không cách nào chiến thắng bỉn đi h u ố n hồ 32 vị cường giả đều là nờ tờ cờ đang cùng bỉn đi trong chiến đấu không cách nào thu được điểm c ô n g hiến tô t ậ n hành động này thì tương đương với dùng một cái chỉ còn một lần thần thuật quần t r ụ đổi 32 cái một lần duy nhất tay chân đây nhất định là bút kiếm bụn u không lỗ sinh ý hạ quyết tâm tô t ậ n lần thứ hai sử dụng bay trên trời thuật bay đến trên bầu trời lập tức nâng cao thần thuật quần t r ụ lãng nói rằng vĩ đại quang minh tri thần ở tô t ậ n phát sinh âm tiết nhứ nhất trong nháy mắt đồng nát trong quyển trục cổ xưa văn tự giống như là từ dài dòng trong ngủ mê tỉnh lại ban bác chữ viết bị một đoàn đoàn kim quang bao phủ ngay sau đó giống như là khiêu động tinh linh từng cái từ trên quyển trục bay ra ngoài âm trầm vô cùng trên bầu trời đột nhiên bị một đạo trói mắt kim quang vỡ ra tới bá phản phất một thanh từ trên trời giáng xuống thần thanh kiếm kim quang sáng trói xua tan bao phủ ở xì lộ đế đô trên đỉnh lo lắng cùng hát đám cùng lúc đó một cỗ không gì sánh được minh mông khí tức từ phía chân trời xa xôi chuyển đến thần uy minh mông quần, quần thần thánh bất khả xâm phạm lúc này thần ý hàn g lâm ngoại trừ tô t ấ n bên ngoài xí lô đế đô tất cả sinh vật trong lòng đều thăng lên một cố vẻ sợ hãi chật một k i a ý thức ủy trên đất l i ê n bỉn h đi cũng vô pháp miễn dịch thần ý vì thế dường như sơn mạch vậy nguy nga thân thể cực kỳ không cam lòng địa phục ngã xuống đất lại là thần đê chi lực làm sao có khả năng bịn đi mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc hắn vạn vạn không nghĩ tới tô t ấ n lại vẫn ẩn giấu như vậy một tay kinh khủng con bài chưa lật t h a n h t ự u sinh tồn hơn ngàn năm hắc ám tinh linh bỉn đi đương nhiên biết thần đê tồn tại nhưng mà hắn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy trực diện thần đê quá tô tẫn thấy、thế. khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên ở thần đê trong mắt bất kể là truyền thuyết vẫn là sự thi đều cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười ba thần uy mênh mông c u ầ n c u ộ n đến từ trong gen sợ hãi bin đi biết thất thố như vậy kỳ thực rất bình thường bởi vì hắn khoảng cách tô tẫn gần nhất chịu đến thần uy áp chế cũng là lớn nhất đối với thần đê lực lượng cảm giác cũng sâu nhất cái này cũng may mà bin đi thực lực không tầm thường nếu như đổi thành một cái truyền kỳ cấp cường giả sợ rằng sẽ trực tiếp bị quang minh chi thần thần uy nghiền ép nắp ấy ngoại trừ bín h đi thất thố bên ngoài bầu trời dị tượng tự nhiên hấp dẫn ở đây sở hữu người chơi chú ý lực bọn họ đều tại đồng nhất thời gian thu đến một cái gợi ý của hệ thống hệ thống bởi chịu đến quang minh chi thần thần uy áp chế người chơi toàn thuộc tính giảm xuống tám mươi phần trăm gợi ý của hệ thống âm vang lên trong né mắt ở đây sở hữu ngoạn r a trong lòng đều dâng lên một cô muốn quỳ xuống ý tưởng không ít tâm tư trí không phải kiên định người chơi càng là trực tiếp quỳ xuống đầu đồng thời cũng nặng nề mà dập đầu trên đất phản phất tại cổ đại người thường nhìn thấy đế vương lúc phản ứng đây đối với tại chỗ sở hữu người chơi một đám sinh tồn ở sớm đã quăng đi phong kiến đế chế khoa học kỹ thuật thời đại nhân loại mà nói quả thực bất khả tư nghị bởi vì bọn họ hoàn toàn không có tương tự trải qua trong ngày thường coi như là nhìn thấy liên bang nghị hội nghị trường cũng sẽ không tiến hành q u ỳ lệ chi lễ có thể phản ứng như thế lại hình như là thật sâu cắm d ễ ở trong huyết mạch nếu có nhân loại học ra ở đây nhất định sẽ biểu thị đây là mỗi một chủng sinh vật bầm sinh đ ả m tính sợ hãi cờ ư n giả g vô l u ậ n là tràn ngập ngỗ ngược động vật vẫn là sở hữu năng lực suy tính nhân loại ở trong xương đều là sợ hãi cờ giả loại này sợ hãi ở cổ đại biết mượt lễ nghi biểu hiện thành quy l ệ n biểu thị đối với quyền lực sợ hãi loại này sợ hãi cũng không chân thực bởi vì quyền lực chỉ là lực lượng một loại biểu hiện hình thức cũng không thể đủ thể hiện lực lượng bản chất mà giờ khắp này ở đây sở hữu người chơi sinh ra sợ hãi rất rõ ràng không phải là bởi vì quyền lực mà là bởi vì thần đê sức mạnh vô thượng sinh ra sợ hãi đây là cái gì ba vì sao ta sẽ không bị khống chế quỳ trên mặt đất trò chơi này cũng quá chân thật ta loại này tâm tình sợ hãi giống như là thật thuộc tính áp chế tám mươi thật là quá tàn nhẫn a quang minh tri thần cho tàn đại thần lúc nào cùng quang minh tri thần liên hệ quan hệ chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái mục sư ngươi nhìn kỹ một chút đẳng cấp bài hành bảng bên trên cho tàn đại thần chức nghiệp được rồi ngự phát giả nơi nào là cái gì mục sư cứ việc người chơi nhóm thời khắc này trạng thái có chút chật vật nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ tiếp tục nghị luận bởi vì trong con mắt của mọi người đây chẳng qua là cái cho người giải trí trò chơi mà thôi ở trong game bởi vì sợ hãi lực lượng mà quỳ xuống sẽ không để cho người chơi trong lòng sản sinh bất luận cái gì cảm giác nguy cơ ngược lại còn có thể cho rằng trò chơi này thập phần chân thực e rằng đến trò chơi hiện thực dung hợp n à y nào đó sở hữu người chơi mới có thể sản sinh chân chính sợ hại a lúc này ngoại trừ tô tẫn bên ngoài toàn bộ chiến trường tất cả sinh vật đều bởi vì quang minh chi thần thần uy mà không cách nào nhúc đ í c h vô luận là phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cấp cường giả vẫn là hắc cám tinh linh quân đoàn bát đại đem hay là đến từ vực sâu cự mãng xịt đều không ngoại lệ bọn họ đều thần sắc sợ h ã i quỷ giảm xuống đất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tô tẫn thi triển thánh quang tán dương nhìn một màn này tô tẫn không khỏi đữ môi nói thầm một tiếng đáng tiếc nếu như đem thánh quang tán dương đổi thành còn lại vốn có công kích tính thần thuật cái kia tô tẫn là có thể mượn thần uy áp chế đối với hắc á m tinh linh tiếp tục ngâm sướng thánh quang tán dương trong quyển t r ụ c chú ngữ tối t â m khó hiểu chú ngữ lấy một cái tốc độ cực nhanh từ tô tận trong miệng đọc lên nguyên bản cần chọn mười giây pháp thuật ngâm sướng ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng biến đến chỉ cần hai giây trong thiên địa quang minh nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện vậy hướng phía tô tận trong tay pháp trượng tụ tập ở d ư ờ n g như hãn hải vậy xung danh quang minh nguyên tố năng lượng cọ rửa dưới tô t ậ n cả người tràn đầy vô cùng thánh khiết q u a mang giống như một gã đến từ thiên quốc thần quan đây chính là thánh quang sao không phải phải nói đây chính là quang minh nguyên tố lực lượng sao tô tận ánh mắt lấp lóe k h o miệ hắn cảm nhận được chính mình đối với quang minh nguyên tố lực lượng nắm giữ lại sâu vài phần ở còn lại người chơi trong mắt thánh quang là t h á n h k h i ế t quang minh đại danh tử là tương đối cường đại một loại lực lượng có thể ở trong mắt tô tẫn thánh quang vẹn vẹn chính là cấu thành thiên địa chín đại nguyên tố một trong đồng thời cũng là ngự pháp giả thống ngự lực lượng một trong trong lúc nhất thời tô tẫn đối với ngự pháp giả nghề nghiệp này lai lịch càng hiếu kỳ hơn đứng lên có thể thao túng chín đại nguyên tố cho mình sử dụng như vậy chức nghiệp thấy thế nào bối cảnh cũng sẽ không quá đơn giản chẳng lẽ cùng nguyên tố tri thần có quan hệ liên tưởng đến trước đây đã gặp nguyên tố tri thần tô tẫn không khỏi suy đo nói bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều p h á p trượng đỉnh phong quang minh nguyên tố đã dường như mở áp như nước chạy đổ xuống mà ra sáng ngời kim quang ở trong thiên địa ầm ầm nổ tung tô t ấ n lập tức buộc chặt tâm thần tiếp tục thần thuật ngâm s ư ớ n g đạo kia đâm rách h á cám kim quang chói mắt nhất thời biến đến buộc phát sáng dơ ở vào cạ vẹt thần điện bên trong cự tượng tượng đá lúc này hai mắt nổ bắn ra một đạo không gì sánh được chói mắt kim quang m ở tối màn trời phía sau phản phất có thể chứng kiến một đoàn to lớn kim sắc hư ảnh trong thiên địa thần đê bị áp trong nháy mắt này bị phóng đại đến rồi cực hạ kèm theo thần chú cuối quyết tán đến trong thiên địa hoàn thành một lần cuối cùng thần thuật phong thích thần thuật quyển trục cũng mất đi lực lượng cuối cùng thần thuật thánh quang tán dương tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay pháp trượng để ngang trước ngực m ê n mông quang minh nguyên tố chi lực nhất thời hướng phía bốn phương tám hướng c u ộ n trào mánh liệt ra ba ba ba đen nhánh màn trời nhất thời bị kim quang trói mắt tách ra lộ ra phía sau bầu trời xanh lam trong vắt từng giọt kim sắc giọt mưa không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời rớt xuống bầu trời phảng phất bị nhuộm đấm thành một bộ kim sắc hòa quyển g ọ t mưa rơi vào phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả trên hóa thành từng cái màu xanh biết chị rũ t r ị số phiêu khởi ba mươi hai vị c h u y ề n kỳ cấp cường giả hp đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục cả ngươi khí thế cùng trạng thái đã ở dần dần tăng lên bin đi thấy thế không khỏi hai mắt phú lửa tiến nhập phẫn nộ trạng thái hắn lúc này biến đến càng thêm phẫn nộ hắn thật vất vả mới đưa cái này ba mươi hai người đẩy vào đến trong t u y ệ t cảnh c h i ế n cuộc một mảnh tốt lúc không nghĩ tới tô t ấ n một cái thần thuật liền lịch chuyển đây hết thảy t ô t ấ n nhìn trạng thái từng bước khá hơn ba mươi hai vị cường giả khỏe miệng hơi hơi nhét lên lập tức lãng nói rằng các vị hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích chuyện tốn ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười bốn quang minh c h i thần sứ giả thâm viên cự mãng tôi tẫn vừa dứt lời phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả trên mặt nhất thời hiện ra một vệ kích động màu sắc thật tốt quá không nghĩ tới lại có quang minh c h i thần sứ giả tới trợ giúp chúng ta thực sự là thiên hữu ta xì lộ. ta đột nhiên nhớ ra rồi vị đại nhân này không phải là bị quang minh thần điện toàn bộ đế quốc truy nã vị kia cho tàn sao quang minh c h i thần sứ giả cư nhiên lọt vào thần điện phát lệnh truy nã đây là ta đã nghe qua điều kỳ quái nhất sự tình ha hả thế hệ này thần đ i ệ người n lãnh đạo thoạt nhìn có chút không quá được ca ta cảm giác trong thân thể ta tràn đầy lực lượng đây chính là quang minh c h i thần ban cho sao quả thực thật bất khả t ư nghị nói không sai hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích ba mươi hai vị cường giả nghị luật ở mỹ mỗi cá nhân trong ánh mắt đều lóe ra trận trận quan mang tô tẫn xuất hiện giống như trong đêm tối sáng sủa hải đ ă n g xua tan trong lòng bọn họ hắc cám cùng lo lắng một lần nữa đốt bọn họ hy vọng không ít người càng là cho rằng tô tẫn chính là quang minh tri thần phái tới cứu vớt xỉ lỗ sứ giả bằng không tô tẫn vừa rồi phóng xuất ra quang minh thần thuật sự tỉnh căn bản là không cách nào giải thích bởi vì không phải mọi người đều giống như tô tẫn như vậy có thể không nhìn tín ngưỡng học tập thần thuật những người khác thi triển thần thuật cần cực cao trình độ tín ngưỡng càng là uy lực cường đại thần thuật cần tín ngưỡng trình độ thì cũng càng cao giống như thánh quang tán dương loại này thoạt nhìn liền uy lực bất phạm thần thuật tuyệt đối không phải thông thường tín đồ có thể thi triển coi như là cường tín đồ cũng không nhất định có thể thi triển cô t h ầ n nhìn huyền phụ tại không trung tô tẫn trong mắt tràn đầy phức tạp màu sắc coi như là kiêu ngạo như hắn không thừa nhận cũng không được tô tẫn lúc này triển lộ ra lực lượng đã vượt qua xa chính hắn cô ẩn tuy là giống như tô tẫn đều là truyền ký cấp nhưng hắn nắm giữ năng lực cũng chỉ có băng x ư ơ n g hệ bộ phận pháp thuật pháp thuật dòng xa xa không có tô tẫn cái dạng nào phong phú cứ việc cổ hần danh xưng là hàn băng trưởng không giả nhưng hắn tạo nghệ thậm chí còn không có gởi ở tô tẫn cánh tay bên trong ạ lính sâu tô tẫn lúc này triển lộ ra quang minh hệ thần thuật năng lực còn có phía trước thi triển cực hiệu hủy diệt viêm bạo đều cho thấy thực lực hắn một góc băng sơn khả năng liền chỉ là cái này một góc băng sơn để cổ hần cảm thấy vô lực đuổi kịp không nghĩ tới a ta cổ hần cư nhiên có thể nhân chứng một cái truyền kỳ không đúng là truyền thuyết khởi bước ai có thể nghĩ tới nhân vật như vậy ở hơn một tháng trước đây vẹn vẹn chỉ là một pháp sư học đồ đâu cô h ân lắc đầu tự l ầ m b ầ m ở trong lòng hắn chỉ cần tô tẫn bất tử trưởng thành đến truyền thuyết cảnh giới cơ hồ là chuyện vắn đã đóng thuyền bất quá rất nhanh cô h ân liền đem trong đầu phân tạp tâm tư v a n g ra ngoài sau đó đem pháp trượng để ngang trước ngực trong ánh mắt lần thứ hai tràn đầy ngang dương chiến ý tô tẫn l ờ i mới vừa nói không sai hiện tại giờ đến phiên bọn họ phản kích tô tẫn thấy phòng thủ trong lĩnh vực đám người chiến ý dâng trào không khỏi thỏa mãn gật gật đầu thanh quang tán dương hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn không chỉ có sử dụng ba mươi hai vị cường giả trạng thá đúng lúc này bịn bị giới kêu c thân i tâm viên cự mãng đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú giống như là bị đẻ nén sau một hồi phóng thích thần đê uy áp đối với xịt như vậy tương đối mà nói tương đối nhỏ yếu thâm viên sinh vật mà nói không khác nào thiên địch một dạng tồn tại hoặc có lẽ là thâm viên sinh vật cùng thần đê là tương hô là khắc tính quan hệ chỉ bất quá cái này thiên địch quan hệ quyết định bởi với thực lực của hai bên ai mạnh người đó chính là khắc tinh ai yếu người đó liền sẽ bị khắc chế thực lực chỉ có cấp độ xử thi xịt ở thần đê trước mặt chỉ có j u n l ầ y bẩy phần hiện tại thần uy biến mất xịt cái kia bị đè nén thật lâu hung tính lợi dụng một cái mãnh liệt tư thái bạo phát xịt không nhìn thẳng biển đi trong tay tú linh châu k h ô n g chế lúc này nó hành vi chỉ tuân theo bản tính của mình cùng ra tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ chiến trường x ị màu vàng kia mắt dám tràn đầy quần bạo tinh hồng đầy cả người nước sơn hắc lân mảnh nhỏ lóe ra thâm thúy u quang cự mang trầm rãi mở ra miệ một đôi sắc bén độc nha chạy xuôi lấy màu xanh đen nọc độc một chút nọc độc nhỏ xuống đất trong khoảnh khắc liền ăn mòn ra từng cái nửa người chiều rộng động lớn đủ thấy bên ngoài ăn mòn lực kinh người cảnh tượng như vậy chỉ là xa xa xem một chút cũng làm người ta cảm thấy tóc gáy đứng chồng ngựa ư sợ tóc gáy nếu như nhìn nhiều vài lần sợ rằng liên tục mấy đêm đều sẽ không phải yên giấc không có dấu hiệu nào một đoàn không gì sánh được vận đục dòng sông từ thâm viên cự mãng trong miệng phún ra ngoài trần thế hữu lưu không hề nghi ngờ đây là thâm viên cự mãng chiêu bài kỹ năng sở hữu có thể ăn mòn hết thể lực lượng kinh khủng thâm niên cự mãng công kích không tính là đột nhiên hơn n ữ a phạm vi không tính là đại tô tẫn hoàn toàn có thời gian sử dụng tiệm hiện thuật né tránh đi công kích nhưng lúc này tô tẫn nhưng trong lòng không có nửa phần muốn tránh né ý tưởng tương phản hắn còn có chút nóng lòng muốn thử bạo quân tự tiêu t h i ê u đốt không đến một cái hô hấp võ thuật tô tẫn liền mở ra tam đại trạng thái kỹ năng thuộc tính nhất thời tăng vọt ma pháp công kích theo đột phá mười vạn đại quan tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệm đọc lên không hai giây ngâm sướng thời gian so với hô hấp có nhanh hơn rất nhiều t ự c hiệu bạo viêm thuật ỵ s ở tạ thở dài trượng tiêm đột nhiên hiện lên một vệ chói mắt hồng quang một đoàn nóng rực vô cùng hỏa cầu không có dấu hiệu nào từ trong hư không xuất hiện sau đó liền hướng lấy c h ọ c lưu bay đi vain dòng sông cùng hỏa cầu trên không trung đụng đụng vào nhau không hề nghi ngờ bản g thương tổn chỉ có sáu trăm ngàn c ự c hiệu bạo viêm thuật bại bởi bản g thương tổn ba trăm vạn trần thế hữu lưu h ỏ a diễm nóng rực ở trong khoảnh khắc bị dòng sông thôn p h ệ có thể dòng sông cũng không thể lại tiếp tục đi tới phân tán thành bọt nước tản mát giữa không trung bất quá đáng nhắc tới chính là hòa cầu chống kháng thủy lưu công kích thời gian so trước đó mới lâu cấp độ không có thế giới b ộ t ván khuôn thêm được sở dĩ hv không tính là khủng bố chỉ có hai chục triệu đây đối với một cái cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi lĩnh chủ mà nói chỉ có thể coi là trung đẳng lệnh hạ cấp bậc lượng máu song kháng ở trước mặt ta cũng không cao lắm đồng thời cũng không có suy yếu ma pháp tổn thương sở kỳ hiệu bị động ta giờ tờ s sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng có thể đạt được tối đại hóa trình độ cộng thêm có nở tờ cờ hiệp trợ ta nên có thể rất dễ dàng giải quyết hết con quái vật này nghĩ tới đây t ô tận ánh mắt không khỏi bộ phát sáng d ự n hắn dự định trước giải quyết hết thâm viên cự mãng sau đó sẽ từ từ độ chi nhìn cách đó không xa thâm lên c ự mãng t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên ngươi chuẩn bị xong trở thành kinh nghiệm của ta đáng ra sao chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười lăm pháp sư cũng có thể khai quái t ô t ấ n lực ảnh hưởng hạ quyết tâm t ô t ấ n không do dự nữa lần thứ hai đem bị sợ tạ thở dài nằm ngang ở trước ngực t ố i tăm chú ngữ tiếp theo từ t ô t ấ n trong miệng đọc lên trong thiên địa c u ầ n bạo hỏa diễm nguyên tố lần nữa tuân hướng tô tận trước người ngưng tụ thành tối đen như mực liệt diễm ở nơi này đoàn đen nhánh liệt diễm chung còn có thể mơ hồ chứng kiến mấy đạo ánh sáng màu lửa đỏ điểm không hai giây pháp thuật ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất c ự c h i ệ u hủy diệt viêm bạo theo cuối cùng một cái âm tiết từ tô tận trong miệng phun ra to lớn ác diễm hỏa đoàn đã ở tô tận trước người ngưng tụ song tất h i u tô t ậ n mạnh đến huy động trong tay pháp trượng hỏa đoàn liền cấp tốc hướng phía thâm mãng bay đi. Thâm mãng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa bị tô tẫn đột nhiên công kích trúng mục tiêu phát sinh cùng loại bạo t ạ c một dạng ẩm vang g ầ m thét hỏa xà trong nháy mắt nổ lên chia ra thành vô số xích hồng sắc hoa lửa hướng phía bốn phía bắn ra tung toe sáu trăm linh hai ba trăm năm mươi hai hai cái đỏ thám thương tổn trị số từ thâm viên cự mãng đầu đ ỉ n h p h i ê u khởi nhất thời mang đi thâm viên cự mãng bốn hp một cái cực hiệu hủy diệt viêm bạo tạo thành thương tổn một người khác là thiêu đốt tạo thành thương tổn thiêu đốt hiệu quả là ở hỏa diễm hệ pháp thuật tạo thành tổn thương đồng thời biết giảm bất địch nhân lớn nhất hp một cái tổn thương này không thuộc về vật lý ma pháp cũng không thuộc về chân thực cùng hỗn loạn nhưng hiệu quả của nó lại cùng chân thực thương tổn giống nhau như lúc đều là không nhìn địch nhân phòng ngự thuộc tính trực tiếp giảm bất địch người sinh mệnh giá trị có thể coi như chân thực tổn thương biến t r ù n g hệ thống thâm viên cự mãn g xin lâm vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái nên đơn vị đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn biết tăng thêm bốn mươi phần trăm nên hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu thương tổn phiêu khởi đồng thời một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên t h a i tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nít lên nếu như không tính thâm viên cự mãn phòng ngự ma pháp mang tới bộ phận giảm tổn thương cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại đại thể có thể để thâm nguyên cự m ạ n bốn xịt cảm thụ được hỏa diễm mang tới cường liệt tiêu đốt cảm giác màu vàng kim mắt rắn không khỏi biến đến một mảnh đỏ bừng nó đã thật lâu không có giống ngày hôm nay như vậy thừa nhận thống khổ như vậy thương tổn điều này làm cho xịt cảm thấy thập phần p h ẫ n nộ nó hiện ở trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là nuốt chọn tô tẫn từ tô tẫn lần thứ hai bưng lên phát trượng đến hủy diệt viêm bạo xuất hiện vẹn vẹn chỉ tốn không p h ả i mấy giây thời gian Một m à n này p h á t s i n h không có d ấ u giây thời gian một màn này cũng không nghĩ tới nhìn thâm nguyên cự mãng trên người còn đang tiêu đốt hoa lửa sở một là bởi vì tô t ấ n cái kia nhanh chóng đến vượt quá mọi người tưởng tượng ngâm sướng tốc độ phần lớn người căn bản đều không thấy rõ tô t ấ n thi pháp động tác thực h i ệ u hủy diệt viêm bạo hỏa cầu liền mệnh trung tâm viên cự mãng trừ cái đó ra cũng bởi vì tô t ấ n cũng dám chủ động xuất kích phải biết rằng thâm viên cự mãng xịt nhưng là một trăm năm mươi cấp cấp độ sử thi linh chủ a hơn một nghìn em mở dáng dấp thân rắn như núi lớn khủng bố lực c á t bách còn có cái kia làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối thuộc tính trị số coi như không có thế giới bột ván khuôn g a trì tại chỗ có người chơi trong lòng đều vẫn là cho t â m viên cự mãng đánh lên không thể địch lại được nhãn hiệu hoặc có lẽ là là hiện giai đoạn người chơi không cách nào địch n ổ i tồn tại giống như đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc cám hàng lâm bên trong tồn chủ vong linh chỉ là đả đảo cái này chỉ một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp bốt liền hao phí lúc đó toàn bộ chư thần lê minh sở hữu ngoạn ra lực lượng nếu không phải tô t ấ n xuất thủ người chơi đẩy ngã bột thời gian còn muốn đẩy về sau chậm mấy canh giờ một con truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ còn như vậy chớ đừng nhắc tới thâm viên cự mãng cái này chỉ thực lực cường hãn hơn cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ có thể tô tẫn lại dám chủ động đối với thâm viên cự mãng xuất thủ chỉ là phần dũng khí này cũng đủ để cho ở đây sở hữu người chơi g h é mắt cái này đây là khai bột rồi sao ta không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể chứng kiến một cái pháp sư khai bột quả thực đổi mới ta nhận thức a ngươi không nhìn đây là người nào cho tàn đại thần cùng thông thường pháp sư sao giống nhau sao như đã nói qua ở nghiêm ngặt trên ý nghĩa đây không phải là khai quái a hình như là bột chức công kích cho tàn đại thần nhân loại trận doanh nhiều như vậy đại công hội nhiều như vậy nổi tiếng bên ngoài thủ tịch xe tăng trước đây cư nhiên không ai dám lên khai bột ngược lại muốn cả người bản suy nhược pháp sư mở ra quái thực sự thái quá người tờ mở đừng nói nói mát cái này bột thương tổn người nào kém nổi khai quái không phải đi lên chịu chết được rồi người chơi nhóm nghị luận ẩm ý đối với tô t ấ n hung hãn công kích thâm viên c ự mãng cử động không ít người đều biểu thị bất khả tư nghị bởi vì ở 99% trở lên người chơi trong mắt pháp sư thông thường đều là đứng ở đội ngũ phía sau giờ tờ s c h ư ớ c nghiệp khai quái chuyện như vậy thông thường đều là da dày thịt béo xe tăng người chơi để làm có thể ngay mới vừa rồi tô t ấ n lại chủ động xuất kích hấp dẫn quái vật cử hận cái này không g ầ n đổi mới đại bộ phận ngoạn gia nhận thức càng kéo xuống không ít người đối với đại công hội cái gọi là thủ tịch xe tăng đánh giá các đại công hội xe tăng người chơi ngay vậy đều không khỏi túi đầu trong lòng âm thầm phát h ổ bọn họ không nghĩ tới như vậy đều sẽ bị người xem thường thâm viên cự mãn g thuộc tính b ả y ở nơi đó cấp 150 cấp độ sử thi l ĩ n h chủ một phát phổ thông công kích đều có thể miễu s á t một mảng lớn người chơi dưới loại tình huống này người nào bên trên chính là người đó chết người thông minh đều biết muốn tạm thời tránh mũi nhọn các đại công hội cao tầng cũng nghĩ như vậy bọn họ dự định làm cho nở tờ cờ đi làm thẳng cạ ra bốt sau đó ở một bên hiệp trợ cứ việc các đại công hội cao tầng trong lúc đó không có rõ ràng hiệp thương đối sách nhưng lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau mắt thấy phòng thủ trong lĩnh vực ba vị truyền kỳ cấp cường giả muốn không nhị được các đại công hội đều chuẩn bị chạy trốn ở các đại công hội cao tầng trong mắt bảo tồn công hội sinh lực mới là vương đạo còn như xỉ lộ đế quốc tồn vong bọn họ biểu thị bất lực mắt thấy đại hạ tương vinh lại không ai dám đứng ra mọi người cũng không nghĩ tới vào lúc này tô t ấ n đứng dậy dù n g tuyệt đối áp đảo người chơi bên trên tư thái hàng lầm chiến trường đầu tiên là cắt đức thâm viên cự mãn g công kích lại là thi triển thần thuật cứu viện địa hiện tại lại chủ động xuất kích hấp dẫn bột k i u hận cứ việc tô tẫn mục đích không tốt nhưng theo người chơi tô tẫn biểu hiện ra chính là một cái đại nghĩa lẫm nhiên hình tượng không hề nghi ngờ t ô tấn cái này liên tiếp thao tác làm cho người chơi trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng t ô tấn đột nhiên xuất hiện còn phá vỡ các đại công hội giữa ngầm h i ể u lẫn nhau mọi người tập hỏa cự mãn g viện trợ cho tàn huynh đệ thiết huyết lập tức hạ lệnh còn lại công hội hội trưởng cũng làm ra không sai biệt lắm hành động trong lòng bọn họ đều biết lúc này nếu người nào chạy trước đường như vậy danh tiếng nhất định là biết để tiếng xấu muôn đời ngoại trừ người chơi giữa các đại công hội bên ngoài ba mươi hai vị nở tờ cờ cũng làm ra hành động chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì Chương tô tẫn bật hết hỏa lực cái này tờ m ở vẫn là người không cần phải bất luận người nào nhắc nhở phòng thủ trong lĩnh vực 32 vị truyền kỳ cấp cường giả đều tự động triển khai phản kích các loại các dạng công kích bị thi triển mà ra ma pháp đ ấ u khí thanh quang chớ chú 32 vị truyền kỳ cấp cường giả hầu như h à n g cái nhân loại chủng tộc có thể lựa chọn sở hữu chức nghiệp trí nhánh dù sao cũng là xì lộ đế quốc nội t ì n h dù nói thế nào cũng không khả năng chỉ có mấy con súng ngư nát vụn tôn coi như bài biện lúc này trên chiến trường gần như có thể thấy đã biết đại bộ phận phương thức công kích trang diện một lần thập phần huyết ố c trước đây bởi vì chiến cuộc tình thế nghiêng về một phía nguyên nhân đại bộ phận cường giả đều muốn tâm thần vùi đầu vào phòng thủ lĩnh vực xây dựng ở giữa cũng còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực đi ra mà bây giờ t ô t vẫn chủ động hấp dẫn hắc cám tinh linh quân đoàn chú ý lực không thể nghi ngờ cho cái này ba mươi hai vị cường giả sáng tạo ra cực đại thao tác không gian vì vị tiên sinh này sáng tạo một cái có thể một đối một cơ hội trước giải quyết hết con quái vật này chúng ta chỉ cần ngăn chặn những tên khác là tốt rồi lúc này ba mươi hai vị trong cường giả không biết là người nào mở miệng nói một câu nói trong nháy mắt chiếm được những người còn lại tán thành trước đây chiến đấu đã để bọn họ thấy do cùng hắc á m tinh linh quân đoàn thực lực sai biệt nếu là không có tô t ấ n xuất hiện như vậy trận chiến này nhân loại chắc chắn thất bại ý nghĩ của bọn họ cũng từ lúc mới bắt đầu muốn cùng hắc á m tinh linh quân đoàn liệu mạng phát s a n h biến hóa biến đến bảo thủ đứng lên cứ việc không có bất kỳ người nào chỉ huy chiến cuộc nhưng ba mươi hai vị cường giả đều hết sức ăn ý lựa chọn ngăn chặn phẫn nộ trạng thái bình đi còn có hắc á m tinh linh quân đoàn bát đ ạ i đem cho tô t ấ n sáng lập một cái có thể cùng thâm viên cự mãng một trọi một cục diện b ì n đi thấy thế cũng cảm giác sâu sắc vô lực tuy là thực lực của hắn có thể nói nghiền ép ở đây bất cứ người nào có ở một đám cường giả trạng thái hài lòng. đồng thời đồng tâm hiệp lực dưới tình huống bỉn đi muốn cấp tốc giải quyết hết một người cũng là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn bởi vì ba mươi hai vị cường giả không có bất kỳ muốn phải liệu mạng ý tưởng vẹn vẹn thầm nghĩ vì tô tẫn tranh thủ nhiều thời gian hơn phương thức chiến đấu so trước đó chứng chạc không biết bao nhiêu tình nguyện biến đến bị động một điểm cũng sẽ không cho bỉn đi bất luận cái gì có thể tạo thành kích sắt giảm quân số cơ hội lại tăng thêm thâm viên cự mãn g xịt bởi phẫn nộ duyên cơ biến đến gia tính m ư ờ i phần u minh châu khống chế lực cũng lớn bất yếu bớt bỉn đi không chỉ có phải tiêu hao tâm thần đi đối phó một đám cường giả còn phải lo lắng thâm viên cự mãng công kích thực lực càng mạnh một bậc bín đi đều như vậy chớ đừng nhắc tới thực lực vẫn còn truyền kỳ cấp cảnh giới bát đại đem lúc này ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả phản phất hóa thân ba mươi hai căn xiềng xích vững vàng đem m ấ y người khóa tại chỗ l i ê n tình huống trước mắt đến xem bín đi muốn dành tay công kích tô thậm chí ít còn muốn mấy phút tô tẫn thấy thế không khỏi gật đầu hiện tại cục diện này mặc dù không có đạt được tô tẫn trong lý tưởng tình huống nhưng là được trò không sai bất quá tô tẫn cũng biết bằng vào ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả lực lượng khẳng định không thể thời gian dài ngăn chặn bín đi cùng bát đại đem bín đi sự phẫn n ộ trạng thái có chừng bảy phút Ở nếu ơ i đối không có người có thể đón đỡ đi chiêu. diện nhìn qua đối với tô Tấn có lợi, kỳ thực lại giấu i này bên trong, không đón bình nhất nhìn đây tuyệt phút thể Tô Tấn thực g ở đỡ qua kỳ có có Cục có m n g y cơ c ù như g cuộn n trào m á Nói nếu cách khác, tô t ấ n không có thể mau sớm giải quyết hết thâm viên cự mãn g như vậy chẳng mấy chốc sẽ đối mặt hai mặt thụ địch bị động cục diện đến lúc đó coi như tô t ấ n con bài chưa lật toàn bộ ra cũng tuyệt đối không phải hắc cám tinh linh quân đoàn đối thủ lưu cho tô t ấ n thời gian không nhiều lắm tô tẫn hiểu rõ ràng điểm này phía sau cũng không do dự nữa tiếp lấy hướng thâm viên cự mãn phát khởi công kích chỉ thấy tô tẫn đem pháp trượng hành n â n tại trước ngực trong thiên địa c u ầ n bạo năng lượng nguyên tố cấp tốc hướng phía tô t ậ n tụ tập mà đến mạnh liệt nguyên tố ở tô t ậ n chu vi ngưng tụ thành từng cái to lớn nguyên tố vòng xoáy tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái trong tay pháp trượng trợ cấp tốc r u n g dung cực hiệu bạo viêm thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo liệt diễm chấn động áo thuật chấn động Thừa thâm từ trong không kích phản vừa dịp kịp. mãng mới viên còn công ứng cự có tôi r à n n g ậ t r o n g t lúc này sử dụng pháp thuật toàn bộ đều là ngâm sướng thời gian thấp còn có thuấn phát hình tuy là pháp thuật thương t ổ n có chút khiếm khuyết nhưng có thể tối đại hóa tôi tẫn giờ tờ s bởi vì ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng tôi tẫn có vô cùng vô tận ma lực hoàn toàn không cần lo lắng ma lực khô kiệt vấn đề thời khắc này tô t ấ n phản phất hóa thân một tòa trọng trang pháo đài không kiên nghệ gì cả chút xuống cùng với chính mình hỏa lực từng cái pháp thuật ở tô t ấ n trong tay đều giống như một thanh đủ để đâm thùng tấm thuẫn lợi kiếm sẽ rách thâm viên cự mãn g của máu mỗi khi thâm viên cự mãn g muốn khởi xướng phản công đều sẽ bị tô t ấ n vừa đúng tiệm hiện thuật cho tranh thoát coi như là phạm vi khổng lồ a o e loại kỹ năng cũng vô pháp trúng mục tiêu tô t ấ n tô t ấ n linh động giống như là một đạo thiểm điện người bình thường chỉ có thể nhìn được mơ hồ tàn ảnh hoàn toàn chóc nã không đến tô tẫn di động quy tích thâm viên cự mãn cái kia cho người ta mang đến cự đại cảm bởi vì nếu như không đánh trúng định nhân như vậy mạnh đi nữa năng lực công kích đều là bài biện trên đất người chơi nhìn không trung tô tẫn trong mắt đều không thể tránh khỏi lộ ra kinh hãi màu sắc bởi vì tô tẫn biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh người lần thứ hai đổi mới người chơi đối với hắn nhận thức bọn họ vốn tưởng rằng tô tẫn thực lực đã rất mạnh mẽ không nghĩ tới c ư nhiên mạnh như vậy n à m cái đại khe hiện tại c h u y ể n chức luật cũ sư còn kịp sao cái này tờ mờ mới chỉ có gọi giờ tờ eta có người thấy rõ cho tàn đại thần vừa rồi tổng cộng phóng ra bao nhiêu cái pháp thuật sao ngược lại ta là không thấy rõ thiên đây chính là cho tàn đại thần bật hết hỏa lực gián dấp chúng ta đều ngu cái này cái này điều này sao có thể hắn làm lạnh giảm bất chẳng lẽ là trăm phần trăm sao làm sao có khả năng có nhanh như vậy ngâm sướng tốc độ cùng làm lạnh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không chút nào che giấu khiếp sợ của mình tình trước đó tô tẫn biểu hiện ra hình tượng đều là một bộ bạo phát năng lực rất mạnh dáng vẻ điều này làm cho không ít người chơi đều nghĩ lầm tô tẫn duy trì liên tục giờ tờ s năng lực rất yếu thật không nghĩ tới đó là bởi vì tô tẫn đối thủ có yếu liền làm cho tô tẫn bật hết hỏa lực tư cách cũng không có thường thường đều là nhất chiêu m i ể sát dưới tình huống như thế tô t ấ n coi như là muốn trình diễn duy trì liên tục giờ tờ s năng lực cũng là cái vấn đề bây giờ thấy tô t ấ n bật hết hỏa lực không kiêng nể gì cả khuynh tạ hỏa lực sở hữu người chơi trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ cái này tờ mờ còn là người sao chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì t không cách nào tránh cho tàn đại thần đây cũng quá mạnh a thổi phông mèo môi đỏ mọng hơi mở ra một đôi trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục trong ánh mắt xen lẫn không che giấu chút nào mến mộ ý không chỉ là nàng ở đây không thiếu nữ ngoạn gia trong lòng đều tràn đầy không sai biệt lắm tình cảm đối với thực lực cường đại khắc phái nữ nhân trong lòng cũng sẽ không không tự chủ có ấn tượng tốt cái này không quan hệ h ã i tỉnh chỉ là bởi vì nhân loại bản năng vô luận thời đại phát triển như thế nào nhân loại đều càng thêm nguyện ý truy đổi cường giả bước chân coi như chư thần lê minh có ở đây không ít người xem ra chỉ là một game giả lập nhưng không người nào dám khinh thị sức ảnh hưởng của nó không nói k h a trương chút nào tô tẫn bây giờ danh khí cùng địa vị không chút nào kém cỏi hơn trong thế giới hiện thật bất luận cái gì một đại minh、tinh. thậm chí còn vượt qua đối mặt như vậy một cái toàn thân đều tản ra chói mắt kim quang nam nhân có rất ít nữ nhân không động tâm ngoạn da chấn động tạm thời không đề cập tới ở tô tẫn dường như mưa rông chấp g i ậ t một dạng giờ đợt s dưới thâm viên cự mãng cột máu rất nhanh liền điện phá đến rồi ba phần tư xanh đen thân rắn bên trên đồng thời nhiều hơn hơn mười đạo g i ữ t ậ n vết thương vết thương chu vi cuốn vòng quanh h ỏ a diễm băng xương áo thuật các loại năng lượng nguyên tố những nguyên tố này năng lượng sẽ đối với thâm viên cự mãng tạo thành một xia d mặt trái hiệu quả thì như giảm tốc độ bỏng nhìn thâm viên cự mãng đỉnh đầu d a n máu t ô t ậ n trên mặt lộ ra một vệ thỏa mãn màu sắc điều này đại biểu mới vừa rồi không đến mười giây bên trong t ô t ậ n đối với thâm viên cự mãn g tạo thành thương tổn liền đã vượt qua năm triệu khoảng cách kinh khủng như vậy giờ đờ ép năng lực cho dù là ở kiếp trước đều có rất ít người chơi có thể có được quả nhiên không có thế giới bột ván khuôn thêm được thâm viên cự mãn g thân thể không cần thiết cứng bao nhiêu t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hống đúng lúc này một đạo gào thét xen lẫn cực hạn phẫn nộ tâm tình phán phất một tòa gần phun ra hòa sơn thâm viên cự mãn g xịt kim sắc mắt rắn đã bị n h u ộ n tinh hồng một mảnh cả người nước sơn hắc lân mảnh nhỏ lóe ra nguy hiểm bù quang thân rắn khổng lồ vào lúc này đã thật chặt quấn quanh ở cùng nhau huấn l ư ợ n bất động đứng nguyên tại chỗ bất quá đỏ thắm mắt rắn còn nhìn c h ầ m chặp tô tẫn bột đây là tình huống gì bị đánh sợ không thể nào bột nhìn qua so trước đó muốn nguy hiểm thật nhiều đây là tiến nhập giai đoạn thứ hai bột nhất định phải phóng đại chiêu trên chiến trường đủ trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi lúc này bọn họ đều đón được thâm viên cự mãn tiến nhập giai đoạn thứ hai cái gọi là giai đoạn thứ hai thậm chí đệ tam giai đoạn thứ tư. là đối với b ộ t trạng thái s ư n g hô ở truyền thống nhân vật đóng vai loại trong trò chơi một lượng máu mỗi lần xuống đến một cái đặc biệt trị số sẽ gặp tiến nhập đặc định giai đoạn đặc biệt trong trạng thái bột có thể so với phía trước càng thêm cùng bạo cũng càng thêm khó chơi thậm chí sẽ còn có đặc định đại chiêu tô t ấ n mặc không đ ổ i sắc trò chơi kinh nghiệm phong phú hắn đương nhiên biết thâm viên cự mãng tiến nhập giai đoạn thứ hai sự tỉnh mặt ngoài nhìn qua bất vi sợ động hắn kỳ thực trong lòng ở cảnh giác thâm viên cự mãng gần đến công kích người chơi n h ó tiếng nghị luận mới vừa vang lên thâm viên cự mãng liên động một đạo không gì sánh được ánh sáng đỏ tươi từ thâm viên không có dấu hiệu nào thâm viên cự mãn g hướng phía trên bầu trời tô tẫn m á n h liệt ném ra đ ô i rắn hiu hiu hiu đuôi rắn bên trên bám vào khủng bố lực đạo xông phá không khí trở ngại từng đạo âm bạo thanh lập tức vang lên lớn đuôi rắn trên không t r u n g sẹn qua một cái hát tuyến tốc độ nhanh đến thậm chí thấy không rõ cái đuôi hình dạng tô tẫn ánh mắt đông lại một cái không có chút nào bất kỳ do dự nào hướng phía bên phải sử dụng t i ề m hiện thuật hiu quang ảnh tiềm thức tô tẫn thân hình xuất hiện ở khoảng cách nguyên lai vị trí trăm mét chỗ không chung thâm viên cự mãn mạnh mẽ xả vậy vi cũng bởi vì tô tẫn cực nhanh phản ứng mà thất、bại. có thể khiến t ô tẫn kinh ngạc chính là đôi rắn hành động cũng không có bởi vì một lần công kích thất bại liền dừng lại mà là lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía t ô tẫn bây giờ vị trí công kích mà đến thiện hiện thuật thời gian cột đau là không chấm tám giây ý vị này t ô tẫn tạm thời không cách nào giống như phía trước như vậy đi qua không gian dịch chuyển vị trí tới t r á n h lẽ bất quá cái này cũng không đại biểu t ô tẫn không có những thứ khác biện pháp giải quyết t ô tẫn gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến phương pháp phá cuộc nguyên tố triệu hoán bao tác bao tác tuân r a băng xương chi dực hệ thống n g u y ê gọi về một cơn gió bạo nguyên tố tốc độ di động n ă bất luận là trang bị kèm theo kỹ năng vẫn là pháp thuật dòng trung tập được kỹ năng. chỉ cần là có thể tăng thêm tốc độ di động toàn bộ trong nháy mắt bị tô tận thi triển ra chỉ một thoáng tô tẫn tốc độ di động liền tăng trưởng gấp năm lần có thừa cái trạng thái này dưới tô tẫn chân chính đạt tới thân hình như gió tình trạng tốc độ di động thậm chí vượt qua kiếp trước được sưng ơ chạy nhanh nhất người trời phong trí tử nhìn gần trong gang t ứ c thô to đôi rắn tô tẫn quả đoán tuyển chạch tạm thời tránh mũi nhọn nói đùa cấp độ sử thi một sự phẫn nộ m ộ t kích tô tẫn lấy cái gì đi ngăn cản hiu tô tẫn thân hình giống như là một trận cuồng phong tiêu thất ở giữa không trung sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài mấy trục thức vị trí bằng vào rất nhanh tốc độ di động tô tẫn có thể thi triển ra cùng loại thiểm hiện thuật khả năng di chuyển tuy là dịch chuyển vị trí khoảng cách so ra kém thiểm hiện thuật nhưng thắng ở kéo dài cùng ổn định bởi vì tô tẫn tốc độ di động thật sự là quá nhanh nguyên nhân người bình thường càng là chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh cứ như vậy tô tẫn cùng thâm viên cự mãng đuôi rắn trên không trung triển khai một hồi truy trục chiến tô tẫn đang chạy đuôi rắn đang đuổi đang đuổi theo trong quá trình tô tẫn cũng không quên sử dụng thiểm hiện thuật kéo dài khoảng cách cứ như vậy rằng có sau một thời gian ngắn tô tẫn cùng đuôi rắn giữa khoảng cách đã kéo ra năm trăm l m ở trên tô tẫn âm thầm thả lòng một hơi đồng thời cũng khẳng định chính mình trước đây suy đoán đó chính là thâm viên cự mãn g lần này công kích chắc là biết nhất định t r ú n g mục tiêu công kích cái gọi là nhất định t r ú n g mục tiêu công kích chính là không nhìn né tránh thuộc tính không nhìn không gian né tránh nhất định sẽ trúng mục tiêu địch nhân công kích như vậy công kích trừ phi phóng thích công kích đơn vị đ ỉ n h chỉ công kích hoặc là tử vong bằng không chắc là sẽ không thủ tiêu điểm ấy từ tô tẫn mấy lần né tránh công kích phía sau đôi rắn vẫn như c ũ không tha thứ truy đuổi tô tẫn là có thể nhìn ra được trừ phi tô tẫn m ạ n kháng dưới lần này công kích bằng không đến tiếp sau cũng sẽ bị đôi rắn vẫn truy đuổi nhưng là lấy tô tẫn yếu đối thân thể là tuyệt đối không chống đơ được một cách này hậu quả sẽ chỉ là tiêu hao hết khôi lỗi tạp phiến đối mặt như vậy công kích tôi vẫn nên làm cái gì bây giờ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trường bắt đầu khởi động. Thí thần thuật tác. tạp thời Tô Tấn mắt thầm trong thâm phương cuốn phong động. Đón không năng, phiến không nên lãng phí ở loại địa phương này. Hẳn bỉnh đi dụng mới đúng. Tôi ánh mắt lẻ, ở thầm nghị trong lòng. có Cứ việc đầu đối pháp phí phó lấp khởi khả khôi báo loại đỡ địa đi điểm ở ở ở lỗi lại mới là là lẻ, sử thi trong chiến đấu. mỗi một chương có thể bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật đều có vẻ rất là trọng yếu nếu như lúc này dùng hết khôi lỗi tạp phiến như vậy tô t ấ n k ế tiếp đối mặt bỉn để phần thắng không thể nghi ngờ sau đó hàng rất nhiều chật tô t ấ n trong lòng có chủ ý hắn dự định cùng thâm viên cự mãng vẫn duy trì như vậy trạng thái sau đó từ đó tìm kiếm tiến công cơ hội tuy là tấn công như vậy hiệu suất so với phía trước biết giảm bớt không ít nhưng thâm viên cự mãng ở trong toàn bộ quá trình cũng vô pháp đối với tô t ấ n tiến hành khác công kích trừ phi nó thủ tiêu rơi mạnh mẽ xả với vĩ cái này đã là tô tẫn nguy cơ cũng là cơ hội hạ quyết tâm tô t ấ n không do dự bay thẳng đến trên mặt đất thâm viên c ự m ã n g phát khởi công kích bây giờ cùng đôi rắn giữa khoảng cách có chừng năm trăm h thước lấy đôi rắn đong đưa tốc độ đến xem tô t ấ n có ít nhất hai giây giờ tờ s thời gian sau một khắc tối tăng khó hiểu chú nữ từ tô t ấ n trong miệng cấp tốc gặp lên nguyên tố triệu hoán bao tác nguyên tố triệu hoán bao tác tô t ấ n liên tục thi triển hai lần nguyên tố triệu hoán l ự a chọn nguyên tố đều là bao tác nguyên tố ở trước mắt dưới tình h u ố n như thế tốc độ di động có thể phát huy lực lượng viễn siêu còn lại t h u tính chỉ một thoáng trong thiên địa cồn bạo bao tác nguy lúc này tô t ấ n chu vi có ba đám b á o tác nguyên tố ba đám gào thét tiểu hình gió xoáy phân bố ở ba cái khu vực khác nhau phản phát hình tam giác ba cái sừng hệ thống ngươi gọi về một cơn gió bạo nguyên tố tốc độ di động 50%, duy trì liên tục 100 giây hệ thống ngươi triệu hoán ra một cơn gió bạo nguyên tố tốc độ di động 50%, duy trì liên tục 100 giây lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên t a y lúc này tô t ấ n tốc độ di động lần thứ hai tăng vọt một mạng lớn phía dưới đang cùng hắc á m tinh linh quân đoàn chiến đấu ở chung với nhau nở đờ cờ thế, thế đều không khỏi lộ ra kinh hãi màu sắc bọn họ và còn ng làm cho người chơi đến xem nhiều lắm cho rằng tô tẫn lúc này nhìn qua lúc phong cách đẹp trai sẽ không cho là có cái gì chỗ kinh người nhưng ở một đám nở t ỡ cờ trong mắt có thể bắt hàng phục lại k h ô n g chế bao tác nguyên tố tô tẫn quả thực bất khả tư nghị bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ bao tác nguyên tố là phi thường cuồng bạo lại kiêu căng khó thuần một loại nguyên tố bọn họ có không thua kém gì hỏa d i ễ m nguyên tố cuồng bạo còn có viễn siêu hỏa d i ễ m nguyên tố giả tính cũng là bởi điểm này có thể sử dụng phong bạo hệ pháp thuật thi pháp giả ở toàn bộ chư thần đại lục đều hết sức hiếm thấy chỉ có ở mỗi cái đại pháp sư tháp bí tảng bên trong mới có thể tìm được ghi chép liên quan ở trò chơi có thể vận dụng báo tắc chức chơi. thể tố thi pháp giả biết lấy nghiệp ở mặt miệng xuất hiện ở trong mắt người chơi. Bất pháp nghiệp hiện vận dụng nguyên ẩn miệng người giả báo quá cái lấy kia đều là nói sao ở đồng ề u thuần phục báo tắc nguyên là lại lại là làm này này này nói nở trong nóng Tấn giống như là gặp được đế vương bình dân điểm này làm cho không ít nở mình. khó có giờ thái điểm giật sao báo ở ở một đám mắt mặt âm thầm tờ thể tắc tố, Tô trước tư ít tờ được đế đ khác cờ phục cho gặp thời cũng đúng thắng được trận chiến đấu này thêm mấy phần nắm chặt tô tẫn đang kêu gọi mặt khác hai luồng báo tác nguyên tố phía sau rốt c ụ c góp đủ rồi nguyên tố tụ tập cần ba đám nguyên tố tôi tẫn làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của hắn nguyên tố triệu hắn xem như là nguyên tố tụ tập trước đưa kỹ năng nguyên tố tụ tập ngẫu nhiên đi ra kỹ năng sẽ cùng nguyên tố triệu hắn nguyên tố cùng một n h ị a tử trước đây lôi hỏa bao t ắ p cùng a song off sr and fill giờ đều chứng minh rồi điểm này lần này tôi tẫn muốn thử một chút ba loại đồng thuộc tính nguyên tố biết được cái gì dạng kỹ năng là phải nhận được một người bình thường phong bạo hệ pháp thuật vẫn là một cái không gì sánh được cường đại phong bạo hệ pháp thuật hay là các loại khắc hình pháp thuật kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào tôi tẫn thật tò mò ý niệm trong đầu chuyển động gian tôi tẫn đem pháp trưởng dơ lên thật cao Nguyên quang tố tụ tập, một vệt bạch quang trói mắt bạch từ ý sau ở thở tạ trượng tiêm lừng lánh giải r lừng mà Vây q a ba n tận h tô đ á một bao tố, trong khoảnh tắc tố, nguyên lấy khắc m cái bất khắc ả tư tốc tròn. một nghị h cao xoay Sau k ba đám bao tác nguyên tố liền dung hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng ngay sau đó r ũ n g mánh vào tô tận trong cơ thể hiu hiu hưu, quang cầu vào cơ thể trong n g á y mắt tô tận p h ả n phất có thể nghe bên thai có cồn phong bắt đầu khởi động cả người giống như là đưa thân vào bạo phong bên trong tô tận thân thể nhất thời biến đến nhẹ nhàng đứng lên cùng với nói đưa thân vào bạo phong bên trong tô tẫn cảm giác mình càng giống như là cùng chung quanh cồn u g phong đã h ò a làm một thể tô tẫn chính là bao tác bao tác chính là tô tẫn lúc này thâm viên cự mãng đuôi rắn cùng tô tẫn còn dư lại không đến ba trăm mét cự ly hệ thống ngươi học xong phong bạo chi nhãn ngươi có thể ở trong vòng ba mươi phút sử dụng kỹ năng này sau ba mươi phút kỹ năng tiêu thất tô tẫn vang lên bên thai một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm pháp thuật dòng chung nhất thời nhiều hơn tới một cái bị gió lốc quấn vòng quanh đôi mắt đồ án đôi mắt linh động không gì sánh được giống như là sở hữu sinh mệnh một dạng chỉ là nhìn kỹ, kỹ năng ủ cồn n ư mắt đều có thể cảm nhận được một cô đến từ linh hồn rung động t ô t vẫn đưa ánh mắt về phía pháp thuật ròng trước mắt nhất thời hiện ra nên pháp thuật tin tức phong bạo c h i nhãn phong bạo hệ pháp thuật trong truyền thuyết từng thí sát quá thần đê cấm kỵ pháp thuật ủng hữu vô pháp đoán t r ư ờ n g khủng bố lực phá hoại đối với đơn thể địch nhân tạo thành mười nghìn phần trăm ma pháp thương tổn cũng phá hư bên ngoài phòng ngự khiến cho phòng ngự thuộc tính một trăm phần trăm duy trì liên tục ba mươi giây ngâm sướng thời gian mười hai giây thời gian cuộn hai mươi bốn giờ bốn tám giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt sở hữu ma lực không tiêu hao như ma lực giá trị không có vượt lên trước mười nghìn tắc vô pháp phong thích không cách nào thẳng cấp nhìn xong phong bạo tri nhãn kỹ năng giới thiệu, t ô tẫn hô hấp không khỏi hơi cứng lại một trăm lần thương tổn một trăm phá vỡ ba mươi giây chứng kiến hai cái này hiệu quả t ô tẫn xem như là minh bạch kỹ năng này tại sao phải bị miêu tả thành tí h thần pháp thuật bởi vì hiệu quả của nó thật sự là quá mức khủng bố bất kỳ một cái nào pháp sư nếu như học xong cái này pháp thuật trong nháy mắt liền có thể sở hữu khiêu chiến vượt cấp lực lượng thậm chí là vượt hai giai khiêu chiến bất luận kiếp trước hay là kiếp này đây tuyệt đối là t ô tẫn đã gặp đơn thể năng lực công kích mạnh nhất pháp thuật cho dù là kiếp trước nổi danh nhất cấp độ truyền thuyết cấm chú hoàng hôn chi chú hoán cũng không có phong bạo chi nhãn hiệu quả bá đạo quan sát phong bạo chi nhãn một lát sau tô tẫn ổn định tâm thần một chút để lại sắp tràn ra h ư n phấn hai giây ngâm sướng thời gian lại nói tiếp rất ngắn nhưng đối với bây giờ tô tẫn mà nói nhưng có chút hà khắc bởi vì thâm viên c ự mãng đôi rắn giống như là một cái đoạt mệnh quỷ vậy đang đổi theo lấy hắn nếu muốn thành công phóng thích phong bạo chi nhãn nhất định phải cùng đôi rắn kéo ra năm trăm linh trở lên khoảng cách nhìn cách mình càng ngày càng gần thô to đôi rắn tô tẫn trong lòng có chủ ý chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm mười chín cấp độ truyền thuyết cầm chú. Tô t ô tẫn ý tưởng xảy ra sửa đổi rất nhỏ hãn định cho chính mình lôi kéo ra đầy đủ không gian tới phóng thích phong bạo chi nhãn b ă n g vào t ô tẫn lúc này bảng sở kỳ hiệu bên trên đã đột phá mười vạn đại quan ma pháp công kích trị số t ô tẫn tin tưởng một chiêu này phong bạo chi nhãn tuyệt đối có thể cho thâm viên c ự mãn g tạo thành trọng thương thậm chí nhất chiêu thanh không thâm viên c ự mãn g còn lại h t về cũng không phải là không thể đúng lúc này t ô tẫn trong tầm mắt xuất hiện một đại đoàn đen nhanh bóng ma là thâm viên c ự mãn đôi rắn thiểm hiện thuật t ô tẫn không có bất kỳ một chút xíu do dự hướng phía phía sau sử dụng thiểm hiện thuật quang ảnh tiềm thức tô t ấ n thân hình tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở ngoài trăm thước không trung thâm viên cự mãng tráng kiện đôi rắn chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu tô t ấ n lúc lại bị tô t ấ n cái này vừa đúng t h i ể m hiện thuật cho t r á n h rớt dịch chuyển vị trí đến sau lưng tô t ấ n âm thầm thả lòng một hơi không tám giây t h i ể m hiện thuật quả thực không muốn q u á dùng tốt nếu là không có vô hạn hỏa lực ta đều không biết chết rồi bao nhiêu lần tô t ấ n ở trong lòng cảm khái một câu đây là nói thật nếu là không có vô hạn hỏa lực làm cho t h i ể m hiện thuật si đi đại biên độ giảm bớt như vậy tô tẫn tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy lần đặc sắc đảo sinh biểu diễn bởi vì coi như là mãn cấp cường hiệu thiện thuật thời gian cột bốn giây cùng tám giây nhìn qua chỉ kém ba hai giây mà thôi trên thực tế lại có không thể vượt qua t r ê n l ệ n h thật lớn cao thủ so chiêu tranh thủ thời gian mỗi một giây đều có thể trở thành thắng bại then chốt cái này ba hai giây đầy đủ làm cho tô t ấ n lại thi triển bốn cái t h i ể m hiện thuật nhưng cái này cũng không hề là tô t ấ n cực hạn nếu như tô t ấ n có thể thu t ậ p được một khối hoàn chỉnh không gian đ ơ n ký như vậy là hắn có thể làm cho cường hiệu t h i ể m hiện thuật tấn thăng làm c ự c hiệu t h i ể m hiện thuật đến lúc đó dịch chuyển vị trí khoảng cách sẽ đạt được để thăng thời gian cột đao mặc dù sẽ không biến hóa nhưng ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng tô tẫn vẫn so với những người khác phải nhanh hơn nữa mau còn chưa phải là nhỏ tí t ẹ o hống thâm viên cự mãng phát sinh một tiếng gà o ghét tựa hồ đối với vẫn không có thể c h ú n g mục tiêu tô t ấ n tình huống cảm thấy thập phần phẫn nộ điều này làm cho nó gia tăng hướng trên đuôi chuyển vào độ mạnh yếu theo tới chính là thâm viên cự mãng mạnh mẽ xả vây v ị biến đến càng thêm mau lẹ bất quá lúc này thâm viên cự mãng vây đuôi tốc độ ở tô t ấ n trước mặt liền có vẻ không quá vốn có sức uy hiếp tô t ấ n dựa vào ba đám bao tác nguyên tố tốc độ di động thêm được còn có một liên xuyến tăng phúc kỹ năng thêm được thập phần thoải mái mà liền cùng đuôi rắn kéo ra một khoảng cách cộng thêm cách mỗi 0.8 g i â y là có thể sử dụng thiểm hiện thuật dịch chuyển vị trí 1 0 0 m m tự ly tô t ấ n cùng đôi rắn khoảng cách rất nhanh thì kéo ra đến rồi 8 0 0 m l i trình độ tô tẫn thấy thế rốt cục ngừng di động bước chân bởi vì dựa theo đôi rắn lúc này đong đưa tốc độ muốn công kích được tô tận c h í ít cần 3 giây trở lên thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ làm cho tô tẫn thi triển ra hoàn c h ì n h phong bạo c h i nhãn tô tẫn dừng bước lại phía sau không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem pháp trượng để ngang trước ngực trong miệng cấp tốc ngâm sướng mới vừa tập được pháp thuật chú n ữ chú n ữ từ tô tẫn trong miệm nổ ra trong n h mắt một hồi cùng bạo vô cùng bạo phong đột một xuất hiện ở chiến trường bầu trời tô tấn ở vào bao tác khu vực trung ương phản p h ấ t cùng báo tác h ò a làm một thể trong thiên địa kịch liệt bao tác nguyên tố cũng tại đồng nhất thời gian hội tụ đến ị sở tạ thở dài đỉnh cao ả m đạm c h ạ m lam bao thạch chỉ một thoáng liền tràn đầy trói mắt ánh sáng màu trắng hô hô hô bạo phong giống như là một con gầm thét hùng sư không kiêng nghề gì cả phát ra giống giận giống như là ở tuyên cáo cùng với chính mình đến bởi trận này bạo phong xuất hiện mới bị quan minh tán dương chiếu phá bầu trời nhất thời biến đến vạn d ặ n không đây lần này dị tượng hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người bất luận là nờ lúc này đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn phía tô tẫn chỗ ở vị trí ngoa t à o cho tàn đại thần còn có đại chiêu không có thả người này con bài chưa lật có nhiều hơi quá đáng a long sĩ đầu vẫn thạch thiên h à n g vong linh thiên hai còn có lần trước đông lại khắp thành thần bí pháp thuật thật to mò cho tàn đại thần pháp thuật dòng là bộ dáng gì cái này pháp thuật ta cảm giác so với long sĩ đầu còn n g ư ỡ bức xem ra là cho tàn đại thần ẩn nút trung cực đại chiêu ha h a bên trên một cái nói như vậy mặt người đã bị đánh sưng lên ngươi là chuẩn bị bước hắn dập hôn theo sau người chơi nhóm nghị luận h m mỹ coi như là nhan giới hữu h ạ bọn họ vẫn có thể nhận thấy được phong bạo chi nhãn châu bất phàm không ít người chơi đều cảm thấy có chút chết lặng bị tô t ấ n rung động hơi chóng bị tô t ấ n cái này cái này tiếp theo cái kia đại chiêu rung động hơi chóng không ít muốn đuổi kịp tô t ấ n thần cấp người chơi trên mặt đều lộ ra vẻ cởi khổ mỗi khi bọn họ cho rằng nhận rõ tô t ấ n thực lực liền thời điểm như vậy tô t ấ n tổng hội cho thấy lực lượng càng mạnh ở tại bọn hắn trong nhận biết thần cấp người chơi giấu cái con bài chưa lật đại chiêu cái gì chính là phi thường bình thường sự tình coi như là cao thủ bình thường người chơi cũng sẽ thuộc về mình nhận giấu tuyệt kỹ thế nhưng giống như tô tẫn như vậy đại chiêu một người t i ế p một người hơn nữa một cái vẫn còn so sánh một cái mạnh không thể nghi ngờ là đổi mới đám này thần cấp ngoạn gia nhận thức so với đối với lực lượng mộng mộng đồng đồng người chơi nờ tờ cờ đối với tô tẫn lực lượng liền muốn mẫn gan rất nhiều tốt kịch liệt nguyên tố ba động đây là cái gì pháp thuật chẳng lẽ là cấp độ sử thi c ô m chú cấp độ sử thi c ô m chú cũng không thể gây nên loại trình độ này nguyên tố ba động chắc là càng mạnh một cấp cấp độ truyền thuyết c ô m chú cấp độ truyền thuyết c ô n chú lại còn có người có thể nắm giữ cấp độ truyền thuyết c ô n chú bởi phong bạo chi nhãn nguyên tố ba động thật sự là quá mức kịch liệt liền bí đi đều bị hấp dẫn lực chú ý cảm thụ được phong bạo chi nhãn t à n m á t ra khí tức kinh khủng bí đi chân mày không bị k h ô n g chế giật một cái loại trình độ này công kích bí đi cũng không có trăm phần trăm nắm chặt có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp được lực lượng như vậy cùng vừa rồi biểu diễn thần đê chi lực hoàn toàn bất đồng đáng chết cái g i a hỏa này trên người đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật vô dụng bí đi tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy đối với tô tẫn kiên kỵ thời khắc này bí đi chỉ hy vọng thâm viên cự mãng có thể mau sớm giải quyết hết tô tẫn hay là nhanh chóng đột phá một đám đi cùng thâm viên cự mãn g cùng nhau chém rất tô t ậ n đúng lúc này phong bạo chi nhãn chú ngữ bị tô t ậ n ngâm sướng hoàn tất m ê n g ô n g vô cùng năng lượng nguyên tố dường như sóng c h i ề u vậy hiện lên trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một con lớn vô cùng sâu trong mắt màu xám sâu trong mắt màu xám xuất hiện trong ngáy mắt trong thiên điệu báo tác nguyên tố liền cấp tốc hướng đôi mắt hội tụ đi phản phất tạ i yết kiến chính minh vương tuy ý tịch quyển cồn phong bao quanh đôi mắt vì đó phủ thêm một tầng màu trắng sắc ngoài càng có vô số đến không hết báo tác nguyên tố dũng mánh vào trong đôi mắt một màn này giống như xuyên lưu hợp biện vậy chấn động t ô tận ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài mạnh đến huy vũ hô hô hô côn u phong tịch q u y ể n t ô tận trên người pháp b à o dường như tung bay cờ xí vậy bay phất p h ố i bất quá đây cũng là cồn u phong sau cùng diễn xuất chỉ một thoáng trong bầu trời này tất cả bao tác nguyên tố đều bị to lớn sâu trong mắt màu xám nuốt trừng lấy không còn mới vừa rồi còn tùy ý cồn u phong gào thét đột nhiên ngừng lại giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau tìm không đến bất luận cái gì tung tích bầu trời lại khôi phục được từ trước cát bình sau một khắc trong hư không cự đại đôi mắt nhất thời trầm g i i bế hợp lại cùng nhau giống như là một phiến đại môn bị quan đóng lại đôi mắt mặt ngoài ra dường như đánh bóng tinh tế hòn đá giống nhau cho chuột hầu như nhìn không thấy bất luận cái gì xù xì h ợ t vật giống như một khối trâu tròn ngọc sáng bạc trâu nhan sắc cũng bất đồng với tầm thường s á m lạnh mà là giống như bão táp tịch quần bụi cùng loại khói mù cái chủng loại kia s á m lạnh từ nơi này hai điểm đến xem đôi mắt mặt ngoài ra không phải tô tẫn biết chư thần trên đại lục bất luận một loại nào sinh vật ra tô tẫn trí nhớ kiếp trước bên trong chưa từng xuất hiện có như thế đặc thù sinh vật coi như là sinh động ở mấy ngàn năm trước đọc nhiều sách vở alin trong đầu cũng không có liên quan tới sở hữu như vậy ra sinh vật tin tức. duy nhất có chỗ tương tự sinh vật vẫn là sớm đã ở một n g à n năm trước cũng đã diệt tuyệt phong linh thú nhân tô tẫn hai mắt hơi nhau lại tuy là trực giác nói cho hắn biết cự đại đôi mắt lai lịch nhất định không giống tầm thường nhưng tô tẫn tạm thời không muốn suy nghĩ sâu xa vấn đề này việc cấp bách là giải quyết hết hắc ám tinh linh quân đoàn xâm l ấ n ý niệm trong đầu truyền động gian cự đại đôi mắt lần thứ hai phát s a n h b i ế n hóa từng tây một tiên hồng sắc mạch máu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đôi mắt ra mặt ngoài rang khắp nơi giống như thần bí văn lộ tràn đầy cổ xưa lại huyền ảo ý tứ hàm xúc tô tẫn đồng tử hơi co rút lại hắn có thể cảm nhận được. nhất tôn nhân vật cực kỳ khủng bố đang ở chậm rãi tỉnh lại nhìn không trung cự đại độc nhãn trên chiến trường trên mặt mọi người đều không khỏi dâng lên một vệ kinh sợ màu sắc vô luận là người chơi cũng tốt vẫn là hắc á m tinh linh quân đoàn cũng được to lớn đôi mắt xuất hiện để cho bọn họ sinh ra đến từ trong linh hồn sợ hai tâm tình đây là sinh vật bậc cao đối với sinh vật cấp thấp áp chế không đợi đám người suy nghĩ trên bầu trời cự đại độc nhãn chậm rãi mở một đạo đủ để chiếu sáng thiên địa chói mắt thiện quang từ độc nhãn ở chỗ sâu trong lừng lánh mà ra trên chiến trường mọi người bao quát tô tẫn đều lâm vào tối thui ngắn ngủi trạc thám không đến hai cái hô hấp võ thuật độc nhãn ở chỗ sâu trong toát ra cường quang chậm rãi tiêu t á n đám người lúc này mới có thể mở hai mắt ra mở mắt trong nháy mắt mọi người hầu như đều theo bản năng hướng trên bầu trời cự đại độc nhãn nhìn lại xôn xao khi thấy rõ độc nhãn trong nháy mắt toàn trường náo động đó là một con vĩ đại bực nào bực nào thần bí đôi mắt ra mọi người đều cảm giác trái tim giống như là bị nắm chặt vô lực hít thở không thông cảm giác dường như vi rút vậy cấp tốc truyền bá lớn như vậy chiến trường lúc này lâm vào một hồi đáng sợ an tính ở giữa ngoại trừ tiếng thở hào hển bên ngoài nghe không được còn lại bất kỳ thanh â n nào thật là tiến nh liền không ai bị nổi thâm viên c ự mãn g đều bởi vì độc nhãn mở mắt mà đình chỉ công kích nó ở độc nhãn trong con n g ư ờ i cảm thụ một cố cùng thâm viên c ù n g cấp bậc khí tức cổ hơi thở này gợi lên thâm viên c ự mãn g sợ hãi của nội tâm thâm viên c ự mãn g kim sắc mắt rắn bên trong tinh hồng chậm dai rút đi ở độc nhãn khủng bố huy áp d ư ớ i thâm viên c ự mãn g cũng không khỏi không trở nên bình tĩnh dù cho đôi rắn khoảng cách tô tận chỉ còn lại có cuối cùng không đến một trăm linh ự ly thâm viên c ự mãn g cũng vẫn là ngừng công kích cường tráng đôi rắn trong nháy mắt bị t â m viên tự mãn thu hồi thân rắn khổng lộ ở trong khoảnh khắc bản quyền với nh thâm viên cự mãng b ả y ra có lực nhất phòng thủ tư thái đây là loài rắn sinh vật đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác nó có dự cảm nếu như không làm như vậy như vậy chờ một hồi khả năng sẽ chết rất thê thảm bẩy trên bầu trời tô tẫn không có nhận thấy được trên chiến trường gì trạng sự chú ý của hắn toàn bộ bỏ vào phong bạo chi nhãn bên trên chính như tiền văn theo như lời mở mắt sau phong bạo chi nhãn phẳng phất sống lại đôi mắt nhan sắc cùng mặt ngoài ra nhất trí đều là khói m ù một dạng màu xám đậm chỉ bất quá cái này lau màu xám đậm lại mang theo một loại miệt thị hết thể hở hữu linh động đôi mắt xem không đến bất luận cái gì một tia cảm tình màu sắc phảng phất một vị trên cao nhìn xuống lạnh lùng quan sát chúng sinh vĩ đại thần đê càng là cẩn thận chú đáo phong bạo chi nhãn tô tẫn hô hấp sẽ gặp càng dồn dập dù cho hắn từng trực diện quá nguyên tố chi thần và xạ bởi vì phân thân quan minh chi thần vịn h s e n h ì n h chiếu còn có có thể chống lại thần đê uy áp cấp độ truyền thuyết trần hào thấy thần giả nhưng lúc này cũng không miễn cảm thấy có chút hết hồn tô tẫn có thể minh sắc cảm giác được phong bạo chi nhãn ở trên uy áp cùng thần đê uy áp có khác biệt về bản chất bằng không danh xương thấy thần giả nhất định sẽ giút tô tẫn chống lại nhưng cụ thể phân biệt là cái gì tô tẫn cũng không rõ ràng liên tưởng đến phong bạo chi nhãn kỳ tôi tẫn cảm giác mình dường như lại tiếp xúc đến cái gì không được đại bí mật nhưng không đợi tôi tẫn suy nghĩ sâu xa phong b ả o chi nhãn liền động độc nhãn bên trong sâu trong mắt màu xám chậm dai hướng xuống dưới di động ngưng mắt nhìn bản quyền ở trên mặt đất thâm viên cự mãn g h ố n g thâm viên cự mãn g nhất thời cảm giác được sự uy hiếp của cái chết đánh tới phát sinh một đạo cầu cứu tựa như gào thét n à y đạo gào thét là đối b i n h đi gọi dù sao phía trước là b i n h đi dùng u minh châu triệu hoán thâm viên cự mãn nhưng là biển đi lại đối với thâm viên cự mãn gào thét n g o n h mặt làm n ơ đen nhánh hai mắt ngơ ngác nhìn phong bạo chi nhãn sau một、khắc. một đạo tái nhuật tia laser từ phong bạo chi nhãn trong con người sao động mà ra, sâu s á m lạnh sâu trong đôi mắt lóe ra bạch quang n h ạ t nhạt tựa như trong bầu trời đêm chấm chấm đời sao laser mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế nổ mệnh trung trên đất thâm viên cự mãng với anh một đạo như là bom nổ tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó một cái làm người ta nghẹn họ nhìn g n chân chối tinh hồng thường tổn trị số từ thâm viên cự mãng đầu đình chậm dại p h i ê u khởi chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết gì chương ba trăm hai mươi không người có thể đụng khủng bố giờ ts đánh tan một cái tinh hồng vô cùng thương tổn trị số từ thâm viên cự mãng đầu đỉnh bay lên thâm viên cự mãng cái kia thấy không rõ lớn bằng đỏ t h ầ m huyết từ tổng lúc bị bốc hơi lên chỉ còn lại có cuối cùng một kia hồng ô thâm viên cự mãng phát sinh một tiếng thống khổ gào thét lúc này thâm viên cự mãng sinh mệnh khí tức cực kỳ ớt giống như một đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt ảnh đến dáng dấp cũng là thập phần thế thảm từ phong bạo chi nhắn đôi mắt ở chỗ sâu trong sao động ra kia laser trực tiếp đem thâm viên cự mãng thân thể thủng một lỗ lớn động lớn chu vi phiêu đã hòa hợp hơi nước giống như một tòa nhiệt độ cao lò luyện tản ra nhiệt độ kinh khủng mà bị las Thì như đồng nhân gian bốc hơi lên vậy biến mất căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng không hề nghi ngờ thâm viên cự mãng bị trọng thương đang giải phóng hết này đã hủy diệt khí tức m ộ ư ơ i phần k i a sáng phía sau trên bầu trời cự đại độc nhãn liền hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất rất có cổ đại đại hiệp cái loại này sự liêu phất ý khứ ẩn sâu công và danh ý tứ bất quá nguyên nhân chân chính là bởi vì phong bạo c h i nhãn chỉ có thể công kích một lần công kích xong sẽ gặp tiêu thất nhìn giữa không trung điểm, điểm bạch quang đúng lúc này một đạo gợ ý của hệ thống thanh â m ở tô tất vang lên bên hai hệ、thống. người công kích phá hủy thâm viên cự mãn xịt phòng ngự nên đơn vị phòng ngự thuộc tính một trăm phần trăm duy trì liên tục ba mươi giây tô tẫn đầu tiên là sửng sốt chật trong mắt lóe lên một tia ý mừng so với thâm viên cự mãn g phòng ngự bị đánh nát càng làm cho tô tẫn vui chính là phong bạo chi nhãn thương tổn hắn không nghĩ tới phong bạo chi nhãn thương tổn cư n h i ê n như thế bạo tạc cư n h i ê n trực tiếp hỏa tan thâm viên cự mãn g sấp xỉ ba phần tư hp nếu như lại ra sức một điểm thâm viên cự mãn g vừa rồi khả năng liền trực tiếp bị phong bạo chi nhãn mang đi phong bạo chi nhãn bản thương tổn chắc là một vạn cái này nhiều hơn bốn triệu xem ra là ngự pháp người t ă n g phúc tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thâm viên cự mãng kháng tính cũng không yếu coi như tô tẫn pháp thuật xuyên tấu h thuộc tính không thấp cũng rất khó đánh ra chân thực tổn thương hiệu quả bất quá bây giờ cái tình huống này tô tẫn đã rất thỏa mãn lúc này thâm viên cự mãng giống như là thịt cá trên t ấ t gỗ đảm nhiệm tô tẫn xâm lược chỉ cần tô tẫn cử động nữa di chuyển pháp trượng là có thể đơn giản mang đi thâm viên cự mãng sinh mệnh ở trước mắt bao người cầm xuống đời này chư thần lê minh cấp độ sử thi lĩnh chủ sắt bốn thương tổn trị số phiêu khởi đồng thời toàn trường vắng vẻ vốn là cây kim rơi cũng nghe tiếng chiến trường nguyên do bởi vì cái này thường tổn trị số xuất hiện biến đến càng thêm an tĩnh bất quá cái này cùng trước đây gian khổ muốn tới an tĩnh bất đồng lần này là bị chấn động đến thất thanh an tĩnh một nghìn bốn hai trăm ngàn trên chiến trường sở hữu người chơi đều không ngoại lệ đều trận to hai mắt không thể tin nhìn giữa không t r u n g tô tẫn bọn họ đều không thể tin được cặp mắt của mình đây chính là một nghìn bốn trăm hai mươi vạn chọn tám vị đếm thương tổn à cứ việc phong bạo chi nhãn nhìn qua liền không phải là cái gì đơn giản pháp thuật không người nào dám đánh giá thấp thương tổn của nó nhưng không có ai sẽ nghĩ tới lại có thể tạo thành ước chừng tám vị đếm khủng bố thương tổn một lúc lâu mới có người từ trong rung động phục hồi tinh thần lại ngoa tạo một nghìn bốn trăm hai mươi vạn đây tuyệt đối là trò chơi khai phục tới nay kinh khủng nhất làm thương tổn a con mẹ nó lần trước ta một cái nhược điểm bạo kích đánh hơn một n g h n điểm thương tổn để ta vui vẻ rất lâu hiện tại như thế nhìn một cái cảm giác mình cái gì cũng không phải đừng tìm cho tàn đại thần so với bằng không ngươi sẽ hoài nghi người đàn ông này có phải hay không một mực tại mở ô tô cái tổn thương này ta cảm thấy một năm trong vòng không phải hai năm trong vòng a ngoại trừ cho tàn đại thần bên ngoài không ai có thể siêu việt nghìn vạn thương tổn danh tràng diện một người chơi nhóm tốn không ít thời gian mới từ khiếp sợ trong trạng thái đi ra tiếp lấy khe khe bản luận nói nghị luận nội dung không hề nghi ngờ đều là liên quan tới tô t ấ n vừa rồi tạo thành khủng bố thương tổn tám vị đếm thương tổn đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói tuyệt đối là một cái ngoài tầm với chữ số không nói hiện giai đoạn thậm chí chín mươi chín trở lên người chơi đến trò chơi hiện thực d u n g hợp lúc đều đánh không ra tổn thương như vậy tới bởi vậy có thể thấy được phong bạo chi nhãn cái này pháp thuật uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tuyệt đối không hỗ là thí thân pháp thuật tên không đợi người chơi nhóm quá nhiều thảo luận tô tẫn động chỉ thấy tô t ấ n đem bị sợ tạ thở dài nằm ngang ở trước ngực trong miệng ngâm sướng tối tăm khó h i ể u chú ngự không hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất tô t ấ n trong mắt phảng phát hiện lên một đạo nóng bỏng hỏa quang v ớ i anh một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh vang lên giống như là không khí bị mạnh đến áp suất một dạng trong thiên địa cùng bạo hỏa diễm nguyên tố lực lượng đột nhiên ngưng tụ thành hình một phát nóng rực vô cùng lớn đại h ỏ a cầu trong nháy mắt từ pháp trượng núi nhọn phún ra ngoài t ự c hiệu bạo viên thuật ngọn lửa màu đỏ thắm tha duệ thật dài vĩ diễm trên không trung xẹt mạnh trung t â m viên cự mãng tàn ph nóng rực đại hỏa cầu ở trong quá trình bay phân chia thành vô số tiểu hỏa cầu tiểu hỏa cầu mượn không khí ma sát cấp tốc thiếu đốt trong n g á y mắt b ả n h trướng thành cùng phía trước không xê xích bao nhiêu hỏa cầu hô hô hô một đoàn đ o à ngọn n lửa nóng bỏng d ư ờ n g như sóng chiều vậy tuôn hướng thâm viên cự mãn g cháy h ừ n g h ự c hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thuận vệ hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt có thể dùng không khí đều có chút biến hình hồng trong biển lửa thâm viên cự mãn phát sinh gào thét thảm thiết thân rắn khổng lồ tiếp lấy d ư ờ n g như dây thường vậy kịch liệt vũ động xuyên thấu qua xích hồng sắc hỏa qu có thể tô t ấ n hỏa diễm k hệ ô n g c pháp thuật thương hại tăng thêm nhưng là chín đại nguyên tố trong pháp thuật tối cao ở cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại tăng tổn thương mở uff dưới thương tổn càng là tiến thêm một bước b à n g trướng thâm viên cự mãn xịt giống như là bị quốc gia phạm khí là vậy bên trên một giây vẫn còn ở cổng vũ thân rắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc ních cùng lúc đó thuộc về thâm viên c ự mãng sinh mệnh khí tức cũng biến mất điều này đại biểu ở t r ư thần đại lục phương diện vật chất bên trên thâm viên c ự mãng đã tử vong s ô n s a o vô số ngũ thải ban lan vật phẩm xuất hiện ở thâm viên c ự mãng thân rắn bên trên từng đạo tượng trưng thăng cấp bạch quang từ tô tẫn trên người lừng lánh mà ra nương theo mà đến còn có mấy nói gợi ý của hệ thống chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì Trưng 321, thăng liền cấp. thu được kinh nghiệm thêm được 800% h ệ thống người đánh chết cấp độ sử thi l ĩ n h chủ thâm viên tự mãn xịt thu được điểm kinh nghiệm 1 2 4 0 hai n g h ì n hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 71, h p 320, m a lực giá trị 220, 150 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên tấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 85, h p 320, m a lực giá trị 220, 150 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên tấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính bốn điểm, điểm kỹ năng hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đánh bại cấp độ sử thi lính chủ vô hạn hỏa lực lờ vờ bốn thăng cấp điều kiện vừa đã thỏa mãn liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên hai cảm thụ được từ cốt tủy ở chỗ sâu trong sông ra tràn đầy cảm giác mạnh mẽ tô t ấ n chỉ cảm thấy cả người sàng khoái giống như là ở tiết trời đầu hạ uống xong một bình lớn băng chấn tây dưa nước cảm giác thâm viên cự mãng đưa cho dư phong phú điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô t ấ n đẳng cấp thăng liền cấp mười lăm có lẽ có người biết cảm thấy nghi hoặc ở tô t ấ n chỉ có hơn năm mươi cấp thời điểm kích sát cấp một trăm truyền kỳ cấp lính chụt à long hắc cách lấy được điểm kinh nghiệm để hắn thăng liền m ư i cấp lúc đó lấy được điểm kinh nghiệm bất quá hơn làm sao hiện tại hơn một triệu điểm kinh nghiệm mới chỉ có thăng cấp mười lăm điểm này tiền văn đề cập tới ở chư thần lê minh ở giữa mỗi cấp cần điểm kinh nghiệm cũng không phải là nhất thành bất biến ở người chơi đến ba mươi cấp hoàn thành n h ị chuyển phía sau mỗi thăng cấp một cái giai đoạn thăng cấp cần điểm kinh nghiệm đều sẽ gấp bội tô tẫn hiện tại nằm ở bảy mươi cấp một trăm giai đoạn thăng cấp cần điểm kinh nghiệm là năm mươi cấp bảy mươi giai đoạn gấp hai là một ba l ẹ và không giai đoạn tám lần có thể nói càng về sau đi thăng cấp độ khó lại càng lớn cộng thêm đẳng cấp cao chức nghiệp ván khuôn không cách nào đơn giản thu được người chơi muốn thăng cấp chuyển kỳ nhất định phải chuyển chức chức n h i ệ p sở dĩ kiếp trước chư thần lê minh coi như vận hành năm năm cấp một trăm trở lên người chơi số lượng cũng thật phần rất thưa tớt h có thể thu được chức nghiệp ẩ n đồng thời đột phá cấp một trăm n g ư ờ i chơi đều là công nhận thần cấp người chơi cấp một trăm trở xuống người chơi tuy là số lượng rất nhiều nhưng giữa lẫn nhau giai cấp cũng phân biệt rõ ràng giống như kiếp trước tô tẫn coi như chỉ có được kim cương cấp chức nghiệp và hơn vậy do mượn qua cứng rắn thao tác cùng ý thức cũng trở thành một gã có chút danh tiếng h ỏ a pháp cao chơi bất quá đời này tô tẫn thật sớm liền thu được truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ngự pháp giả ý vị này tô tẫn ở một trăm hai mươi cấp phía trước sẽ không có bất kỳ thăng cấp trở ngại t ô tẫn ổn định tâm thần một chút đánh tiếp mở bảng sở kỳ hiệu cấp tốc hoàn thành thêm điểm thâm viên cự mãng làm cho t ô tẫn tăng h liền cấp mười lăm thu được ba trăm bảy mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính cùng sáu mươi điểm điểm kỹ năng cộng thêm trước đây còn dư lại ba điểm điểm kỹ năng t ô tẫn lúc này còn sở hữu sáu mươi ba điểm điểm kỹ năng điểm kỹ năng t ô tẫn tạm thời không tính sử dụng hắn chỉ tuyển chọn sử dụng tự do điểm thuộc tính ba trăm bảy mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính bị t ô tẫn một tia ý thức thêm ở tại trí lực trên thuộc tính t ô tẫn trí lực thuộc tính nhất thời đạt tới mười hai tám trăm bảy mươi điểm ma pháp công kích thuộc tính càng là đột phá ba chục ngàn đại quan như vậy thuộc tính chúng ta một dạng dùng hai chữ để hình dung h ắ c tiếng thứ tư người phải biết rằng kiếp trước chư thần lê minh cường giả tối đỉnh một trong mạc mạc không khóc đẳng cấp đột phá cấp một trăm năm mươi thời điểm ma pháp công kích trị số cũng mới khó khăn lắm đột phá ba chục ngàn tô tẫn hiện tại mới chỉ có cấp tám mươi lăm chỉ là ma pháp công kích thuộc tính cũng đã cùng thời kỳ tột cùng mạc mạc không khóc ngang hàng chớ đừng nhắc tới tô tẫn cái kia không cùng tần g xuất hiện con bài chưa lật nếu như hiện tại làm cho tô tẫn cùng kiếp trước thời kỳ tột cùng mạc mạc không khóc đánh một trận khả năng rất lớn sẽ là tô tẫn cười đến cuối cùng trừ cái đó ra vô hạn hỏa lực thăng cấp điều kiện cũng thỏa mãn một cái tôi tẫn chỉ cần lại thu được một bản cấp độ sử thi c ô m chú đồng thời bắt được một cái chư thần danh sách là có thể làm cho vô hạn hỏa lực lên tới đệ ngũ cấp đến lúc đó tôi tẫn làm l ệ n h giả m b ớ t sẽ gặp đạt được kinh khủng chín mươi tôi tẫn nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường chỉ thấy bỉn h đi vẫn còn ở bị một đám cường giả tầng tầng vây quanh hát cám tinh linh quân đoàn bát đại đem cũng bị riêng mình đối thủ cho dây dưa ngay tại chỗ cứ việc tiến nhập phẫn nộ trạng thái sau bỉn đi sở hữu vạn phu bất đương chi dũng nhưng ở một đám cường giả kiềm chế dưới không cách nào hoàn bị phát huy ra thực lực bất quá phe nhân loại truyền kỳ cấp cường giả trạng thái đều không phải là tốt đều rơi đến nghiêm trọng một chút c à n g là thối lui ra khỏi chiến trường tô tẫn thấy thế không khỏi ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nhét lên hắn cũng không tính đi trước cứu viện nhân loại trận doanh cường giả mà là muốn đi lấy đi thâm viên cự mãn g vừa rồi tuân ra tới chiến lợi phẩm cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ tuân ra tới đồ đạc dùng chân nghị cũng biết không đơn giản nếu như tô tẫn không hiện tại đi nhặt lên sợ rằng sau đó sẽ không thu hoạch được gì thâm viên cự mãn g không phải thế giới bột cũng sẽ không căn cứ tạo thành tổn thương bao nhiêu tới quyết định trang bị quyền phân phối nó theo một ý nghĩa nào đó cùng xuất hiện ở giá ngoại bột không có khác nhau chút nào nói cách khác thâm viên cự mãn tuân r a tới trang bị trên chiến trường sở hữu người chơi đều có tư cách nhặt tiền tai động lòng người tô tẫn không tin sẽ có người có thể ngăn cản cám dỗ lớn như vậy bốn bốn thấy thâm viên cự mãn g ngã trên mặt đất trên chiến trường người chơi dồn dập lộ ra như ở trong m n g mới tỉnh biểu tình không ít người còn đắm chìm trong phong bạo chi nhãn tạo thành khủng bố thương tổn trung không có ý thức được tô tẫn đã đánh chết thâm viên cự mãn g sau một khắc đám cỡ lại ở trong cơ thể bạo phát một hồi nhiệt liệt tiếng thảo luận ngoa tạo cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi lính chủ người nói cho ta biết cứ như vậy không có vĩnh viễn không muốn phỏng đoán cho tàn đại thần thực lực ta dường như minh bạch l í tứ của những lời này đây tuyệt đối là chư thần lê minh cấp độ sử thi l ĩ n h chủ thủ sát được rồi ta cái này cũng coi là tham dự lịch sử được rồi cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ biết t u ô n ra cái gì đồ vật cấp độ sử thi trang bị chức nghiệp thần vắng khuôn mặc dù không là ta sợ thi thể nhưng ngẫm lại liền kích động được rồi người chơi nhóm nghị luận ở mỹ ngoại trừ cảm thán tô tận thực lực ở ngoài không ít người đều ở đây thảo luận thâm viên cự mãng biết rơi xuống vật p h ò n gì nhưng vào lúc này một đ á m có khác tâm tư người chơi đã tiến nhập t ẩn thân trạng thái sau đó cấp tốc hướng phía thâm viên c ự mãng thi thể tới gần bọn họ muốn đục nước béo cỏ thừa dịp t ô t ấ n không chú ý lấy đi thâm viên c ự mãng rơi xuống vật phẩm cấp độ sử thi l ĩ n h chủ rơi xuống vật phẩm ngẫm lại đều nhường người cảm thấy kích động đám này người chơi làm ra cử động như vậy hợp tình hợp lý nhưng mà hết thể này cũng không chạy khỏi tô t ấ n phá vọng trí nhãn h ư u thiểm hiện thuật quang ảnh t h i ể p thức tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở thâm viên c ự mãng trên thi thể nhìn cách đó không xa một đàng quỷ tuý tuý thân ảnh t ô tẫn khoe miệ lộ ra một vệ tàn nhẫn độ cung. Chuyện cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm hai mươi hai miểu s á t băng t r ộ n thâm viên b ạ t tỷ t h ư m ờ i lúc này t ô t ấ n khoảng cách thâm viên c ự mãng rơi xuống chiến lợi phẩm chỉ còn lại mấy bước xa mà đám kia quỷ quỷ tùy tùy ra hỏa thì còn có hơn tháng mười năm hai không em mở khoảng cách đứng ở thâm viên c ự mãng trên thi thể t ô t ấ n khoe miệng lộ ra một vệ tản nhẫn độ cung đối với cái này chút dám đánh hắn chiến lợi phẩm chủ ý ra hỏa t ô tẫn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nhân từ n ư ơ n tay nhìn đám này vẫn còn ở chậm g ã i hướng thi thể đến gần đạo tặc người chơi t ô tận ánh mắt nghiêm、nghị. cho các ngươi một cái cơ hội lập tức cút ra khỏi tầm mắt của ta hoặc là chết ở chỗ này tô tẫn cái kia đạo mạc tới cực điểm thanh â m ở nơi này đám đạo tặc kẽ gian vang lên bên hay giống như giữa đêm khuya một đạo sấm sét trợn nổi lên đám này đạo tặc đột nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc dẫn đầu đạo tặc phản ứng tương đối nhanh lập tức nhấc tay ý bảo sau lưng người chơi dừng bước lại chuyện gì xảy ra hắn làm sao có khả năng xem tới được chúng ta chúng ta không phải tiến nhập cường hiệu ẩn thân trạng tại sao hắn chẳng lẽ là đang lừa chúng ta ta cảm thấy chúng ta cũng không cần run dẩy lợi phẩm chủ ý à? Cho t à người trả thù có thể h có k ô n phải chúng ta cái này, một cái nhò nhỏ thể chịu cái cái nổi. có này bằng n g ta một trộm chết chim hướng lên trời bất tử vạn vạn năm chỉ cần chúng ta có thể bắt được giống nhau bảo vật lấy thêm đến trên thị trường đi bán tốt giá bằng vào này cổ tài chính chúng ta tuyệt đối sẽ thoát khỏi tam lưu băng trộm thân phận coi như là nhảy trở thành một lưu đoàn đội cũng không phải là chuyện không thể nào ta cũng không biết làm sao bây giờ hay là nghe đoàn trưởng làm quyết định đi đám này đạo tặc người chơi khe khe bàn luật lấy mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình có người cho rằng tô tẫn là đang lừa bọn hắn dù sao bọn họ toàn bộ đoàn đội mới vừa rồi dựa vào giống nhau hy hữu bảo vật quỷ kế x ư ơ n g mù tiến nhập cường hiệu ẩn thân trạng thái quỷ kế x ư ơ n g mù kèm theo cường hiệu ẩn thân hiệu quả cấp bậc là cấp sáu cái trạng thái này dưới chính bọn họ trên lý thuyết là không có khả năng bị phát hiện nhưng vẫn là có bộ phận người chơi vẫn duy trì lý trí muốn mau mau rời đi cho rằng không nên đắc tội tô tẫn người có tên cây có bóng tô tẫn thực lực bày ở nơi đó hiện giai đoạn người chơi chung tuyệt đối vô địch tồn tại phù đồ công hội hạ tràng còn rõ mồn một t r ư ớ mắt đám người kia không muốn bởi vì chiến lợi phẩm sự tỉnh mà bị tô tẫn truy sát nhưng mà cũng không có thiếu người chơi cho rằng đây là một cái cự đại cơ hội một cái có thể làm cho mình đoàn đội nhảy vọt cơ hội cấp 150 cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ rơi xuống vật phẩm khẳng định giá trị liên thành chỉ cần có thể bắt được nhất hiện lại bán ra một giá cao dựa vào này cổ tài chính tới phát triển đoàn đội băng trộm tuyệt đối sẽ thoát khỏi hiện nay gặp phải phát triển khớp cảnh băng trộm đoàn trưởng l á dụng ô đề lúc này sắc mặt thập phần ngưng trọng hai tay nắm thật chặt dao găm cái chán giữa bất chi bất giác đã hiện đầy to bằng hạt đậu mồ hôi hột hắn rất khẩn trương lã dụng ô đề không dám xác định tô tẫn có phải hay không thấy được bọn họ theo đạo lý nói q u y kế x ư ơ n g mù kèm theo cường hiệu ẩn thân hiệu quả hẳn là không cách nào bị nhìn thấu nhưng là tô tận ánh mắt lại làm cho hắn có loại bị nhìn thấu cảm giác nếu như g i ớ i tình huống như vậy tiếp tục đi tới nhất định sẽ bị tô tận toàn diện có thể lá dụng ô để lại không cam lòng cứ như vậy hôi lưu lưu ly khai dù sao chiến lợi phẩm đang ở cách đó không xa hắn không muốn liền khinh địch như vậy bung tha làm sao bây giờ ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ lá dụng ô để môi khẽnh nếp biểu tình thập phần mê man tự lẩm bẩm tô tận thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một vệ lạnh lùng màu sắc hắn vốn là muốn cho đám người kia một cái cơ hội bằng không cũng sẽ không nói ra vừa rồi nói vậy ngữ tuy là tô tẫn không phải thánh mẫu nhưng hắn vẫn không muốn lạm sát kẻ vô tội có đôi khi sát tính quá nặng cũng không là một chuyện tốt sẽ ảnh hưởng tô tẫn lý trí nhưng này đám đạo tặc tặc thuật nhìn không quá thông minh dường như vẫn còn ở thảo luận tô tẫn có phải hay không đang lừa bọn hắn có khả năng đùa gì thế tô tẫn có cần phải lừa bọn họ sao ở tô tẫn phá vọng chi nhãn trước mặt thất cấp trở xuống g ầ n thân hiệu quả đều thùng rông kêu to nghĩ tới đây tô tẫn không do dự nữa bay thẳng đến đám này đạo tặc người chơi nâng lên phát trượng liệt diễm chấn động một đạo c h ó i mắt hồng quang từ ỷ sợ tạ thở dài đỉnh cao lừng lánh mà ra băng trộm trung ương đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt hỏa diễm nguyên tố ba động ầm ầm bạo t ạ c một dạng nổ vang vọng hư không ngọn lửa bên ngông từ trong hư không hiện lên trong khoảnh khắc đem băng trộm thôn v ệ chín trăm bảy mươi chín bảy trăm hai mươi ba chín trăm tám mươi hai ba trăm m ư ơ i ba chín trăm chín mươi hai trăm ba mươi b ố đỏ thám thương tổn trị số cái này tiếp theo cái kia từ người chơi đầu đỉnh b ư ớ c lên đám này ngoạn ra r a n h máu trong nháy mắt bị thanh không nguyên bản không có vật gì trên mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn mấy chục cổ thi thể đi ra giống như là từ không trung rơi xuống giống nhau ở trước khi chết đám này người chơi cũng còn vẫn duy trì một bộ vẻ mặt khó thể tin bọn họ không nghĩ tới tô t ấ n lại có thể nhìn thấu bọn họ ẩn thân trừ cái đó ra trong lòng của bọn họ còn có sâu đậm hối hận nếu như bọn họ vừa rồi lập tức ly khai mà không phải tại chỗ do dự có phải hay không liền không phải sẽ chết đi như thế rồi hả đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận hệ thống người đánh chết người chơi lá dụng ố đề điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi nửa thành yên cát điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi đầu chó b ả n bệnh điểm tội ác một kích sát gợi ý ở tô tẫn trước mắt không ngừng chất động t ô t ấ n điểm tội ác cũng vì vậy gia tăng rồi vài chục điểm bất quá cái này ở t ô t ấ n cái kia mấy trăm ngàn điểm tội ác trước mặt chỉ có thể coi là mưa bụi t ô t ấ n thu hồi p h á p trượng từ thâm viên cự mãng trên thi thể nhảy xuống đi tới chiến lợi phẩm trước mặt sau đó tương chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm thâm viên hoạt tỷ thư m ờ i cấp độ x ử thi trần thế hốn lưu cự xà chi nha tử vong nữ t h ầ n hệ lạ bảy thế chớ chú người đ a hai trăm ba mươi tám tám mươi mốt mai kim tệ chín mươi bảy đồng bạc mười hai miếng đồng tệ tô tẫn nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn vài kiện vật phẩm chật quả đoán quan sát thấy bọn nó thuộc tính nếu như trong đó có năng lực đủ để thăng tô tẫn tức thời chiến lược vật phẩm đây tuyệt đối là một tin tức tốt bởi vì này có thể vì tô tẫn chiến đấu kế tiếp tăng thêm không ít lợi thế tô tẫn đầu tiên là đưa mắt về phía thâm viên b ạ t tỷ t h ư m ờ i có thể cùng thâm viên dính l i ễ u quan hệ tuyệt đối không phải cái gì vật phẩm bình thường thâm viên b ạ t tỷ t h ư m ờ i cấp độ sử thi một tấm kỳ quái tín hàm mặt trên giường như chẳng có cái gì cả v i ế t đi b t sơn mạch tìm ngâm du thi nhân d i hỏi một chút đi e rằng hắn biết một chút cái gì bà sơn mạch ngâm du thi nhân d i t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc tên này t ô tẫn cũng không x từ luyến l u y ế n phong trần nơi đó trao đổi đến nhiệm vụ lưu lạc các ma chi t r ư ờ n g t r u n g liền nói được cái danh từ này lưu lạc các ma chi t r ư ờ n g cái này nhiệm vụ cũng cần ria tới mở xem ra cái này r i a cùng đ ư ợ c sâu quan hệ không tầm thường tô tận gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía còn lại vật phẩm chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm hai mươi ba đạt được cấp độ sử thi c ô m chú chuyện kỳ cấp trang bị ngay sau đó tô tận đưa mắt đầu đến rồi trần thế hôn lưu bên trên không ra tô tận sở liệu trần thế hôn lưu thành tựu i sách kỹ năng bị bạo đi ra đối với cái này cái thâm viên cự mãn g xịt chiêu bài kỹ năng tô t ấ n có thể không phải xa lạ ở chiến đấu mới vừa rồi chung kỹ năng này liền cho tô t ấ n để lại ấn tượng thật sâu cái kia vô cùng kinh khủng ăn mòn năng lực làm cho kỹ năng này tràn đầy chiến lược ý nghĩa trần thế hôn lưu lờ vào một cấp độ sử thi c ầ m chú triệu hoán đến từ vực sâu đục ngầu sông ăn mòn toàn bộ sở kiến vật trần thế hôn hoán hợp đối với tiếp xúc đụng phải bất cứ sinh vật nào tạo thành một nghìn năm trăm phần trăm ma pháp công kích chân thực t ư ơ n g tổn nên thương tổn ở bốn giây bên trong không cách nào đối với đồng nhất đơn vị tiến hành lần thứ hai tính toán đồng thời phá hư va và chạm vào toàn bộ kiến trúc địa hình các loại chờ ngâm sướng thời gian một mươi hai giây thời gian cột đau một mươi hai hai bốn giờ đồng hồ tiêu hao ma lực giá trị hai mươi năm lớn nhất ma lực giá trị dây làm thi pháp giả ma lực giá trị thấp hơn một mươi lúc đem không cách nào phóng thích thi pháp trong lúc có thể bị cắt đứt thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng m ộ ư ơ i chú hai thi thuật giả mỗi thi triển một lần nên thần thuật đều sẽ phải chịu bất đồng trình độ thâm nguyên khí tức ăn mòn hiệu quả không biết cấp độ sử thi cầm chú làm tô tận chứng kiến sách kỹ năng bên trên đánh dấu cái này và cái chữ to thời điểm không khỏi hai mắt sáng lên nếu như không tính cả bạo quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo kèm theo kỹ năng hắc á m tinh linh bài ca phùng điếu như vậy đây là tô tẫn có đệ nhất cái cấp độ sử thi c ầ m chú cái này cầm c h ú đối với tô tẫn ý nghĩa cũng không chỉ là nhiều một lá bài tẩy đơn giản như vậy vô hạn hỏa lực lên tới đệ ngũ cấp tam đại điều kiện một t r ồ n g chính là nắm giữ một cái cấp độ sử thi c ầ m chú tô tẫn đang định các loại chờ giờ lờ cơ kịch tính kết thúc sẽ lên đường đi làm một bản cấp độ sử thi c ô n chú không nghĩ tới thâm viên cự mãng cho mặt mũi như vậy trực tiếp bạo một bản đi ra trừ cái đó ra trần thế hôn lưu hiệu quả cũng là tương đối bá đạo ăn mòn toàn bộ sở kiến vật bất quá tuân gia tới trần thế hôn lưu cùng vừa rồi thâm viên cựu mạng thi triển trần thế hôn lưu có so với khác nhau nhiều thâm viên cựu mạng thi triển trần thế hôn lưu giống như là dòng sông phun ra một loại tiểu kỹ có thể làm l ệ n h ngắn thuần phát hình thích hợp dùng để coi như chủ yếu phương thức công kích nhưng mà tuân gia tới trần thế hôn lưu càng giống như là đại chiêu một loại kỹ năng ngâm sướng thời gian dài làm l ệ n h rất dài nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng đó chính là hạn mức cao nhất rất cao chí ít ở tô tận trong tay kỹ năng này hạn mức cao nhất có thể nói vô hạ cao người bình thường nếu như phóng thích trần thế h ô u lưu có lý luận bên trên duy trì liên tục bốn giây phía sau ma lực giá trị sẽ gặp bị q u ấ t r a làm coi như sử dụng một ít khôi phục ma lực đáng giá vật phẩm hoặc là bản thân ma lực tốc độ khôi phục cũng rất nhanh cũng duy trì liên tục không được thời gian quá lâu nhưng ở tô tẫn trong tay chỉ cần không có người cắt đứt tô tẫn là có thể liên tục không ngừng mà triệu h o á n trần thế h ô u lưu cùng với nói là trần thế h ô u lưu chẳng nói là d i ệ t thế đại hồng thủy tô tẫn không hề nghĩ ngợi trực tiếp xé nát trong tay sách kỹ năng sách kỹ năng trợt hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang dúm b n h vào tô tẫn trong cơ thể hệ thống ngươi học x kiểm tra đo lường đến người chơi thành công nắm giữ cấp độ x ử thi cầm c h ú vô hạn hỏa lực thăng cấp điều kiện hai đã thỏa mãn lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên hai tô t ấ n trên mặt không khỏi nổi lên vẻ vui mừng chỉ cần lại thu được một cái chư thần danh sách vô hạn hỏa lực liền có thể lên tới năm cấp khoảng cách sau cùng cấp thứ sáu đem chỉ còn lại có một bước ngắn tô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đối với hắn hiện tại mà nói vô hạn hỏa lực lên tới đệ ngũ cấp tác dụng trên thực tế cũng không lớn chín mươi làm lạnh giảm bất cùng tám mươi so với đối với tô tẫn tăng lên xác thực hữu hạn nhưng tôi tẫn lại có thể bằng cái này nhìn thấy vô hạn hỏa lực sau cùng thăng cấp điều kiện đi đạt được vô hạn hỏa lực tối cao đẳng cấp vô hạn hỏa lực trung cực không cần nghĩ đẳng cấp cao nhất vô hạn hỏa lực nhất định là trăm phần trăm làm lệnh giảm bớt nếu như tôi tẫn thu được cái này tăng lít bởi uff như vậy khiêu chiến vượt cấp sẽ cùng ă n c ơ m uống nước giống nhau đơn giản quá mức trí ngạnh hám chư thần cũng không nói chơi bởi vì vô hạn hỏa lực trung cực dưới trạng thái sở hữu pháp thuật đều là thuấn phát hình nhưng lại không có thời gian cột đao đồng thời tại trang bị chư thần bị ngâm dưới tác dụng tôi tẫn không cách nào bị trầm mặc ý vị này tôi tẫn sẽ tiến vào cấm chú b a n h tạc lại không người có thể cản dừng khủng bố cảnh giới trực tiếp hóa thân hình người nhiệt hạch đạn h i ệ t hạch tiên đột cắt tôi tẫn hít sâu mấy cái bình phục một cái có chút kích động tâm tình hắn rõ ràng muốn đạt được trình độ như vậy còn cần cần rất nhiều thời gian nhất định phải một bước một cái vết chân dục tốc bất đạt đạo lý này tôi tẫn vẫn là hết sức rõ ràng tôi t tẫn đưa mắt về phía còn thừa lại vật phẩm bên trên cự xà chi nha còn có tử vong nữ thần hệ l ạ bậy thế cho chú hai kiện đều là trang bị trong đó cự xà chi nha là một quá khuyến hay t trang trang đồng thời đeo giả đem miễn dịch bảy cấp trở xuống trúng độc hiệu quả kỹ năng một triệu hoán cự x à triệu hoán một con cự xả vì ngươi chiến đấu cự xà hp vì một triệu lực công kích năm b nút song phòng ba k sở hữu cự xà đánh bất ngờ cự xả quân quanh các loại chờ Kỹ không năng, ngâm sướng gian 3, giây, thời gian cuộn đồng giây, giờ giá điểm mp thời thời tiêu trị, tiêu hồ, hào hào, 0.6, 10.000 24, 4.8, duy trì liên tục 1 giờ kỹ năm n g ạ n h hiệu độc, độc. sở kỳ bị giây ả sẽ đ có m thể điệp ra tối đa điệp ra hai tầng trang bị khắc mà nói mọi người thường thường bởi vì cự mãng huynh thể liền bỏ quên nó kèm theo kịch độc trung vi trung cụ đây là tô tẫn nhìn xong cự xà chi nha thuộc tính phía sau làm ra đánh giá thành hữu cấp 150 cấp độ sử thi l ĩ n h chủ rơi xuống vật phẩm cự xà chi nha thuộc tính cơ sở không tính là kém nhưng cũng không tính được tốt miễn dịch bảy cấp trở xuống trúng độc là duy nhất điểm sáng kèm theo kỹ năng cũng không có nơi rất đặc biệt gọi tới cự xà đại thể tương đương với một con bảy tám mươi cấp kim cương cấp l ĩ n h chủ là lệ khiên thực hình mạnh mẽ độc công đánh đặc hiệu đối với tô tẫn mà nói tác dụng không lớn bất quá tại đối phó huyết như hình một h ờ i điểm có thể phát huy ra không tưởng được kỳ hiệu hiện tại tô tẫn trên lỗ thai trang bị hai kiện trang bị một cái cuồng phong khuyên h a i tứ nguyên tố chi lực sáu trang tán món một trong bên t i ệ u lỗ thai trang bị là chư thần bị ngầm là duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ chư thần bí ẩn thường cho tô t ấ n không do dự đem trên lỗ thai đeo cồn phong khuyên thai thay đổi xuống tới cứ việc sẽ nhờ đó phá hư tứ nguyên tố chi lực sáu trang thuộc tính nhưng tô t ấ n cũng không cảm thấy tức hận bởi vì cự xà chi nha thuộc tính đủ để lau sạch tứ nguyên tố chi lực sáu trang thuộc tính tổn thất thuộc tính tuyển trạch bên trên tô tẫn không chút do dự lựa chọn trí lực thuộc tính chư cồn phong khuyên h a i thuộc tính t ổ thất tô tẫn trí lực thuộc tính gia tăng rồi bảy trăm điểm ở người khiêu chiến chi giới dưới tác dụng số này giá trị gấp t ô tẫn trí lực thuộc tính nhất thời tăng lên tới mười ba hai trăm bảy mươi điểm ngay sau đó t ô tẫn đưa ánh mắt về phía cuối cùng nhất kiện chiến lợi phẩm t ử vong nữ thần hệ là b ả y thế cho chú chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì chương ba trăm hai mươi b ố hệ l à nhìn kỹ trang bị khắc giọng mang tới t ô tẫn tử trong túi đeo lưng lấy ra tử vong nữ thần hệ là b ả y thế cho chú hải tem này là đỉnh đầu vương miệng trầm điện điện làm cho t ô tẫn cảm giác giống như là cầm một khối trọng tắm đá cái này đỉnh vương miệ toàn thân màu đen xám Đỉnh c vương miện nắm ở trong tay cho tôi tẫn một loại thập phần xù xì xúc cảm phản phất là một khối chưa qua mài nham thạch cả người đều là ư ơ n g nhọn bén nhọn lại tràn ngập nguy hiểm tôi tẫn ánh mắt lấp lóe tinh tế ngắm trong tay tất hát vương quan cùng tôi tẫn trong ấn tượng lừng l á n loa mắt kim bích huy hoàng vương miện bất đồng cái này đỉnh vương miện cho tôi tẫn một loại rửa hết phấn trang điểm sau giản dị cảm giác chính như cùng là vương miện cho t ô tẫn cảm giác như vậy là một khối trọng t n g đá thử vong nữ thần hệ lạ b ậ y thế cho chú cái này cùng vương m i ệ n đỉnh phong bảy viên bảo thạch có quan hệ gì tô tẫn hai mắt hơi nhau lại ở thầm nghĩ trong lòng thật không nghĩ tới ở tô tẫn trong lòng vang lên hệ lạ hai chữ lúc một đôi bích lục sắc đôi mắt nhất thời vượt qua thời gian và không gian chú ý tới hắn n à y đôi đôi mắt phảng phất đến từ tuyên cổ ở chỗ sâu trong hoặc như là chẳng bao giờ xuất hiện qua n à y đôi đôi mắt quan sát tô tẫn liếc mắt phía sau ánh mắt ở tô tẫn lỗ thai cùng ngón tay dừng lại khoảng khắc ngay sau đó này đôi đôi mắt chủ nhân dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh â m nói ra không nghĩ tới đời này vậy mà lại là hắn hệ thống ngươi bị tử vong nữ thần hệ là nhìn kỹ băng lánh lại tràn ngập kim loại chất cảm gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên thai tô t ấ n đầu tiên là cả kinh trong lòng nhất thời dân g lên một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm bất quá không đợi tô t ấ n phản ứng kịp loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng đã biến mất hệ là đình chỉ nhìn kỹ ta khinh thường cứ nhiên quên hết chuyện này vô luận ở nơi nào một ngày ngâm tụng thần đê tên sẽ gặp bị bên ngoài cảm giác coi như ta mới vừa rồi là ở trong lòng mặc niệm thần đê tên, cũng như cũ sẽ bị cảm giác được. b ấ tôi quá vừa rồi cảm giác tử thần ta vừa vị với rồi đối cảm chầm chầm đến xem, bị nhìn đến này h đê k n Bằng không g có ác ý. Bằng không tùy t ệ n m ộ t cái chơ chú có cho chịu thể h là ta để k ô n g nổi. Tấn Tô lần ắ đ u ở t r o g lòng thứ ă n g hai đưa mắt tập trung trong tay tất hắc vương quan bên trên thử vong nữ thần hễ là bày thế cho chú nhìn không tên này tô t ấ n cũng biết tại kèm này nhất định không đơn giản hoặc có lẽ là phạm là có thể cùng thần đê dính líu quan hệ trang bị vật phẩm cũng không đơn giản tô t ấ n ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích sau một khắc vương miện thuộc tính liền xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt tử vong nữ thần hệ l à b ả y thế cho chú chưa thức tỉnh phẩm chất cấp độ sử thi áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn hai mươi tinh thần thuộc tính lớn hơn một năm trang bị sau khi thức tỉnh có thể không nhìn điều kiện áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ mục sư vũ sư loại khác đổ phòng ngự trang bị vị trí đầu thuộc tính ba mươi điểm trí lực 2.000 điểm tinh thần đeo giả đem miễn dịch tức tử hiệu quả công kích kèm theo kỹ năng 1, t ử vong nữ thần tài quyết s ở kỳ h i ệ u bị động đeo giả sẽ được hệ lại thần linh vĩ lực đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 5% địch nhân tiến hành lúc công kích đem trực tiếp xử quyết địch nhân nên hiệu quả không nhìn ma pháp miễn dịch thương tổn không cách nào bị hộ thuẫn trung hòa kèm theo kỹ năng 2, hệ lại trợ chú s ở kỳ h i ệ u chủ động đối với đơn thể địch nhân làm chớ chú khiến cho địch nhân rơi vào c cấp trạng thái trọng thương đồng thời phòng ngự thuộc tính n ă duy trì liên tục một giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a u mươi i Phút, t nếu như ngươi điểm trở thành nó cái thứ bảy sở hữu giả như vậy hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút nhìn xong vương miện thuộc tính phía sau tôi tẫn ánh mắt đông lại một cái có sao nói vậy hai cái kỹ năng hạn mức cao nhất cao vô cùng cao đến thậm chí vượt ra khỏi cấp độ sử thi phạm vi một cái không nhìn ma pháp miễn dịch chạm sát hình bị động một cái có thể làm cho phòng ngự của đối thủ trong nháy mắt tan dã chơ chú hai cái kỹ năng cường độ đều có chút cao đến quá đáng nhưng mà này còn là ở tệm này chưa đi đến đi giác tỉnh dưới tình huống nếu như trang bị hoàn thành ra tỉnh sợ rằng phẩm chất sẽ trực tiếp lên tới cấp độ truyền thuyết thậm chí cao hơn thần thoại cấp cũng không phải là không thể đạt được một món đồ như vậy trang bị lý nên là món cao hứng sự tỉnh có thể tô tẫn trong lòng làm thế nào cũng không cao hứng nổi không chỉ là bởi vì trước mắt tô tẫn còn không cách nào trang bị vương miện nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trang bị khắc ngữ khôi hài ngữ khi cộng thêm vui đùa một dạng ngôn ngữ tô tẫn bản năng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ khắc ngữ nội dung e rằng không phải đang nói đùa kết hợp phía trước hệ là nhìn kỹ tô tẫn cảm giác mình đã kinh quyển vào một cái lớn hơn trong nước xoáy dựa theo khắc n ữ theo như lời chỉ cần đeo bên trên cái này đỉnh vương q u á n sẽ trở thành nó cái thứ bảy sở hữu giả cái thứ bảy sở hữu giả bảy thế chớ chú bảy viên bảo thạch thiên thượng không có bữa t r ư a miễn phí h ải tem này sau lưng chớ chú tuyệt đối không đơn giản tô tẫn tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc bất quá tô tẫn cũng không còn suy nghĩ nhiều dù sao hắn hiện tại liền trang bị điều kiện đều còn chưa đầy đủ muốn đội cái này đỉnh vương miện g có thể phải đợi đến cấp một trăm sau đó hoặc là đem tem này rất ỉ n h đang ở tô tẫn dâng lên cái ý niệm này trong né mắt